Chương 436, Ma tộc tất diệt, chương 436, Ma tộc tất diệt. Không thể nào, ngươi làm sao còn không chết? Rõ ràng ngươi đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. Cố Vô Thiên êm đẹp đứng ở Ma Tôn trước mặt, nhường Ma Tôn có chút phản ứng không kịp, hẳn là Cố Vô Thiên còn có phần thân hay sao? Mà đứng tại Ma Tôn trước mặt không phải Cố Vô Thiên còn có thể là ai? Cố Vô Thiên quỷ dị cười một tiếng nhìn về phía sau lưng Ma Tôn, Ma Tôn trong nháy mắt người được khí tức nguy hiểm. Không kịp có phản ứng, vội vàng hướng trên trời bay đi, quả nhiên tại hắn di động thân ảnh về sau, chỗ cũ xuất hiện lần nữa Cố Vô Thiên thân ảnh. Ma Tôn lúc này mở to hai mắt, lộ ra không thể tin thần sắc, hiện tại đã có 3 cái Cố Vô Thiên, hắn đã không phân rõ cái nào là thật sự, cái nào là giả. Tại cùng một cái thời không làm sao lại xuất hiện đồng dạng 3 người? Lúc này Ma Tôn đang nhanh chóng suy tư, hắn còn chưa rõ sự tình gì, liền nghe được trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. "Trảm tiên!" Vô Cùng vô tận kiếm ảnh lần nữa hướng phía Ma Tôn bổ tới, Ma Tôn lúc này đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể tại trên người mình thật nhanh bày ra mấy cái cấm chế. Mà cái thứ tư Cố Vô Thiên đúng hẹn mà tới, xuất hiện ở Ma Tôn trên đầu. Trường kiếm xẹt qua hư không, Ánh sáng dịu dịu cũng lạ như là một vầng mặt trời chói chang giống nhau đột nhiên bùng phát, trong một chớp mắt khổng lồ kiếm ý cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Thời không trong nháy mắt này hình như ngưng trệ bình thường, đây trời kiếm ảnh hóa thành từng đầu trường long, ở thời điểm này cũng là xẹt qua bầu trời. Thời gian ở thời điểm này thì hơi hơi chấn động, vô tận lực lượng tại bộc phát, vô tận âm thanh cũng là không ngừng tại tăng trưởng, lúc này ở này một vùng trời bên trong, nhớ tới trận trận âm thanh. Huyết sắc quang mang bộc phát, hóa thành Hỗn Nguyên huyết châu, ở thời điểm này treo lên kia đỏ tươi ma đầu, sông về của trời, trong nháy mắt này, tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở chỗ nào? A Thần Ảnh lắc lư, mấy cái Cố Vô Tiên cũng là liếc mắt nhìn nhau, lập tức đáp về hư không, tại không gian kia và tiếng gầm trùng điệp bên trong. Thần Ảnh theo kia cuồng giọng mà đi, tại lúc này cũng là hướng phía bên ấy cùng nhau đột thủ, thừa dịp hắn bệnh lúc đòi mạng hắn, trường kiếm có hơi chớp động. Kiếm ma. Những thứ này to lớn trường kiếm cũng là đột nhiên nổi lên đi ra, bốn tiếng gầm nhẹ cũng là truyền ra, trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm, trường kiếm cũng là nhập thể, chỉ riêng mang đang không ngừng lưu chuyển lên, kiếm khí cũng là không ngừng. Thiên Ma thập tam kiếm. Trong nháy mắt trận trận kiếm quang cũng là hóa thành màn sáng, chém về phía bên kia Ma Tôn. Ở thời điểm này tất cả mọi người là mắt không chớp chằm chằm vào chỗ nào. Thiên Ma thập tam kiếm uy lực còn không phải thế sao lại mà Tôn có thể tưởng tượng? Ma Tôn hai mắt đột nhiên mở tấm, hai bàn tay to cũng là quơ múa. Đường hồng đã được, Nguyên bản ngăn cản kiếm khí cuồng long cánh tay, đột nhiên múa động, tinh quang cũng là ngưng tụ tại hai tay của hắn phía trên, lúc này hai tay của hắn cũng là bẩy ra sức mạnh đáng sợ. Đáng sợ tiếng vang kinh âm, vang vọng chân trời, tất cả màn sáng cũng là chợt xuống, tất cả ma vực thậm chí Viêm Hoàng Đại Lục cũng tản ra vô cùng trị riêng mang. Huyết ma giật nhợt. Hôm nay ta thì để các ngươi nhìn xem nhìn cái gì gọi là tuyệt vọng. Màu máu quang mang cũng là sông phá trấn trời, lúc này ở cái này phía chính nghĩa ánh sáng cũng là có vẻ trở nên có chút tối nhạt lên, ma đầu kia trên người tán phát ma khí, giờ phút này lại nhưng đã có thể cùng củng cố vô thiên kiếm khí so sánh. Tiệu Cường Long thích khách cũng là hỏng mất, màn sáng cũng là tan vỡ, trong lòng mọi người đều là bị vẻ lo lắng bao phủ. Màu huyết hồng bao phủ tất cả thương khung, nhiệt độ đang không ngừng tăng vọt, kia để người có chút buồn nôn khí tức tà ác cùng ma khí đang không ngừng tàn sát bữa bãi. Trong thành chém giết hai bên cũng là thần sắc biến đổi, đối với bọn hắn mà nói loại khí tức này, những hai phe nhân mã tâm thần đều có chút không yên. Nhìn thấy bầu trời biến hóa, Trung tâm chiến trường một vị ma tộc cường giả giơ thẳng lên trời cười giải, thoải mái lâm ly. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn ma tộc lại còn có thể có dạng này nội tình, ai có thể nghĩ tới ma tộc lại còn năng lực xuất hiện cao thủ như vậy. Ha ha ha. Huyết ma vô địch. Các con, cùng ta sát chỉ riêng bọn họ. Trong nháy mắt ma tộc bên này sĩ khí tăng nhiều, rất nhiều người tại thời khắc này nhìn thấy ma tôn thân ảnh sau đó, từng cái đều là trở nên hưng phấn lên, bọn hắn lúc này dường như là có hy vọng cùng tiến ngưỡng bình thường, từng cái càng là hớn phấn lên. Trưởng lão này trong tay đại đao đang không ngừng quờ. Sung Phong đi đầu xông về Liên minh trách nhiệm, bọn hắn lúc này sĩ khí cũng là đạt đến đỉnh núi. Rút lợi, chất đại đao trong tay múa, xung phong đi đầu phóng tới Liên minh mọi người. "Giết ba!" Hưng phấn gầm thét, vang vọng cả tòa thành thị. Maharaja một vị trưởng lão thần sắc cũng là trở nên trước ngưng trọng lên, hai con mắt bên trong có thể nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Cũng đồng dạng có một kia quyết tuyệt chi sắc, đối với hắn mà nói trước mắt cảnh tượng này cũng không dễ nhìn. Lúc này chiến trường đã biến thành tối xay thịt bình thường, nhưng hắn chiến trường mỗi người đều không thể thoát ly. Không chết, không lùi ba. "Giết sạch cho ta ma tộc đám nhóc con ba!" Hai mắt mặc dù có một tia lo lắng, nhưng nhìn đến nhà mình Ni Lang vẫn là như vậy dũng mãnh, trong mắt của hắn cũng là toát ra vẻ hài lòng thân sắc. Đối với hắn mà nói, liền xem như hôm nay chiến tử ở đây, cũng không thể có bất luận cái gì mất mặt lùi bước động tác. Tất cả mọi thứ hóa thành mãnh liệt hận ý cùng chiến ý, thời khắc sinh tử có thể phân ra rất nhiều chuyện đến, đối với hắn mà nói rất nhiều chuyện thì trong mấy mắt, toàn bộ cũng có kết cục đã định. Hôm nay cái này sát phạt cảnh tượng không phải là vì chính mình, mà là vì trước mắt những hài tử này tương lai, hai tay của hắn bạo phát ra trước nay chưa có chỉ riêng mang cùng lực lượng. Nên tiếp kia khí thế như hồng mô tổ. Có thể nào nhường cái này, khu khu ma tộc ở chỗ này dương ra đầu? Hiện tại mỗi giết một người, đều sẽ nhường phía sau áp lực trở nên nhỏ một chút. Trong cao không, kia nguyên bản mở ra cấm chế phòng ngự ma vực 12 tên cường giả đang nhìn đến bầu trời đỏ tươi màn sáng lúc, hai mắt cũng là lộ ra vui mừng. Bọn hắn lực lượng tại lúc này cũng đã gần muốn hao hết, nhưng mà vẫn đang đổ xuất một ngụm máu tươi phun tại kia màn sáng phía trên, trước mắt này màn sáng mới có thể khó khăn lắm tiếp tục kiên trì. Bây giờ sự xuất hiện của bọn hắn, mặc dù ma tôn có thể kiên trì, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Nếu bọn hắn nơi này xuất hiện vấn đề, Này gặp phải có thể là những đại quân này tiếp cận, những này nhân tộc đám da hỏa từng cái mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng lại có không sợ chết tín niệm, đối với điểm này bọn hắn thì là có chút sợ sệt. Các vị, nhanh chóng kết thúc chiến đấu." Một vị ma vực cường giả, thấp giọng nói một tiếng, lập tức thân ảnh nổi bắn ra, hướng về phía dưới mà đi, hắn biết mình muốn tại trận chiến đấu này bên trong lên nhiều hơn nữa tác dụng, không thể để cho bọn người kia ở chỗ này giễu võ dương oai, càng là không thể nhường bọn người kia ở chỗ này sát cái suy đấu. Những cường giả khác cũng là nhìn nhau, sau đó thì là khẽ gật đầu, trên người nổi lên trận trận máu máu chỉ riêng mang hóa thành từng đạo sao băng hướng về nhân tộc những cường giả này mà đi. Bọn hắn tự nhiên biết mình sứ mệnh là cái gì, bọn hắn thì biết mình nên làm cái gì, ở thời điểm này tận nhất chính là bọn hắn những cường giả này đến giải quyết những thứ này mạnh đến quá phận đám gia hỏa. Giờ phút này trừ ra kia ma vực thành chủ, bởi vì lúc trước chiến đấu có chút tổn thương, vận chuyển tự thân ma lực hồi phục tự thân, ta cũng nghĩ là trận chiến đấu này ra một phần lực lượng của mình, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là không ngừng khôi phục thực lực của mình. Làm khôi phục thực lực một nửa sau đó, với lại có chút thể lực, hắn cũng muốn đến tiền tuyến phóng đi, nhưng mà đang chuẩn bị khởi hành lúc, chợt nghe một tiếng niệm Phật A Di Đạt Phật, thí chủ năm gần đây được chứ?" Một tiếng ngữ vật thăm hỏi một câu, như là người quen tại trò hỏi một dạng, nhưng mà nghe nói như vậy kia ma vực thành chủ, lúc này sắc mặt cũng là biến đổi. Nghe được thanh âm này, liền xem như hắn tại lúc này cũng là sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, hắn đương nhiên hiểu rõ người đến là ai, nhịn không được gò má cũng là có quẹt một chút. "Là ngươi?" Bất diệt con lựa trọc. Kia nhìn lên tới gầy gò lão giả, người mặc lớn hơn mình thật là nhiều cả sa, ở thời điểm này trên mặt lại là lạnh nhạt nhìn lạnh nhạt thần sắc. Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang lên, "Lão nạp, tới trước mở nhân quả." thì thấy bất diệt hai tay có hơi hợp lại, từng đạo Phật quang bốc lên, dùng chính mình toàn thân lực lượng chặn người kia, nhường thành chủ không cách nào gia nhập vào trong chiến đấu. Tại này trong thành thị, theo ma vực cường giả sôi nổi hướng về chiến trường số người nhiều nhất chỗ rơi đi. Chương 437, có nhiều việt thủ, chương 437, có nhiều việt thủ. Lúc này chiến trường cũng là đã xảy ra thiên về một bên cục diện này. Đối với bọn hắn mà nói, ở thời điểm này nhìn thấy nhiều như vậy ma tộc cường giả gia nhập, rất nhiều người tại lúc này nội tâm thì là có chút tuyệt vọng lên. Rốt cuộc bọn hắn đang nhìn đến bọn người kia lúc, thì đã đến giờ hết đèn tắt lúc. Nhường nguyên bản dựa vào ý chí lực chiến đấu liên quân chúng tâm thần người rung động. Thần sát từng cái cũng là sợ hãi lên, sợ hãi cũng đang không ngừng sinh rồi, tại phiến chiến trường này bên trong, nhân tộc sợ hãi đã là rõ ràng. Những ma tộc này mỗi cái cũng có tương đương kinh khủng chiêu thức, đang không ngừng tàn sát nhìn nhân tộc những tu sĩ này. Bọn hắn lực lượng hoàn toàn không phải những này nhân tộc có thể tưởng tượng, càng không phải là những này nhân tộc có thể thể sẽ, mỗi người bọn họ trên thân cũng gánh vác lấy sức mạnh đáng sợ. Một quyền đem một người tất cả cho xé mở, một đao đem một người tất cả cho bộ ra, một chưởng trực tiếp đem một người cho đánh tan. Chiến trường mỗi một góc đều có thể nhìn thấy đáng sợ tàn sát, đối với bọn hắn mà nói, những này nhân tộc đám da hỏa nên ngoan ngoãn nghe bọn hắn lời nói, ngoan ngoãn làm bọn hắn nô lệ. Bây giờ tất nhiên muốn phản kháng, vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ, hết thảy mọi người ở thời điểm này cũng dâng lên một loại có chút quyết tuyệt tư thế. Đồng thời ở thời điểm này, không ít người cũng là lựa chọn cùng đối phương đồng quy vô tận cách thức, vì đối với bọn hắn mà nói giữa nhau thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên dứt khoát thì lôi kéo đối phương cùng nhau đồng quy vô tận. Tại dạng này có chút bi tráng bầu không khí bên trong, ngược lại làm cho giữa hai bên chênh lệch trầm dãi thu nhỏ mà ở bên kia đối lập hai người bên trong, Ma vực thành chủ nhìn trước mắt nhân thân sắc, mấy chuyến biến hóa. Chỉ bởi vì cái này, gia hỏa đã từng truy sát hắn không ít thời gian, những kia có chút thê thảm đau đớn trải nghiệm nhường hắn thì là có chút rõ mồn một trước mắt, nhớ ra đã từng những kia khuất nục thời gian. Xỉ Nhu cùng nội khí cũng là không ngừng dâng lên, hai người đích thật là có chút nợ cũ có thể coi là, mà những thứ này ngày xưa khuất nục, cũng là hóa thành sắt ý ngập trời, làm cho cả thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Bạo ngược khí tức đang không ngừng bốc lên, mang theo hàn ý âm thanh cũng là thấp giọng hung nói, lão bất tử, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, liền có thể đối phó ta, đừng quên Ta hiện tại cũng không phải năm đó ta, nhưng mà lời nói chưa dứt định. Từng đạo trùng thiên của sáng, theo bốn phương tám hướng mà lên, khí tức kia cũng là chấn động chúng quanh nơi này, núi cao cùng hải dương. Không chỉ ngắt lời hắn, cũng là chấn nhiếp rồi trong thành mọi người, thì trấn trụ những kẻ đang ngửa sát liên minh mọi người ma tộc các cường giả. Cảm thụ lấy này đã có hơi thở của địa tiên cảnh giới, cảm thụ lấy trong đó khí thế cùng với bên trong lực lượng, nhường không ít người ở thời điểm này đều là ghé mắt nhìn lại, bởi vì bọn họ ở thời điểm này cũng là cảm nhận được một kia rung động. Nhưng mà để người cảm thấy rung động càng là hơn những kia ma tộc các đại quân, bởi vì bọn họ ở thời điểm này đột nhiên chú ý tới. Tại đây liên minh ngay trong đại quân, lại xuất hiện tầm 10 vị điệu tiên cảnh giới cường giả, bọn hắn ở thời điểm này cũng là ý thức được đối phương tuyệt đối sử dụng loại đó có thể thiêu đốt linh hồn bí pháp. Như vậy những ma tộc này các cường giả từng cái thì là có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không ngờ rằng đối phương lại còn có dạng này bí pháp. Tốt một cái liên minh đại quân thực sự là điên rồi thủ đoạn, thì thực sự là đủ mạnh thủ đoạn. Ma vực thành chủ đột nhiên đồng tử co rút lại, cực kỳ tức giận gào hét, xuất ra huyết sắc trường đao, nhào về phía bất diệt mà đi. Mặt đất khí thế như hồng từ kỳ hưng phấn ma tộc, bị đột nhiên lên khí tức cùng khí thế sợ kinh, bọn hắn ở thời điểm này nội tâm thì là có chút sợ hãi. Vì đột nhiên ý thức được bọn hắn cao hứng có chút quá sớm, nhân tộc bây giờ như thế, bọn hắn cũng biết tình huống trở nên có chút phức tạp, từng cái sắc mặt thì là có chút khó coi. Chúng ta cường giả đến rồi. Huynh đệ, chúng ta phản kích thời khắc đến. Không nên để lại hạ ma tệ tử một người sống, giết. Nguyên bản sĩ khí có chút sụp đổ liên minh mọi người, tại cảm nhận được những kia khí tức lúc, giống như điên cuồng bình thường, không còn có bất kỳ sợ sệt, vì một loại cực đoan điên cuồng tư thế xông về những kia ma tộc đem vừa mới những kia sợ hãi toàn bộ quên hết đi, tất nhiên tại đỉnh phong trên thực lực bọn hắn đã đánh thành ngang tay, vậy nhóm người mình tự nhiên không có bất kỳ cái gì sợ sệt. Ma tộc nhìn qua chen chúc mà đến địch nhân, cắn răng, quát lớn hô, "Rít! Không nghĩ tới hôm nay những lão gia hỏa này đều tới. Lão hỏa bạn nhóm đến, đám địch nhân cũng tới, hôm nay chúng ta chỉ đối với những ma tộc này, chuyện còn lại chúng ta trở về rồi hay nói." "Hôm nay thật đúng là ở chỗ này tụ thủ, thủ, ma tộc chi chiến làm sao có khả năng không có chúng ta cố ra." "Cố Trường Liệt ở đây. Lão gia hỏa thì ngươi yêu nhất da mặt, thật giống như hai chúng ta mỗi một cái đều là đồ hèn nhát giống nhau." Này mấy đạo khí tức đều mang khí thế khổng lồ, trên người bọn họ mang theo đáng sợ uy lực, hướng phía những ma tộc này người rết tới đây. Mà bọn hắn những người này dĩ nhiên chính là những đại gia tộc kia trưởng môn cùng gia tộc, giờ phút này thì rốt cục đến nơi này, đưa cho liên minh mọi người lớn nhất trợ giúp. Từng đạo âm thanh ở thời điểm này truyền ra, nhưng liên minh mọi người sĩ khí cũng là càng thêm cao vút, tất cả mọi người ở thời điểm này gieo hò lên, bọn hắn giờ phút này nội tâm cũng có bất kỳ cái gì e ngại, có chỉ là đối với những tên ma tệ tử thâm hận. Tất cả mọi người lấy ra vũ khí trong tay của mình, đem những tên người của ma tộc từng cái cũng là trở nên điên cuồng lên. Bọn hắn hiểu rõ này đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Bây giờ mới thật sự là giết chóc thời điểm, mà ma tộc những người này cũng là không có bất kỳ cái gì lui bước. Trên người khí tức cũng là lần nữa bạo phát, mạnh mẽ khí tức cũng là đang không ngừng bốc lên, đồng thời có mấy đạo cổ sáng cũng là mới hạ xuống, mô tổ bên ấy thì đã tới củng giả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ma tộc những cao thủ này, các ngươi không cần e ngại. Những thứ này chết tiệt đám lao giả này, giao cho chúng ta tới đối phó, còn lại liền từ toàn bộ các ngươi làm thịt sạch sẽ. Nương theo một đạo cời mở âm thanh, một đạo quang trụ xoay tròn, một đạo hắc ảnh theo mặt đất đậm mạnh. Khí tức cường đại cũng là đem hết thảy xung quanh toàn bộ đảo đổ, nhưng không ít người tại lúc này đều là ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút người tới là ai, nhưng là đối phương lại là bao vây tại màu máu quang mang bên trong, để người có chút thấy không rõ lắm. Ma tộc những người kia, từng cái cũng xông về bốn phương tám hướng, giống như vang lên rung động tiếng kèn mở rộng, nhưng không ít người của ma tộc tại lúc này cũng là dâng lên lực lượng càng thêm từng đại. Hướng phía những này nhân tộc lũ sâu tiến vào tới. Trên mái hiên xuất hiện một cường tráng hòa thượng, nhìn thấy xông tới người, hắn hai mắt nhắm nghiền. A Di đã phạt. Một tiếng nói nhỏ về sau, hóa thành một kim cương, trực tiếp liển sông ra ngoài. "Hoa thượng, ngươi làm như vậy thì không chính cống." Đột nhiên một đại viện chuyển dáng người bay tới, mang theo xinh đẹp vũ bộ, mặc màu đỏ váy. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cây đại đao, theo nữ tử trên đầu hùng hăng chém xuống dưới, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, nhưng nhìn thấy người đồng tử thu nhỏ. "Cẩn thận." Hoa thượng quay đầu vừa mới thấy cảnh này, lớn tiếng nhắc nhở, cảnh tượng mười phần nguy cơ. Mà nữ tử nhìn trước mắt đại đao, cũng không hoảng loạn, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc Một tay nhẹ nhàng điểm một cái liền đem lại đao công kích hóa giải mất. Sau đó công kích của hắn tiếp tục đánh vào tầng mây, chỉ nghe được một thanh âm vang lên âm thanh về sau. Một người mặc khái giáp ma tộc binh sĩ liền bị đánh bay, rơi trên mặt đất, nhấc lên từng đợt bụi bặm. Một nho nhỏ đại thành kỳ cảnh giới cũng dám hướng ta ra tay, quả thực là muốn chết. Khi nhìn rõ tập kích người nàng thực lực về sau, nữ tử trên mặt lộ ra băng lãnh khí tức. Sau đó bắt đầu đánh ra rất nhiều đạo công kích, hướng phía ma tộc binh sĩ đánh qua. Ngay lúc này, chợt nhớ tới một thanh âm. Không hổ là tâm loăn thủ lại tỉnh nhân nhân, thế mà hướng vãn bối hạ nặng tay như thế. Âm thanh mười phần trầm thấp, lại mang theo lực sát thương, khiến người ta cảm thấy toàn thân cũng tạn ra hàn khí. Vừa đến thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, dáng người khôn ngo, mang theo áp đảo tất cả khí thế. Ma quyền ba. Tình Nghiên Nghiên nhìn người tới về sau, không có chút nào rõ dự, vội vàng hướng bên cạnh tránh khỏi. Thậm chí vì bảo vệ mình không bị thương tổn, còn triệu hoán ra tiên khí của mình. Người tới vẻn vẹn là một quyển, liền để nàng cảm giác được rất lớn áp lực. Nam nhân hai tay hung hăng đánh về phía hư không, quần ý trong nháy mắt từ trên bầu trời hướng trung quanh quét tán. Khởi xướng từng đợt không khí bị đánh phá âm thanh, để người không dám cẩn thận kim cương phù ma. Cường Tráng Hỏa Thượng đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Chương 438, Tỉnh Nghiên Nghiên Phát Huy, chương 438, Tỉnh Nghiên Nghiên Phát Huy. Hắn nối người tới quyền ý hung hăng đánh ra một đạo công kích, một tôn kim cương pháp tướng thị bởi vậy xuất hiện. Hai đạo nắm đấm hung hăng xông đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, đem hết thảy xung quanh cũng mở ra được thủy ba động. Ma vực cường giả nhìn hắn đánh ra pháp tướng chi quyền, trên mặt lộ ra mười phần khinh thường nét mặt. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn dám chống đối với ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Sau đó Ma vực cường giả tiếp tục thúc đẩy công kích, trong nháy mắt Hoa thượng đã cảm thấy trước mắt áp lực tăng lên rất nhiều. Hoa thượng cắn răng nghiến lợi, trên mặt nhảy nhìn ngân xanh, ngăn cản công kích của hắn. "Tình Nghiên Nghiên, mau tới giúp ta, ta chuyển phát nhanh không ngăn được, nhanh một chút." Hoa thượng đứt quãng hướng về bên cạnh nữ tử kêu cứu, hai cánh tay của hắn thì mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên bắt đầu run rẩy. Tựa hồ là tiếp nhận vô tận áp lực của dạng, trên người chỉ riêng mang cũng không ngừng lóe lên. Tình Nghiên Nghiên nghe được hắn xin giúp đỡ, lập tức biến sắc, thì bắt đầu tăng lên khí thế của mình. "Phi nhận." Tình Nghiên Nghiên đánh ra một đạo công kích, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo lưới dao. Mạng giao thế không thể đỡ khí tức, hung hăng đánh về phía Ma vực đại quân. Mà Tình Nghiên Nghiên thân ảnh thì bắt đầu trở nên mờ đi, mười phần xinh đẹp. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo dưới đáy phế tích bò lên ra đây, hiển nhiên là một cái khác Ma vực mạnh. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống cự nhận, cũng không hoảng hốt, mà là thị huyết liếm môi một cái. Sau đó thế mà dùng hai tay chặn lại cự nhận công kích. "Yêu nữ, đối thủ của ngươi là ta." Sau đó lạnh băng tiếng vang lên lên, "Trật Đức." Trên bầu trời bộ phát ra từng đợt công kích, tạo thành uy lực to lớn, hướng về trung tâm bạo kích. Lúc này thế mà cả trên trời chỉ riêng đều bị chặn, tạo thành đen ngịt một mảnh liên tục thì không gì hơn cái này. Trong nháy mắt năng lượng ba động bắt đầu hướng trung quanh khuếch tán lên, tại cường đại cuồng bạo lực lượng tản phá dưới, phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Thậm chí là có pháp khí bảo vệ đồ vật, cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ lên. Ngay cả một ít cấm chế đều bị đánh vỡ, trở nên lung lay sắp đổ lên. Hôm nay nơi này liền là các ngươi nơi tang thân. Bên trên bầu trời một ma vực cường giả đối với phía dưới nói, thế là lần nữa phát động vòng tiếp theo thiên công. Lúc này ở thành nội, một ma vực cường giả đang bị liên minh đại quân vây công. Vây công hắn những người này Mặc dù chỉ có tiên lâm cảnh sơ kỳ, nhưng mà công pháp 10 phần quỷ dị, nhường hắn nhận lấy không ít làm hại. Hắn lúc này đã bị không ít tổn thương, khí tức bắt đầu phập phù lên. A Di đạo Phật, bỏ xuống đồ đao đi, huyết đạo. Một tên hòa thượng ăn mặc tu sĩ, đối với hắn đầy cõi lòng thương xót nói: "Ta nội vào, con lựa chọn. Đường tưởng rằng ngươi mặc vào này thân y phục, ngươi liền để xuống đồ đao đồng dạng." Sát tâm đao, vừa nãy ngươi đối với công kích của ta thế nhưng ngẫm sát ý. Huyết đạo thí chủ. Hòa thượng vội vàng ngắt lời hắn, muốn giải thích mình bây giờ pháp danh đã không gọi Sát tâm đao tên này. Vương Nghi tiếp tục nói chuyện, người bên cạnh vội vàng ngắt lời hắn. Không muốn cùng hắn dài dòng, Hỏa Thượng vội vàng giữ hắn. Một vị trong tay cầm kiếm tu sĩ đứng ra, mang trên mặt nồng nặng sát khí. Huyết Đao nhìn trước mắt vây công hắn người, trên mặt lộ ra một tia hung ác nét mặt. Chỉ bằng các ngươi những thứ này sâu kiến cũng dám tới giết ta. Huyết Đao, ta quá khứ còn không nhìn ra, ta hôm nay phát hiện ngươi miệng cũng rất cứng rắn. Ngươi bây giờ đã là cường nộ chi cuối cùng, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngươi cũng thành như vậy, còn đang ở nói khoác không biết ngượng. Thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Nguyên bản cùng lông mày thiện mục đích Hỏa Thượng đột nhiên mở miệng nói, nhanh cùng tiến lên giết hắn. Sau đó hắn thì không nói nhảm, một con dao đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Làm người ta giật mình lạ, cây đao này lại là một ma đao. Cũng không phải Phật môn sử dụng phá giới đao, toàn thân tràn ra hắc khí, dáng vẻ mười phần quỷ dị, phảng phất có ma tính đồng dạng. Hoa thượng lúc này không lưu tay nữa, tất cả khí chất cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Tinh Hồng hai mắt thay đổi ngày xưa mặt mũi hiền lành, như là địa ngục tu la một dạng, đồng thời dẫn đầu phát động công kích. Sát kiếp. Sau đó toàn thân bạo phát ra sát khí mãnh liệt, hung hăng vọt tới. Ma đao thì mang theo sát khí mãnh liệt, hướng phía huyết đao bộ tới. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa không khí cũng động lại, chỉ có thể cảm giác được sát ý vô tận. Ma Ma vực cường giả nhìn trước mắt giết tới hoàn thượng, sắc mặt thì lâm vào nghiêm trọng. Không có ngày xưa như vậy thoải mái, chỉ thấy hắn toàn thân căng cứng, bắt đầu phát động vòng tiếp theo tiến công. Đao tên, sát tâm. Ma vực cường giả thì đánh ra một bộ công kích, uy lực của hắn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán qua hư. Lực lượng khủng lồ trong nháy mắt tràn ngập hết thảy xung quanh. Trong lúc nhất thời bất kể là ma vực hay là nhân tộc, những kẻ tu vi không rất cao thâm người đều bị cố này sát khí đánh bay ra ngoài. Dùng nơi đây làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòi rồng bắt đầu hấp dẫn lấy hết thảy xung quanh. Một ý kiến trực tiếp tục bị tiểu này bài sơn đạo hại lực lượng chỗ phá hủy, tạo thành từng đợn sương mù. Thiên địa cũng theo đó biến sắc, ngay cả nước sông cũng sinh động, lên trở nên sôi trào. Một đạo kinh thiên nộ hùng tiếng vang lên, cảnh tượng mười phần khủng bố, tựa là địa ngục đồng dạng. Tại viên vực ở trung tâm, đầu kia có sừng thú, dài ra bắt đối với cánh tay, mã. Hai châu mùi huyết ma thân ảnh chậm rãi trở nên mở đi. Mà vừa đến bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, trên người lực lượng giống như có thể khống chế thiên địa đồng dạng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bất luận là cao cao tại thượng tiên tộc, hay là tàn bạo vô cùng ma tộc, hay là những thứ này người liên minh tộc đại quân. Lúc này cũng giống như một con kiến hôi một dạng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Gia đèn quân Lâm Thiên Hạ. Nói xong, cuồng bạo khí tức bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán kia to lớn uy áp, đem giữa cả thiên địa ép tới lung lay sắp đổ. Vô hình chen ép đây núi lửa bộc phát, sấm chớp cũng phải sợ. Huyết ma nhìn thấy người này, chắp tay trước ngực bắt đầu hóa thành một thanh trường đao. Ngưng tụ, ngưng tụ. Cuối cùng cây đao này rơi vào đạo nhân hành này trên tay, tiên tôn uy áp thì bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán. Không gian cũng bắt đầu đông đượm dống như không chịu nổi lực lượng của hắn, Tửu Thần Chúa không ngừng ra chỉ nhìn Cố Vô Thiên trên người lực lượng, nhưng khí tức của hắn cũng không ngừng tăng vọt. Chỉ là tại bóng người này trước mặt, hay là hiện quá mức nhỏ bé. Lúc này Cố Vô Thiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, cho dù hắn đã chia làm rất nhiều đạo nhân ảnh, thì không dám xem thường. Nếu như là trước đó hễ mà, hắn còn có lực đánh một trận, chỉ là mặt đối trước mắt đạo nhân ảnh này, hắn đã mất đi một ít lòng tin. Cố Vô Thiên đã không có năm chắc tất thắng, trên mặt bắt đầu trở nên bình tĩnh lên, thở sâu thở ra một hơi, khí tức cũng biến thành bình ổn. Đột nhiên Cố Vô Thiên cảm giác được một cỗ kinh thiên uy lực đã khóa chặt chính mình mang theo thế không thể đỡ khí tức hướng phía chính mình đánh tới. Đạo này công kích xuyên phá hải dương, phá vỡ tầng mây, sâu, mặc vào mây đen, hướng phía cô Vô Thiên hung hăng đánh tới. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên chợt nghe một thanh âm. Cố Vô Thiên, cẩn thận bí pháp của bọn hắn. Nghe được thanh âm này, Cố Vô Thiên đột nhiên phản ứng, đây là gia gia Tô Trường Liệt. Cố Vô Thiên biến sắc, một thanh trường đao đã sát ra của hắn mới hạ xuống. Hắn cảm nhận được máu tươi chảy ra, loại cảm giác này nhường hắn có 10 phần mảnh liệt uy hiếp tử vong. Trong nháy mắt bạo phát ra mảnh liệt cầu sinh dục, toàn thân linh lực thì đang cuồn trào vận chuyển, phản phất muốn trong người sôi trào đồng dạng. Cố Vũ Điên, ta tới giúp ngươi." Tình Nghiên Nghiên lúc này thì bay tới, hướng về Ma vực đại quân mà tới. Cố Trường Liệt thân ảnh thì theo sát phía sau, cùng nhau phát động công kích. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn cản ta. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, bất luận là đời này Ma vực cường giả hay là liên minh mọi người, cũng có thể cảm giác được nồng nặng sát khí. Ngay mắt sau đó trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít đạo ảnh, ngay cả không khí cũng trở nên kích tình lên. Tất cả mọi người ở đây cũng vội vàng vận chuyển linh lực, ngăn cản được trước mắt công kích. Vì sao ngay cả chúng ta thì công kích? Chết tiệt làm sao bây giờ? Dội Vàng giết Cố Vô Thiên, này huyết ma lĩnh vực quá lợi hại. Hiện tại đến lúc nào rồi, Dội Vàng giết Cố Vô Thiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhìn xem huyết ma trạng thái lại trở nên bắt đầu cơn bạo, chúng ta làm sao có thể ứng phó? Ma vực mạnh nhìn cũng tại ngăn cản này không khác biệt công kích, trong lòng hết sức tức giận, bọn hắn có thể cảm giác được công kích càng ngày càng cường thịnh. Bọn hắn nhìn thoáng qua trước mắt Cố Vô Thiên, phát hiện hắn tình trạng cũng không tốt, nhìn tới bên bị chinh chiến cũng làm cho Cố Vô Thiên có chút không chịu nổi. Chương 439, không có lên hạn Cố Vô Thiên, chương 439, không, có lên hạn Cố Vô Thiên. Mọi người phát hiện hắn cùng Tỉnh Nghiên Nghiên cũng hết sức chất vấn, thế là vội vàng nói: này "Huyết Ma đã đạt tới địa tiên đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể giết bọn hắn hai cái. Thừa dịp này Huyết Ma còn có thể khống chế chúng ta mau bỏ đi rồi đi." Nói xong ma vực cường giả thì tìm cơ hội rút lui. Huyết Ma trong nháy mắt đem chú ý đặt ở Cố Vô Thiên trên người, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Cố Vô Thiên bỏ tới. "Lưu lại đi, các ngươi hôm nay là con mồi của ta." Huyết Ma khí thế bộc phát, một cỗ pháp tắc chi lực đột nhiên xuất hiện, tan ra bầu trời đánh ra một đạo lỗ hổng. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt công kích, đồng tử có hơi thu nhỏ. Trong thân thể Tiên Nguyên thì bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Diệu Thần chi lực thì trong người điên cuồng ngưng tụ. Tại Cố Vô Thiên kiếm ý tăng thêm dưới, không ngừng lên cao nhìn phía thế. Vô tận lực lượng hướng về trung quanh bộ pháp thì khiên động pháp tắc lực lượng. Huyết Ma lĩnh vực trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu trở nên không ổn định lên. Làm sao có khả năng? Ngươi sao cũng sẽ pháp tắc chi lực? Huyết Ma bắt đầu hoảng sợ, không ngờ rằng vị Cố Vô Thiên tu vi, thế mà cũng có thể điều động pháp tắc chi lực, nhường lĩnh vực của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ có tự thân chi đạo đạt đến đại viên mãn cảnh giới lúc, mới có thể điều động lực lượng lĩnh vực. Mà trước mắt lỗ nhỏ sử dụng cũng không phải là kiếm đạo lĩnh vực, mà là một loại trước này chưa có lĩnh vực. Một người tu hành đại đạo, theo tu vi tăng trưởng, liền sẽ từ từ hiện lộ ra. Cố Vô Thiên chủ tu kiếm ý, theo đạo lý mà nói cũng là lấy kiếm thành đạo. Chỉ là huyết ma bây giờ có thể cảm giác được, đây không phải là thuần túy kiếm ý lĩnh vực. Cho nên huyết ma mới như thế hoảng sợ, cảm giác này nhường hắn 10 phần lạ lẫm. Ma tuân tuí pháp tắc, là bọn hắn tiên vương căn bản. Tình Nghiên Nghiên cảm thụ lấy biến hóa 10 phần kinh ngạc, sau đó vì hắn đối với Cố Vô Thiên hiểu rõ, hiểu rõ trên thân thể của hắn cất giấu vô hạn có thể Thế là tâm trạng lại lập tức trở nên kiêu ngạo tự hào lên, trong lúc nhất thời lại có chút ít phân thần. Ngay lúc này, huyết ma bắt lấy cơ hội, hướng phía nàng phát khởi công kích. Tình Nghiên Nghiên lập tức giật mình, vội vàng ngăn cản, chỉ là bị bắt lại sơ hở, nhường nàng liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể hướng tầng mây bên trong chạy trốn. Cố Vô Thiên tìm thấy cơ hội cho ta hung hăng đánh. Ra ra âm thanh thì truyền tới. Cố Vô Thiên nhìn chạy trốn Tình Nghiên Nghiên, vội vàng bỏ tới. Sau đó lại vận chuyển lên huyết thân chú. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt huyết ma, không có lộ ra chút nào bối rối, mà làm móc ra bầu rượu trong tay. Các hạ có thể cùng uống một chén đế là tự mình bắt đầu uống lên rượu, huyết ma bị thủ đoạn của hắn kinh ngạc đến, trong lúc nhất thời có chút lên người. Trước mắt cái này chỉ có điệu tiên cảnh giới Cố Vô Thiên, lại để hắn làm thành cùng cấp bậc tương giả. Cho dù Cố Vô Thiên tu vi không cao, nhưng mà hắn có thể điều động pháp tắc chí lực, đây là mười phần kiếp sợ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ở trước mắt uống rượu, hắn hiểu rõ đây là Cố Vô Thiên, mê hoặc chính mình thủ đoạn, trong nháy mắt để cao cảnh giác. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt như lâm đại địch huyết ma, trong nháy mắt nhịn không được cười lên. Sau đó mở ra tử hồ, uống ngực ngực lên. Tấn, tấn, tấn. A, thông khoái. Cố Vô Thiên mấy ngụm lớn Cố Vô Thiên, lập tức cảm thấy thông khoái vô cùng. Trên tay tiên kiếm thì rất nhanh vận chuyển lại, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, vang lên tiếng sấm ầm ầm. Ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên thống khoái cười ha hả, đối mặt huyết ma, vọt tới. Cố Vô Thiên vừa uống rượu một bên mâm thơ, bên trái đánh ra một đạo công kích, bên phải đánh ra một đạo công kích. Huyết ma cảm giác được Cố Vô Thiên khí tức ma quái, huyết viêm hóa thành một hàng dài hống. Thiên địa chấn động, ma vực không gian bị đánh được ông ông tác hưởng, đợi cho vội rổng tản đi. Một đạo nhân lại hiện lên ở thiên không, mọi người cũng mở phần giật mình nhìn hắn. Nại 4. Run rẩy phát ra âm thanh, pháp tắc chi lực. Cố Vô Thiên đã đạp vào địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Đột nhiên Cố Vô Thiên tâm niệm khế động, bầu trời ào ào bắt đầu mưa. Nương chiến trường trở nên lạnh ngoa đứng lên, ma vực người bên trong thành sợ lên vùng trên mặt nước mưa. Đặt ở trước mũi mặt người người vừa nghe, đây không phải nước mưa, đây là rượu. Trên trời thế mà nhắm rượu. Cẩn thận một chút, này là nhân tộc thần thông. Nhanh dùng hỏa. Liên minh mọi người trong nháy mắt phản ứng, đánh ra từng đạo hỏa diễm công kích. Cái này khiến ma vực các cường giả sắc mặt hết sức khó coi, này nương bọn hắn lực lượng gia trì. Trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng ma lực, sử dụng băng phong ngăn cản được hỏa viêm công kích. Trong một chớp mắt, hỏa diễm cùng băng phong công kích ở cùng nhau, cảnh tượng mười phần quỷ dị. "Nhân tộc, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh." "Ma vực, người người có thể chu diệt." Trong lúc nhất thời chiến trường lại náo nhื่น lên, cảnh tượng một lần tiến nhập gay cấn. "Nhân tộc, ngươi rất mạnh." Trên bầu trời, Huyết Ma Jun dậy nói xong, sau đó hai tay thật chặt một nắm. "Ngươi cũng không tệ." Cố Vô Tiên thì nói một câu nói, sau đó lại uống một ngụm rượu. "Hai người chúng ta dừng ở đây đi, ta để ngươi mang lấy bọn hắn rời khỏi." Vừa mới phục sinh Huyết Ma, không nghĩ lại tiếp tục ùng giải. Huyết ma lực lượng thì bắt đầu hạ xuống, nếu tiếp tục đánh đi xuống, như vậy thua nhất định sẽ là chính mình. Cố Vô Thiên nghe được hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Vừa muốn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ huyết khí cuồn cuộn, Cố Vô Thiên cưỡng ép đè lại thổ huyết xúc động. Sau đó lại uống một ngụm rượu nói ra, các ngươi ma tộc lần này thứ bị thiệt hại như thế lại, ngươi có thể thả chúng ta rời khỏi. Huyết ma nhìn phía dưới biến thành phế tích thành thị, con mắt âm tình bất định. Sau đó nhìn tế đàn bên trên hỏa diễm, tựa tựa như hạ quyết tâm nói, "Đúng vậy, để các ngươi rời khỏi. Ta muốn rời đi, thế nhưng ta không thể rời khỏi." Cố Vô Thiên say khướt hồi đáp, Không sai, ngươi thật đúng là lấy đại cục làm trọng đâu, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi thì bị thương." Huyết Ma tiếp tục nói. "Không sai, ta xác thực bị thương, có thể ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu?" Cố Vô Thiên hề hờ nói. Nghe được hắn, Huyết Ma biến sắc. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thì thấy rõ hắn hư thực, nhường hắn 10 phần tức giận, tiểu này bị người khám phá cảm giác 10 phần không xong. "Lực lượng của ngươi bắt đầu suy yếu nha." Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói. "Ngươi đại khái có thể thử một chút." Huyết Ma sắc mặt hết sức căm trừng, mở miệng nói. Vừa dứt lời, bầu không khí lại trong nháy mắt hẩn trương lên. Lúc này ma vực thành bên ngoài, Mấy thân ảnh tụ tập tại nơi này. Tình huống làm sao? Một người tới trước hướng đám người này báo cáo. Kế hoạch có biến, Cố Vô Thiên đột nhiên lên tới Điệu Tiên Định phong cảnh giới. Chẳng qua là bán tiên mà thôi, không đáng để lo. Một người mặc hắc bào người, nghe được báo cáo khinh thường nói: "Lần này kế hoạch chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Các ngươi đều là biết hậu quả." Mấy cái người áo đen nghe được về sau, trong nháy mắt cung kính trả lời: "Đúng." Người này nghe được phản ứng của bọn hắn về sau, 10 phần thỏa mãn, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên lại quay người lại quay về tiếp tục hỏi: "Mấy người kia đã tìm được chưa? Đã đã tìm được một Thần nông truyền thừa người, Vương băng ngọc. Tiêu Hiên Viên hiện tại là tình huống thế nào? Các ngươi giả trang tộc nhân của hắn, lẽ nào hiện tại không có đạt được một chút tin tức sao? Hoàng đế truyền thừa có biến, mời đại nhân cho chúng ta một chút thời gian. Con xin đại nhân thứ tội. Viêm hoàng thế nhưng quan trọng thẻ đánh bạc, không thể có bất kỳ tổn thất nào. Đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ tử, một gương mặt xinh đẹp lộ ra. Là ngươi? Khuôn mặt nam nhân thượng hiện lên một tia bất ngờ, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Chính là Thiếp thân. Nữ tử bốn cười chế nhạo hành lễ. Đã ngươi tại nơi này, như vậy việc này thì giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nói xong lời này, lưu lại những người khác tại mưa rượu bên trong. Bên kia, tại bầu trời kia phía trên, tiên giới một chỗ mênh mông trong cung điện, bàn long trụ bao quanh ở giữa trong đại điện, mấy người dùng đang thông qua trong ao mặt nước, quan sát dưới đáy trận đấu. Thiên Tôn, nhìn dưới đáy cố vô tiên cùng huyết ma chiến đấu, vừa đến toàn thân tản ra lôi đỉnh chi lực người, đột nhiên đứng lên, ngồi xuống. Bên cạnh một cái khác quan sát lão giả, trong nháy mắt quát lớn hắn một câu. Hắn vừa nãy giật mình, dưới đáy chiến đấu hình tượng bắt đầu sóng gió nổi lên, nhường lão giả hết sức bất mãn. Viêm Tôn bị quát lớn người sắc mặt khẽ động, trên mặt để lộ ra thần sắc lo lắng, muốn mở miệng nói cái gì. Cuối cùng những người khác cũng không nhịn được, mở miệng nói: "Viêm Tôn, lui Tôn lo lắng thì là đúng, cái này tiên nghịch giả tốc độ phát triển thái sắp rồi." Chương 440, các vị Tôn giả cùng hoàng, chương 440, các vị Tôn giả cùng hoàng. Nếu tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp lời nói, đối với chúng ta như vậy kế hoạch nhất định sẽ có ảnh hưởng. Trước đó phát sinh một sự tình, chẳng phải vừa vận ấn chứng hắn sao? Đại Nhật Tôn giả thì mở miệng nói chuyện: "Chẳng qua là dựa vào bí bảo ra chỉ ra tới điệu tiên đỉnh phong cảnh giới thôi, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Đột nhiên bên cạnh một khí tức như có như không nữ tử thì mở miệng nói chuyện. "Băng Tôn, ngươi một mực bề quan, đối với người này không hiểu rõ." Bên cạnh lại một người phát ra âm thanh, hắn nhìn cực kỳ chất phác, nhưng mà giọng nói mười phần chân thành. "A, ngươi biết thứ gì?" "Chỉ giáo cho." "Nói nghe một chút đi." Nghe được hắn, Băng Tôn thì bắt đầu tò mò, hắn đối với Cố Vô Thiên không hiểu rõ, thì mười phần tò mò Cố Vô Thiên trưởng thành. Người này vẫn chưa tới 30 tuổi, thì có tu vi như thế, đã tiên lâm cảnh giới, này nhưng so với ta trong tộc tiên mới tốc độ phát triển nhanh hơn, thậm chí là trăm vạn năm không gặp tiền tài. Hắn hiện tại tốc độ phát triển đã uy hiếp được chúng ta, nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói, hậu quả khó mà tưởng nổi." Chất pháp người lúc này nghiêm túc nói. Bang Tôn lại nhìn về phía một người khác, Không Linh Tôn. "Chỉ là Không Linh Tôn cùng nàng liếc nhau nói ra, ta cũng không biết cụ thể tình huống thế nào, ta thì đang bế quan. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi đi hỏi một chút tộc nhân của ngươi liền biết." Nhìn thấy bọn hắn bắt đầu thảo luận, Thời Tôn vội vàng mở miệng ngăn cản, lại đặt trọng tâm câu chuyện dẫn tới trên người Cố Vô Thiên. "Kẻ này tiềm lực 10 phần to lớn, với lại không là tộc nhân của chúng ta, đối với chúng ta có rất mạnh uy hiếp." Nếu bọn mặt không quan tâm lời nói, đối với chúng ta như vậy nhất tộc sẽ có hủy diệt tính đặc kích. Mặt trời, chuyện của người nọ ngươi xem đó mà làm rồi. Đại Nhật Tôn giả nghe được hắn, trong nháy mắt hồi đáp, "Đúng. Tiên giới tổng cộng có 7 vị tiên tôn, còn có một số bị thương, một ít phân thân, có thể quyết định cũng không nhiều. Chỉ có vừa mới đăng lâm Đại Nhật Tiên Tôn có thời gian cùng tinh thần và thể lực." Viêm Tôn, Mặt Trời đề xuất điều động Thập Tam Thần Khí. Mặt Trời đối với Viêm Tôn sắp đặt cũng không có ý kiến. Nghe được hắn, ở đây thượng tất cả mọi người cùng cau mày lên. Thập Tam Thần Khí hết sức trọng yếu, liên quan đến nhìn tiên giới và chuyện. Loại vật này làm sao có khả năng tùy tiện điều động?" Lôi Tôn mở miệng nói. "Không thể nói như thế." Mặt trời nhìn mấy vị khác tiên tôn. Chắc hẳn các vị cũng đã thấy người này kinh khủng, tiềm lực của hắn hết sức kinh người, với lại không ngừng tại nghịch cảnh bên trong trường thành, càng là khó khăn việc nhường hắn trường thành tốc độ càng nhanh. "Muốn không phải chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, còn không biết kẻ này đã thành trưởng đến trình độ này." "Khẩn cầu các vị tiên tôn suy xét, nhất định phải điều động thần khí muốn đem người này giật chi, để trừ hậu họa." Nghe được hắn, cảnh tượng trong nháy mắt tan tiếng lại. Trận đấu hình tượng thì lại tiếp tục đổi mới, lại một lần nữa xuất hiện pháp tắc chi lực. Đại Nhật Tiên Tôn nhìn trước mắt hình tượng tiếp tục nói, mọi người cũng nhìn thấy, hắn đoản công kích này lực cường đại cỡ nào. Nếu tiếp tục bỏ mặc hắn thành dài, như vậy trừ ra thời Tôn cùng Không Tôn, còn có ai là đối thủ của hắn đâu? Nghe được hắn, những người khác lập tức bất mãn. Mạt trời, ngươi nói chuyện hay là qua qua đầu óc đi? Pháp tắc chi lực vô cùng phổ biến, thì hắn như vậy, thật chẳng lẽ có rất lớn nguy hiểm không? Những người khác thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Ta chỉ là trần thuật sự thực, hẳn là cái khác tiên tôn chuẩn bị ngồi chờ chết sao? Đủ rồi. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, mọi người cảm giác được tiên tiên đỉnh phong khí tức cuốn theo tất cả trong nháy mắt liền để cảnh tượng yên tĩnh trở lại, nhưng vừa mới tấn thăng mấy cái tiên tôn trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Những người khác nhanh điều chỉnh trạng thái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tiên rồi lưu truyền một câu. Không linh tôn giận, tiên giới động, viêm tôn động, tiên giới diệt. Đây là mấy vị khác tiên tôn khó mà dung chuyển địa vị. Ở đây người đều biến được cẩn thận, cho dù là không linh tôn, cũng không dám nói thêm cái gì. Viêm tôn nhìn thoáng qua mọi người ở đây, đối với Mặt Trời Tôn nói ra, lời của ngươi nói rất có đạo lý. Nghe được hắn, Mặt Trời trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Chẳng qua hắn còn chưa mở miệng lúc, thì nghe được lời kế tiếp. Bất quá Có nhiều thứ ngươi hay là không động vào cho thỏa đáng. Nghe được câu này, cái khắc Tiên Tôn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bọn họ cầm thập tam thần khí bên trong mấy cái, hơn nữa còn là bọn hắn tộc trấn tộc chi bảo. Rốt cuộc người đều cũng có tư tâm, để bọn hắn giao ra đây lời nói, bọn hắn khẳng định không muốn. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn tộc nhân phát triển căn cơ, làm sao có khả năng tùy tiện cho mượn. Chẳng qua 10 cái ma khí, ngươi có thể điều động. Nghe được thời tôn lời Tôn nói, ở đây Tiên Tôn cũng sửng sở, bọn hắn trước đó cũng thường nghe nói qua. Không Linh Tôn lúc này cau mày, Viêm Tôn, những vật này lấy ra có phải hay không có chút không ổn? Chập đại ma khí là ma tộc pháp bảo, cũng là ma chủ ma thí thiên pháp khí. Làm lúc Phong Luân thí thiên, thế nhưng phí hết lớn kinh ngửi luật lại. Viêm Tôn đưa tay cản trở Không Linh Tôn tiếp tục hỏi. Ngươi muốn dùng nó sát Cố Vô Thiên lời nói, ta không có ý kiến. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như ta cho ngươi lời nói, ngươi hay là không thể giết chết Cố Vô Thiên lời nói, ngươi muốn lấy cái chết tạ tội. Đại Nhật Tiên Tôn nghe nói như thế, thật lâu không thể bình tĩnh. Qua hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. Hỗn phạt không phụ tiền bối kỳ vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lúc này ma vực vùng trời Cố Vô Thiên còn đang ở cùng huyết ma giằng co, hắn cầm kiếm tiêu pha lại cầm cầm lại lòng. Ma huyết ma đồng dạng đang xoắn xuýt muốn dừng xuất thủ, dường như cũng là quyết định không nghi tay chiến, thu hồi lực lượng của mình. Ngươi chuẩn bị làm sao làm? Hai người cũng hết sức rõ ràng, dưới mắt chiến đấu đã đánh vào cái này trong lúc nỗ chốt, không phải bọn hắn năng lực định đoạt. Ấn đoán đã kết, thế nhưng người phía dưới nên làm cái gì? Nếu không dợi đi lại muốn làm thế nào? Chỉ cần đứng ở riêng phần mình lập trường, đều có thể hiểu rõ, có một số việc không phải bọn hắn một người có thể chi phối. Nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, huyết ma không trả lời. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, ngươi người chỉ sợ cùng ngươi ý nghĩ thì không giống nhau. Huyết Ma nghe được hắn, như có điều suy nghĩ, ánh mắt thả xuống chiến trường. Ma tộc chiến sĩ, sinh mệnh của tôi. Chiến đấu không ngừng. Ngươi không phải rất ngang tàng sao? Chúng ta tiếp tục đánh. Ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tại thành thị nội bộ, liên minh mọi người thì đang ở vây công một ma tộc cường giả. Trên người hắn bị đánh ra từng đạo vết thương, chỉ là hắn không nói tiếng nào đang bảo vệ trong ngực hài tử. Thấy không? Hắn thế mà muốn chạy trốn, không phải nói ma tộc thị huyết sao? Hắn sao không dám tiếp tục đánh? Không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh ma tộc cũng sẽ có hẹn nhát. Nghe nói ma tộc người huyết có thể gia tăng ta uy lực của pháp khí. Đúng đúng đúng, mau đưa ra hắn lột bộ tới. Ánh mắt của hắn cũng là bà bối, ta cũng muốn. Các ngươi dám hôn đản kia, chúng ta ma vực cường giả là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi ma vực cường giả ở đâu a? Ta tại sao không có thấy? Nhanh để bọn hắn ra đây. Ta rất sợ hãy nha, ngươi mau tới đánh ta. Các ngươi kia người ở nơi nào a? Vây công liên minh mọi người, phát ra từng đợt chào phúng âm thanh. Bị vây công người, là ma tộc bên trong huyết tộc, cũng không tính chân chính ma tộc, mà là theo nhân tộc phân đi ra. Kỳ thực mặc kệ chủng tộc gì, đều là có máu có thịt có cảm xúc. Bọn hắn cũng có thất tình lục dục, thì chọn bảo hộ người nhà của mình. Bây giờ người nhà của mình sâu bị thương tổn, hắn khẳng định sẽ ra tay phản kích. Nhưng là bây giờ bị vây công, hắn thì vô cùng phi sức. Các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ sẽ chỉ vây công, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính là gì anh hùng hào hãn? Kia một huyết tộc bị đánh vết thương chằng chịt, nghe răng niết miệng nói ngược lại. Còn mày miệng, tới trước công kích một người giận dữ, trong nháy mắt hướng hắn phát động công kích. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc, chợt nghe một thanh âm. Ta muốn huyết văn ngươi cũng dám làm hư, nhìn ta không đem ngươi giết rơi. Nguyên vốn chuẩn bị phát động công kích người, trong nháy mắt tiên tính trở lại. Đội vàng nói: "Tiên tử muốn thứ gì đó, ta tự nhiên không dám phá hoại. Ngài mời, ngài mời." Nhanh rút sang một bên, một nữ tử mặt không thay đổi nói: "Nam tử nghe được nàng, không do dự nữa, vội vàng hướng chúng quanh tránh đi. Cái khác vệ công người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào tốt. Người tới thế nhưng tiếng sấu lan xa đồ sát, để bọn hắn 10 phần kiêng kỵ. Chương 441, đã từng truyện cũ đâm người, chương 441, đã từng truyện cũ đâm người. Đối mặt tới tay bảo vật không cánh mà bay, mỗi người cũng không cam tâm, lại lại không thể làm gì. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, sinh mệnh khẳng định đây trước mắt bạo vật quan trọng hơn, chỉ có thể rút lui về sau. Thế nào, các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, xem ra còn không phải vô cùng chịu phuca, bằng không các ngươi cùng lên đi. Nữ tử mặc váy huyết sắc, nhìn người chung quanh khiêu khích nói, nghe được nàng, mọi người sử sốt. Chạy ngay đi, ra hỏa này là nghi lấy đầu của chúng ta. Mọi người mau bỏ đi rồi đi. Đây chính là tướng quân của ma tộc. Còn không mau đi, không muốn mệnh sao? Mặc dù có chút người không nỡ trước mắt lợi ích, nhưng lại vẫn bị chúng quanh tìm hiểu tình huống người lôi đi. Trong nháy mắt người ở chỗ này liền đi, hiện trường chỉ còn mấy thân ảnh. Bốn phía mười phần yên tĩnh, chỉ có bó đuốc phòng ốc tiêu hủy âm thanh. Tách, một gỗ không chịu nổi, bị hỏa thiêu đến trên mặt đất, hóa thành than đen. "Ngươi sao tới nơi này?" Nam tử trước tiên mở miệng. "Ta không tới nơi này lợi nói, Hải tử làm sao bây giờ?" Lúc này nữ tử bộ mặt thu hồi ngày xưa lạnh băng, ngược lại mang theo thần sắc cái nấy. "Hải tử là vô tội, ngươi muốn muốn ra tay thì tới đi." Nam tử trên mặt hiện lên vẻ đau thương, tâm trạng phất phào nói. "Nơi này đã bị Liên Minh Đại Quân bao vây, ngươi lại trốn không thoát. Ngươi đem Hải tử giao cho ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt." Nữ tử mở miệng khuyên, "Chỉ bằng ngươi" Ngươi cũng xứng. Giao cho ngươi sẽ chỉ đem nàng trở nên giống như ngươi, không phải người không quỷ, biến thành zết chóc máy móc. Nam tử trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Sau đó ôm Hải tử đi ra ngoài, nếu nói như vậy, vậy chúng ta thì làm kết thúc đi. Không muốn, ta không thể để cho ngươi mang theo con của chúng ta đi chịu chết. Nữ tử đột nhiên cầu khẩn nói. Ngươi cũng biết này là con của chúng ta a. Làm lúc Hải tử mẫu thân mất bỏ chúng ta lúc, có thể không phải như vậy. Lúc này tránh trong ngực nam tử trẻ con tò mò đánh giá nữ tử trước mắt, sau đó lại mười phần sợ sệt rụt đầu về. Hai tay nắm thật chặt phụ thân chấp phụ, giống như sợ sệt bị ném bỏ đồng dạng. Nam tử vuốt ve nữ nhi đầu, chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Ha ha ha ha, ta liền biết ngươi tìm ngươi tỉnh nhận cũng đi. Đột nhiên một hồi ẩn sâm cười tiếng vang lên, nơi này trong nháy mắt bị bao vây lại. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, cầm đầu người trên mặt có mặt sẹo, cũng là nữ nhân. Ngay tại hai người lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe người cầm đầu nói ra, đem bọn hắn cũng giết. Nghe được mệnh lệnh của hắn, người chung quanh nhanh chóng đánh tới, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Một đạo công kích đánh tới, váy đỏ nữ tử trên mặt lại khôi phục ngày xưa lạnh băng. Trên tay sinh ra một thanh cổ kiếm, mang theo mãnh liệt ma khí, chặn lại đạo này công kích. Huyết váy nữ tử Trong nháy mắt cùng vây quanh qua người tới đánh ở cùng nhau, mà dẫn đầu nữ tử có xẻo đao, thì hướng nữ tử phát động tiên công. Trên mặt của nàng lóe điên cuồng tần sắc, cầm trong tay một con dao, hung hăng gai đi qua. Đao ý sinh đẳng nhìn chận chận sắc khí, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, bộc phát vô tận uy lực. Binh khí chạm vào nhau trong nháy mắt bạo phát ra vô tận năng lượng, hướng về bốn phía tán người tới. Không ngờ rằng tình nhân cũng lại có loại thực lực này, ha ha, không tệ. Nữ tử có xẻo đao mang trên mặt thị nụ gợi máu. Theo sau tiếp tục phát động công kích, liên miên không dứt đánh về phía váy đỏ nữ tử. Toàn lực phản kháng đi, nếu không hài tử của ngươi thì nguy hiểm. Ta cũng không muốn nô thương nàng. Nữ tử có xẻo đao không ngừng nói, phân tán váy đỏ nữ tử chú ý, mà nữ tử có xẻo đao động tác trên tay cũng không có dừng lại, váy đỏ nữ tử lúc này đã vết thương trầm chất. Trong lúc nhất thời động tác trở nên chậm chạp, ngay cả nhịp chân đều có chút lảo đảo. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử đã ở vào hạ phòng, có chút thất thần. Nữ tử có xẻo đao nắm lấy cơ hội, phát ra một đạo sư hung công, khí thế cường đại trong nháy mắt tập kích tới. Kia vết váy nữ tử lại bị đánh lấy về sau, cuối cùng ngăn cản không nổi, trong chốc lát liền mất đi ý thức, chịu chết đi. Đột nhiên trong lúc đó Một thanh trường đao xuất hiện ở vết váy nữ tử trước mặt, nhưng nàng có chút phản ứng không kịp. Mu mu, mu mu. Ngay lúc này, mấy đạo hài đồng thanh thúy tiếng hô hoán truyền tới, nhường hết thể chúng quanh có vẻ không chân thực. Wen, một tiếng vang thật lớn truyền tới, trên bầu trời rơi ra nhẹ nhẹ mưa nhỏ, một đạo ánh sáng rơi xuống. Trận công kích cũng làm cho chung quanh trở nên bình tĩnh lên. Đợi đến tất cả khôi phục lúc an tĩnh, một thân ảnh đi ra. Ngươi thấy hối là sao? Nam tử lúc này ôm trong ngực hài tử, tiểu nữ Hải Khẩn Trương nhìn nữ tử, hai mắt đẫm lệ, sợ sở, sở động lòng người. Ngươi chỉ thấy tình cảnh trước mắt, Rủi rủi con mắt, này mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ là thời khắc này, nàng vẫn như cũ không hối hận, vì vì truy cầu thực lực, nàng sự tình gì cũng làm được, cho dù là bỏ chính mình tất cả. Nếu ngươi muốn nhìn Hải Tử lại nói, liền đi về nhà đi, chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong lời này, nam tử liền đem Hải Tử đưa tới. Nữ tử vội vàng tiếp nhận Hải Tử, trong lúc nhất thời có vẻ hơi luôn cúi tay chân. Hiển nhiên là thời gian dài không ôm Hải Tử, lúc này ôm Hải Tử tư thế có chút khó chịu, như là bị để trong tay đồ dạng. Nam tử quay đầu, thần sâu liếc nhìn nữ tử một cái, sau đó xoay đầu lại, con mắt trở nên kiên định. Trong tay thì đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, toàn thân bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ma khí, hóa thành một đạo hắc ảnh. Thanh đao tản ra hàn ý, đánh ra từng đạo công kích. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Theo phế tích bên trong xuyên qua tới truy kích người, mới vừa ra tới liền nhìn thấy mấy đạo công kích đánh tới. Sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng bắt đầu ngăn cản lên. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt va chạm lên, đem hết thảy xung quanh đều hủy diệt. Ma này cường hãn công kích, nhưng không phòng bị người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền thổ huyết trọng thương. Nam tử ma tộc tiếp tục truy kích cố gắng kết thúc trận chiến đấu này. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo Phật pháp đánh tới. Nam tử ma tộc sắc mặt biến hóa, vội vàng điều chỉnh chiến đấu phương hướng, hướng phía trên bầu trời đánh qua. Ma pháp cùng Phật pháp va chạm, đánh ra một đạo năng lượng ba động. Ngay lúc này, một đạo người mặc cả sa hỏa thượng lộ ra thân ảnh. Mặc dù nét mặt của hắn mười phần từ bi, có thể là ánh mắt của hắn lại dị thường lại băng. Mục tiêu của hắn là trong lực ôm nhi tự huyết vây nữ tử, nam tử ma tộc ngăn lại công kích của hắn về sau, liên bị những người khác bắt đầu vây công, căn bản không có cách rảnh tay ứng đối hỏa thượng. A Di Đà Phật, huyết độ nữ thí chủ. Đã ngươi không muốn quy thuận ná Phật, giả như vậy nạp thì tiễn ngươi lên đường đi." Nói xong chỉ thấy Hòa thượng chắp tay trước ngực, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tảng gia không khí lạnh trường thương. Trong nháy mắt hướng phía tuyết váy nữ tử thì công kích đến, một chút cũng không có người xuất ra từ bi. Trường thương mang theo khí tức lật qua lật lại khí thế, phản phật muốn đem hết thảy trước mắt cũng đâm rách, người lớn cùng trẻ con trong nháy mắt lâm vào nguy hiểm. "Đông!" Một tiếng vang thật lớn, hai người công kích đã xảy ra va chạm, tạo thành to lớn sóng xung kích. "Hòa thượng, đừng lại trang mô tác dạng, ngươi cho rằng ngươi và Phật môn có thể bỏ xuống đồ đao. Ngươi cái này giết người không chớp mắt ma đầu." ta cho dù là chết cũng sẽ không cùng ngươi vào phần môn. Tiên kia gọi huyết đồ vết váy nữ tử phản kích, chân trời hiện ra một đoàn màu đỏ, dường như váy của nàng màu sắc giống nhau tươi đẹp. Nàng tay phải ôm mình hài tử, tay trái cầm một con dao, thẳng tắp chỉ hướng lên trước mắt Hoa thượng. Hắn không thể đưa hắn giết chết vì mở mối hận trong lòng, Hoa thượng vẫn như cũ mặt lộ từ bi, chắp tay trước ngực. Chỉ là của hắn trưởng thương lại hung thần đắc sát, tỏa ra trận trận hàn khí, nhường không gian xung quanh cũng trở nên lạnh lạnh lên. Cùng hắn Hoa thượng thân phận 10 phần không xứng đôi, để người có chút phản ứng không kịp. Hoa thượng tiếp tục mở khẩu khuyên giải nói, huyết đồ thí chủ Ta bảo đảm ngươi quy thuận ngã Phật, một nhất định có thể rửa sạch trên người tội nghiệp, lại bắt đầu lại từ đầu của sống mới. Nói xong lời này, trên người lại tỏa ra khí tức thần thánh, phảng phất muốn độ hóa nữ tử trước mắt đồng dạng. Sau đó phía sau Hàn Pháp Tướng bắt đầu đánh ra từng đạo công kích, không có chút nào hạ thủ lưu tình dấu vết. Hòa thượng, ta liền biết ngươi là buồn nôn như vậy, ngươi cũng là đệ tử Phật môn, thế mà đối với một đôi cô nhi quả mẫu ra tay. Đột nhiên hòa thượng phía sau truyền đến một hồi âm thanh, cuối cùng một đạo hắc hành chặn đôi cô nhi quả mẫu này. Sau đó liền hướng hòa thượng hung hăng chém ra một đao, trong nháy mắt liền hóa giải mất công kích của hắn. Chạy ngay đi. Nam tử ma tộc đối với lên trước mắt vợ con nói, chỉ là hắn lúc này bị hòa thượng xiển xích chói chặt lại, trong lúc nhất thời không phân thân nổi. Cảnh tượng 10 phần nguy cơ, chương 442, chờ chính là ngươi, chương 442, chờ chính là ngươi. Ma hòa thượng lần nữa hướng về nữ tử phát động công kích, lực lượng khủng lồ nhường nữ tử ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền bị chấn bay ra ngoài, nam tử ma tộc bắt đầu thúc đẩy lực lượng, muốn thoát khỏi trước mắt chói buộc. Hòa thượng, muốn là vợ con của ta có nguy hiểm gì, ta nhất định đem bọn ngươi phật môn san bằng. Nam tử ma tộc nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, cứu hận nhìn hòa thượng, trên người ma khí thì đang điên cuồng quật chuyển phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Hòa thượng cũng không đáp lời hắn, mà là tiếp tục phát động công kích. Lúc này mặt đất đã bị Hòa thượng đánh ra một cái hố to, đợi đến buổi ngủ tàn đi lúc, Hòa thượng đã lại lần nữa ngưng kết dậy rồi một đạo công kích, trước đây cho là hắn muốn dừng tay lúc. Không ngờ rằng hắn căn bản cũng không có bận tâm lòng dạ Từ Bi, mà là cho thấy tàn nhẫn cùng tàn khốc một mặt. Ngã Phật Từ Bi. Sau đó biến đem công kích khóa chặt mẫu nữ hai người. Nữ thí chủ, ngươi thì an tâm lên đường đi, thế giới cực lạc cửa lớn đã vì các ngươi mở ra. Sau đó Hòa thượng thế mà một tay thi lễ một cái, lại mang theo xem thưởng tất cả khí thế. Hòa thượng, mau dừng tay! Lúc này bị trói buộc nam tử ma tộc hét lớn, hỏa thượng này quả thực là điên rồi. Lẽ nào thiên nữ thật sự muốn bị hỏa thượng này đánh chết sao? A a a a a a a. Nam tử điên cuồng giận dữ, lúc này trói buộc thì bắt đầu ông ông tác hưởng, Phảng Phất muốn bị tránh thoát đồng dạng. Chỉ là đáp lại hắn, là hỏa thượng tiếp tục công kích. Oen. Hỏa thượng mãnh liệt đánh ra một đạo công kích, hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Năng lượng của hắn bên trong mang nhìn hỏa diễm thu tính, trong nháy mắt tập trung mặt đất, phát lên lửa lớn hung hực, Phảng Phất muốn đốt cháy tất cả. Trong hồ lớn nữ tử, dãy rủa lấy đứng lên. Nàng lúc này vết thương trầm trì, chất vật không chịu nổi, nhưng mà vừa nãy gắt giao che chở trong ngực hài tử. Trong ngực hài tử dị thường sạch sẽ, không có bị công kích làm bị thương, bị mâu thân bảo vệ rất tốt. Nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ liên lụy đến trong ngực hài tử, hài tử là vô tội. Chỉ là nàng hiểu rõ, chính mình rãy rựa là phi công, lập tức đây hết thệ thì phải kết thúc. Nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong đến, trong ánh mắt thì chảy ra hai hàng nước mắt nhỏ ở nữ nhi trên mặt. Cảnh tượng mười phần thảm thiết. Mà giờ khắc này nam tử ma tộc, sắc mặt nhăn nhó, dùng hết tất cả lực lượng, cố gắng chênh phá chói buộc. Mà lực lượng khác cũng không ngừng hướng phía hòa thượng đánh tới, hy vọng cho mẫu nữ hai người thu hút hỏa lực để bọn hắn bình an rời khỏi. Ma huyết đổi lại khóc lớn đầu, nàng biết mình thời gian đã không nhiều lắm. Nhìn nam tử ma tộc đang giãy rủa, nội tâm của nàng thì bắt đầu trở nên kiên định, bắt đầu phát động phản kích. Dù thế nào cũng không thể từ bỏ chính mình mỗi một cái người nhà, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kia rối trá hòa thượng. Hòa thượng, chịu chết đi. Nói xong đao trong tay liền hung hăng bổ về phía hòa thượng, nghĩ một đao đệm cổ của hắn chắc đứt. Chỉ là nàng hay là xem thường hòa thượng, mặc dù tốc độ công kích rất nhanh, nhưng cũng còn lại quỷ dị biến mất hình bóng. Cái này khiến huyết độ thần sắc hoàn hốt, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng liền đem hài tử lần nữa hộ vào trong ngực. Quả nhiên, một quyền hung hăng đánh tới, huyết độ căn bản không kịp phản ứng, mê ngông lực lượng đánh trên thân nàng. Đưa nàng đánh đi ra thật xa, lần nữa bị thương tổn, nhịn không được nôn lên hơi đến, lần này hình như cũng đã không thể đứng lên. Đột nhiên ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vừa đến kêu căng khó thuần tiếng vang lên lên, cuối cùng một thanh đại kiếm đột nhiên xuyên thủ hòa thượng công kích, thì đem hắn pháp tướng đánh cho nháo loạn, lại đem thân thể hắn thì đánh bay ra ngoài, một màn này nhường ở đây mấy người giật mình hết sức. Hỏa thượng Dừng ở đây đi. Người tới chính là Cố Vô Thiên, hắn phát ra lưỡi biếng âm thanh. Hắn lúc này chính nằm nghiêng tại trên đại kiếm, một thân áo xanh chậm rãi phi động, có vẻ tiên khí mười phần. Hắn còn chưa từng thấy vô sĩ như vậy hoa thượng, thế mà đang vây công một đôi đáng thương mẫu nữ. Cái này khiến hắn lại cũng chịu không được, trực tiếp ra tay liền phá hoa thượng công kích, tiêu diệt hắn khí thế kiêu ngạo. Mặc dù bị Cố Vô Thiên vừa nãy đánh bay, Hoa thượng lúc này cũng không tức giận, hắn mở miệng nói: "Nguyên lai là Cố Vô Thiên thí chủ a, A Di đã Phật, ngươi cuối cùng hiện ra." Hoa thượng mang trên mặt âm trầm ý cười, nghe được hắn Cố Vô Thiên sắc mặt sửng sở, lập tức thì bắt đầu cảnh giác lên, thì Thu hội vừa nãy lười biếng trạng thái, mà là theo trên thân kiếm đứng lên, đánh ra trước mắt Hòa thượng. Lần nữa xác nhận về sau, phát hiện hắn cũng không nhận ra Hòa thượng, chỉ là hắn 10 phần hoài nghi, hiển nhiên Hòa thượng này là nhận biết mình, mà còn chờ chính mình thật lâu. Chỉ là chính mình cũng không nhận ra Hòa thượng này, thế là mở miệng tò mò hỏi: "Hòa thượng, ngươi nói lời này là có ý gì?" Rất muốn nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, cũng không trả lời, chỉ là cười không nói, nhưng mà trong ánh mắt đã dần hiện ra sát ý, Cố Vô Thiên cảm giác là dị thường linh mẫn. Lập tức thì đã nhận ra ý đồ của hắn, Cố Vô Thiên híp mắt lại. Tiếp tục nói, "Ta không, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng mà mời ngươi thả bọn hắn đi." Cố Vô Thiên lời nói, nhường Hỏa Thượng cảm giác mười phần bất ngờ. Hùng chi đối diện thế nhưng ma tộc người, đây chính là người liên minh định nhân trung. Nhưng giữa trời đất, cũng là có tình cảm tồn tại, Cố Vô Thiên kiếm đạo cũng cần tình cảm giá trị. Cố Vô Thiên làm việc từ trước chỉ luận bản tâm, không suy xét đúng sai, cũng đúng thế tuyệt đối với hắn thực lực tự tin biểu hiện. Mà nghe được hắn, nam tử ma tộc một nhà thì biểu hiện mười phần giận mình. Hắn còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là qua tới giết bọn hắn, chỉ là cùng Hỏa Thượng có khúc mắc. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên là qua tới giải vây, hắn căn bản thì không biết hòa thượng, cái này khiến nam tử ma tộc một nhà giật mình hết sức. Vừa mới rõ ràng còn là sinh tử đại địch, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà thay bọn hắn cầu tỉnh. Ma hòa thượng cười nhạt một tiếng, thì cũng không tiếp tục làm khó nam tử ma tộc, thu hồi dây chói của mình. Cố thí chủ, bần tăng nghe ngươi lời nói, cho ngươi một bộ mặt, hiện tại giờ đến phiên chúng ta xử lý chính mình sự tình đi. Hai người bắt đầu dàn co, hoàn toàn không đem dưới đáy ma tộc một nhà để vào mắt. Nam tử ma tộc vội vàng nhảy tới dưới hố, quan tâm nhìn mẫu nữ hai người. Có thể trải qua lần này trải nghiệm, Hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, về sau càng năng lực chân quý lẫn nhau, cộng đồng chăm sóc nữ nhi của mình. Nhưng bây giờ đã không ai đem chú ý phóng trên người bọn hắn, thì cho bọn hắn thời gian bắt đầu chữa thương. Hỏa thượng, ta cũng không nhận ra ngươi, hai người chúng ta trong lúc đó rốt cục có cái gì ân oán, ngươi đối với ta sát ý là sao như thế rõ ràng? Ngươi có thể nói cho ta biết tiền căn hậu quả, để cho ta có một hiểu chưa? Ta cũng nghĩ làm rõ ràng đây hết thảy. Cố Vô Tiên tiếp tục hướng Hỏa thượng đặt câu hỏi. Hi hi hi, hai người chúng ta trong lúc đó cũng không có ân oán, thị phi nhân quả, chỉ có thể nói là ngươi lui hiếp đến những người khác lợi ích. Nha Nguyên lai là như vậy a." Cố Vô Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Sau đó lại tiếp tục hỏi, "Ngươi có thể nói rõ được sợ một chút sao?" "Hòa thượng, chúng ta đều là tu sĩ chính đạo, ta làm sao lại uy hiếp đến các ngươi Phật môn lợi ích đâu?" Cố Vô Thiên lúc này cũng không biết hắn nói những người khác là ai, nhìn thấy trước mắt là tên hòa thượng cùng hắn đối lập, một cách tự nhiên liền liên tưởng đến sau lưng Hán Phật môn, này những người khác có thể chính là Hán phía sau môn phái đi. "Ngươi biết những thứ này không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết, hôm nay là tử kỳ của ngươi, từ nay về sau, thế gian lại không Cố Vô Thiên." Nói dứt lời, hòa thượng không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó cơ thể bắt đầu nổi lên trận trận qu ma mang, trở nên thần thánh không xóa so ra. Mà mặc dù trước mắt chỉ riêng mang 10 phần thần thánh, chỉ là vẫn như cú ngăn cản không nội trên người hắn thế không thể dỡ ra ý. Cái này để người ta trở nên có chút khó mà tiếp nhận, rõ ràng là phổ độ chúng sinh dáng vẻ, nhưng lại muốn lấy tính mạng người ta. Hử? Ngươi này con lựa chọn, ta ngược lại muốn xem xem ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nói xong Cố Vô Thiên thì không còn nói nhảm, mà là cơ thể bay lên trên lên, trên người hiện ra vô tận kiếm ý. Sau đó hắn bắt đầu nhìn xuống hòa thượng, lít nha lít nhít kiếm ý vây quanh bên cạnh hắn. Theo Cố Vô Thiên động tác Chu Bành kiếm ý phảng phất có ý thức bình thường, thì đồng thời khóa chặt Hỏa thượng. Hỏa thượng, ta hiện tại trong lòng đã có một thanh kiếm, nó có thể bao hàm và hoàn diện, mặc dù còn không có tu luyện đại thành, nhưng mà đã nhìn trộm đến tiên cơ. Trịu chết đi." Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Hỏa thượng lao đến, sau lưng kiếm ý như như hồng thủy sôi trào lên, nhường Hỏa thượng trong nháy mắt thì áp lực đại tăng. Chương 443, Tiên giới thăm dò, chương 443, Tiên giới thăm dò. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Cố Vô Thiên khí thế trên người đã tăng lên mấy cái bậc thềm. Là cái này mang theo áo nghĩa kiếm ý sao? Hoa thượng lúc này thì đã nhận ra không đúng, mặt trong nháy mắt thể hiện ra một sự nặng nề chi sắc, không còn có vừa nãy dễ dàng cùng bình tĩnh. Kim cương phát tướng, lên. Sau đó Hoa thượng thì hét lớn một tiếng, trước mặt lần nữa hiện ra biến mất phát tướng, chống đỡ chắn trước mặt, đem thân thể hắn bảo hộ ở phía sau. Sau đó hắn đánh ra kim cương quyền, chọi cứng sông tới kiếm khí. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai bên lực lượng giao hội chỗ, trong nháy mắt bắt đầu sóng gió nổi lên, đồng thời xuất hiện hai đạo sóng xung kích. Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kia hàng ngàn hàng vạn kiếm khí thì biến mất, sau đó hội tụ tại hắn đầu ngón tay bên trên. Chỉ thấy hai tay của hắn một chỉ, này mang theo vô tận kiếm ý, sen lần áo ngĩa hai ngón, chỉ hướng trên mặt đất hòa thượng. Mặc dù lúc này đã không nhìn thấy kiếm khí, xung quanh đã khôi phục yên tĩnh, nhưng lại cùng còn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, mình bị một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa khóa chặt. Ngay cả giữa trời đất đều đang run dậy, để người không thở nổi. Này đôi chỉ chính là vô tận kiếm ý đại biểu, để người không dung khinh thường. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại, hắn chẳng qua là điệu tiên cảnh giới, nhưng mà cho người áp lực đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, như thế phát triển tiếp, tất nhiên biến thành thế lực khắp nơi đại họa trong đầu. Hòa thượng mặt sắc mặt nghiêm trọng, Lúc này nội tâm đã có tính toán, hắn cái này đã pháp tướng phân thân khẳng định ngăn không được Cố Vô Thiên đạo này công kích. Bây giờ dưới mắt đối sách, chỉ có thể mời bản tôn đến rồi. Không đợi hắn phản ứng, cặp kia chỉ đại biểu kiếm ý đã lao đến. Không. Hoa thượng không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa kịp phản ứng, rống lớn một tiếng, mười phần không cam tâm. Một kích này, lần nữa đánh nát hắn pháp tướng, sau đó hung hăng đánh xuyên qua thân thể hắn, nhường Hoa thượng đang không cam lòng thanh âm bên trong tan thành mây khói. Ầm, đây là cái gì? Ngay tại Hoa thượng bị đánh tắt lúc, Cố Vô Thiên như là phát hiện gì rồi. Hoa thượng vừa mới bị đánh tan chỗ, tạo thành một chốn cực lạc. Nơi này tiên hạc bay múa, tiên khí bừng bến, giống như đến tiên gia thánh địa đồng dạng. Lẽ nào hoa thượng này là đến từ tiên giới sao? Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có suy đoán. Hắn nhìn về phía trên bầu trời, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Thương khung 10 phần yên tĩnh, giống như vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra một dạng, lại làm cho Cố Vô Thiên bắt đầu cảnh giác lên. Hẳn là tiên giới đã đối chính mình có phát giác, hoa thượng này hơn xuất là người nào đó hóa thân. Là tới trước kiểm tra thực lực mình, căn bản không có thật sự trên ý nghĩa tiêu diệt hắn. Sau đó Cố Vô Thiên lại lắc đầu, rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng không đúng. Hỏa thượng này thực lực còn không có đạt tới loại trình độ kia. Phải biết, có thể theo tiên giới đi vào phàm giới, ít nhất đều muốn được tiên tôn cảnh giới, hỏa thượng này mười phần không chịu nổi một kích, không còn nghi ngờ gì nữa không phải loại thân phận này, không phải là tiên giới cao nhân chuyển thế đến. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm lại có mới suy đoán. Vừa nãy cảnh tượng nhường Cố Vô Thiên nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn có dự cảm, càng nguy cơ sự việc còn ở phía sau chờ lại mình. Mặc dù dưới mắt đã giải quyết hỏa thượng, Cố Vô Thiên cũng không có tha lòng cảnh giác, mà là bắt đầu không ngừng phân tích nhìn vừa nãy phát sinh tất cả. Ngay tại Cố Vô Thiên tiếp tục suy tư lúc, Đột nhiên có hai thân ảnh đến gần rồi hắn. Nguyên lai like là ma tộc này toàn ra. Hai người này chính là nam tử ma tộc cùng hệ đồ, vừa mới bọn hắn thừa dịp Cố Vô Thiên cùng hòa thượng đại chiến lúc, đã khôi phục một bộ phận thể lực. Bọn hắn giờ phút này ánh mắt phức tạp, vừa mới trận chiến kia, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cố Vô Thiên thực lực cường đại. Một lần nếu Cố Vô Thiên muốn giết mình, bọn hắn căn bản không có phản kháng lực lượng. Dưới mắt Cố Vô Thiên cũng không hề rời đi, bọn hắn cũng không dám không chào hỏi liền chạy chạy, vì sợ căn bản không hề loại thực lực này. Vô vô thiên trên người áp lực có thể so sánh hòa thượng cho bọn hắn mạnh hơn nhiều, hay là Cố Vô Thiên vừa nãy cứu được bọn hắn một nhà tử tính mệnh. Nếu không chào hỏi thì rời đi, bọn hắn cũng làm không được nội tâm bình tĩnh. Từ xưa đến nay chính tả thế bất lưỡng lập, nhất là Cố Vô Thiên cứu được bọn hắn, chắc hẳn nếu bị có lòng người biết lời nói, Cố Vô Thiên cũng muốn bị một chút phiền phức. Bọn hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là cung kính bái. Đa tạ Cố Vô Thiên tiên sư ân cứu mạng. Lúc này Cố Vô Thiên đã điều chỉnh tốt trạng thái, không nghĩ thêm sự tình vừa rồi, có một số việc cần chính mình tự mình giọng tra rõ ràng, mà không phải ở chỗ này không tưởng. Cố Vô Thiên hồi phục thần trí, mở miệng nói, "Mấy người các ngươi không cần đa lễ, chỉ là hòa thượng kia biểu hiện thực sự quá mức vô sỉ, ta nhìn không được mới xuất thủ tương trợ." Hai người liếc nhau một cái, theo sau tiếp tục mở miệng nói, "Bây giờ đã trải qua nhiều như vậy, hai người chúng ta quyết định quy ẩn điền viên, từ đây không hỏi thế gian sự tình." Cố Vô Thiên nghe được bọn hắn lời nói, thế mà lộ ra thần sắc hâm mộ, phải biết cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên may vọng. Nếu hắn cũng có thể quy ẩn điền viên thật là tốt biết bao, chỉ là trên người gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Bây giờ có rất nhiều người muốn dựa vào hắn, nếu hắn mình làm như vậy lời nói, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Rốt cuộc thân danh của hắn bên ngoài chỉ có thể dũng cảm tiến tới mà không thể có chỗ lui lại. Ngay lúc này, một sợi kim quang đột nhiên hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nguyên Lai mới vừa rồi cùng con bị đánh tan chỗ, có một quả xá lợi tử, lại yên tĩnh lơ lửng tại không trung. Mà kim quang này chính là do nó chỗ tản ra. Nguyên Lai là Phật tộc xá lợi, thứ này thế nhưng mà bối, Cố Vô Thiên tiên sư, ngươi mau đưa nó nhận lấy đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nam tử ma tộc ở một bên nhắc nhở. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên thì chính có ý này, chỉ là đột nhiên trong lúc đó Đạo này xá lợi tử phản phất là nhận lấy cái gì chịu hoán một dạng, vậy mà bắt đầu chạy trốn. Ưng. Tất cả mọi người đã nhận ra dị thường của hắn. Mã Cố Vô Thiên cười lạnh nói, thế mà muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Cố Vô Thiên tốc độ 10 phần nhanh, trải qua thời gian dài tu luyện kiếm đạo, đã sớm vượt tốc độ của hắn phát triển đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Thế là Cố Vô Thiên không ở chỗ này địa quá nhiều dừng lại, mà là cuối cùng nói một câu nói, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên không tiếp tục để ý ma tộc toàn gia, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, truy hướng về phía chạy trốn xá lợi tử. Phật Vực Mộ chỗ trên núi cao. Nơi này Phật quang phủ chiếu, mười phần trang nghiêm, chỉ là lúc này một mảnh yên tĩnh, ngoại nhân thậm chí không nhìn thấy nó tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa ở bên ngoài bị người bố trí cái giới, phong tỏa phàm nhân ánh mắt. Lúc này trên núi cao, ngồi xếp bằng một người mặc cà sa hòa thượng đầu trọc, mà thực lực của hắn thế mà nhìn không tấu. Chỉ là cái phương hướng này là thông hướng Phật vực, truy kích ở đây Cố Vô Thiên dừng bước. Phật vực khi nào có cao thủ như vậy, vì sao chính mình chưa từng có nghe qua. Cố Vô Thiên vừa cẩn thận sắp xếp một lần chính mình hồi ức, xác thực không có tìm được đối ứng người chứ không cần quan tâm nhiều, cũng tới đây, vậy liền vào xem tình huống đi. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên không do dự nữa, lại tiếp tục đổi tới. Mà Xá Lợi Tử thì trui vào nải tòa núi cao trong, sau đó liền tìm không thấy khí tức của nó. Cố Vô Thiên trước đây nghĩ xông đi vào, nhưng mà lúc này thì đã nhận ra nơi này quỷ dị, không khỏi đề cao chính mình cảnh giác. Cố Vô Thiên lúc này lặng lặng lơ lửng giữa không trung, quan sát đến hết thảy xung quanh, mà trên mặt cảnh giác thần sắc cũng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm đề cao. Kiếm khí đi về đồng, Bồng Tất Sinh Huy. Phương xa tới khách nhân, gì không tiến vào tự ôn chuyện. Vừa dứt lời, phía ngoài kết giới bị mở ra một cái lỗ hổng, một màu vàng kim đại đạo thì hướng phía Cố Vô Thiên rọi tới. Hiển nhiên là tại mời Cố Vô Thiên tiến về, giống như từ nơi này vào trong liền có thể thành tiên đồng dạng. Thật là cao thâm tu vi. Cố Vô Thiên lúc này thì hí mắt, trong lòng có mới suy đoán. Nay Phật vực trong núi sâu, khi nào có như thế một tận cư cao tăng, hắn cùng vừa nãy tiêu diệt hòa thượng lại có quan hệ gì đâu? Rõ ràng kia xá lợi tự chính là từ nơi này bước vào liền biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là cùng trước mắt hòa thượng liên quan đến. Ma hoa thượng này, phía sau huyền hoa già chói sáng mặt trời công đức. Hắn cũng không thuộc về phàm giới mà là Vũ Hoa Phi Thăng, thành tiên giới phật tôn. Hắn chính là trước đó không lâu, tiếp nhận rồi tiên giới nhiệm vụ, tới trước tiêu diệt Cố Vô Thiên đại nhập tiên tôn. Vì không nghĩ bại lộ thân phận của mình, phá hoại chính mình nhân quả, cho nên mới hiện hóa ra một đạo phân thân tiến đến tiêu diệt Cố Vô Thiên. Lúc trước hắn còn đánh giá thấp Cố Vô Thiên thực lực, trước đây cho rằng đạo này phân thân diệt trừ Cố Vô Thiên là dư dạ. Chương 444, nhà của tiên giới băng không biết xấu hổ, chương 444, nhà của tiên giới băng không biết xấu hổ. Không ngờ rằng nhiệm vụ ngược lại thất bại, chính mình đạo này phân thân cũng bị Cố Vô Thiên đánh tan. Cái này khiến hắn không chỉ tổn thất một đạo phân thân, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn mới dùng xá lợi tử đem Cố Vô Thiên dẫn tới nơi đây. Khá tốt xá lợi tử phát huy tác dụng của hắn, thành công đem Cố Vô Thiên dẫn đến nơi này, nếu ở chỗ này đạo thủ, ngoại nhân cũng không biết. Hắn có thể thần không biết quỹ không hay đem Cố Vô Thiên diệt trừ, thậm chí đều không cần vận dụng đến trên người thập tôn ma khí. Mà Cố Vô Thiên lúc này thì nhanh chóng sắp xếp đã xảy ra tất cả. Nguyên lai like hắn đã ròng rã sau so xá lợi tử mặt đối 3 ngày, cái này xá lợi tử tốc độ mười phần quỷ dị, thế mà nhường Cố Vô Thiên truy không đến. Đuổi 3 ngày, Cố Vô Thiên sớm liền phát hiện dị thường của nó. Đây là xá lợi tử, không giống như là một vật vô chủ tán phát linh tính. Cố Vô Thiên giám khẳng định, mà sau này nhất định có người phía sau đang thao túng cái gì, vì biết rõ ràng tình huống, Cố Vô Thiên liền truy đến nơi này. Rốt cục đi vào hay không? Làm rõ ràng hết thảy trước mắt, đây là dưới mắt Cố Vô Thiên cần phải giải quyết vấn đề, hắn cũng biết phía trước khẳng định nguy cơ trùng trùng. Thí chủ, ngươi rốt cục còn đang ở do tại cái gì? Bần tăng nhìn xem nơi kiếm tâm có thiếu, vừa tốt có thể vì ngươi chỉ điểm một phen. Người ta gặp nhau chính là duyên phận, vì sao bắt đầu do dự? Dì không tiến vào một lần? Hoa Thượng tiếp tục hướng Cố Vô Thiên khởi súng ngậy, thanh âm của hắn trang nghiêm mà bình tĩnh, mặc dù lúc này ở Bình Thị dần ối, nhưng mà Cố Vô Thiên đã có thể cảm giác được sát ý của hắn. Cố Vô Thiên sắc mặt bắt đầu trở nên trở nên nặng nề, hắn hiểu rõ kẻ đến không tiện, với lại chính mình là tại hắn địa phương, tình cảnh đã mười phần nguy hiểm. Hắn hiểu rõ nơi này không thể tiếp tục ở tiếp nữa, thế là có rút lui dự định. Chỉ là hắn vừa mới khởi hành ảnh, Hoa Thượng trong nháy mắt thì có phát giác, chỉ thấy một đạo cự đại chuẩn ấn theo trong núi sâu đánh ra, khá tốt Cố Vô Thiên tốc độ mười phần nhanh chóng. Tại công kích còn chưa tới nơi lúc, liền tránh ra thân ảnh. Cố Vô Thiên vừa nãy đứng yên chỗ, phát ra một đạo ánh tiếng vang, bị đánh vỡ nát, sau đó một con màu vàng kim khổng lồ ló ra, lại xông về Cố Vô Thiên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ sao? Nhìn tới đối phương là địch không phải bạn. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có kết quả. Sau đó quay đầu khinh thường mắt nhìn trước một chút, tiếp tục rút lui lên, lúc này Cố Vô Thiên chỉ nghĩ rất nhanh rời khỏi nơi đây. Làm. Đột nhiên cuối cùng phát ra từng đạo tiếng ầm, đồng thời tản ra vàng nóng khí tức, trực tiếp khóa chặt bốn phương tám hướng không gian. Cố Vô Thiên đánh ra một đạo công kích, lại không nghĩ rằng không có đánh phá tầng bình chứng này. Gây tổn Hắn hiểu rõ Hỏa thượng kia lại tiếp tục xuất thủ, với lại có thể làm cho mình chật vật, thực lực nhất định sâu không lường được. Ha ha ha ha ha. Từng đợt cười như điên âm thanh khỏi sướng, một ý niệm, kia Thâm Sơn Hỏa thượng liền xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên lúc này cũng quay đầu lại đến, nhìn thấy trước mắt Hỏa thượng bộ mặt thật. Chỉ thấy khí thế của hắn phi phàm, như là da nước bùn mà không nhiễm chất vật, một thân vật quang phủ chiếu, mười phần đoan trang. Mà phía sau lại có lớp lánh mặt trời cung nước, để người mắt mở không ra nhìn thẳng. Hảo gia hỏa, đây là có bao nhiêu người coi hắn như thành tín ngưỡng. Nay mới khiến hắn ngưng tụ ra như thế cung nước. Nhìn thấy hắn bộ mặt thật, lúc này Cố Vô Thiên cũng không nhịn được nhịn không được châm biếm một câu. "Cố đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi nơi nào nha?" Rất muốn mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Cố Vô Thiên, mà trong ánh mắt đã có càng sâu đích một tầng hàm ý. Cố Vô Thiên lúc này lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói. "Nhìn tới ngươi này con lựa chọn cũng làm lâu đồ đã lâu, không biết ngươi là thần thánh phương nào, ta loại tiểu nhân vật này, nhưng như thế nào đắc tội ngươi?" Hoa thượng lại lắc đầu nói ra, "Ngươi cũng không là tiểu nhân vật, ngươi bây giờ đã để chúng ta tiên giới có kiêng kỵ, ngươi thế nhưng một yêu người ta." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên đáy lòng trầm xuống, nhường hắn đoán chúng. Người kia quả nhiên không thuộc về phàm giới, người quả nhiên là tiên đi lên." Cố Vô Thiên tiếp tục nói. Hoa thượng nghe được hắn, đắc ý cười một chút, dù sao ngươi cũng vậy người sắp chết, kể ngươi nghe cũng không sao. Bản tôn thân phận là đến từ tiên giới mà trời, ngươi có thể gọi ta đại nhập tiên tôn." Hoa thượng ưu việt tràn đầy giới thiệu thân phận của mình, không lại tiếp tục gần dấu đi. "Đại nhập tiên tôn." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên thì nội tâm lưng trọc lên. Tiên giới quả nhiên để ý mình, thế mà phái một vị tiên tôn đối phó chính mình, cái này khiến hắn cảm giác thái ngoài ý muốn. "Đại nhập tiên tôn" nhìn Cố Vô Thiên bộ dáng, còn tưởng rằng Cố Vô Thiên e ngại chính mình. 10 phần thỏa mãn Cố Vô Thiên phấn lững. Chỉ độ thừa ngươi thái chói mắt, xâm phạm ích lợi của chúng ta, không nên trách bản tôn lòng dạ độc ác, ngươi an tâm lên đường đi, ngươi chết sau bản tôn một định tự mình vì ngươi siêu độ. Nói xong hỏa thượng không do dự nữa, hắn đưa bàn tay ra, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên vụ tới. Theo sau bàn tay bắt đầu thật nhanh biến lớn, che ngập bầu trời xuất hiện ở trước mắt, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Oanh! Cố Vô Thiên trước mặt không khí đều bị hắn bủa nát, cảnh tượng 10 phần nguy hiểm. Mà lúc này Cố Vô Thiên nhỏ yếu tượng giữa thiên địa một hạt bụi đồng dạng. Là cái này tiên tôn uy lực sao? Cố Vô Thiên lúc này 10 phần ngỡ ngàng. Trên người cũng bị này năng lượng to lớn ba động thổi đến hô hô rung động. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không sợ, đạo tâm của hắn sớm đã 10 phần ổn định. La Phúc La Hoa, không tránh khỏi, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có phương pháp phá giải, sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ tâm thần, giữa trời đất giống như nhận lấy cảm ứng, khiến cho Cẩm Minh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Giờ khắc này, Cố Vô Thiên dùng thân thể chính mình biến thành thân kiếm, trong nháy mắt toàn bộ thân thể tản ra mạnh mẽ kiếm khí. Lập tức chỉ riêng mang mảnh liệt, đứng vững lấy xuống bàn tay lớn màu vàng và nóng. Lần này không vẹn vẹn là vượt qua giai cấp chiến đấu, càng là hơn liên quan đến sinh tử tổn vong của mình, Cố Vô Thiên chỉ có thể nghiêm túc đối đãi, không dám xem thường. Mặc dù đối phương chỉ là đơn giản đánh ra một chưởng, thế nhưng là thực sự Tiên Tôn tu vi, đừng nói là đánh ra một chưởng, cho dù là Tiên Tôn, hô một ngụm tức cũng không được dù sao có thể chịu đựng được lực lượng. Mà Cố Vô Thiên dựa vào kinh diễm vô cùng một kiếm, lại chặn cái này cự trưởng công kích, đây chính là cỡ nào kinh thế hai tộc hình tượng. Mà Đại Nhật Tiên Tôn trông thấy Cố Vô Thiên thế mà chặn chính mình đạo này công kích, trong ánh mắt thì lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ Mặt trời thiên tôn lúc này thì tán thưởng Cố Vô Thiên một câu, nhưng mà thì tăng thêm hắn phải nhanh chóng diệt trừ Cố Vô Thiên ý nghĩ. Thiên phú của người này thực sự yêu nghiệt, nghìn vạn lần không dám tiếp tục lưu đi xuống. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt sau lưng lại xuất hiện bốn pháp tướng, bao trùm không gian xung quanh. Sau đó bốn pháp tướng theo bốn phương tám hướng tập trung hướng phía Cố Vô Thiên phát động công kích, đem Cố Vô Thiên một mực bao vây vào giữa. Bị rồi. Cố Vô Thiên nhịn không được máng một tiếng, nghĩ làm cho đối phương là không chút nào cho chính mình cơ hội chạy thoát. Chỉ là chính mình căn bản không có trốn tránh không gian, Cố Vô Thiên gầm thét một câu, phá cho ta Theo hắn nảy gầm lên giận dữ, khí thế trên ngự thì đang bay nhanh lên cao, lại gắng gượng đem đỉnh đầu bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra một cái lỗ thủng, cảnh tượng mười phần quỷ dị. "Huyền, nay bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả lực lượng, đánh vào Cố Vô Thiên vừa nãy vị trí, sau đó lại hướng về bên cạnh vừa bắt đầu khuyết tàn lên. Hoa thượng, ngươi đã tu vi cao như vậy, vì tiên tôn cảnh giới đến công kích ta, thì không sợ đắc tội ngươi chúng sinh sao? Ngươi nếu đem bọn hắn đều đắc tội xong rồi, ta xem ai còn về sau cung phụ ngươi." Lúc này Cố Vô Thiên phủ tại trong giữa không trung, toàn thân trên dưới tản ra vô cùng kiêu ngạo, hắn nổi giận đùng đùng chất vấn Hoa thượng: Nếu vừa rồi không phải chính mình một tiếng chống tăng khí thế đột phá hắn cưỡng trợng, chỉ sợ mình lúc này đã bị đánh cho tan xương nát thì đi. Mà nghe được hắn, đại nhập tiên tôn sao cũng được cười cười. Nơi này bốn phương tám hướng đã bị ta bắt đầu phong tỏa, ngoại trừ ngươi cùng ta, căn bản không ai có thể hiểu rõ nơi này phát sinh tất cả. Cho dù là lên trời cũng không biết, ngươi thì an tâm lên đường đi. Cố Vô Thiên nghe hắn, lập tức ngắm nhìn bốn phía lên, quả nhiên phát hiện bốn phương tám hướng đều bị bình chướng khí tức tràn ngập. Liền biết trước mắt hòa thượng không có nói láo. Lẽ nào hôm nay thật sự muốn thua tại đây sao? Cố Vô Thiên lúc này, nội tâm bắt đầu sóng gió nổi lên, ngay cả hai tay cũng nắm ra tiếng vang. Dưới mắt cảnh tượng 10 phần nguy cấp, chính mình thân ảnh bị gắt gao vây ở phương này bình chứng trong. Hắn căn bản không có tinh thần và thể lực bài trừ bình chứng, Hoa Thượng lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn lúc này cũng nhận một kia nguy cơ cảm giác, những thứ này tiên giới tới ra hỏa từng cái thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chương 445, lực lượng khởi nguyên, chương 445, lực lượng khởi nguyên. Dưới mắt cảnh tượng 10 phần nguy cấp, Cố Vô Thiên lại có tân kế sách. Hắn mở miệng hỏi, đại nhật tiên tôn, ngươi ta không cựu không oán, ngươi thật sự không phải muốn giết ta sao? Cố Vô Thiên bắt đầu thông qua ngôn ngữ quấy nhiễu mặt trời trước Tôn Chu Ý, nhưng người kia trước thản lặng cảnh giác lại nói, "Vì vị Cố Vô Thiên cảnh giới trước mắt dù thế nào đều khó có khả năng chiến thắng một tên tiên tiên cảnh giới cường giả. Tiếp tục phản kháng đi xuống, có thể biết để cho mình bản thân bị trọng thương, còn không bằng hiện tại tìm cơ hội có thể chạy trốn vậy tốt nhất rồi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, đại nhập tiên Tôn lộ ra nụ cười âm hiểm, "Nếu như ngươi có thể cho giao ra hồn phách của ngươi, cho ta làm nô bộc lời nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Dù sao chỉ cần hạ ở Cố Vô Thiên trường thành, Hơn nữa có thể để cho mình sử dụng lời nói, kỳ thực giết hay không cố Vô Thiên đã không trọng yếu. Bị gọi, nghe được hắn, Cố Vô Thiên giận dữ, hắn nghĩ không ra đây là một đắc đạo cao tăng nói ra. Cố Vô Thiên có chút nghĩ không thông lên, vì sao bị ổi chi đồ đều có thể đắc đạo, chứng được chính quả, phi thăng tiên giới đâu? Thật chẳng lẽ là trời xanh không có có mắt sao? Cố Vô Thiên mười phần phẫn nộ, hắn thừa dịp thực lực của mình chưa đủ, không có thực lực giết cái này dối trá con lựa trọc. Nhìn tới ngươi là không ổn. Vậy ta thì không miễn cưỡng, chỉ có thể an tâm tiễn ngươi lên đường. Đã nhận ra Cố Vô Thiên tâm tình chập chợn, Hoa Thượng đang một bên mở miệng. Cố Vô Tiên lúc này tâm trạng cực kỳ bất động, thậm chí có thể kéo theo không gian phi tức, hơn nữa còn là tại đây phong bế trong không gian. Nhìn tới thiên phú của hắn xác thực so với trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, Hoa Thượng biết mình ý nghĩ sắp thất bại. Thiên phú việt yêu nghiệt người, việc sẽ không ngăn nhờ ở đâu, càng sẽ không làm người khác nô bộc. Chẳng qua cũng đúng, nếu nội tâm của hắn không có có cường đại như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Một người tu luyện kiếm tâm người, nếu hắn năng lực thừa nhận được ở vũ nhục lời nói, hắn cái này thân kiếm đạo cũng coi là phế đi. Thôi được, cư nhiên như thế ngoan cố lời nói, như vậy thì theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất đi. Hoa thượng thì không do dự nữa, hai tay hợp nhất, kia mấy đạo pháp tướng thì lập tức trở nên dương nhanh múa vút lên, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Cố Vô Thiên lúc này dùng đại kiếm cản trước mặt mình, không ngừng đánh ra từng đạo kiếm mang, ngăn trở trước mắt công kích. Công kích của hắn cùng này, mấy đạo xông tới pháp tướng đánh ở cùng nhau, trong nháy mắt đem mảnh này phong bế không gian đánh mơ hồ rung động. Nếu như là Thiên Nguyên Đại Lục những người khác tại nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến. Cố Vô Thiên thế mà cùng một ngày tiên đánh khó bỏ khó phần, cũng không có rơi vào hạ phòng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự việc. Ta mặc dù đánh không lại ngươi bản tôn, Nhưng mà tiêu diệt ngươi pháp vẫn là rất dễ dàng." Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, đồng thời càng đánh càng hăng, khí thế trên người thì không ngừng tại đẩy cao. Sau đó vì thân hoa kiếm, đánh ra kinh động như gặp tiên nhân một kiếm kia. Kiếm mang kia 10 phần to lớn, khoảng chừng cao và trượng, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng tâm trạng, hung hăng xông về hỏa thượng pháp tướng. Chỉ để lại tàn bạo khí tức, xé rách nhìn xung quanh không gian, trung quanh khí tức cũng trở nên cuồn cuộn lên. Ma đại Nhật tiên tôn, tiếp tục mở khẩu tán dương. "Không sai, không sai, sát thực có chút tài năng, chỉ là đây là ngươi lực lượng cuối cùng đi, nếu quả như thật là như vậy, vậy ngươi cách cái chết cũng không xa." Nhìn Cố Dạ Bộ trấn định sắc mặt trắng bệch Cố Vô Thiên, hòa thượng mười phần vui vẻ, hắn biết mình nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành, chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, "Thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi một tầng khoái, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi tan thành mấy khối." Sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngay cả Cố Vô Thiên lúc này cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn. Tốc độ thật nhanh a." Cố Vô Thiên trừng lớn hai mắt, như có điều suy nghĩ, sau đó ngay cả bận bịu xoay người qua ảnh. Quả nhiên hòa thượng thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời hướng phía sau lưng của hắn hung hăng đánh đánh một quyền. Mà Cố Vô Thiên còn chưa phản ứng lúc, liền bị một quyền trấn bay ra ngoài. Ngay tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một cỗ cuồng bạo khí tức trên không trung ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái cự đại lòng bàn tay. Nếu là bị đạo này công kích đánh trúng, khẳng định hội hồn phi phế tán, sợ ngay cả mảnh không gian này đều sẽ bị san thành bình địa. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm mười phần yên tĩnh, hắn không có có sợ hãi, cũng không có tuyệt vọng, cũng không có cái gì phấn đấu tâm trạng, giờ khắc này hắn đã triệt để buông lòng chính mình. Hàn là chính mình thật sự vận mệnh đã như vậy sao? Lẽ nào muốn kết thúc ở đây sao? Loại an tĩnh này cảm giác dường như không nên tại sinh mệnh sắp lúc kết thúc xuất hiện. Đột nhiên Cố Vô Thiên cảm giác được một hồi ấm áp khí tức, cố khí tức này nhường hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu. Thật thoải mái a. Nhường Cố Vô Thiên cảm giác được sinh mệnh ôn hòa, giống như thái dương chiếu sáng mặt đất, vạn vật sinh trưởng, mãi đến khi xuất sinh lại đến kết thúc, tạo thành một hoàn chỉnh bế hoàn. Như vậy lặp lại, không ngừng tại Cố Vô Thiên trong đầu hiện lên. Hắn lại xuyên thấu qua hết thảy trước mắt, lĩnh hội tới khởi nguồn của sự sống, lại trở về sinh mệnh kết thúc. Thế gian mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo, đến nơi nên trốn, đích là cái gì? Không phải là khởi đầu mới sao? khởi đầu mới, khởi đầu mới, khởi đầu mới. Đột nhiên Cố Vô Thiên trong đầu đột nhiên thông suốt, hẳn là trên thế giới này tất cả căn bản cũng không có cái gọi là kết thúc, mà kết thúc cũng là bắt đầu bắt đầu, mà hắn hiện tại gặp phải tất cả thì là như vậy, tuần hoàn theo cái quy luật này. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên như là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì một dạng, lồng ngực của hắn bắt đầu bắn ra một đoàn thanh quang. Từng đạo phim chiếu dạng bắt đầu theo lồng ngực của hắn bên trong hiện lên, xuất hiện ở trên bầu trời, đồng thời không ngừng tại trên bầu trời tôi diễn. Tại cái này từng đạo trong bóng kiếm, để người cảm nhận được khởi nguồn của sự sống, vạn vật sinh trưởng cùng với tất cả quy luật tự nhiên. Tại đây hết thảy vận chuyển lúc, cả thiên không bên trong cự thủ cũng bị kiếm ảnh hút đi lực lượng. Đồng thời hóa thành Cố Vô Thiên kiếm ý một bộ phận, đã trở thành hắn diễn hóa một đạo cảnh sắc. Nhìn trước mắt quỷ bí một màn, trong nháy mắt dùng đại nhập tiên tôn bắt đầu ngưng trọng lên, hắn lúc này lông mày gấp nặng. Cẩn thận nhìn lên trên trời không ngừng huyễn hóa kiếm ảnh, bên trong tản ra hơi thở của áo nghĩa, đồng thời mang theo pháp tắc lực lượng, cái này khiến hắn đã nhận ra không ổn. Đột nhiên hắn biến sắc, quá sợ hãi nói: "Nguyên cơn, đây là lực lượng khởi nguyên, cái này kiếm ý có lực lượng khởi nguyên." Giờ khắc này hắn rốt cuộc không bình tĩnh lại được, không cách nào gìn giữ một tiên tôn nên có tư thế. Vạn vật nguồn cơn cũng mười phần kỳ diệu, ẩn chứa vô cùng ý lực, nếu kiếm pháp này mang theo lực lượng khởi nguyên lợi nói, kia cũng quá mức đáng sợ. Tiểu này linh ngộ ngay cả bọn hắn tiên tiên đều không thể cảm nhận được, đây chính là cao nhất ảo nghĩa, thế mà nhường Cố Vô Thiên tại sinh tử tồn vong lúc linh ngộ được đáng sợ như vậy thứ gì đó, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Lúc này đại nhập tiên tôn cuối cùng phản ứng lại, nên tại Cố Vô Thiên không có triệt để linh ngộ lúc vội vàng giết hắn. Nếu không chờ hắn triệt để linh ngộ lúc, nghi muốn giết hắn thì trở nên phiền toái. Ngay tại trời rất nóng thôn tìm kiếm Cố Vô Thiên thân ảnh lúc, Cố Vô Thiên lại đã biến mất không thấy. Mặc dù hơi thở của Cố Vô Thiên còn đang ở Đại Nhật Tiên Tôn cảm ứng trong, chỉ là tìm không thấy dấu vết của hắn. Hắn nhưng là đường đường tiên tôn, thế mà nhường hắn có khủng hoảng lúc. Đột nhiên hắn như là phản ứng cái gì, nhìn về phía Thương cung. Quả nhiên ở đâu xuất hiện lực lượng ba động, đầu ngón tay kiếm ảnh lúc này đã thành hình, đồng thời đem mục tiêu khóa chặt chính mình. Không tốt, cháy mau. Đại Nhật Tiên Tôn ngây người thời khắc, đột nhiên sắc mặt thì biến thành hoảng sợ, vội vàng hướng trung quanh chạy trốn. Đạn này công kích đã đệ chính mình sạn sinh kiên kỵ, chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng lúc, nhia đến công kích một không thể tưởng tượng tốc độ, đánh xuyên qua lồng ngực của hắn, sau đó phá vỡ hắn bày ra bình chứng, hướng về phương xa biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, đại nhật tiên tôn cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng chính mình thế mà lại bị thương. Hắn lúc này như là không có có sự sống, khí tức mờ dạng, nổi không trung, ngay cả nét mặt cũng không kịp quản lý. Hơi gió thổi hắn cả xa ông ông tất hưởng, hắn lại không có chút nào động tác. Qua không biết bao lâu về sau, hắn mới khó có thể tin bưng kín lồng ngực của mình, nửa quỳ tại trên bầu trời. Hắn đang chuẩn bị lúc nổi giận, đột nhiên ngực truyền đến đau đớn một hồi. Không ngờ rằng chính mình thế mà bị một phàm nhân đánh thành như vậy. Hắn nhưng là đường đường tiên giới thiên tiên, chuyện như vậy nếu nói ra, đoán chừng không có người biết, tin tưởng mình. Chương 446, trọng thương Cố Vô Thiên, chương 446, trọng thương Cố Vô Thiên. Là cái này lực lượng khởi nguyên sao? Quả nhiên mười phần cường đại. Cảm độ lấy bộ ngực mình vết thương thế mà không cách nào khép lại, nhường đại Nhật Tiên Tôn nhịn không được cảm khái. Loại lực lượng này ngay cả chính hắn đều không thể lĩnh ngộ, thế mà nhường bị chính mình bức đến tuyệt cảnh Cố Vô Thiên lĩnh ngộ. Đại Nhật Tiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên, lộ ra thật sâu hận ý. Hắn hạn chính mình lại cho có vô thiên cơ hội, thì tạm thời để ngươi sống lâu một lúc đi, không bao lâu, ngươi rồi sẽ cảm giác được tuyệt vọng, đến lúc đó là tự kỳ của ngươi. Ngươi chờ xem, không bao lâu chúng ta còn có thể gặp lại. Đến lúc đó chỉ sợ không phải để ngươi đơn giản như vậy có thể chết. Sau đó đại nhật tiên tôn liền thay đổi thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Xa xa một đạo ánh sáng vạch phá bầu trời, giống như rơi xuống sao băng lọt vào trong rừng. Ầm ầm, có đồ vật gì nện xuống đất, trong nháy mắt sản sinh lực lượng khủng lồ ba động, đem hết thảy trùng quanh san thành bình địa. Đợi đến lực lượng biến mất lúc, nổi lên một bóng người một thanh y nam tử nằm trên mặt đất. Ngay lúc này, 12 đạo thân ảnh theo này phương xa bay tới, có vẻ mười phần đội vàng. Đợi đến đến gần lúc, mới nhìn rõ trước mắt là một người ảnh. Đại ca? Không đúng rồi, tưởng rằng có bảo bối xuất hiện, thế nào lại là một người? 12 đạo thân ảnh lúc này thì đáp xuống trên mặt đất, nghi hoặc nhìn từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất nam tử. Tiên sinh kiếm tâm, cảm nhận được Cố Vô Thiên thân bên trên tán phát khí tức, mấy người ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Không bao lâu, bọn hắn liền đem Cố Vô Thiên ảnh vây quanh, vậy mà tại tranh đoạt Cố Vô Thiên, người này tiên sinh kiếm tâm, nên gia nhập chúng ta chẳng doạn. Các người những người khác không cho phép tranh với ta. Nay trong 12 người, có một người đầu chọc trước tiên mở miệng nói. Hắn xếp hạng thứ 2, giọng nói 10 phần kiên định, lộ ra chân thật đáng tin khí thế, chỉ là những người khác cũng không phục hắn. Thiên sinh kiếm tâm, lẽ nào thì nhất định không phải muốn gia nhập ngươi trấn doanh. Đây là cái gì đạo lý? Không nói được, mà một nam tử mặt ngựa tiếp tục mở miệng nói, các ngươi dưới đáy đã nhân tài đông đúc, chỉ có ta liêm khiết thanh bạch, cho nên hắn nên gia nhập ta, cho ta tăng cường lực lượng. Cái này nam tử mặt ngựa xếp hạng thứ 3, chỉ là những người khác thì không phục hắn. Nam tử đầu chọc tiếp tục nói, Lao Tam Ngươi tự trước đến giờ độc lai độc vãng, chỉ sợ chính mình cũng ăn không no đi. Tiểu tử này nếu là theo ngươi, ngươi ủy khuất hắn làm sao bây giờ? Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Nghe được đầu chọc lời nói, mặt ngựa nam hết sức tức giận, thượng chuẩn bị trước cùng hắn cái lộn. Nếu không phải mình đại ca tại nơi này, hắn đoán chừng đã không nhịn được cùng đầu chọc động thủ. Được rồi, tất cả yên lặng cho ta điểm, đừng lại tiếp tục cái lộn, nhanh cơm miệng. Cầm đầu đại ca một tiếng quát lớn, trong nháy mắt cảnh tượng an tĩnh lại. Ma nằm dưới đất cố vô thiên, lúc này đã tỉnh rồi, yên tĩnh cảm thụ được hết thệ trung quanh. Mặc dù ý thức của hắn thanh tỉnh, chỉ là cơ thể còn không có cách nào động đậy, đầu của hắn bên trong bắt đầu thật nhanh suy tư. Chính mình đây là tới chỗ nào? Người trước mắt là ai? Hiện tại lại ở đâu? Mà trước đó hòa thượng tại sao lại không thấy? Cố Vô Thiên lúc này đầu óc có chút loạn, hắn có chút không nhớ rõ thứ gì, chỉ có thể thông qua mấy người kia đối thoại, xem xét có thể hay không phân tích ra tin tức có giá trị. Thế nhưng không ngờ rằng chính mình cư nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, như thế không hiểu ra sao quấn vào người khác tranh đoạt đối tượng bên trong. Đại ca nhìn trước mắt khôi phục yên tĩnh, thế là mở miệng tiếp tục nói: "Ta nhìn xem tiểu tử này khí thế bất phàm." Nhìn thì Mi Thanh Ngũ Tú, không bằng đem hắn đưa cho chúng ta thập nhị người đi, hắn là chúng ta trong 12 người duy nhất nữ tính, có thể càng cần nữa tiểu tử này. Ngươi nói tiện thì tiện, ngươi còn không hỏi một chút tiểu tử này có nguyện ý hay không?" Lão nhị trong nháy mắt lại cái vã. Nghe được bọn hắn lời nói, Cố Vô Thiên lập tức bất đắc dĩ, không ngờ rằng chính mình cũng có bị người khác tranh đoạt ngày này. Hắn không hiểu ra sao thì cuốn vào trận này tranh đoạt bên trong, tranh đoạt hay là chính mình, không biết còn cho là mình bị bán thân đâu. Sau đó nảy 12 đạo thân ảnh lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên. Lúc này con mắt cũng trở nên nóng rực lên. Thiên sinh kiếm tâm thế, nhưng luyện kiếm thiên tài, nếu ai có thể được đến đều có thể nhảy lên phi thiên. Đại ca, chúng ta đem hắn cứu tỉnh lại tính toán sau đi, không biết hắn có phải hay không bị thương. Một đạo động thanh âm của người trẻ tới, nguyên lai là bọn hắn trong miệng nói thập nhị muội, nghe đường nàng, đám người này thế mà không có phản bác. Lúc này Cố Vô Thiên bắt đầu rợn khóc rợn cười lên, bọn hắn cuối cùng nhớ tới môn cũ mình. Nếu bọn hắn sớm đã có cái này giác ngộ lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên thì không đến mức còn nằm ở chỗ này. Lúc này Cố Vô Thiên kỳ thực cũng không cần cái gì, có chân khí có thể khôi phục, chỉ là lĩnh ngộ kiếm mới khí móc rỗng chân khí của mình. Cái này khiến hắn lúc này suy yếu như cái phàm nhân một dạng, căn bản để không nổi một tia khí lực. Nếu không cũng không trở thành luân lạc tới cần bọn này phàm nhân cứu, chẳng qua cũng may nhân hòa đắc phúc, lĩnh ngộ mới khởi nguyên kiếm ý, cũng không có chết tính mạng của mình, kết cục tóm lại là tốt. Mà đám người này không ngừng tại trên người Cố Vô Thiên tỉ đòi, chính là không đánh vào một đạo chân khí. Cái này khiến Cố Vô Thiên biến được lo lắng, nếu như không có chân khí lời nói, chính mình chỉ sợ cũng không thể khôi phục lại. Lão Lục lúc này kiểm tra xong rồi Cố Vô Thiên cơ thể, hướng lão đại báo cáo. Đại ca, tiểu tử này hình như cũng không nhận được làm hại, ta thực đang kiểm tra không ra hắn cái gì khuyết điểm. Cái này khiến ta không biết làm sao ra tay a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái gì? Ngươi thế mà thì không có cái nào." Lão Tam giật mình nói. Lão lục thế nhưng tu luyện y thuật, nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào lời nói, như vậy những người khác càng không được. Mà này lời truyền đến cô Vô Thiên Lộ hai, lập tức nhường tâm hắn đau. Nếu là hắn có sức lực trương miệng nói chuyện lời nói, nhất định sẽ mắng bọn hắn dừng lại. Rõ ràng là bọn hắn học nghệ không tinh, thân thể chính mình căn bản cũng không có bị thường, chỉ là bọn hắn nhìn không ra, chính mình chỉ là chân khí thiếu hụt. Chỉ cần đánh vào một đạo chân khí Hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục lại, đám người này thật sự là ngu quá mức, nhường hắn bây giờ không có cách. Làm sao? Bất kể Cố Vô Thiên thế nào dễ rủa, hắn cũng nói không ra lời, chỉ có thể nhìn đám người này dương mắt nhịn. Đại ca, chúng ta đem hắn nhấc trở về đi, khiến người khác thì nghĩ một chút biện pháp. Lão Lục thâm dò tính nói một câu, mà những người khác rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng không tiếp thụ lão Lục đề nghị này, vì chỉ có ký xuống huyết ấn mới có thể tiến nhập bộ lạc của bọn hắn. Dưới mắt bọn hắn nhìn hôn mê Cố Vô Thiên, lập tức lâm vào chần chờ, vì không phù hợp quy củ, cho nên bọn hắn lộ vẻ do dự cuối cùng như là nội tâm làm cực kỳ cường đại dãy rủa, sau đó mới nói một câu, thôi rồi, nghệ tình hắn thiên sinh kiếm tâm phân thượng, thì cố mà làm phá lệ một lần đi. Lao tam, nhấc người. Sau đó lao đại ra lệnh, những người khác bắt đầu nâng lên Cố Vô Thiên. Cứ như vậy Cố Vô Thiên bị bọn hắn giơ lên, hướng về không biết thôn sóng xuất phát, mà Cố Vô Thiên nội tâm mười phần bất đắc dĩ, không ngờ rằng sự tình đơn giản bị bọn hắn làm phức tạp. Cũng không lâu lắm, hắn liền tiến nhập mảnh này thần bí thôn sóng, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rạo, một mảnh chim hót hoa nở cảnh tượng. Cách cửa đá bị người đẩy ra, 12 đạo tân ảnh đi vào. Nhà, các ngươi cuối cùng phải về." Một tên nam tử mang theo ý cười nhìn về phía 12 người, hắn là trong làng cổ tiên sinh cao độ, Tư Mã Đông Tây. Mà này 12 người nhìn thấy hắn về sau cũng là trước mắt sửng sợ, gia hỏa này không phải đang bế quan sao? Sao lại ra làm gì? Tư Mã huynh đệ nhìn xem ngươi đầy mặt xuất quang, chắc hẳn lần bế quan này tu mạch không nhỏ đi. Trong 12 người lão cười lớn hỏi hắn, "Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh cùng ta đi vào đi." Tư Mã Đông Tây có vẻ hết sức lo lắng, mau để cho bọn hắn đi vào, căn bản không có chú ý tới bọn hắn nhấc quay về Cố Vô Thiên. Lúc này trong phòng sớm đã tụ lại người. Tại ánh mắt mọi người bên trong, có một cái tiểu nữ hài nhìn xem lấy bọn hắn. Mơ Nghị huynh đệ đối với tiểu nữ hài gật đầu một cái, liền nhìn về phía trên giường tóc trắng xóa lão tiên sinh. "Cổ tiên sinh, đây là có chuyện gì?" Bọn hắn có thể cảm giác được Cố tiên sinh thân bên trên tán phát nhìn ố miếu khí tức. "Sư phụ ta trên người cổ độc lại phát tác, lại lâm vào hôn mê." Tư Mã Đông Tây tiếp tục mở miệng nói, "Ta tu vi non cạn, không cách nào áp chế sư phó trên người cổ độc. Khẩn mời các ngươi 12 vị ra tay, giúp ta một chút sư phó." Chỉ là 12 người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra cười khổ. Chương 447, đối với kiếm tâm dậy rồi tàn niệm, chương 447, đối với kiếm tâm dậy rồi tàn niệm. Bọn hắn vốn là muốn mời Cổ Tiên Sinh cứu Cố Vô Thiên, không ngờ rằng lại trở thành cứu cổ tiên sinh. Tư Mã Huân Đệ, chúng ta cũng có người cần cứu, với lại chỉ sợ có thể cứu ngươi sư phó cũng chỉ có hắn. Đại thủ Linh nói đơn giản một chút, Tư Mã Đông Tây lúc này mới chú ý tới trên lưng hắn Cố Vô Thiên. Vừa nãy chỉ lo xuất ruột, không có chú ý tới Cố Vô Thiên thân ảnh, hắn lúc này mới nhìn đến Cố Vô Thiên. Đột nhiên hắn quá sợ hãi, lại là tiên sinh kiếm tâm. Nhìn Cố Vô Thiên trên đầu kiếm ẩn, như ẩn như hiện. Đó chính là Thiên Sinh Kiếm Tâm ký hiệu, không có sai. Đại ca tiếp tục nói, không sai, chính là Thiên Sinh Kiếm Tâm, ngươi thế nhưng biết đến, kiếm tâm có thể khắc chế tất cả tà động, là bản nguyên một loại. Và chúng ta cùng nhau cứu sư phó ngươi, không bằng cứu hắn trước mệnh, lại để cho hắn đi cứu sư phó ngươi, xác suất thành công thì cao một chút. Nghe đại ca đề nghị, Tư Mã Đông Tây bắt đầu trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa còn đắm chìm trong vừa nãy Thiên Sinh Kiếm Tâm trong sự tình không thể bình tĩnh. Lúc này Tư Mã Đông Tây mới phản ứng được, tiếp tục mở miệng hỏi, không biết hắn bị thương gì, hay là nói bị bệnh gì? Chúng ta không có kiểm tra ra bệnh của hắn hoặc là tổn thương. Lại ca tiếp tục nói, "Nghe được hắn, Tư Mã Đông Tây thì sự sốt, vô bệnh vô hại, vì sao hôn mê bất tỉnh? Có thể để cho ta xem xét, xem hắn đến cùng là thế nào chuyện." Tư Mã Đông Tây hỏi dò, 12 người thì không có ý kiến gì, lập tức đem Cố Vô Thiên giao cho hắn. Tư Mã Đông Tây thì bắt đầu vận chuyển chân khí, đặt tại Cố Vô Thiên mạch đập phía trên. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói chuyện, chỉ là sắc mặt của hắn do lúc trước bình tĩnh biến thành nghiêm trọng. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, mọi người không khỏi thì có chút bận tâm tới đến, hẳn là phát hiện ra cái vấn đề lớn gì. Trong lòng của tất cả mọi người cũng có một cái nghi vấn liền phải trợ tư Mã Đông Tây hào hào giải thích một phen. Tư Mã Đông Tây cũng lấy lại tinh thần đến, thở dài một hơi, tiếp tục lấy nói. Hắn bị nội thương rất nghiêm trọng, cần ta hào hào chữa trị một chút. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên có chút nghi vấn, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hẳn là cái này Tư Mã Đông Tây căn bản sẽ không cái gì ý tuật, chỉ là tại lừa gạt những người này đâu. Nay là dụng ý gì? Sẽ không phải là đến hô chính mình a? So so với kia 12 người còn không đáng tin cậy. Lúc này Cố Vô Thiên nội tâm đã tăng nữa, không ngờ rằng chính mình đơn giản như vậy phương pháp khôi phục, đám người này thế mà không có tìm được. Tư Mã huynh đệ Ngươi rốt cục xác định sao? Ta trước đó cũng cho hắn kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện hắn có cái gì thương thế cùng tật bệnh. Lao Lục thì thừa cơ giở hỏi, mười phần hoảnh nghi. Cả cái sơn cốc bên trong có thể chỉ có cổ tiên sinh so với hắn có thể cao hơn một bậc, nay Tư Mã Đông Tây lại nói Cố Vô Thiên có vấn đề, không phải là đang chất vấn ý thuật của mình, vẫn là nói mình xác thực nhìn lầm. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, mà Tư Mã Đông Tây lại mặt không đổi sắp nói: "Thân thể của người này xác thực chịu nội thương nghiêm trọng, dùng bình thường kiểm tra phương pháp tự nhiên kiểm không tra được. Ta vừa nãy dùng ta độc môn huyền pháp, trải qua một phen kiểm tra dày dò, mới có thể nhìn trộm M12, cho nên không cách nào cùng mọi người giải thích rõ ràng. Cố Vô Thiên lúc này có chút im lặng, người kia lại bắt đầu tại đây lung tung nói chuyện tào lao, còn không bằng lão Lục đáng tin cậy, tối thiểu không có kiếm điều tra ra chính mình có bệnh. Không phải liền là đơn giản chân khí khô kiệt sao? Người này nói như thế nào như vậy cao đại thượng? Đáng hận hơn là 12 người này thế mà tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, cũng không có bắt đầu phản bác, ngầm thừa nhận chính là tán đồng. Lúc này đại ca đã làm ra quyết đoán, tất nhiên Tư Mã huynh đệ đã kiểm kiểm tra sẽ ra vấn đề, như vậy tiểu tử này thì kính nhờ Tư Mã huynh đệ thiếu trước. Tất nhiên đã kiểm kiểm tra xảy ra vấn đề, đại ca thì yên lòng, hắn không hiểu cái gì y thuật, cho nên tiếp tục thảo luận thì không có ý nghĩa gì. Tất nhiên tiểu tử này có thể cứu sư phụ hắn vậy, như vậy Tư Mã Đông Tây nhất định sẽ hảo hảo cứu tiểu tử này, hắn cũng có yên tâm lý do. Những người khác mặc dù tin tưởng rằng gì, nhưng nhìn đại ca đã mở miệng, cũng không tốt tại quá nhiều chất vấn, rốt cuộc bọn hắn thì không có biện pháp gì. Lão Lục thì không lại kiên trì, lựa chọn tin tưởng, dù sao chính mình xác thực cũng không có kiểm tra ra Cố Vô Thiên cơ thể có vấn đề gì. Cũng đúng Cố Vô Thiên hiện trạng không có cái nào chỉ có thể đưa hắn giao cho Tư Mã Đông Tây, nhìn hắn có biện pháp nào không chữa khỏi Cố Vô Thiên. Lúc này Cố Vô Thiên một hai một bên, chính mình căn bản cũng không có bệnh, da hỏa này lại muốn nói trị liệu, nếu quả thật đem chính mình nhìn ra bệnh đến thì làm hư. Chỉ là tất nhiên không có chú ý tới là, Tư Mã Đông Tây trong mắt lóe lên một tia được như ý giang trá. Sau đó hướng về mọi người bái, nói ra, vậy thì mời 12 vị huynh đệ trước về đi, bệnh này cần lẳng lặng trị liệu, và chữa trị xong, ta tự nhiên sẽ báo tin các vị. 12 người liếc nhau một cái, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, gật đầu một cái thì riêng phần mình tuần tự rời đi. Vốn đang náo nhiệt cảnh tượng lập tức lắng lại, chỉ còn lại có Cố Vô Thiên cùng Tư Mã Đông Tây hai người. Cố Vô Thiên lúc này không khỏi lo lắng tiếp theo, không biết người kia muốn bắt đầu đối với mình làm cái gì. Chỉ là cảm giác của hắn cơ nào nhảy bén, hắn có thể cảm giác được thân thể chính mình bị người có nhìn về phía trước xe dịch, một lát sau hình như lại bị người đặt lên giường, chỉ có thể nghe được nhịp tim thanh âm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Khô Kiệt Đan điền truyền đến một trận sảng khoái. Hàng luồng chất khí, chính du đi tại thân thể hắn khắp nơi, sau đó tràn ngập đan điền, hẳn là cho mình dùng cái gì linh thảo hoặc là linh dược. Cố Vô Thiên thì bắt đầu lưng phấn lên chỉ cần lại hấp thụ nhiều một chút, nó có thể khôi phục thể lực. Mà lúc này Tư Mã Đông Tây lại tại bận trước bận sau, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, mười phần kích động. Đột nhiên hắn bắt đầu bộc ra một đạo pháp quyết, tụ tọa linh trận, lên. Một đạo ánh sáng trong nháy mắt dâng lên, chui vào trên người Cố Vô Tiên, sau đó vọt vào thức hải của hắn. Này là ma vực thập đại tà trận một trong, có thể đem người ý thức vây ở trong tưởng tượng, cuối cùng tan thành mấy khói. Mà Tư Mã Đông Tây sở dĩ làm như vậy, là đúng Cố Vô Tiên tiên sinh kiếm tâm sản sinh tàn niệm chỉ cần đem Cố Vô Thiên ý thức triệt để diệt sát, như vậy Thiên Sinh kiếm tâm liền về chính hắn, lúc này Tư Mã Đông Tây hết sức hưng phấn. Chỉ cần hắn hảo hảo chờ đợi, và Cố Vô Thiên ý thức tiêu tán, như vậy tất cả đều là chính hắn. Mà lúc này Cố Vô Thiên đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác được chính mình sắp tỉnh lại lúc, cơ thể hình như bị phongấn lại. Tiểu này Cố Vô Thiên mười phần buồn bực, linh khí đột nhiên không thâu vào, chính mình còn bị vây ở trong tưởng tượng. Hắn cũng ý thức được, người này đối với mình sử dụng tọa sinh trận, chỉ là hắn cũng không hoàn loạn. Nghe đồn, nếu bị trận này cuốn người ở, nếu như không có phá giải lời nói, như vậy thì sẽ bị vĩnh viễn vây khốn. Mà nếu phá giải lời nói, trong trận pháp cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt, Cố Vô Thiên cũng không e ngại những thứ này, ngược lại khơi dậy khiêu chiến của Hàn Tâm. Ngay lúc này, đột nhiên thiên xán sinh dị biến, xem ra chính mình phải tiếp nhận trận pháp khảo nghiệm. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, say thước, nhưng lại ba hoa chiếc chẻ. Ta là tiên ma kiếm tôn, một kiếm có thể diệt thiên địa, thẳng sắt kim giới, diệt tận tất cả không phụ. Mà đạo này quen thuộc anh tử, không là người khác, chính là chính Cố Vô Thiên. Là cái này trận pháp khảo nghiệm sao? Quả nhiên bá đạo. Nhất định phải nhìn trộm trong đó quy luật, nếu không lâm vào ảo cảnh lời nói thì nguy hiểm. Sau đó Cố Vô Thiên bắt đầu bàn ngồi xuống, dung nhập trong trận pháp, bắt đầu tìm trong đó sơ hở. Kiếm tôn là lục vực chi chủ, thống lĩnh nhân giới, thu chúng sinh tín ngưỡng cuồng vọng, cũng là chúng sinh hóa thân. Nhân đạo bất diệt, kiếm tôn trường tồn. Không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể chứng kiến một vị kiếm tôn sinh ra. Huyền cảnh bên trong tiên ma cũng phát ra từng đợt cảm khái. Cố Vô Thiên cũng ý thức được kiếm tôn đại biểu cho cái gì, đây chính là mang ý nghĩa đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, đại biểu cho chiến lực trời nhà, tiên tôn thì tại chống cự nhìn tiên kiếp, đi hướng mình con đường thành tiên. Đã trải qua một hồi lệm mê lại chiến, tiên tôn cuối cùng kết thúc chiến đấu chỉ là lúc này thân ảnh có vẻ hơi chật vật, mất đi vốn có khí thế cùng phong thái, nhưng mà người vây xem cũng không dám vô lễ. Chỉ thấy tất cả người vây xem cũng quỳ xuống, chúc mừng tiên tôn thành tựu tiên vị, bảo đảm chúng ta ở giữa vinh thế thái bình. Trong lúc nhất thời cảnh tượng 10 phần hùng vĩ, ai cũng không dám khiêu khích vừa mới tấn thăng kiếm tôn, nếu bọn hắn không vội mà tỏ thái độ lời nói, có lẽ một giây sau liền bị giết xác. Chương 448, huyền cảnh bên trong chính mình, chương 448, huyền cảnh bên trong chính mình. Kiếm tôn cũng là chính cố vô thiên. Hắn lúc này nhàn nhạt, nhạt nhìn đám người, một chút không có bất kỳ cái gì động tác, cũng miễn lady Sau đó các phương yêu ma quỷ quái toàn diện quỳ trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thái độ mười phần thành thẩn, phát ra âm thanh: "Bái kiến kiếm tôn, kiếm tôn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bọn hắn cũng chứng kiến kiếm tôn xinh ra, toàn bộ sinh ra thần phục tâm ý, không có chút nào lòng phản kháng lý. Phía dưới còn có người tộc chết đi hồn phách, lúc này thì thái độ thành tín tại quy lạy, đây đều là do nhân tộc thánh nhân mang tới. Kiếm tôn hỏi một câu: "Lão tổ, người đây là vì gì?" Nhân tộc thánh nhân tiếp tục nói: "Chúng ta chuyện nhân gian tình cảm đã, bây giờ về ở địa phủ, địa phủ mới là cuối cùng kết cục." Mặc dù dưới đáy âm binh quỷ tướng đã chết, nhưng Tiêm Tôn vẫn là có thể cho bọn hắn nguyện. Mặc dù không cách nào trưởng thành, nhưng là có thể để bọn hắn đầu nhập lục đạo luân hồi, tiếp sau có thể đấu thai vào gia đình tốt. Chỉ thấy Kiếm Tôn tiện tay vung lên, tín ngưỡng chi lực liền hóa thành nguyệt lực, dung nhập hồn phách của bọn hắn. Dưới đáy đám người vây xem gặp hắn có thể tùy ý vận dụng tín ngưỡng chi lực, cũng mười phần kinh ngạc thực lực của hắn. Kiếm Tôn đại đức là nhân tộc vinh họng. Bần đạo là nhân giáo chi chủ, hy vọng nhân đạo chi chủ vị trí lưu cho Kiếm Tôn tới làm. Chỉ là hy vọng có thể tính nhờ Kiếm Tôn một việc. Kiếm Tôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi có chuyện gì? Chúng thần Phật vô chủ là bảo đảm thiên địa bất loạn, hy vọng kiếm tôn có thể đứng ra làm cái này chủ, vì bảo đảm vĩnh thế thái bình. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sững sờ, chớ nhất định để hắn làm một ngày đế. Giờ phút này nội tâm của hắn thì là có chút dao động, nếu tại chính mình che chở phía dưới, nói không chừng rất nhiều chuyện đều sẽ không còn có tiếng vui. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía chúng quanh người vây xem, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, chỉ là bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng không có cho thấy dạ tâm của mình. Sau đó Cố Vô Thiên cự tuyệt nói, việc này ngày sau lại bàn bạc, dưới mắt ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Tất cả mọi người nghe được câu trả lời của hắn cũng sững sờ, hẳn là còn có cái gì đây làm tiên đế càng có hấp dẫn sự việc sao? Người vây xem lại bắt đầu bắt đầu thấp phẩm khinh miệt, hẳn là Cố Vô Thiên muốn sau thành coi như bọn họ. Cố Vô Thiên chỉ là hướng về nhân tộc thánh nhân bàn giao vài câu, nhân tộc thánh nhân liền rời đi, chỉ là những người khác một cỗ tâm tình bất an do người mà sinh. Cũng không lâu lắm, thiên địa liền chấn động lên, những đứng ở hư không người đều có chút đứng không vững, lập tức hoảng sợ. Đột nhiên xa xa xuất hiện một cái bóng mờ, sau đó càng ngày việc chân thực, tựa một đại lục cảnh tượng. Đây là cái gì? Trên bầu trời làm sao lại như vậy xuất hiện một thế giới mới? Người vây xem lúc này cũng mười phần kinh ngạc. Trước mắt đây hết thảy thực sự quá trợ thực, mười phần rung động, mà người vây xem phảng phất có hiểu rõ một ít bí mật, lúc này đã có không ít suy đoán. Cái này chẳng lẽ chính là mấy trăm vạn năm trước, nhân tộc thánh nhân hồn muốn phong ấn kia một phương tiểu thế giới sao? Tiểu thế giới này đột nhiên xuất hiện, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp tại phương thiên địa này bên trong, giống như quá khứ thì tồn tại đồng dạng. Người ta thực lực quả nhiên cao thâm khó dò, không thể bị khinh thị. Cái khác tộc loại liền bắt đầu lại lần nữa dò xét nhân tộc lên, không còn dám phớt lờ, trước mắt cái này lại xuất hiện thế giới chính là một ví dụ Ai mà biết được nhân tộc còn để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, thật sự là thật là đáng sợ. Nội tâm của bọn hắn bắt đầu có quyết đoán, về sau không thể đối địch với nhân tộc. Dương Chư vị chê cười, đi qua vốn liếng dù sao cũng phải che giấu, cho tới hôm nay cuối cùng có thể an toàn rời ra. Cái khắc đại năng nhìn thấy kiếm tôn cuối cùng mà miệng, cũng chỉ có thể lúng túng cười bội đến. Chúc mừng kiếm tôn đắc đạo. Kiếm tôn đón về gia viên, càng là hơn dự đoán hoa tràn lắm. Kiếm tôn lườm hắn nhóng một chút, không ngờ rằng khắp nơi đều là đạo lý đối nhân xử thế, đám người này đây chính mình tưởng tượng còn có thể linh hót. Kiếm tôn tiếp tục mở khẩu nói, "Tiền bối, ngươi này là chuẩn bị muốn đi rồi sao?" Nhân tộc thánh nhân mở miệng nói, "Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, hôm nay Thiên hạ đã định, nhân tộc tương lai thì giao cho ngươi, ngươi Cố Mã chân quý đi." Sau đó mang theo Âm binh quỷ tướng lại lần nữa quay trở về địa phủ, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Những người khác tiếp tục hỏi, "Kiếm Tôn, này tiên đế vị trí, ngươi còn tưởng là sao? Tiên đế có thể là có thể chúa tể thiên địa này thế giới chí cao vô thượng bá chủ, không ai có thể ngăn cản được dạng này hấp dẫn, mà Kiếm Tôn chẳng qua là bá chủ một phương, cùng tiên đế có thể kém xa." Cố Vô Tiên ở một bên quan sát, đột nhiên Kiếm Tôn mở miệng, "Ta từ chối." Thanh âm này phát ra về sau, Giữa trời đất thật lâu không thể bình tĩnh, toàn bộ lâm vào chết yên tĩnh đồng dạng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Mà ở một bên quan sát Cố Vô Thiên chuyến này nội tâm thì mười phần rung động, tên nhím này cũng không thể đại biểu bản tâm của mình, vì sao kiếm tôn cùng mình nghĩ không giống nhau, hắn không phải mình sao? Những người khác thì tiếp tục truy vấn nói: "Kiếm tôn, ngươi suy nghĩ kỹ cả sao?" Mà kiếm tôn tiếp tục nói: "Ta suy nghĩ kỹ càng, hay là từ chối." Sau đó Cố Vô Thiên hắn đột nhiên cười lạnh nói: "Tiểu này điêu trùng tiểu kỵ cũng dám lừa gạt ta." Động nhiên vung tay lên, Cố Vô Thiên liền đi ra với cảnh, là một quả có kiếm tâm cường giả. Những thứ này huyễn cảnh chẳng qua là khiến người chán ghét mà thôi. Hết thảy trung quanh thì bị đánh nát, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu thật nhanh biến mất. Cửa thứ nhất này cũng không có cỡ nào khó sao? Cố Vô Thiên mười phần khinh thường nói. Chỉ là nghĩ đến huyễn cảnh bên trong hình tượng, Cố Vô Thiên nội tâm hay là hết sức kích động. Vừa nghĩ tới mình có thể biến thành tiểu tôn, còn có thể ngồi lên kia tiên đế vị trí, thật sự là để người nhiệt huyết sôi trào. Đây hết thảy để người cỡ nào hướng tới à, đáng tiếc tất cả đều là ảo giác, hay là cần đối mặt hiện thực. Sau đó trong thân thể của hắn nhiều hơn một đạo ân ký, này là trận pháp này đối với phần thượng của hắn Ngay tại Cố Vô Thiên tự hỏi sự tình khắc lúc, đột nhiên tứ hai cửa khảo nghiệm đã bắt đầu. Cố Vô Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở một bên trong đại điện, lúc này trước mắt có hai người, một nam một nữ. Nam một bộ đạo trưởng cách tân mặc, nữ cũng có vẻ tư thế nghiêm trang, tựa hồ là đang đánh giá cái gì. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt thì rơi vào trong trầm tư. Thôi, trước bại trừ dưới mắt phong thủy trận đi. Sau đó bọn hắn đi ra đại điện, bên ngoài sớm đã đoán thanh ai nói, nhường mau đem thi thể lấy đi. Một người tại nữ trước mặt nói nhỏ vài câu, nữ thống lĩnh nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Cho ta một chút thời gian đi." Chỉ cần phá nải phong thủy cục, tất cả thì có thể giải ra. Nguyên lai trận pháp cửa thứ hai là để cho mình phá án, cái này khiến Cố Vô Thiên có chút không nghĩ ra. Vì vậy tiếp tục nên đón kiêu chiến, nơi này bốn phía phong thủy quy hoạch cũng tràn vào trong đầu của hắn. Nơi này là Thanh Long huyện, chẳng thể trách ở người ở chỗ này, trở nên công phú thì quý lên. Chỉ là dưới mắt bốn phía phong thủy bị người động tay chân, có thể hảo vận biến thành vận rủi, người sống cũng biến thành người chết. Đây là ai ác độc như vậy tâm, ở chỗ này hại người. Thống lĩnh, phía đông cùng phía tây hai ngôi nhà, ngươi sắp xếp người tại chính giữa đào một cái hố, là có thể phá cục. Cố Vô Thiên đối với nữ thống lĩnh nói, mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn ban bố mệnh lệnh. Các ngươi đều nghe được sao? Sau lưng những người kia bắt đầu gật đầu, sau đó bắt đầu hành động. Đang an bài lúc, đột nhiên đến rồi một người mặc quan phục thủ phủ. Các ngươi có mấy người đang làm gì? Vì sao không tuân mệnh lệnh làm việc? Có biết hay không, đại nhân đã giận dữ. Hắn thoáng qua một cái đến liền bắt đầu chất vấn, để người mười phần không phải mái. Nữ thống lĩnh không phục giải thích nói, đại nhân, ta cho rằng. Chỉ là nữ thống lĩnh đem lời còn chưa nói hết, lập tức thì bị đánh gãy. Thủ phủ nói với nàng, đừng lại dài dòng. Mao Lem thi thể lấy đi, cái gì cũng không cần nói. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên nhất thời cấp bách. Thủ phủ đại nhân, thi thể không thể lấy đi, cho ta 10 phút đồng hồ thời gian, ta chỉ cần 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ về sau ngươi muốn làm gì đều có thể. Thủ phủ cũng không để ý tới Cố Vô Thiên, khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó hướng về người chung quanh quát lớn. Cũng thất thần làm gì còn không mau đem thi thể lấy đi, tay chân cũng cho ta nhanh nhẹn chút ít. Nghe được hắn, mọi người không dám tiếp tục dừng lại, cũng không dám tiếp tục nghe Cố Vô Thiên lời nói, không còn có người có do dự chút nào. Bọn hắn đang hành động lúc, Cố Vô Thiên một lần cuối cùng khuyên bọn hắn một câu. Thì thể này tuyệt đối không thể di động, các ngươi tốt nhất vội vàng hòa táng rơi, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn." Đã rời đi chi phủ lạnh nhân, nghe được lời nói của hắn, quay đầu tiếp tục đối với nữ thống lĩnh nói ra, "Các ngươi nghe, về sau phán án, không cho phép lại màng tiểu này giang hồ phi tử. Nếu còn có lần nữa lời nói, các ngươi thì một khối của ngay." Chương 449, ngươi thì hiểu phong thủy a, chương 449, ngươi thì hiểu phong thủy a. Phát ra một phen cảnh cáo về sau, thủ phủ lạnh lùng rời đi. Nhìn thấy thái độ của hắn, Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, thậm chí có chút bị ai. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hắn muốn nói như thế lời nói, như vậy ra tất cả vấn đề đều là hắn phụ trách nhiệm, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Nữ thống linh ở một bên an ủi Cố Vô Thiên nói như vậy. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cũng không tiếp tục hồ tư loạn tưởng. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, ngươi mặc dù có thể nhìn giữ hoài nghi, nhưng là không thể không tới kính sợ nó, có rất nhiều chuyện mười phần kỳ diệu. Ngươi vẫn hội vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Ngươi nghe ta nói không sai, chính là muốn tuân theo phong thủy quy củ, tin tưởng ta, ta sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt xuất sai lầm. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nữ thống linh đáp ứng Cố Vô Thiên lời nói. Không có quá nhiều dựa ra chất vấn, đồng thời sắp đặt người phía dưới chiếu vào lời nói của hắn đi làm. Tại đen kịt một mầu chỗ, có hai thân ảnh giám thị lấy nơi này phát sinh tất cả, bên trong một cái người nhịn không được mở miệng nói một câu. Tiểu tử này ngược lại là có chút bản lĩnh, lại có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Chúng ta đi, xem thủ trang một chút tiểu tử này là cái gì nội tình. Cố Vô Thiên lúc này dường như lòng có cảm giác, thế mà hướng lấy bọn hắn nói chuyện phương hướng nhìn sang. Chỉ là cũng không có phát hiện cái gì, chỉ có vô biên vô tận mây trắng. Lẽ nào cảm giác ta bị sai sao? Có lẽ gần đây quá dị ứng cảm giác. Cố Vô Thiên rất nghi hoặc thì không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lúc này nữ thống linh phái người hướng Cố Vô Thiên báo cáo, nguyên lai like tìm được rồi, bố trí ở chỗ này phong thủy đại sư. Cố Vô Thiên cũng không chần chờ, nhanh đi cùng bọn hắn hội họp, xem xét phát hiện gì rồi đồ vật. Đây là một tin tức tốt, Cố Vô Thiên cần phải bắt được nó, có lẽ điểm đột phá chính là ở đây. Thế là một nhóm người hấp tấp chạy tới, chỉ là đã đến chỗ đều có chút lây người. Nơi này không phải chúng ta trước đó cho an cơm sao? Nữ thống linh dẫn đầu nghi ngờ hỏi. Chính là chỗ này, ngươi nói không sai. Cố Vô Thiên giờ phút này thì mở miệng nói. Trước đó Cố Vô Thiên liền phát hiện nơi này có vấn đề. Không ngờ rằng quanh đi còn lại lại hồi đến nơi này. Nữ thống lĩnh nhìn trước mắt khách sạn, nghi ngờ hỏi: "Hẳn là chúng ta muốn tìm người liền tại bên trong sao? Phong Thủy Đại sư thế mà biến thành khách sạn lão bản, các ngươi điều tra thông tin có thể tìm được không?" Nữ thống lĩnh một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, hướng người phía dưới nhìn sang. Chỉ là không có người dám trả lời vấn đề của nàng, thì không người nào dám cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào lúng túng, Cố Vô Thiên lúc này đánh lên giọng hỏa: "Chúng ta vào xem liền biết, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới cũng có nói, đi nhanh lên đi." Nghe Cố Vô Thiên lời nói, tất cả mọi người đi vào cũng không có nhận cái gì ngăn cản. Bọn hắn cầm lệnh bài, bị an bài vào hậu viện, gặp khách sạn lão bản. Lúc này lão bản đã chờ đợi ở đây đã lâu, hắn giữ lại cổ ngắn tử, một bức tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nhìn tới quá khứ quả nhiên là phong thủy đại sư, ngay cả ăn mặc đặc điểm cũng không có làm qua nhiều sửa đổi. Hắn lúc này chính hài lòng tựa ở trên ghế nằm, mở miệng nói với mọi người đạo: "Phu nhân của ta trước mấy ngày vừa mới chết tại cung nội, các ngươi không tới điều tra hung thủ ngược lại có thời gian đến hoạt động kiếm tra ta, các ngươi rốt cục đang giở trò quỷ gì?" Nghe được hắn, mọi người mười phần hoài nghi, nữ thống lĩnh trước tiên mở miệng hỏi: Cái đó người chết là phu nhân của ngươi sao?" Lão bản đắc ý nói, "Xem như thế đi. Báo cáo Tổng lĩnh, đã điều tra rõ ràng, lão bản gọi Trần Lộ, năm nay 88 tuổi, cùng người chết hồi trước vừa vừa ly hôn. Mọi người cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận kết quả này, bọn hắn chỉ là vừa mới ly hôn mà thôi." Nhìn trước mắt mọi người, lão bản vô cùng không để ý nói, "Chuyện này cùng ta không liên quan, ta thế nhưng có không ở tại chỗ chứng minh, sao các ngươi lẽ nào hoài nghi ta là hung thủ? Đội vàng điều tra người khác đi đi, không muốn lãng phí thời gian của ta." Tại trên người ta cấp ngươi là cha không được cái gì. Lão bản mười phần tự tin nói, thì không có bất kỳ cái gì khác thường biểu hiện, trong lúc nhất thời điều tra lâm vào tê bí. Lão bản nét mặt lúc này mười phần mọi mệt mỏi, chỉ là vẫn như cũ rất bình tĩnh, giống như chuyện này cùng mình không liên quan đồng dạng. Đã giết người bằng hữu đều biết, làm chúng ta người này, lẽ nào không đem cái mông của mình lau sạch sẽ sao? Giết người nhất định cần ở đây sao? Cố Vô Thiên lúc này đột ngột nói đến phân tích của mình, trong nháy mắt liền đem lực chú ý của chứng nhân dời đi qua thứ. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi cái gì nói chuyện phẫn? Trần Lộ lúc này đánh giá Cố Vô Thiên, Phát hiện người trước mắt sâu không lường được, cảm giác hắn tượng là một thanh im ám kiếm, mặc dù giữ im lặng, nhưng mà vô cùng có khí tức nguy hiểm, nhịn không được để người trong lòng run sợ lên. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là tới cùng ngươi lĩnh giáo phong thủy vấn đề, những chuyện khác hết thảy mặc kệ. Nghe được hắn, lão bản trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Các hạ còn trẻ như vậy, hẳn là cũng đúng phong thủy tri thức có hiểu biết. Lão bản nhiều hứng thú đánh giá cô Vô Tiên một chút. Biết một hai, không đáng nhắc đến. Cố Vô Tiên nhàn nhạt hồi đáp, thì không có làm giải thích quá nhiều. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi thời thời phong thủy thân phận. Cố Vô Thiên nói xong câu đó, trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhắm ngay lão bản. Mà lão bản cũng không hoảng loạn, thì tiếp tục mở miệng giải thích. "Lão phu quá khứ đúng là một tên thầy phong thủy, chỉ là bởi vì một sự tình, lão đầu ta đã rời khỏi giang hồ, bây giờ ta, thân phận chỉ là một cái khách sạn bình thường lão bản thôi, chuyện này cùng vụ án này hình như cũng không có cái gì quan hệ a." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trần Lộ cũng không có cũng không có làm qua nhiều dầu giếng, mà là thoải mái tự báo gia môn, trong lúc nhất thời cũng có vẻ mười phần lế thang phú hùng. Vậy các hạ phải chẳng còn có nhớ, chính mình bố trí phong thủy cục có cái gì khác nhau sao?" Cố Vô Thiên tiếp tục truy vấn nói, lúc này bầu không khí đã có vẻ dương cung bạt kiếm lên. Nghe Cố Vô Thiên nghi vấn, Trần Lộ lập tức có chút tức giận, sắc mặt không vui nói ra: "Các ngươi nếu tới điều tra, nếu đối tình tiết vụ án có chỗ giúp đỡ, lão phu tất nhiên sẽ phối hợp các ngươi. Nhưng mà nếu chỉ là các ngươi vọng thêm suy đoán, liền đến hoài nghi lão phu lời nói, đồng thời còn hỏi một ít không thể làm chung vấn đề. Như vậy các ngươi mời trở về đi, đi ra ngoài rẽ trái là được." Lúc này lão bạn tay chỉ hướng ngoài cửa, có vẻ mười phần phẫn nộ ngược lại rõ ra vẻ mình vô cùng vô tội đồng dạng. Nha, nguyên lai like là chó cùng rứt dậu, xem xét ngươi kế tiếp còn có cái gì biểu diễn. Cố Vô Thiên giống như cười mà không phải cười nói, chỉ là nét mặt của hắn bên trong mang theo một tia nguy hiểm hứng thú. Khách sạn lão bản rốt cuộc nhịn không nổi hắn khí tức cường đại, thế là bắt đầu nói sang chuyện khác. Nữ thống linh, vị này là thủ hạ của ngươi sao? Ngươi hảo hảo quản quản hắn đi, ta không thích hắn nói chuyện thái độ. Nhìn thấy cục diện trước mắt, nữ thống linh cũng không hoảng hốt, thì không có chút nào muốn can thiệp ý nghĩa, mà là tiếp tục mở miệng nói, hắn còn không phải thế sao thủ hạ của ta, ta cũng không có quyền lợi giảng buộc người ta. Ngược lại là ngươi, Trần lão bản, ngươi thật sự không có chuyện gì muốn giao phó sao? Bây giờ nếu như không có nói, về sau sẽ trễ. Nghe được hắn, khách sạn lão bản sử sốt. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, các ngươi nghĩa là gì? Các ngươi nếu có chứng cứ, cứ lấy ra đây, để cho ta bản giao cái gì, ta có cái gì tốt giao phó. Nếu như các ngươi tìm không thấy chứng cứ, mời các ngươi mau rời khỏi. Nơi này chính là của ta tư nhân nơi ở, ta có quyền lợi yêu cầu các ngươi rời khỏi. Được, ngươi nhanh đi báo quan đi. Cố Vô Tiên vô cùng không để ý nói. Chẳng qua tại ngươi tự chui đầu vào lưới trước đó Trước tiên đem tội của ngươi tốt tốt thông báo một chút đi." Cố Vô Thiên tiếp tục nói, "Tôi ác. Ngươi bất ở chỗ này nói xấu ta, ngươi có bằng chứng khắp nơi lấy ra nha, không có cũng nhanh câm miệng, không ai đem ngươi trở thành câm điếc." Nói xong lời này, đi theo lão bản liền hướng về bên ngoài đi đến, nét mặt mười phần bình thường. Chỉ là hắn vừa mới muốn đi ngang qua Cố Vô Thiên bên cạnh lúc, Cố Vô Thiên tay giống như một con cua cái kềm, hung hăng đem hắn kìm chế trụ, hắn muốn phát lực, phát hiện mình căn bản không tránh thoát được. Nhưng mà hắn có chút tức giận, chuẩn bị tiến hành phản kích, không ngờ rằng như vậy phát tắc lúc, đột nhiên cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh lệch vị trí. Mà mình lúc này thì hoảng sợ phát hiện, chính mình không biết khi nào đã bị dày đặc kiếm khí vây lại. Hắn lúc này còn đang ở Cố gia bộ trấn định, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chương 450, cá lớn mắc câu rồi, chương 450, cá lớn mắc câu rồi. Đội vàng tránh ra một bên, không lên cản đường của ta. Nói xong khách sạn lão bản không lưu tay nữa, đẩy ra Cố Vô Thiên, trực tiếp đi ra ngoài. Bây giờ nên làm gì? Nữ thống lĩnh nhìn đi ra khách sạn lão bản, trong lúc nhất thời có chút lo lắng, lập tức đưa ánh mắt về phía Cố Vô Thiên, hỏi hắn bước kế tiếp đối sách, nàng hiện tại ngược lại là tương đối tín nhiệm Cố Vô Thiên. Hắn nói cũng không sai, chúng ta xác thực không có bằng chứng, tại không có cầm ra chứng cứ trước đó, chúng ta cũng không thể đem hắn thế nào. Chẳng qua không có quan hệ, hi hi hi, ta nghĩ tới. Cố Vô Tiên thần bí hề hề nở nụ cười, mang trên mặt âm hiểm nét mặt. Ta đã ở trên người hắn lưu lại một đạo kiếm khí, cái này cũng không sẽ muốn lao bản mệnh, chỉ là có thể nhường hắn đau đến không muốn sống. Nếu như muốn làm dịu đau đớn hoặc là giải trừ kiếm tức giận, hắn khẳng định phải đi tìm giúp đỡ. Chúng ta tùy ngủ vài cho hay đi, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu, cá lớn còn ở phía sau đâu, sóng gió càng lớn ư? Càng thơm, sẽ tự mình mắc câu. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, Cố Vô Thiên thì bắt đầu nổi lên nói thầm: "Làm sao còn không có cá lớn mắc câu đâu? Một điểm động tĩnh đều không có." Cố Vô Thiên một thẳng theo vừa nãy và cho tới bây giờ, bây giờ màn đêm đã giáng lâm, vẫn như cũ không có có cái gì gió thổi cỏ lay. Lẽ nào là bọn hắn phát hiện gì rồi, hay là nói để cao cảnh giác tính đâu? Cố Vô Thiên không còn nghi ngờ gì nữa không tin, nếu bọn hắn có hành động gì lời nói, như vậy buổi tối khẳng định không giữ được bình tĩnh. Huống hồ hiện tại là cơ hội tốt nhất, theo thời gian trôi qua, lại hành động mạo hiểm hội càng lúc càng lớn. Bảo đảm nhất cách chính là buổi tối hôm nay liền hành động, không lãng phí thời gian nữa. Cố Vô Thiên không tin tưởng bọn họ có thể vượt vãng. Lúc này Cố Vô Thiên bàn tay phát ra một trận quan mang, hiển nhiên là lưu tại khách sạn lão bản trên người kiếm khí cảm ứng được cái gì. Nhìn tới hắn có hành động, Cố Vô Thiên lập tức hưng phấn lên, bắt đầu vận chuyển linh khí, thúc đẩy kiếm khí lưu chuyển, nhường mình có thể tìm thấy khách sạn lão bản thân ảnh. Sau đó hắn dứt khoát thi hóa thành một đạo kiếm khí, hướng phía khách sạn lão bản chối chỗ cần đến bay đi. Thật không nghĩ tới, trận pháp này khiêu chiến cửa thứ hai thế mà phiền toái như vậy, còn phải nhường ta tự mình phán án. Đạo mắt đã phi hành nửa tháng, Cố Vô Thiên cuối cùng rơi vào một tòa sơn mạch trong, bắt đầu tu luyện. Lúc này trên núi, người ở Thư Thất, kiếm khí trùng thiên, mà ở phía trước của hắn hiện lên một thanh kiếm. Tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức, nếu bên cạnh có một cái kiếm tu lời nói, khẳng định hội đối với hết thảy trước mắt sinh ra tham lam tâm trạng. Mà bộ này khí tức, là Cố Vô Thiên thông qua thiên mệnh pháp tác diễn hóa, lúc này đã có thể bị hắn dung hội hoàn thông. Cố Vô Thiên không ngừng tại tu luyện, trải qua không ngừng nỗ lực, đã đem kiếm pháp tu lại thành. Nhìn trước mắt kiếm khí, Cố Vô Thiên thỏa mãn gật đầu một cái. Không tệ, không tệ, trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Không hổ là ngay cả tiên tôn cũng đỏ mắt thứ gì đó, này pháp tắc chi lực thực sự quá mức hiện diệu lại có thể đem tiên nguyên trô huyên hóa kiếm tăng lên thành linh kiếm. Đối với trong khoảng thời gian này nỗ lực thành quả, tiểu quỷ hay là hết sức hài lòng, cũng làm cho hắn đối với pháp tắc chi lực có cấp độ cản sâu linh nộ. Có thanh kiếm này về sau, cũng coi là có bản mệnh chi bảo, cái này khiến Cố Vô Thiên là ngày sau chính đạo thì đặt xuống kiên định cơ sở. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi cợt mở tiếng cười. Ha, ha ha ha ha, huynh đệ Cố Vô Thiên, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nghe được thanh âm này, Cố Vô Thiên lông mày hơi nhíu lại, hướng về thanh âm chủ nhân nhìn sang. Chỉ thấy một nam tử áo trắng Không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh, giống như củng cố Vô Thiên rất quen thuộc đồng dạng. Nguyên lai là ngươi. Lúc này Cố Vô Thiên thấy rõ người tới, lại là Tư Mã Đông Tây. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không hoài ý mớn, trong trận pháp xuất hiện tất cả đều là do hắn điều khiển. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh, Tư Mã Đông Tây nở nụ cười, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. "Huynh đệ Cố Vô Thiên, ngươi bị trục xuất tại nơi này, ta mười phần lo lắng, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, vì báo huynh đệ của chúng ta tỉnh." Nghe được hắn, đang nhìn Tư Mã Đông Tây kia giả mù sa mưa dáng vẻ, Cố Vô Thiên mười phần chán ghét. Đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cố Vô Thiên nội tâm hết sức rõ ràng, chỉ là cũng không có vạch trần hắn. Không nghĩ tới người này chân coi hắn như kẻ ngốc, còn cho là bọn họ thật là thân huynh đệ đấy. Vớ vẩn, không biết sao bắt ngươi chút giận, ngươi thế mà đưa mình tới cửa, thực sự là một thằng ngu. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có kế hoạch, chuẩn bị trả thù một chút cái này ghê tởm Tử Mã Đông Tây, nhìn hắn này giả nhân giả nghĩa dáng vẻ liền muốn luôn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, Tử Mã Đông Tây sợ lộ đuôi, mà là tiếp tục mở miệng nói: "Huynh đệ Cố Vô Thiên, ta vừa mới đi ngang qua nơi này, ở phương xa lúc ta đã nhìn thấy nơi này kiếm khí chẳng ngập." Ngươi vừa mới thì ở phụ cận đây, không biết có không có phát hiện cái gì dị thượng. Tình huống nơi này mười phần quỷ dị, có thể báo cho biết huynh đệ một ít thông tin. Nghe được Tư Mã Đông Tây nói như vậy, Cố Vô Thiên trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nhanh như vậy thì kìm nén không được nội tâm xúc động sao? Không phải liền là muốn chứng minh tiên tiên kiếm tâm sao? Chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái dị dị thượng, mà là hướng về Tư Mã Đông Tây giải thích nói: "Tư Mã huynh đệ, ta thị kỳ lạ chuyện này đâu, ta vừa mới thì phát hiện dị thượng, thế là liền chạy tới. Chỉ là ta hình như đến chậm, cái gì cũng không có trông thấy, chờ ta đến nơi đây về sau." Tốt tượng cái gì cũng không có xảy ra đùng đãng. Sau đó Cố Vô Thiên bất đắc dĩ nhún vai, mở ra hai tay, có vẻ mười phần vô tội. "Huynh đệ Cố Vô Thiên, ngươi thì nói thật đi, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta thì hội tin không? Nếu phát hiện bảo bối gì lời nói, hoặc là thu được bảo bối gì lời nói, vậy liền nhanh xuất ra đến xem thử." Lúc nói lời này, Tư Mã Đông Tây dưới trần đã bắt đầu có hành động, lặng lẽ hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng đi tới. Cố Vô Thiên lúc này đã đã nhận ra ý đồ của hắn, thì cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, chỉ là hắn cũng không có bối rối, mà là tiếp tục cố giả bộ trấn định nói ra: "Tư Mã huynh đệ, ngươi đừng lại loạn nói giỡn." có được hay không? Nếu như ta phát hiện Bạo Bối lời nói, vậy ta sớm liền chạy, làm gì lại ở chỗ này chờ tới bây giờ. Với lại nếu như ta đạt được Bạo Bối lời nói, ta sớm đã lấy ra, chắc chắn sẽ không nuốt một mình. Cố Vô Thiên không ngừng tại suy tư đối sách, nếu như là ở bên ngoài, này Tư Mã Đông Tây khẳng định không phải là của mình, một kiếm chi địch. Chỉ là dưới mắt tại trận pháp này bên trong, không thể ra một một chút làm lỗi, nếu như không có vạn điểm nắm chắc, Cố Vô Thiên là sẽ không lựa chọn động thủ. Huống hồ tại trận pháp này bên trong, Tư Mã Đông Tây thì là nhân vật chính, thần muốn động thủ, ứng đối cứng, có lẽ còn không phải là đối thủ của hắn đấy. Nhà, mới đối nơi này đã trước một bước đã đến hai cái đạo hữu, không biết hai vị đạt được thứ tốt gì, để cho ta thì mở mắt một chút. Lúc này lại có một bóng người bay tới, phá vỡ dưới mắt tiến tính. Cố Vô Thiên lúc này cùng Tư Mã Đông Tây cũng không có tiếp tục đối lập, mà là đem ánh mắt phóng hướng về phía người tới. Lúc này chỉ thấy một kỳ quái thân ảnh, trường đầu ngựa thân người, dáng vẻ mười phần quỷ dị. Thân bên trên tán phát nhìn hơi thở của tiên nhân, mười phần cường thịnh, lúc này đang đứng tại Cố Vô Thiên hai đỉnh đầu của người, nhìn xuống bọn hắn. Sau đó lại có thể cảm giác được từng đạo tiên nhân khí tức hướng về nơi này tới gần, theo bốn phương tám hướng lao qua. Muốn đem nơi này bao vây lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cũng bị nơi này phát sinh tất cả hấp dẫn đến, hẳn là thì nhìn thấy cái gì dị dị tượng. Ta là trong trận chí chủ, người không có phận sự cũng còn không mau mau thối lui. Tư Mã Đông Tây đột nhiên hướng phía trung quanh hô lớn một tiếng. Phô bày chính mình ở chỗ này chúa tể địa vị, cũng không đem đem nơi này vây tán tiên nhóm để vào mắt. Nghe được hắn, tất cả mọi người lập tức khiếp sợ, nhìn tới chúa tể cái thân phận này hay là có rất mạnh lực uy hiếp. Nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ, Tư Mã Đông Tây mười phần có hư vinh cảm giác, hắn hết sức hài lòng mọi người thái độ đối với hắn. Mà vậy ở chỗ này rất nhiều tán tiên cũng có một chút hiểu sâu biết rộng, thì lập tức nhận ra Tư Mã Đông Tây thân phận. Nguyên lai like là Ti Mã đạo hữu, thật kính thật kính. Cái khác tán tiên thể công nhận Tư Mã Đông Tây thân phận. Bắt đầu ra đây phụ hòa hắn, có vẻ mười phần mình nọ, ở giữa còn kèm theo từng câu nịnh hót, ngưỡng Tư Mã Đông Tây mười phần thuận thụ. Tư Mã Đông Tây mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì đây là hắn tại ngoại giới không hưởng thụ được. Chương 451, trận pháp này, ngươi không nắm chắc được, chương 451, trận pháp này, ngươi không nắm chắc được. Tiểu này phấn bóng thời khác, chỉ có thể ở nơi này mới có thể cảm nhận được, tiểu này tâm tính của người ta cũng không viên mãn, thật sự là có chút đáng thương. Timara hiếu, còn xin thứ tội, chúng ta mạo muội xông đến nơi này, nay liền chuẩn bị tối lui. Một số người bắt đầu xin lỗi, đồng thời chuẩn bị rời đi nơi này. Ma nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cố Vô Thiên đột nhiên có chú ý, hắn lớn tiếng mở miệng nói: "Các ngươi cũng đừng vội đi, chờ một lúc có một màn trò hay để mọi người nhìn xem, cái này từ Mã Đông Tây, căn bản không phải cái gì trong trận chi chủ." Mọi người nghe được Cố Vô Thiên sững sờ, sau đó bắt đầu bắt đầu đánh giá Cố Vô Thiên, đồng tử cũng bắt đầu thu nhỏ. Lúc này Cố Vô Thiên tán phát khí tức, ưu giống với thân thể hắn là một thanh kiếm sắc bén, để người không dám nhìn thẳng mà còn có một số tán tiên có chút kỳ quái, rõ ràng Cố Vô Thiên cùng hắn là cùng đi, tại sao lại không phải cùng một bọn? Không phải là hai người náo loạn khó chịu, hay là nói bên trong còn có cái gì ẩn tình? Huynh đệ Cố Vô Thiên. Tư Mã Đông Tây nghe được Cố Vô Thiên lời giải thích, cũng không hoảng hốt, hắn chỉ là phủi Cố Vô Thiên một chút, không biết hắn muốn làm gì. Trên mặt hay là loại đó vẻ không đáng kể, dường như cũng không đem mọi người để vào mắt. Tư Mã Đông Tây mở miệng nói, ngươi nói lời này thế, nhưng phải chịu trách nhiệm, ngươi làm như vậy thì không đúng, ngươi này là muốn tai họa ở chỗ này các vị đạo huynh a. Mọi người ngày càng không đi ra, Không biết thế cuộc trước mắt là như thế nào, hẳn là hai người thật sự xích mích, cũng không phải cùng nhau. Nếu là như vậy, đây cũng là có thể giải thích, nam tử trước mắt tại sao muốn vù hãm Tư Mã Đông Tây. Tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại nộ lên, sau đó đúng lúc này có chút phấn nộ rồi. Ngươi tiểu tử đáng chết này, thế mà Ly Dán, ngươi để cho chúng ta hiểu lầm, Tư Mã Đông Tây đạo hữu, ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Han cái gì tâm? Tư Mã Đông Tây đạo hữu, còn không phải thế sao ngươi loại tiểu nhân vật này có thể vù hãm. Trong lúc nhất thời cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, tất cả mọi người giận không kèm được, nếu không phải kiêng kỵ Tư Mã Đông Tây ở bên cạnh, Bọn hắn đã sớm hường cô vô tiền độc thủ. Cố Vô Thiên lúc này cũng không hoảng hốt, nhìn trước mắt bị cổ hoặc tất cả mọi người, Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Các ngươi cố gắng nghĩ, nếu hắn là trận pháp này chủ nhân, sẽ đối với ta thúc thủ vô thế sao?" Mọi người đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn nói chuyện đều là lừa gạt các ngươi. Nếu hắn thật là trận pháp này chủ nhân, vì sao còn chưa độc thủ? Các ngươi nghe hắn ở đây nói bậy bạ, là bởi vì hắn cái gì đều không làm được, hắn cũng chỉ là này tọa sinh trận bên trong bình thường một thành viên thôi." Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, chúng nội tâm của người bắt đầu dao động, trong lúc nhất thời đối với Cố Vô Thiên cũng tin 3 phần. Tư Mã Đông Tây nhìn thấy loại tình hình này, lông mày thì nhíu lại, giờ này khắc này hắn cũng không biết Cố Vô Thiên muốn làm gì. Hắn luôn cảm giác Cố Vô Thiên cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, khắp nơi lộ ra khí tức ma quái, mà ở đâu thì không giống nhau, Tư Mã Đông Tây lại không nói ra được, này có thể chính là trực giáp đi. Lúc này Cố Vô Thiên thấy thời cơ liền thành thủ, mọi người đối hắn lời nói cũng tin ba phần, tiếp tục ra tăng truyền vận. Mọi người sở dĩ không nhìn ra điều khác thường gì, là bởi vì này Tư Mã Đông Tây mặc vào một kiện pháp bảo ẩn giấu khí tức, bởi vì hắn vừa mới chính là ở đây, đạt được một kiện pháp bảo Ngụy Tiên, hắn muốn nuốt một mình rơi. Cho nên dùng bí pháp tận dấu đi khí tức. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà đem hỏa lực dẫn tới phía bên mình, Tư Mã Đông Tây lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Ngươi câm miệng cho ta, không muốn tiếp tục nói hiệp nói vượng." Chỉ là thời khắc này, mọi người đã đối với Tư Mã Đông Tây có hoài nghi, hắn viết là bộ dáng này, càng là tại che giấu cái gì. Lập tức hướng Tư Mã Đông Tây ném ánh mắt bất thiện, xem lần quá khứ không có thẩm ý. Cố Vô Thiên nhìn thấy biểu hiện của mọi người, hiểu rõ hiện tại thời cơ đã thành thục, cũng biết tiếp xuống Tư Mã Đông Tây thì phải song đợi. Không khỏi trong lòng phát ra cười lạnh. Xem xét tiếp xuống Tư Mã Đông Tây cái kia ứng đối ra sao mọi người lựa giận. Hắn hiểu rõ lúc này chính mình lại thêm một muội lửa, hiệu quả thì đã đến. Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục nói, ta đối với cái này bảo hộ cũng không có hứng thú gì, thì chúc mừng Tư Mã Đông Tây đạo hữu năng lực có vận khí tốt là được. Chỉ là không ngờ rằng hắn 10 phần tang tâm bệ cuồng, lại phát hiện ta nhìn thấy hắn đạt được bảo bối về sau, vì phong tỏa tin tức, hắn thế mà muốn giết ta diệt khẩu. Cái này khiến ta làm sao nhịn? Ta cái gì cũng không có làm a. Cố Vô Thiên tiếp tục nói, các vị đạo hữu, cái này khiến ta sao có thể nhẫn? Nay Tư Mã Đông Tây cùng ta không oán không kỷ. Vi ẩn tàng một cái tin tức, thì muốn giết ta diệt khẩu. Như vậy các ngươi hiện tại cũng biết hắn đạt được bảo vật bí mật, hắn về sau khẳng định sẽ tìm đúng thời cơ đối với các ngươi theo thứ tự hạ thủ. Cố Vô Thiên lúc này nhìn về phía đám người, trên người lộ ra chính nghĩa khí tức, nghĩa chính luôn từ nói những lời vừa rồi. Người này mười phần bẩn thỉu, chính mình thu được bảo bối còn muốn giã họa cho ta. Hắn loại người này không tài không đức, căn bản không xứng có bảo bối. Hiện tại mọi người cùng ta cùng tiến lên, đem bảo bối của hắn đoạt tới. Bảo bối này năng giả cơ chi, ai cướp được chính là của người đó, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Cố Vô Thiên lại tiếp tục phi động. Lập tức cảnh tượng trở nên có chút báo động, đặc biệt một ít có ý từ người, lúc này đã dục dịch ngóc đầu dậy. Đã có một số người trong bóng tối ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chọn lựa thời cơ thích hợp, xuống tay với Tư Mã Đông Tây. Bọn hắn đều là tiên nhân tu vi, căn bản không như vừa nãy biểu hiện như thế, cam tâm tình nguyện bảo bối bị người cướp đi. Huống chi hiện tại mọi người đã đối với Tư Mã Đông Tây là trận pháp chủ nhân thân phận có hoài nghi, hiểu rõ hắn có lẽ cũng không thể lấy chính mình thế nào. Vị đạo hữu này nói có đạo lý. Vừa nãy cái thứ nhất đến hiện trường, mình người đầu trâu, 10 phần cường tráng nam tử mở miệng nói: Người này như vậy thất đức, thế mà còn dám giảm mạo trận pháp này chủ nhân gạt chúng ta. Hắn căn bản không xứng có cái nghịch thiên bảo vật. Đúng, loại người này nên bị chém thành muôn mảnh. Chúng ta hôm nay nên nhường hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Giết hắn, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi, nên đem hắn đặt ở thiên cửa cung quỳ xuống, tại tiên tôn trước mặt nhẫn lầm. Trong lúc nhất thời châm chọc gầm thanh bên tai không dứt, không ngừng truyền vào Tư Mã Đông Tây trong lỗ tai, nhường hắn 10 phần cảm tức. Tư Mã Đông Tây lúc này sắc mặt thì hết sức căm trẫm, một giây sau đột nhiên ngăn không được cười như điên. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Những người này một giây trước đối với hắn tất cung tất tính, một giây sau thì đối với hắn không tôn kính. Đây hết thẻ toàn bộ là Cố Vô Thiên giở trò quỷ, hắn lúc này cuối cùng đã nhận ra Cố Vô Thiên động cơ, chỉ là có chút mượn. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vô Thiên, hung hăng nói: "Lần này ngươi hài lòng sao? Là cái này ngươi trăm phương ngàn kế việc cần phải làm a? Ngươi mục đích đã đến. Thế nhưng cho dù ngươi mục đích đã đến, cũng có thể thế nào? Chỉ bằng trước mắt những thứ này, lính tôn tướng của, cũng nghi đem ta cầm xuống sao? Hẳn là các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao?" Tư Mã Đông Tây lúc này thì tháo xuống y trang, Vô cùng không để ý tiếp tục nói, đồng thời hai tay chắp tay, mười phần khinh thường, đem mọi người còn lạnh lùng rất kinh bị một chút, ánh mắt bên trong mười phần phiêu khích. Tư Mã Đông Tây, ngươi lúc này còn giống như không có làm rõ ràng tình cảnh của mình đi, ngươi xem một chút xung quanh của ngươi đi thôi. Loạn Thần Tắc Tử, lại dám giảm mạo trận pháp chủ nhân. Đã sớm nhìn xem ngươi khó chịu, ngươi mỗi ngày bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi mặt hàng này, người người có thể chú diện. Nam tử thân người đầu châu thì đứng ra, chỉ hướng Tư Mã Đông Tây nói. Sắp chết đến nơi hay là lần này dáng vẻ, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Tắc Tử, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ nghe nói dứt lời, hắn thì được bắt đầu chuyển động, bạ phát ra tiên nhân định phong hành vi, chủ động hướng phía Tư Mã Đông Tây phát động tiên công. Mà Tư Mã Đông Tây nhìn xem thấy đối phương thế mà chủ động tay, cũng không có chánh né, mà là nghênh đón công kích của hắn. Trên mặt hết sức âm trầm nói ra hai chữ, "Muốn chết." Sau đó trên người thì bạ phát ra tu vi cường đại, cùng nam nhân đánh ở cùng nhau, mà này tu vi cường đại chỉ là ở chỗ này. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi hai đạo công đánh vào cùng nhau, chấn tất cả sơn mạch cùng ông ông tắc hưởng, quên quần bọn hắn công kích đấm thanh. Mà người vây xem cũng bị đánh bay ra ngoài, một liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình giáng vẻ hết sức chất vấn. Chẳng qua hình như cũng không có cái gì trở ngại. Chúng ta đến cùng muốn hay không ra tay? Dưới mắt bọn hắn đã đánh nhau. Chương 452, lòng người a lòng người, chương 452, lòng người a lòng người. Mấy cái vây xem chúng tiên thị bắt đầu do dự, cuối cùng liếc nhau một cái, cũng đọc hiểu trong mắt đối phương ý nghĩa. Nói nhảm, nếu như chúng ta hiện tại không phát động công kích lời nói, một hồi liền khó khăn. Bảo vật trước mặt người người bình đặng, nam giả cư chi. Không sợ chết cùng ta cùng một chỗ sông. Đột nhiên có một người dẫn đầu nói, trong nháy mắt đốt lên còn đang quan chiến mọi người dục vọng. Mọi người nhìn xem lại có một người liền xông ra ngoài, thế là đã không còn do dự, xô nổi ra nhập trong chiến đấu, sự xuất chính mình áp đấy hôm bài. Tư Mã Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn xông tới đám người. Các ngươi sâu kiến thì dám mạo phạm ta, quả thực là tự tìm đường chết. Tư Mã Đông Tây trông thấy thế cuộc đã đã xảy ra nguyên chuyện, chính mình thế mà bị đám người này vây công, lập tức thẹn quá hóa giận lên. Trấn pháp dị chủ nhân, rõ ràng chính là một đám xấu hổ tên giảm mạo. Mọi người mau đưa hắn đánh chết, bảo vật ai đạt được chính là của người đó. Lúc này tất cả mọi người giống như điên cuồng bình thường, 10 phần phấn khởi, cũng bắt đầu vận chuyển công pháp. Tư Mã Đông Tây không muốn sống đánh tới. Giờ phút này bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, căn bản không có chút nào thủ hạ lưu tình. "Các ngươi, quả thực khi người quá đáng." Tư Mã Đông Tây hét lớn một tiếng, có vẻ mười phần phẫn nộ, tiếng giống giận dữ của hắn truyền khắp tất cả sơn mạch, trong sơn cốc ông ông tắc hưởng. Sau đó các loại công pháp cũng vận chuyển, đem tất cả sơn mạch chấn bắt đầu phát run, vô số đá vụn thì theo sơn đỉnh rơi xuống. Các loại pháp bảo quang mang thì không ngừng lóe lên, sôi nổi hướng phía Tư Mã Đông Tây đánh qua, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Mặc dù cảnh tượng hiện tại hỗn loạn như thế, Nhưng mà mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là đem đạt được bạo bối Tư Mã Đông Tây đánh chết. Tất cả công kích cũng hướng phía Tư Mã Đông Tây đánh qua, nhường hắn không có chút nào lùi. Mà lúc này Cố Vô Thiên thì ở một bên yên tĩnh thưởng thức trước mắt trận này cho hay, cũng không có gia nhập chiến đấu. Bất quá trong lòng hắn khí thì ở thời điểm này bị ra, tâm tình của hắn mười phần tốt. Cố Vô Thiên lúc này trên mặt thì lộ ra một đạo độ cười, đây là hắn cùng đại Nhật Tiên Tôn đại chiến về sau lần đầu xuất hiện. Nội tâm tại lúc này thì cuối cùng buông lòng xuống, đợi lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội trả thù Tư Mã Đông Tây, hơn nữa còn không cần chính mình tự mình ra tay. Hắn nhìn thật sâu một chút, còn tại chiến đấu mọi người, chiến đấu ảnh hưởng còn lại không ngừng đang quyết tán, loan thoáng đem cái không gian này đều nhanh muốn phá vỡ. Nhìn thấy Cố Vô Tiên cũng có chút không dám nhìn thẳng, từ mã đông tây người kia, hẳn không có như vậy mà đơn giản thì chết đi. Trong lúc nhất thời Cố Vô Tiên lại có chút lo lắng, chẳng qua lại phụ định ý nghĩ của mình, nếu hắn chết, trận pháp cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó thì liền có cơ hội chạy đi, Cố Vô Tiên tiếp tục suy tư. Sau đó hắn đem đại kiếm đưa ra, ngự kiếm phi hành lên, theo khối này hỗn loạn chiến trường rời khỏi nơi này. Chỉ là từ đầu đến cuối đều không có tóc người hiện Cố Vô Tiên thân ảnh, có người chú ý tới hắn cũng tại khí thế ngất trời ra nhập chiến đấu. Cố Vô Thiên chân trước vừa đi, thì có một thân ảnh rơi vào nơi này. Một giây sau lại có mấy chục đạo bóng người lại đuổi đi theo, đem nơi này bao vây. Khu khu cụ. Vừa nãy âm thanh kia kịch liệt ho khan, sau đó lại phát ra hùng tận âm thanh. Các ngươi bọn này lính tôm tướng của, ta một lúc muốn đem toàn bộ các ngươi diệt. Đạo thân ảnh này chính là Tư Mã Đông Tây, hắn lúc này hết sức chất vật, chất vật từ dưới đất bò dậy. Mà hắn nguyên bản không nhốn bụi trần áo trắng, lúc này đã bị đánh vỡ một ít lỗ hổng, tốc thì lộn xộn vô cùng, có vẻ mười phần đội phế. Cả khuôn mặt càng là hơn vô cùng thê thảm thế mà bị đánh thành đầu heo. Ma chí mạnh nhất là hắn lúc này đã không cảm giác được hơi thở của Cố Vô Thiên, không biết hắn lại chạy đi nơi nào. Nghĩ đến đây, để trong lòng hắn bên trong hỏa đạt đến đỉnh núi, không ngờ rằng chính mình thế mà bị đám người này đánh cho chật vật như vậy. Đây hết thảy đều bị Cố Vô Thiên ban tặng, bọn này đám mỗ hợp không là không tin mình là trận pháp chủ nhân sao? Được rồi, thì để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Sau đó Tư Mã Đông Tây lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng, trái tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. Mọi người thấy hình dạng của hắn, lập tức lâm vào hoài nghi, không biết hắn lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Ngay tại vô biên vô tận trên bầu trời, lúc này có một đạo bạch quang bắn xuống, dưới, sau đó huyên hóa ra một chỉ người. Tư Mã Đông Tây nhìn thấy về sau đại hỉ, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử Tư Mã Đông Tây, cung nghênh tiên tôn. Đạo nhân ảnh kia tản ra khí tức thần thánh, để người không nhịn được muốn quỳ lại. Nhìn thấy Tư Mã Đông Tây động tác, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Này Tư Mã Đông Tây vừa nãy gọi người này tiên tôn, không phải là. Không đúng, người này hình như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Này sẽ không phải là trong trận pháp tiên tôn đi. Trong lúc nhất thời trong đám người lại lâm vào hỗn loạn, bị vừa nãy Tư Mã Đông Tây làm việc kinh ngạc đến. Trực tiếp lúc này đạo nhân ảnh kia chậm rãi mở miệng. "Tư Mã chủ trì, ngươi không hảo hảo chủ trì trận pháp, vì sao quấy rầy bản tôn tu luyện?" Nghe được câu hỏi của hắn, Tư Mã Đông Tây có chút bối rối. Chẳng qua trong nháy mắt liền nghĩ xong lý do thoái thác, "Tiên tôn đại nhân, có người xúc phạm trong trận pháp quy tắc, cùng ta đã xảy ra xung đột. Trước đây ta muốn hảo hảo trừng trị hắn, không ngờ rằng hắn liên hợp người nơi này cùng một chỗ vây công ta. Hy vọng tiên tôn năng lực vì đệ tử làm chủ a." Nói xong những lời này, Tư Mã Đông Tây trong miệng hiện lên một tia cười xấu xa, trong nháy mắt lại quy xuống, thái độ vô cùng thành kính. Trong trận pháp sinh tất cả, ngươi tự xử lý. Bóng người chậm rãi mở miệng nói: "Tất cả mọi người nghe được hắn, thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng không thể đem bọn hắn thế nào, cho rằng Tư Mã Đông Tây chỉ là đang hư trương thanh thế." Mà một giây sau, bóng người ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Mọi người chỉ cảm thấy như rơi hầm băng, toàn bộ quỳ ngã xuống, áp lực thật lớn để bọn hắn không thở nổi. "Lam Hương, chúng ta toàn bộ đều bị lừa rồi. Chúng ta bị vừa nãy tiểu tử kia ruồng rịt, áp lực này tuyệt đối là tiên tôn." Bóng người tiếp tục mở khẩu, nói với Tư Mã Đông Tây: "Ta đã tại đám người này trên người gieo ân ký, bọn hắn hiện tại sinh tử toàn bộ tại ngươi một ý niệm, đã không đủ gây sợ." Nghe được bóng người lời nói, Tư Mã Đông Tây đã hỉ. Nhịn không được tiếp tục giận đầu, trong miệng không ngừng nói: "Đa Tạ Tiên Tôn, Đa Tạ Tiên Tôn." Sau đó bóng người cũng biến thành dần dần hư hóa lên, cuối cùng biến tiêu tán tại thiên địa này bên trong, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Mà ép tại trên thân mọi người cảm giác các bách, lập tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người thì thở phào nhẹ nhõm, kinh lịch vừa rồi để bọn hắn đã mồ hôi đầm đìa. Tư Mã Đông Tây lúc này chậm rãi đứng lên, khôi phục ngày xưa kiêu ngạo thần thái. Vừa nãy Tiên Tôn nói, đám người này xử trí cũng tại chính mình một ý niệm, cũng không biết là thật là giả. Thế là Tư Mã Đông Tây đi về phía đám người này, mang trên mặt âm trầm nét mặt, để người không dám run lên. Nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt, mọi người cảm thấy khô h ổn, trong lòng có chút hốt hoảng. Tư Mã Đông Tây đi tới đầu châu thân người nam tử bên cạnh, chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là suy nghĩ hơi động một chút. Người đầu châu kia thân nam tử, lập tức trên mặt đất có gấp, không ngừng đang dãy rủa. Cũng không lâu lắm liền không có khí tức, ngã trên mặt đất chết mất. Mọi người thấy trước mắt một màn này, mười phần kinh ngạc, không ngờ rằng vừa nãy tiên sinh nói tất cả đều là thật sự. Thì không ngờ rằng thế cuộc lại lần nữa đã xảy ra nguyên chuyện. Sinh tử của mình lại nắm giữ tại Tư Mã Đông Tây trên tay. Để bọn hắn thập phần khó chịu, lại lại không thể làm gì, trên mặt lúc này đều mang e ngại. Không sai không sai. Tư Mã Đông Tây nhìn xem nhìn phản ứng của bọn hắn, mười phần phả mãn, đối với mọi người gật đầu một cái. Nhìn tới tiên tôn nói cũng là nói thật, đám người này sinh tử quả nhưng tại trong lòng bàn tay của ta. Cái này khiến Tư Mã Đông Tây mười phần đắc ý, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha. Các ngươi bọn này lính tôn tướng quân, hiện tại còn dám có người hoài nghi thân phận của ta sao? Mọi người hoảng sợ lắc đầu, rốt cuộc sinh không nổi ý niệm chống cự. Hiện tại ta cho các ngươi một con đường sống, đó chính là tìm thấy nói xấu của ta tiểu tử kia, đưa hắn cho ta bắt tới. Không dối gạt các ngươi nói, tiểu tử kia thế nhưng thiên thần kiếp tâm, nếu để cho ta được đến hắn, đối với tu vi của các ngươi cũng có giúp đỡ. Ngài Tư Mã Đông Tây thủ đoạn thì 10 phần cao minh, đánh một gậy lại cho bọn hắn một quả táo. Nghe nói như thế, quả nhiên trong đám người lại sản sinh báo động, con mắt cũng trở nên nóng rực lên, Cố Vô Thiên giờ phút này lại trở thành mục tiêu công kích. Chương 453, không hổ là Tư Mã Đông Tây, chương 453, không hổ là Tư Mã Đông Tây. Tư Mã huynh đệ, ngươi thì xin yên tâm đi. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ đem tiểu tử kia bắt lại. Tiểu tử kiếp như vậy nói xấu ngươi, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi xuất một ngụm hắc khí. Đúng, là Tư Mã Đông Tây huynh đệ bảo thủ. Trong lúc nhất thời thế cuộc lại đã xảy ra nguyên chuyện, mọi người vội vàng xô nổi tỏ thái độ, phải hướng cô Vô Thiên đòi hỏi một cái quyết pháp. Tư Mã Đông Tây nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, thì mười phần phả mãn, trên mặt lại lộ ra giàn kế nụ cười như ý. Lúc này ở xa xa một chỗ sân động, có một đống lửa chiếu sáng sân động, thì ấm áp bốn phía nhiệt độ. Nhưng nơi lạnh băng môi trường có một chút ôn hòa, không còn như vậy hàn khí bức người. Đống lựa trước mặt ngồi một người nam tử, nhàn nhạt ánh lựa chiếu sáng trong hắn khuôn mặt thanh tú. Chỉ là giờ phút này, nét mặt của hắn có chút nghiêm trọng, đây chính là vừa nãy theo chiến trường thoát đi Cố Vô Thiên. Hắn vừa mới rời đi về sau, cũng không có đi xa, mà là tìm một cái sơn động ẩn dấu đi. Đồng thời hắn vừa mới thu được hai viên thuốc, ăn có thể khôi phục linh khí của mình. Nếu ban đầu hắn thị có vật này, kia cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Nếu ban đầu thì khôi phục linh khí, cũng sẽ không bị kia 12 cái huynh đệ mang lên trong thôn. Càng sẽ không nhường tư Mã Đông Tây có cơ hội xuống tay với mình, làm trễ nải chính mình không ít thời gian. Sau khi ăn xong đan dược về sau, Cố Vô Thiên một thẳng ở vào trong tu luyện, hắn hiểu rõ chuyện bên ngoài giấu giếm không được bao lâu. Bây giờ Cố Vô Thiên đối với kiếm ý cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều, tăng thêm đoạn thời gian trước cùng đại nhận tiền tôn lúc chiến đấu, tại thời khắc nguy cơ lại lĩnh ngộ lực lượng khởi nguyên, bây giờ lại tại trận pháp này bên trong tăng lên không ít. Cố Vô Thiên lúc này đã đạt tới kiếm tiên cánh cửa, trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng là có thể. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên rỗi ra lưng ngồi, là lúc nên rời đi. Sau đó hắn thanh đại kiếm tiêu gọi ra, đi về phía cửa động, bắt đầu ngự kiếm phi hành lên. Mây trắng phía trên Cố Vô Thiên, không ngừng đi về phía trước. Hắn lúc này trong lòng có một ít xoắn xuýt, không biết là có hay không phải rời khỏi tòa sinh trận, gần đây trong khoảng thời gian này tu mạch cũng không tệ lắm. Dưới mắt còn có cửa hải cuối cùng, còn không có đột phá. Được rồi, chờ một chút đi. Xoắn xuýt một phen, Cố Vô Thiên cuối cùng hạ quyết tâm, thì làm ra quyết định. Cũng không biết đám kia tiên nhân thế nào, Tư Mã Đông Tây không biết chứ chường, hẳn không có dễ dàng như vậy đi. Cố Vô Thiên tiếp tục hướng phía trước phi hành, trong nháy mắt liền bay vào một tòa sơn mạch bên trong. Cố Vô Thiên đã nghĩ kỹ, tạm thời trước không ly khai, thì tại sơn mạch này bên trong tiến hành tu luyện. Lôi lây người ở Thưa Thất, thời gian ngắn cũng sẽ không bị phát hiện. Xem xét có thể hay không có cơ hội, đem truy người của mình nâng cấp mấy cái, nhất định sẽ đụng phải lạc đàn người. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên chợt phát hiện xa xa có một cái bộ lạc, bên trong thế mà mười phần náo nhiệt, hình như có mấy vài người. Xem ra là trận pháp này trong thế giới sinh linh, Cố Vô Thiên cũng không có lựa chọn quá dễ dời bọn hắn, hắn cũng không muốn liên lụy nhiều hơn nữa người. Dưới mắt chính mình đang bị truy sát, hay là độc lai độc vãng tương đối an toàn, sau đó hắn liền tại vùng núi này bên trong tìm kiếm, tìm một khối địa phương an tĩnh. Nửa tháng sau một ngày nào đó, Bành Đột nhiên truyền đến nổ vang, bộ lạc người nhất thời rối loạn lên, tất cả mọi người ra đây xem xét tình huống. Chỉ thấy lúc này, có một đầu lớn lên giống sư tử dã thú, nằm ở bộ lạc trước cửa. Nửa tháng, dòng dã nửa tháng. Một tuổi già sức yếu, thân mặc da thú lão giả, kích động không thôi lên. Hắn là bộ lạc thủ lĩnh, lúc này lại kích động khoa tay múa chân, đa tạ thần linh quả tạo. Cảm tạ ông trời có mắt. Bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu quỳ trên mặt đất, hướng về lên trời quỳ lạy đạo. Trong bộ lạc những người khác, nhìn thấy thủ lĩnh như vậy dáng vẻ, thì đi theo bắt đầu quỳ lạy lên. Chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới là tại đỉnh đầu bọn họ trên đại thụ che trời, thời điểm này có một người lại cười hì hì nhìn xem lấy bọn hắn. Trong giá 15 ngày, Cố Vô Thiên mỗi ngày đều tại đây trong núi sâu cùng dã thú vật lộn, lại không ngừng tăng lên thực lực mình lúc, dường như mỗi ngày Cố Vô Thiên đều sẽ vì cái này bộ lạc đưa tới một ít dã thú. Đây chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, đột nhiên Cố Vô Thiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhìn về phía phương xa. Ma nụ cười của hắn thì dần dần bắt đầu thu lại, trở nên căng rắc lên. Nguyên lai like có mười mấy thân ảnh lại hướng phía bộ lạc bay tới, với lại có mấy đạo khí tức còn hết sức quen thuộc. Siu. Nghe thấy một thanh âm, ngay tại hắn nghi ngờ lúc, Kia mười mấy thân ảnh đã càng ngày càng gần. Cố Vô Thiên này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai like có mấy người là trước kia vây công tử Mã Đông Tây, chỉ là Tư Mã Đông Tây thì ở trong đó, bọn hắn làm sao lại như vậy cùng nhau. Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu suy tư, lập tức liền trải làm rõ trong đó quan hệ, chỉ là trong khoảng thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn tới Tư Mã Đông Tây đã hóa giải nguy cơ, không biết lại dùng phương pháp gì, ngay tại hắn tiếp tục suy tư lúc, kia mười mấy thân ảnh đã dừng bước, một chuột cái mũi người nói, "Tư Mã đạo huynh, hẳn là ở phụ cận đây. Ngươi xác định không có làm sao?" Nơi này chỉ là một phàm nhân bộ lạc. Tư Mã Đông Tây cau mày, nhìn phía dưới bộ lạc. Trong ánh mắt đều là thần sắc hoài nghi, đây tớ đều là một ít phàm nhân, không có gì tu vi. Hẳn là cô Vô Tiên lăn lộn ngay trong bọn họ sao? Nhìn thấy Tư Mã Đông Tây có chút hoài nghi, cái này lão thử đạo nhân mở miệng tiếp tục nói, "Tư Mã đạo huynh, xin yên tâm. Ta này đôi cái mũi là chưa làm gì sai, có thể phân biệt ra được giữa thiên địa tất cả khí tức. Chỉ là nghe được giải thích của hắn, Tư Mã Đông Tây mười phần khinh thường, đã nửa tháng còn không có tìm được cô Vô Tiên bóng dáng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn còn ở nơi này phát ngôn nửa bãi, Tư Mã Đông Tây trong nháy mắt lộ ra ghét bỏ thân sắc, gần đây thế nhưng lãng phí hắn không ít thời gian. Ngươi nếu thật có lợi hại như vậy, cũng không cần nửa tháng không có tìm được Cố Vô Thiên tung tích. Được rồi, không muốn tại đây dài dòng. Dội vàng xuống dưới cho ta hỏi một chút, có cái gì Cố Vô Thiên manh mối? Tư Mã Đông Tây không nhịn được ngắt lời hắn, chính mình xuất trước hướng phía bộ lạc bay đi, mà phía sau hắn mười mấy thân ảnh thì đi theo bay đi. Nhìn thấy đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh bay đến bộ lạc, thủ lĩnh mười phần sợ sệt, bọn hắn cũng không có cái gì tu vi. Từng cái như lâm đại được lên, tất cả bộ lạc bao phủ tại kinh khủng trong không khí. Trẻ trung khỏe mạnh các tộc nhân, từng cái 10 phần cảnh giác, cầm lên trường mâu nhắm ngay tư Mã Đông Tây bọn hắn. Ha ha, bày tiến cổ này vẫn rất có cốt khí. Tư Mã Đông Tây 10 phần khinh thường nhìn xem lấy bọn hắn. Các ngươi ai là thủ lĩnh? Cái đó tuổi già sức yếu, người khoác thô áo lão giả đứng ra. Ta là nơi này thủ lĩnh, không biết các vị là thân phận gì? Đến chúng ta bộ lạc làm gì? Tư Mã Đông Tây nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là ở trên cao nhìn xuống hỏi, gần đây ở chỗ này có hay không có nhìn thấy người này. Nói xong ngón tay của hắn đánh ra một đạo ánh sáng, trong thời gian xuất hiện cố vô thiên bộ dáng. Có vẻ sinh động như thật. Thủ lĩnh cùng các tộc nhân của hắn nhìn thấy chân dung, cả đám đều có vẻ mười phần hoài nghi. Nửa tháng này đến, mặc dù mỗi ngày đều thu được cố vô thiên món quà, nhưng mà Cố Vô Thiên chưa bao giờ từng xuất hiện, bọn hắn thì từ trước đến giờ không biết là ai đưa cho bọn họ. Thủ lĩnh lắc đầu nói ra, chúng ta cũng chưa từng thấy người này. Tư Mã Đông Tây nghe được hắn, cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nửa tháng này đến, mỗi lần đều là loại kết quả này, hắn đã thành thói quen. Ngay tại hắn muốn lúc rời đi, chợt nhìn thấy trên đất sư tử, lập tức cảnh giác lên. Vì vì bọn này bộ lạc người tu vi Các bạn không thể săn giết đầu này sư tử. Đầu này sư tử mặc dù nhưng đã bị người giết chết, nhưng nó khi còn sống tu vi cũng không phải bọn này bộ lạc người có thể đủ đối phó. Cái này bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ cũng bất quá là cựu phẩm đỉnh phong, làm sao có khả năng săn giết cường đại như vậy con ngồi. Chỉ thấy Tư Mã Đông Tây sắc mặt lạnh lẽo, xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh, ngươi coi ta là ngu ngốc rồi sao? Ngươi có phải hay không đàng cả ta? Thủ lĩnh đột nhiên cảm giác được trên người trầm xuống, có một cỗ hơi thở của Bãi Sơn Đạo Hải, đem chính mình ép tới không thở nổi, nhưng thân thể của hắn không bị khống chế quy ngã xuống, trong lúc nhất thời có chút chần thuận. Những độc nhân khác đang nhìn đến thủ lĩnh bộ dáng này về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra lửa giận. Thế mà Cầm Trường mưu lao đến, muốn hướng Tư Mã Đông Tây bọn hắn phát động công kích, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là phàm nhân. Chương 450 từ, hèn hạ cổ vật, chương 454, hèn hạ cổ vật. Tư Mã Đông Tây bọn hắn vẫn không có động thủ, vẻn vẹn thân bên trên tán phát khí áp, liền đem bọn này phàm nhân chấn bay ra ngoài. Tư Mã đạo huynh, đáng người này xử lý như thế nào nha? Cái đó lao thử đạo nhân nhìn người chung quanh, mở miệng hỏi Tư Mã Đông Tây. Chính các ngươi tùy ngươi đi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nên hỏi ta, ta hiện tại chỉ có một yêu cầu tiềm thấy Cố Vô Thiên. Hi hi hi. Nghe được Tư Mã Đông Tây lời nói, lão thử đạo nhân phát ra cười gian. "Tư Mã đạo huynh, ta có một cái diệu kế. Tất nhiên chúng ta cũng hoài nghi Cố Vô Thiên thì ở chung quanh, như vậy nơi này phát sinh tất cả, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Chúng ta không bằng dùng cái nhóm này, bộ lạc phàm nhân tính mệnh làm áp chế, đem Cố Vô Thiên dẫn ra." "Diệu a, ta sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Có đạo lý, chúng ta cứ làm như vậy đi." Tư Mã Đông Tây nghe được hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là một cái độc kế, chẳng qua tin tưởng Cố Vô Thiên sẽ không thấy chết không cứu. Thế là hắn tiếp tục nói với lão thử đạo nhân, ngươi đầu này chủ ý không sai, ta có thể tha mạng của ngươi, ngươi về sau liền theo ta đi. Hi hi hi, cảm ơn tư Mã đạo huynh khích lệ. Chuột đến người trong nháy mắt trên mặt cười nở hoa, trở nên hưng phấn lên. Thế là lập tức mang theo mọi người, hướng phía bọn này phàm nhân đi tới, hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn không lường sát, mãi đến khi đem Cố Vô Thiên dẫn ra mới thôi, nếu Cố Vô Thiên thật sự không ở nơi này lời nói, bọn này phàm nhân giết thì liền, liền giết. Căn bản không có ai biết, cũng không có người quan tâm nơi này phát sinh tất cả. Cũng không lâu lắm, từng đợt tiếng kêu thảm thiết theo trong bộ lạc truyền ra. Lão thử đạo nhân bọn hắn đã bắt đầu động thủ sát những thôn dân này. Không muốn, không muốn, mau dừng tay. Thủ lĩnh nhìn xem thấy mình thôn dân bị giết, mười phần bi thống. Các ngươi bọn này xúc sinh mau dừng tay, bọn hắn đều là vô tội. Thủ lĩnh mười phần tuyệt vọng, bọn hắn người nào cũng không có trêu chọc, thế mà gặp như thế tai họa ập đầu. Hắn hận chính mình không có thực lực, bằng không nhất định đem trước mắt đám người này chém thành muôn mảnh, bọn hắn quá ghê tởm. Hu hu hu, cuối cùng là tạo cái gì nghiệt nha. Trong lúc nhất thời các thôn dân cũng lâm vào vô tận trong tuyệt vọng, bọn hắn thực sự không nghĩ ra mình đã ẩn cư. Nay ngày thế mà sẽ gặp này tai vạ bất ngờ không tranh với đời, lẽ nào cũng có sai. Nghĩ tới một cuộc sống bình thường, thật sự có khó khăn như vậy sao? Đột nhiên một đạo tiếng thở dài truyền tới, Tư Mã Đông Tây bọn hắn cũng ngừng động tác trong tay. Tất cả dừng tay đi, ta hiểu ra. Mọi người nghe được đạo thanh âm này, cũng hướng về bên kia nhìn sang. Người tới chính là Cố Vô Thiên, lúc này Tư Mã Đông Tây đã dẫn người đem hắn vây lại, mà Cố Vô Thiên cũng không có nhìn xem những người khác, chỉ là lạnh lùng chầm chậm vào Tư Mã Đông Tây. Mà Tư Mã Đông Tây thì không có lùi bước, hắn mặt mỉm cười mở miệng nói, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi nửa tháng này để cho ta thế, nhưng dễ tìm a vừa dứt lời, đột nhiên Tư Mã Đông Tây biến sắc, vẻn vẹn nửa tháng mà tôi, hành vi của ngươi tại sao lại đột phá? Thế mà đạt tới tiên nhân ngưỡng cửa, cái này làm sao có khả năng a? Đây không phải hay là nhờ hồng phúc của ngươi, ta đang muốn ngươi, cảm tạ ngươi." Cố Vô Thiên thản nhiên nói. "Chỉ là ta không ngờ rằng, ngươi cư nhiên như thế tang tâm bại cuồng, vì tìm ta thế mà đối với người bình thường cùng ngươi vô tội ra tay. Ngươi không phải trận pháp chủ nhân sao? Sao ngay cả tay trói gà không chặn phạm nhân đều muốn sát? Ngươi đến tụt cùng đang sợ thứ gì?" Tư Mã Đông Tây hít một hơi thật sâu, cũng không hề để ý Cố Vô Thiên nói cái gì, ánh mắt bên trong càng thêm tham lam. Nhìn tới này Tiên Tiên kiếm tâm quả nhiên là đồ tốt, thế mà có thể khiến cho tu vi đột phá nhanh như vậy, nếu như mình có thể có được lời nói, vậy khẳng định năng lực một bước lên trời. Ta nhất định phải đạt được hắn, ta nhất định phải đạt được hắn. Tư Mã Đông Tây nội tâm lâm vào điên cuồng. Cố Vô Tiên khi tiến vào trận pháp lúc, vẫn chỉ là nhân giới đỉnh phong, bây giờ cũng không lâu lắm, thế mà nhường hắn mò tới tiên ngưỡng cửa của giới. Theo tốc độ này tiếp tục nữa lời nói, vậy hắn chẳng phải là có thể phi thăng vào tiên giới. Siêu thoát chỗ nhân giới. Bình phục một chút tâm tình kích động, Tư Mã Đông Tây thu hồi chính mình ánh mắt thâm lam. Chúc mừng chúc mừng Chúc mừng huynh đệ tu vi của ngươi lại tiến bộ. Hôm nay là cái ngày đại hỷ, chúng ta hảo hảo tìm một chỗ tự ôn chuyện đi, hai người chúng ta nhiều ngày không gặp, để cho ta rất là tưởng niệm. Bớt nói nhiều lời, không nên ở chỗ này tiếp tục trang mô tác dạng. Cố Vô Thiên 10 phần chán ghét hắn rối trá bộ dáng. Ngươi như thế phí hết tâm tư tìm thấy ta, không tiếc vi phạm nhân tính mệnh làm áp chế, rốt cục cái gì giáp tâm trong lòng ngươi hiểu rõ. Không nên ở chỗ này tiếp tục làm nãy giả mù sa mưa biểu diễn, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng không cần ở những người khác trước mặt như vậy, ngươi cái này bẩn thỉu giang hỏa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ngươi rốt cục thả hay là không thả? Không thả ta thì không khách khí. Cố Vô Thiên lúc này không hề tâm tình chậm chần nhìn Tư Mã Đông Tây, phảng phất đang nhìn xem một người chết. Tư Mã Đông Tây nghe được hắn thì mười phần có hứng thú. "Ngươi nói xem đi, ta cũng muốn nhìn ngươi năng lực đùa giỡn lên cái gì tân manh quẻ." "Rất đơn giản." Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua Tư Mã Đông Tây người trung tâm, tiếp tục mở miệng nói. "Ngươi đem bọn hắn cũng giết thôi, này đối với ngươi mà nói khẳng định không phải việc khó gì đi." Cố Vô Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người, mà mọi người thì bắt đầu mơ hồ cảm giác được bất an. Cố Vô Thiên để bọn hắn có chút sợ sệt, rốt cuộc bọn hắn trước đó thì hướng Tư Mã Đông Tây xuất thủ không biết hắn có thể hay không tính sổ sau. Tư Mã Đông Tây nghe được Cố Vô Thiên lời nói thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà để như thế một cái yêu cầu, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Thế là Tư Mã Đông Tây tiếp tục nói, lần trước chính là ngươi lắc lư bọn hắn ra tay với ta, đem ta đánh cho mặt mũi bầm dập. Nếu không phải Tiên Tôn xuất thủ, chỉ sợ ta lần trước đã vất lạc. Hiện tại ngươi lại nhường ra tay với bọn họ, sẽ không phải là lại nghị hố ta a. Nghe được Tư Mã Đông Tây trả lời, Cố Vô Thiên như có điều suy nghĩ lên. Hắn đã rút ra đến mấu chốt thông tin, là Tiên Tôn cứu được Tư Mã Đông Tây. Cuối cùng hắn tiếp tục nói, yên tâm đi, Tư Mã huynh, ta để ngươi giết bọn hắn là bởi vì bọn họ sát hại vô tội sinh linh. Bọn hắn chết chưa hết tội, ngươi là trong trận pháp chủ thể, cái công đạo này nhất định phải chủ trì, với lại làm vì nhân tộc một phần tử, hướng bọn hắn ra tay cũng không có gì không ổn. Chỉ là tại hạ thực lực có hạn, chỉ có thể mượn nhờ Tư Mã huynh tay báo thù này. Nếu Tư Mã huynh có thể đáp ứng ta điều chỉnh cầu này lời nói, như vậy ta cũng sẽ thỏa mãn Tư Mã huynh yêu cầu. Trong nháy mắt cảnh tượng trở nên mười phần vi diệu, người ở chỗ này đều biết Tư Mã Đông Tây là người, cũng sợ hắn đột nhiên hướng tự mình ra tay. Trong lúc nhất thời cảnh tượng 10 phần yên tĩnh, nếu Tư Mã Đông Tây thật sự đáp ứng lời nói, như vậy bọn hắn thì chơi xong. Sinh tử của bọn hắn thế nhưng tại Tư Mã Đông Tây một ý niệm, bọn hắn cũng cầu nguyện không nên đáp ứng. Mặc dù biết đây là Cố Vô Thiên một gian kế, chỉ là giết những người đó, đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tư Mã Đông Tây lúc này đã có dự định, huống hồ Cố Vô Thiên điều chỉnh cầu này cũng không có cái gì không ổn. Cố Vô Thiên rất có thể liền là vì báo thù, Tư Mã Đông Tây càng nghĩ càng thấy được mình đã phỏng đoán đến Cố Vô Thiên nội tâm. Đã như vậy, vậy không bằng đáp ứng hắn điều kiện. Đợi đến đem cơ duyên của hắn nắm bắt tới tay về sau, lại đem hắn diệt trừ cũng không mượn. Rõ rõ ràng đây hết thảy, Tư Mã Đông Tây chợt nên rộng mở trong sáng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Vô Thiên. "Huynh đệ Cố Vô Thiên, thỉnh câu của ngươi ta đã ứng, ngươi thì muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nha." "Tư Mã đạo huynh, ngươi..." Nghe được Tư Mã Đông Tây lời nói, người ở chỗ này không không quá sợ hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, thể chất cũng đi theo Tư Mã Đông Tây, hắn thế mà như vậy vô tình. Nghĩ đến đây càng nghĩ càng giận, đám người này trên mặt cũng nổi lên lửa giận. Mà lúc này Cố Vô Thiên lại tại trong lòng cười lạnh nói: Bọn này ngu xuẩn lại bị lừa, lại muốn bắt đầu nội chiến. Các vị đạo hữu. Lúc này Tư Mã Đông Tây đã nhìn về phía bọn hắn, ra vẻ đạo mạo hướng bọn hắn nói: Các ngươi giết hại sinh linh, nhân thần cộng phận, thiên lý nan dung. Ta làm cho nảy trong trận pháp chúa tệ, tự nhiên là muốn thay trời hành đạo. Chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi, an tâm lên đường đi. Ta sẽ cho các ngươi một tầng khoái. Nói xong lời này, Tư Mã Đông Tây sắc mặt lạnh lẽo, bắt đầu phát động ý niệm. Người ở chỗ này cũng bắt đầu liều mạng giãy giụa, chỉ là căn bản không làm nên chuyện gì. Chương 455, Hắc Long kiếm vút đi, chương 455 Hắc Long kiếm vút đi, cũng không lâu lắm, người ở chỗ này cũng mất đi sức sống, hơn 10 đạo thi thể ngã trên mặt đất, không còn có tiếng động. Cố Vô Thiên nhìn Tư Mã Đông Tây quỷ dị thủ đoạn, thì có hơi méo lại ánh mắt. Tại trong ấn tượng của hắn, Tư Mã Đông Tây hình như cũng không có cường đại như vậy đi, sao hiện tại thế mà không phải động thủ đều có thể giết người? Cái này nhất định là Tư Mã Đông Tây phía sau tiền tôn gây nên. Mà Tư Mã Đông Tây thì hết sức hài lòng Cố Vô Thiên thái độ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Huynh đệ Cố Vô Thiên, ta đã thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi, hi vọng ngươi cũng không nên quên lời hứa của mình." Không biết Tư Mã đạo hình còn tại hạ làm cái gì? Cố Vô Thiên trên mặt giả trang ra một bộ dáng vẻ ôn hòa, "Rất đơn giản, đem trước ngươi trong sơn cốc lấy được cơ duyên lấy ra cho ta, sau đó lại cùng ta đi tu luyện một khoảng thời gian." Lúc này Tư Mã Đông Tây đã bắt đầu hoang tưởng, không bao lâu, tu vi của mình rồi sẽ tăng lên điên cuồng, thực lực một phát trùng thiên, thậm chí đến lúc đó siêu việt tiên giới thập nhị tiên tôn cũng không phải là không thể được. "Được rồi, ta sẽ thỏa mãn Tư Mã đạo huynh yêu cầu." Sau đó Cố Vô Thiên trên mặt nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác cười gian, đem lại kiếm tại trước mặt Tư Mã Đông Tây kêu gọi ra. Nhìn thấy trước mắt uy lực vô cùng Tản ra hàn mang kiếm khí, nhãn tư Mã Đông Tây trong nháy mắt cảm thấy hoa mắt lên. Chỉ là trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó mà ức chế tham lam. Là cái này ngươi đoạn thời gian trước đạt được tiên duyên sao? Đã có nhiều năm, tư Mã Đông Tây đều không có kiểu này động tâm cảm giác, hắn cũng không biết chính mình đã bao lâu, chưa từng có chân chính cũng qua một bà bối. Mà vật này lập tức liền sẽ trở thành vị mình, cái này khiến tư Mã Đông Tây trong lúc nhất thời tâm trạng khó mà tự điều khiển, lại có trùng cảm giác muốn khóc. Nhìn thấy tư Mã Đông Tây này tấm si mê dáng vẻ, Cố Vô Thiên trong lòng cười lạnh lên. Nếu như ta lúc này lén lén ngươi một chút, ngươi có thể ngăn cản sao? Nói xong ngón tay của hắn chậm rãi rung sức, kiếm ý đã tại âm thầm vận chuyển lại. Hắn tu vi hiện tại nên còn chưa thể tại trận pháp bên trong đem Tư Mã Đông Tây đánh chết tại chỗ. Chỉ là thừa dịp bất ngờ đến một đánh lẻn, trọng thương hắn hẳn là không có vấn đề. Dưới mắt hắn chỉ cần tránh thoát truy kích, trả thù một chút Tư Mã Đông Tây là được rồi. Tư Mã huynh, xem kiếm. Đột nhiên, Cố Vô Thiên trên tay có động tác, một kiếm hung hăng đâm về Tư Mã Đông Tây ngực. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại khí tức đã hướng phía lồng ngực của mình gai đi qua. Tuy ở trên người hắn có phòng ngự bà bối, cũng không nhận được thái thương tổn nghiêm trọng, chỉ là bị chấn bay ra ngoài. Đợi cho hắn phản ứng lúc, Cố Vô Thiên đã ngự kiếm phi hành đến rất xa, trên bầu trời chỉ còn quần thanh âm của hắn. "Tư Mã huynh, chúng ta sau này còn gặp lại, còn sẽ tương kiến." Tư Mã Đông Tây vừa mới bị chấn bay ra ngoài, dáng vẻ hết sức chật vật. Chỉ biết là hắn đứng lên, "Hung ha ho, Cố Vô Thiên, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi thiên sinh kiếm tâm, ta thị tình thế bắt buộc." Tư Mã Đông Tây mười phần phẫn nộ, trong lúc nhất thời thì khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Dựa vào nhiều người như vậy tính mệnh, vẫn là để Cố Vô Thiên đào thoát, lại bị Cố Vô Thiên đũa bẩn xoay quanh. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến được bắt đầu vàng méo, trên đầu gân xanh cũng đang di chuyển. Sau đó hắn 10 phần không cam tâm, lại cưỡng chế nhìn tôn thế, hướng phía Cố Vũ Thiên đối tới. Trên bầu trời, một đạo mang theo kiếm khí bóng người chính bay về phía trước. Lúc này Cố Vũ Thiên, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, cũng không có tha lỏng chút nào cảnh giác, hắn thì không dám xác định Tư Mã Đông Tây có thể hay không tang tâm bệnh cuồng đuổi tới. Theo lẽ thường mà nói, nếu một người bị như thế tính kế lời nói, khẳng định hội nổi trận lôi đình. Hướng hổ Tư Mã Đông Tây đã bị chính mình đùa nghịch rất nhiều lần. Cố Vũ Thiên đã 10 phần tin tưởng phán đoán của mình, thế là bắt đầu tăng thêm tốc độ. A Đây là cái gì? Trên bầu trời có một nữ tử đã bị Cố Vô Thiên thân ảnh thu hút. Nàng mặt mày chớp động, thật là bá đạo kiếm khí a. Lập tức trong lòng có ý nghĩ, hóa thành một sợi chỉ giăng mang thì biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Cố Vô Thiên tốc độ 10 phần nhanh, căn bản không giống như là vừa mới đạt đến tiên nhân cánh cửa. Chỉ là hắn vẫn tại gia tốc, vẫn chưa đủ trước mắt tốc độ. Không tốt. Đột nhiên Cố Vô Thiên thầm kêu một tiếng, trước mắt không biết khi nào đã xuất hiện một đạo tường băng, tốc độ của hắn 10 phần nhanh, đã không kịp ngừng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đụng tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn Tường băng chỉ là bị xô ra từng chút một năng lượng ba động, cũng không có bị đột phá. Mà lúc này Cố Vô Thiên tại to lớn lực trùng phía dưới, đã bị bắn ra ngoài, từ không trung cấp tốc rơi xuống. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ chất vấn, nữ tử mười phần phàm mãn. Sau đó tay của nàng thế mà ngưng kết ra một ngày đạo biến thành hắc lam kiếm. Mà Cố Vô Thiên lúc này đã ổn định thân hình, lại bắt đầu lại từ đầu phi hành. Hắn không biết ai thất đức như vậy, đột nhiên hướng tự mình ra tay, thế là ngắm nhìn một phía, cuối cùng phát hiện nữ tử thân ảnh. Chỉ là người trước mắt nhường hắn có chút phản ứng không kịp, nàng ra thịt như tuyết, tóc như là thác nước, tự nhiên rơi xuống trong ánh mắt mang theo tình ý, trên đầu có một đóa băng hoa ân ký, có một loại mông lung mỹ cảm. Lúc này lại đạp trên chân ngọc, hướng phía Cố Vô Thiên đi tới, giống tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Không chờ Cố Vô Thiên phản ứng, lúc này đã mùi thơm nức mũi. Mà nữ tử trước mắt thì đang quan sát Cố Vô Thiên trong ánh mắt mang theo nồng nặng tò mò thân sắc. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cái này Cố Vô Thiên nhìn thấy có chút không được tự nhiên, chính mình Hắc Long kiếm sao đã xuất hiện ở tay của cô gái này bên trong. Mà lấy thân phận của nàng, nên trướng mắt đồ vật của mình mới đúng. Vị tiên tử này có thể đem đồ vật còn cho tại hạ, tại hạ còn muốn đi đường. Cố Vô Thiên lúc này không thể lãng phí thời gian, Tư Mã Đông Tây còn ở phía sau đuổi theo, nếu bị truy đến, lại muốn khởi sướng một trận đại chiến. Thế là Cố Vô Thiên chủ động hướng lên trước mắt nữ tử thần bí cúi đầu, không nghĩ lại cùng người khác lên xung đột. "A thị thị." Nữ tử ngịch ngậm nở nụ cười, cũng không muốn đem đồ vật còn cho Cố Vô Thiên. Nàng trêu tức nhìn Cố Vô Thiên, "Ngươi quay giày bản cùng ngọc đẹp, vật này coi như là thưởng cho ta đi." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên lập tức cấp bách, không ngờ rằng chính mình chỉ là đạo mệnh, lại đắc tội một tôn đại thần. Tiến tử Vật này đối với ta rất trọng yếu, ngươi nhất định phải trả cho ta." Nói xong Cố Vô Thiên liền hướng nữ tử nhà qua, chuẩn bị đưa hắn hắc long kiếm đột lại. Chỉ là chú ý không trời còn chưa có đi đến trước mặt, liền bị năng lượng đánh bay. Tiên tôn. Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, không ngờ rằng đi đường lúc lại có thể đắc tội một tiên tôn. Không tệ. Nữ tử hết sức hài lòng thái độ của hắn, tiếp tục mở miệng nói: "Năng lực thừa nhận được bản cung một kích, còn có thể đứng ở trước mặt nói chuyện, ngươi là nhân giới bên trong một." Bất quá suy nghĩ một chút thì hợp lý, ngươi là vì kiếm đạo nhập tiên. Ngươi rốt cục là ai?" Lập tức Cố Vô Thiên cảnh giác lên, không có nghĩ đến cái này, nữ tử hết sức lợi hại, lại liếc thấy phá lai lịch của hắn, không cần phần trương. Nữ tử đưa tay vừa nhấc, Cố Vô Thiên cơ thể liền không bị khống chế hướng phía nàng bay đi. Cái này khiến Cố Vô Thiên vô cùng chật trướng, không ngờ rằng nàng đây chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Nữ tử tiếp tục mở miệng nói, bản cung chỉ là có chút tò mò, ngươi vừa vừa bước vào tiên nhân cảnh giới, trên người làm sao lại như vậy ung có một đạo thiên đạo linh bảo? Hẳn là trên người ngươi có không thể cho ai biết bí mật, hay là nói có cái gì không thể gặp người thứ gì đó. Nữ tử cười hi hi nhìn Cố Vô Thiên, lại làm cho Cố Vô Thiên không rét mà run. Hắn có thể không cảm thấy nữ tử này mười phần xinh đẹp, ngược lại tràn đầy nguy hiểm. Nếu để cho đối với phương biết mình nội tình về sau, hiểu rõ trên người hắn có hệ thống tồn tại, như vậy tình cảnh của hắn thì nguy hiểm. Thế là Cố Vô Thiên nhanh chóng làm ra quyết định, "Tiên tử, vật này ta không muốn, đưa cho ngươi, ngươi thả ta đi đi." Nói xong Cố Vô Thiên liền bay ra ngoài, không ở nơi này tiếp tục dừng lại. "Ai nha, ngươi không nên gấp gáp đi mà." Nữ tử nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà chạy, vội vàng gọi vào. "Thế nào, lẽ nào chờ lấy lưu lại để ngươi phát hiện được ta bí mật sao?" Cố Vô Thiên cười lạnh nói. Phía sau còn có một cái đúng là âm hồn bất tán tứ mã đông tây đang cùng, trước mắt lại có một nữ tử thần bí cả đường. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời 10 phần bực bội, không ngờ rằng vận khí của mình thế mà đen đủ như vậy, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cơ thể lại bay về phía nữ tử, cái này lập tức đem hắn khiến cho có chút sử sợ, "Tiên tử, ngươi đến đột cùng muốn làm gì a? Bản cung đệ ngươi đi rồi sao?" Chương 456, thần bí mã cường đại nữ tử, chương 456, thần bí mã cường đại nữ tử. "Ta nếu là không đệ ngươi đi, ngươi là trốn không thoát." Nữ tử hững hờ nói, cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần phẫn nộ. Chỉ là hắn lại không thể làm gì. Đột nhiên, Cố Vô Thiên nhíu mày. Lam Hương, hơi thở của Tư Mã Đông Tây đến đây. Trớn Khẩn Trương, chẳng qua là một trong trận giới tử mà thôi. Nữ tử nhìn thấy Cố Vô Thiên nét mặt, đoán được cái gì? Chỉ là nàng vẫn như cũ hướng hồ nói, không còn nghi ngờ gì nữa đem Tư Mã Đông Tây thì không để vào mắt. Cũng không lâu lắm, vừa đến hung tợn âm thanh liền truyền tới. "Cố Vô Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi để cho ta truy chân mất và a." Vừa đến bóng người hiện ra, chính là truy sau Cố Vô Thiên mặt Tư Mã Đông Tây, hắn lúc này dáng vẻ mười phần chợt vặn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Cố Vô Thiên đánh lén cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ, hắn vì truy nhường Cố Vô Thiên, cưỡng ép đè xuống tướng thế. Bây giờ đối tới Cố Vô Thiên, nhường hắn tiêu đốt không ít sinh mệnh lực, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Nếu không phải Cố Vô Thiên lúc này bị nữ tử thần bí ngăn cản, chỉ sợ Tư Mã Đông Tây còn phải lại phí một phen phí lực. Đồng thời thì 10 phần sợ hãi thán phục Cố Vô Thiên trưởng thành, không ngờ rằng tốc độ của hắn thế mà trở nên nhanh như vậy. Lập tức đối với Tiên Thiên kiếm tâm tham lam trình độ lại tăng lên một bậc thang, đạt đến không có gì sánh kịp độ cao. Ồ, nữ tử đã nhận ra Tư Mã Đông Tây tâm tình chột trở trợn. Sau đó nhìn về phía Cố Vô Thiên, "Muyên Lai like các ngươi biết nhau a?" Nghe đường nàng, Cố Vô Thiên 10 phần phẫn nộ, cũng là bởi vì nữ tử ngăn cản, mới khiến cho Tư Mã Đông Tây đem hắn đuổi kịp. Cố Vô Thiên hận không thể đem nữ tử trước mắt giết chết, mặc kệ nàng là bậc nào mỹ lệ làm rung động lòng người. Nữ tử nhìn Cố Vô Thiên nét mặt, dường như cũng là đã hiểu cái gì, thân ảnh thì hướng về bên cạnh tối lui. Lúc này Tư Mã Điển Minh hai mắt phủ lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Vô Thiên, "Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, lại đem Lôi Tiên Tiên kiếm tâm cấp đi, tất cả đều là của ta." Tư Mã Đông Tây hung hăng nói, có loại không đạt mục đích thì không bỏ qua cảm giác Tư Mã huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích." Cố Vô Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, từng đạo công kích về phía nhìn Tư Mã Đông Tây đánh qua. "Ím miệng cho ta, để mặc lại." Tư Mã Đông Tây lần này học thông minh, căn bản không tin tưởng Cố Vô Thiên hoang ngôn xảo ngữ, hướng phía Cố Vô Thiên đánh ra từng đạo công kích. Nhìn thấy đánh tới công kích, Cố Vô Thiên nói thầm một tiếng không xong, lấy tay dùng sức chặn lại, quả nhiên cảm nhận được một cỗ hơi thở của Bãi Sơn Đạo Hải hướng phía chính mình đánh tới. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, Cố Vô Thiên bị đánh bay ra ngoài, mặc dù vừa nãy thì chặn lại phần lớn lực lượng, nhưng lạ vẫn bị ảnh hưởng còn lại đánh trúng. Quả nhiên là trong trận pháp chủ thể, tại nơi này chính là hàn chiến trường chính. Không ngờ rằng mới vừa rồi bị đánh lén bị thương, lực chiến đấu của hắn còn là đáng sợ như vậy. Cố Vô Thiên lúc này cảm giác được toàn thân khí tức bất ổn, kém một chút phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó vội vàng vận chuyển thân thể linh lực, này mới khiến khí tức biến ổn định. Thế là hắn không do dự nữa, xuất ra một đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên cũng cảm giác được khí tức của mình lại khôi phục đỉnh phong, lần nữa cùng Tư Mã Đông Tây xoay đánh ở cùng nhau. ừng Không sai không sai, mặc dù lần công kích thứ nhất cũng không có chiếm được phòng, nhưng là lại có tuyệt diệu đang lưỡng, sức chiến đấu cũng rất mạnh, chắc hẳn còn có không ít át chủ bài đi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cử động, nữ tử thần bí lúc này đã đối Cố Vô Thiên sản sinh hứng thú năng hậu. Wen, chỉ là cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này cuối cùng nhịn không được, Cố Vô Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này, khí tức có chút rời rạc. Mã Tư Mã Đông Tây cũng tới đầu, con mắt đỏ bừng, chuẩn bị đem Cố Vô Thiên tiêu diệt ở chỗ này. Tư Mã Đông Tây năm đấm hóa thành một cái hỏa long, hướng phía Cố Vô Thiên hướng lao đến. Giã hỏa này quả thực điên rồi. Xem ra là muốn cùng ta liều mạng. Cố Vô Thiên nhìn thấy Tư Mã Đông Tây dáng vẻ, thì biết không thể lại có giữ lại. Sau đó Cố Vô Thiên bắt đầu đem lực lượng cũng tụ tập trên ngón tay, vị chỉ làm kiếm. Sau đó hô to một tiếng, hủy diệt chi chỉ, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng phía Tư Mã Đông Tây hỏa lòng vào tới, mang theo thế không thể đỡ khí tức xuyên thấu tầng mây. Mà lần này thế cuộc đã xảy ra nguyên chuyện, Tư Mã Đông Tây cũng bị Cố Vô Thiên một chiêu này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức tươi máu nhuộm đỏ hư không, cảnh tượng mười phần máu tanh. Mà Cố Vô Thiên thì lâm vào trạng thái hư nhược. Vừa nãy kia một đạo công kích tiêu hao hết khí lực của mình, cái này khiến hắn hết sức khó chịu, cũng không có khí lực đứng lên. Chỉ là ở bên cạnh quan chiến nữ tử lần nữa kinh ngạc nói, thật là bá đạo lực lượng khởi nguyên. Hắn nhìn ra Cố Vô Thiên trong công kích chứa môn đạo, đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Nàng đã phát hiện Cố Vô Thiên có lực lượng khởi nguyên bí mật này, chẳng thể trách cô Vô Thiên mới vừa nói hắn đồ vật tự bỏ. Nguyên lai bí mật trên người hắn quá nhiều rồi, sợ bị chính mình cũng phát hiện. Ngay tại nàng tiếp tục tự hỏi lúc, Tư Mã Đông Tây lại hướng phía Cố Vô Thiên phát động tiến công. Còn không có thở gấp quá khí Cố Vô Thiên, nhìn Tư Mã Đông Tây lao đến, không khỏi nhíu mày. Không có chút nào do dự, nhanh lên đem một viên cuối cùng đan dược nuốt vào, khí tức lại khôi phục được đỉnh phong. Tư Mã Đông Tây, ngươi có phải điên rồi hay không? Cố Vô Thiên hướng hắn giận dữ hét, sau đó không ngừng tránh né lấy công kích của hắn, thì hướng hắn đánh ra từng đạo công kích. Hảo huynh đệ của ta, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh thành tan thế. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ có để ngươi vĩnh viễn làm nô bộ của ta, mới có thể mở trong lòng của ta mối hận. Đệ mạng lại đi. Lúc này Tư Mã Đông Tây đã sa vào đến triệt đệ điên cuồng bên trong. Hắn lại đem Cố Vô Thiên trở thành chấp niệm của mình. Nếu như hôm nay không thể đè Cố Vô Thiên đánh bại lợi nói, như vậy hắn thì sẽ hình thành tâm ma, đối với sau này mình phát triển cũng sẽ sinh ra trở ngại. Thiên điên, dừng ở đây đi." Cố Vô Thiên giận mắng một tiếng, vội vàng hóa thành một cái bóng hướng phía xa xa bay đi. Tư Mã Đông Tây nhìn thấy Cố Vô Thiên lại muốn chạy trốn chạy, thì lập tức đuổi tới. "Để mặc lại, nhanh thúc thủ chịu trói đi." Chậc chậc chậc. Đắc sắc. Cũng không biết hai người kia trong lúc đó rốt cuộc có thâm kỷ đại hàn gì, lại điên cuồng như vậy. Nữ tử lắc đầu, thì biến mất tại nơi này. Một tháng sau, tại mô một chỗ trong sân gốc. Hai ngày nữa chính là Đại vương Tạ Yến, các ngươi nắm chặt thời gian, nhanh đưa những thức ăn này đưa lên. Có mấy trong tiểu yêu chính đang bận rộn, một người cầm đầu báo thủ lĩnh thân nam tử, đang chỉ huy. Đại vương Tạ Yến, thật có ý tứ. Tại một gốc đại thụ che trời phía trên, có người nam tử quan sát đến dưới đáy tiếng động. Chỉ là hắn giờ phút này bận thủ, chất vật đến cực điểm, không còn có ngày xưa thần thái, mà hắn chính là chạy trốn một thằng cố vô thiên. Lúc này những y phục của hắn rách nước, khí tức trên thân cũng biến thành động đầu, trên mặt thì mất đi trước đó thanh tú, trở nên mười phần tang thương. Cố Vô Thiên dòng dã chạy trốn một tháng, Tư Mã Đông Tây ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không ngờ rằng Tư Mã Đông Tây điên cuồng như vậy, nhưng Cố Vô Thiên không phải tại trên đường chạy trốn, chính là chính tại trên đường chạy trốn. Thật không dễ dàng trốn đến nơi này, không ngờ rằng lại đụng phải bọn này tiểu yêu, Cố Vô Thiên cũng không muốn lại rơi vào yêu quái trong ổ. Nhìn tới mệnh vẫn còn lớn, này đều không chết ta. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thú truyền tới, đem gọi Vô Thiên dần mình. Nguyên lai lại là cái đó nữ tử thần bí, không ngờ rằng Tư Mã Đông Tây đuổi chính mình một tháng đều không có đuổi tới chính mình, nữ tử này trong nháy mắt có thể xuất hiện sau lưng mình. Chỉ thấy nữ tử vẫn như cũ là loại đó thái độ thờ ơ, mặc tuyệt mỹ váy, chần chừ nhìn hai chân, chính đang cười híp cả mắt nhìn hắn. Lại là ngươi, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ngươi đem ta làm hại thật thê thảm a. Cố Vô Thiên nhìn thấy hắn lập tức nổi trận lôi đình, giận không chỗ phát tiết. Chính mình một tháng qua chịu khổ đều là bãi nữ tử trước mắt bắt tặng, nếu làm lúc không có bị nàng ngăn lại đường đi của mình, chính mình cũng sẽ không bị Tư Mã Đông Tây đột kịp, cũng sẽ không cùng hắn đại chiến bị thương, để cho mình chật vật như vậy. Mắt thấy Cố Vô Thiên càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn hướng tự mình ra tay. Nữ tử không nhanh không chậm vươn một ngón tay, "Ngươi đừng tâm trạng kích động, đã quấy rầy dưới đáy yêu quái sẽ không tốt." "Hừ." Cố Vô Thiên mười phần phẫn nộ, "Này nữ tử thần bí nghĩ để cho mình buông tha lời nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau lại tìm nàng tính sổ sách." Sau đó Cố Vô Thiên vươn mình tay, "Mau đưa Hắc Long kiếm của ta trả lại cho ta, ngươi cầm thời gian thì đủ dài." Nếu đèn chương 457, thực sự là phiền phức nữ nhân, chương 457, thực sự là phiền phức nữ nhân. "Ngươi không phải mình tự miệng nói từ bỏ sao? Muốn tặng cho ta, sao lúc này lại hướng ta yêu cầu đâu?" Nữ tử thần bí vứt ve chính mình kia tượng thác nước cốc, vô tội nói: Ngươi người này tại sao như vậy? Nhìn thấy nàng thế mà đùa giỡn dậy rồi vô lại, Cố Vô Thiên lại có chút ít không thể làm gì. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm động thủ. Cố Vô Thiên lúc này ở trong lòng hung hăng nói, làm sao còn tức giận? Đừng như vậy a. Nữ tử tiếp tục nịch ngậm nói ra, ta đây là đang vì ngươi bảo quản linh bảo, như vậy liền không có người tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Ta không để cho ngươi cảm tạ ta cũng không tệ, ngươi thế mà còn dám tìm ta gây phiền phức, cái kia tức giận là ta. Nói xong nữ tử nâng lên gương mặt, nhếch lên miệng nhỏ, giống như mình mới là người bị hại đầu dạ. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút im lặng, nữ tử này nhất định là ông trời phái đến tra tấn hắn. "Theo nàng đi thôi." Hắn tỉ không so đo, dù sao hiện tại đã đau đầu sự việc đủ nhiều rồi. "Người cái kia đừng chạy, hữu nhân của ngươi lại đuổi tới." Nữ tử mở miệng nhắc nhở, Cố Vô Thiên theo thanh âm của hắn nhìn sang, lúc này một đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh đang theo nhìn nơi này thật nhanh đến. Nhìn thấy thân ảnh này, Cố Vô Thiên lập tức cắn răng nghiến lợi lên, cái này Tư Mã Đông Tây quả thực là âm hồn bất tán. Sau đó Cố Vô Thiên không cam lòng nhìn thoáng qua nữ tử, ngựa kiếm phi hành, tiếp tục hướng phía xa xa bay đi, không ngờ rằng nữ tử thế mà cùng đi qua không nhanh không chậm đi theo Cố Vô Thiên, giống như chính mình là đến du lịch đồng dạng. Nhìn Cố Vô Thiên hướng bay, lại là hướng về yêu tộc lãnh địa đi tới, nữ tử lập tức có chút hiếu kỳ lên. "Không cần ngươi quan tâm, ta làm việc tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi đừng đi theo ta." Cố Vô Thiên khuôn mặt nét mặt ứng phó nàng. Kỳ thực Cố Vô Thiên trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này thực lực cao thâm khó dò, chỉ cần nàng năng lực xuất thủ, như vậy chính mình nguy cơ tùy thời cũng có thể giải trừ. Chỉ là hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân không dạng gỏi đức, thu độ vật của mình, thế mà không làm việc. Chính mình lại đánh không lại nữ nhân này, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không thể làm gì. Đồ vật thì nếu không trở lại, chứ ra xem kịch, còn muốn ở bên cạnh Trào Phúng chính mình, quả thực là để cho mình bị tức giận, thuần túy là tại cho trong lòng mình ngột ngạt. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên liền bay đến một trên vách núi. Nơi đây cỏ rậm rạp, xem đúng tới tốt, một mảnh sức sống dạt dảo dáng vẻ. Lúc này sắp trời đã chậm rãi đang thay đổi ám, lúc này đã đạt tới bọn này yêu quái lãnh địa, xung quanh đã xuất hiện tuần tra đội ngũ. Cố Vô Thiên không chút hoang mang, ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, dưới mắt sự tình gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi là được. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù không biết ngươi có biện pháp nào. Nhưng mà bên trong thế, nhưng một con tiên cấp đại mãng xà, vì thực lực ngươi bây giờ, vào trong thuần túy là đang chịu chết, có khả năng có vào không về, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nữ tử đột nhiên tại Cố Vô Thiên bên tai nhắc nhở, nghe được thanh âm của nàng, Cố Vô Thiên lập tức sững sốt. Cuối cùng 10 phần không nhịn được mở miệng nói, tại sao lại là ngươi? Ngươi làm sao còn không đi? Còn theo ta. Ngươi giống như rất chán ghét ta, không hoang nên ta dáng vẻ. Nữ tử hay là cười hì hì nói, căn bản không quan tâm Cố Vô Thiên thái độ. Cố Vô Thiên thì 10 phần im lặng, nữ nhân này vừa mới đi theo phía sau của hắn, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn tưởng rằng đi rồi đấy. Ngươi còn thật thông minh, hiểu rõ ta không chào đón ngươi. Mặc dù trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không dám nói ra. Hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, nếu đắc tội nữ tử này, ai mà biết được hắn có thể hay không làm hư kế hoạch của chính mình đâu. Ngươi chờ xem, đến thực lực của ta vượt qua ngươi ngày đó, chúng ta thủ mối nợ cuối cùng tính một lượt. Cố Vô Thiên trong lòng yên lặng nói xong, hắn đối với thực lực của mình có tự tin, hiểu rõ ngày đó sẽ không chờ quá lâu. Thì trong Cố Vô Thiên tâm như vậy hoạt động lúc, đột nhiên hắn lông mày co rú lại, cảm nhận được có đồ vật gì tại ở gần chỉ thấy sắc mặt hắn đột biến, lập tức hướng về chúng quanh chánh né, không ngờ rằng vừa mới vị trí truyền đến một tiếng tiếng nổ. "Cị, si. thử, thử." Đúng lúc này xuất hiện một con đại mã xạ, lộ ra khí tức vô cùng cường đại, nó lẻ lưỡi ra tử mười phần cùng bố. Sau đó nó thế mà miệng ra nhân ngôn nói, "Nho nhỏ nhân loại lại dám xâm nhập lãnh địa của ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng." Sau đó không lại tiếp tục nói lời nói, hướng phía Cố Vô Thiên thì phát động bài sơn đạo hải công kích. Kia cự mãng lúc này đã bay đến trên bầu trời, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đánh tới. Nó há to miệng, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng cắn tới. Sắc bén răng loài Hàn Quang. Đạo thứ nhất công kích, bị Cố Vô Thiên thuận lợi tránh khỏi, nhường tự mãng gồ hụt, đem không khí cũng bắn nổ tung. Chỉ thấy cự mãng đúng lúc này phát động đạo thứ hai công kích, dùng đến cái đuôi hung hăng quét qua, mang theo khí tức hủy diệt. Lúc này Cố Vô Thiên vừa mới tránh né nó đạo thứ nhất công kích, căn bản không có thời gian phản ứng. Nhìn thấy một vòng mới công kích đã đến trước mặt, căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ đạo này công kích. Oeng! Một đạo cự đại công đánh vào trên người Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tựa một đạo sao băng giống nhau hỏa qua bầu trời. Oeng! Cố Vô Thiên cơ thể đánh tới vùng rừng tùng này, Phát ra từng đợt cây tối bẻ gãy âm thanh. Cố Vô Thiên lúc này cảm giác được cơ thể nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhịn không được ho kịch lên, nhưng hắn cảm giác được trong thân thể khí huyết đang cuộn cuộn. Không ngờ rằng vẻn vẹn hai hiệp, chính mình liền bị cái này cự mãng đánh thành như vậy, cái này cự mãng thực lực quả nhiên khủng bố. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngay tại hắn tự hỏi những thứ này lúc, đột nhiên cuống họng cảm giác được ngọn, một ngụm máu phun ra. Hắn vốn là muốn đem Tư Mã Đông Tây đưa vào đi, không ngờ rằng chính mình lại bị tự mãng xuất phát hiện ra trước, đồng thời bị đánh thành như vậy. Ngay tại hắn chính đang suy tư bức kế tiếp đối sách lúc, giọng nữ từ lại truyền tới. "Phản ứng cũng không tệ lắm nha, này đều vô sự." Nữ tử không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh hắn, hay là như vậy lặng yên không một tiếng động. Chẳng qua nữ tử lúc này mang trên mặt tán thưởng, nàng có thể là có thể cảm giác được cự mãng vừa nãy công kích lực lượng. Nếu như không phải tránh đi yếu hại, lúc này Cố Vô Thiên khẳng định đã bị, bị thương nặng, Cố Vô Thiên hiểu rõ tránh nặng tìm nhẹ, bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Cố Vô Thiên hết sức tức giận, nàng lại không giúp mình, còn thích ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. "Ngươi có thể hay không câm miệng?" Cố Vô Thiên đã triệt để bó tay rồi, thế là lựa chọn nói ra. Mình đã thành bộ dáng này, nàng con nhịn xuống không giúp mình, vẫn như cũng lạnh như vậy xem trò vui chẳng thái. Hồn hồn sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, quả thực là đúng là âm hồn bất tán tồn tại. Không thể. Nghe được Cố Vô Thiên đã ghét bỏ nàng Tiễn, nữ tử không thèm để ý chút nào, ngược lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Vừa nãy đại chiến đã hấp dẫn tuần tra tiểu yêu quái nhóm chú ý, bọn hắn lúc này cũng mười phần kinh ngạc, sợ tới mức ngây ra như phốc lên. Bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên bị thương, thế mà còn có tâm tư đang liếc mắt đưa tình, căn bản không suy xét tình cảnh của mình. Ngươi nhân tộc này là chuyện gì xảy ra? Lại dám coi như không thấy ta. Vừa nay hướng hắn động thủ cự mãng tiếp tục mở miệng nói, nó thế nhưng nơi này hộ pháp, Cố Vô Thiên không để ý nó nói chuyện chính là đang gây hấn với nó. Nghỉ ngơi trong chốc lát Cố Vô Thiên, cảm giác được khôi phục khí lực, lại lần nữa tỉnh lại lên. Mà đám kia yêu quái đang nhìn đến Cố Vô Thiên dáng vẻ cùng bề sau, thì không có hảo ý hướng hắn tới gần. Đột nhiên bọn hắn dừng bước, đột nhiên phát hiện Cố Vô Thiên cơ thể hóa thành một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này nhắm thẳng vào thương khung, hung hăng hướng lấy bọn hắn chém tới. Cảm nhận được đạo này công kích khí tức, chúng yêu cảm giác được mười phần kinh ngạc. Cái này nhân tộc nam tử quả nhiên rất mạnh. Trạng thể trách giám tự tiện xông vào nơi này, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Lúc này cô Vô Thiên công kích đã hung hăng đánh tới. Tiểu yêu nhóm cũng mười phần sợ sệt, mà cự mãng hộ pháp lại nhất thời ở giữa lâm vào lưỡng nan, hắn cũng không muốn tiếp tục lại đối thủ. Chỉ là nếu hắn trốn đi, như vậy về sau hắn ở đây bên trong uy tín liền không có, cái này khiến hắn hết sức xấu hổ. Sau đó chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đỡ được Cố Vô Thiên loạt vào công kích, mới cùng Cố Vô Thiên mở miệng. Dao Lưu, nhân tộc tiểu tử, ngươi xông đến ta núi sâu trường bạch trong lúc này, rốt cục có gì muốn làm? Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực, thế là cũng không có thờ ơ, giọng nói mười phần hữu hảo, hỏi đến, "Cố Vô Thiên, nơi này vốn là nơi vô chủ, ngươi sao đưa nó xưng vị mình thâm sơn đâu?" Chương 458, đáng geting, chương 458, đáng geting. Cố Vô Thiên khinh thường nhìn hắn, sau đó tự mình nói, nhìn thấy hắn thái độ này, Cự Mãng Hộ Pháp trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi lời nói này cũng có chút quá mức, ta ở chỗ này xưng vương xưng bá đã bao nhiêu năm, xung quanh vạn dặm, người nào không biết uy danh của ta?" Cố Vô Thiên nghe được hắn, không hề bị lay động, thản nhiên nói, "Ta nghĩ ta không quá phật." Chỉ là ngươi tương đối tự lại thôi. Ngươi rất tốt, quả nhiên có khí phách. Cự Mãng Đa đã, đã nhận ra Cố Vô Thiên thái độ, hiểu rõ bọn hắn tiếp tục câu thông lời nói, chỉ sợ rất khó. Dưới mắt chỉ có hai con đường có thể giải quyết trước mắt tình cảnh, một là đem đối phương đánh tới phục lưới thôi, hai là mắt nhắm mắt mở, xem như chuyện này không có xảy ra. Chỉ là hai con đường này hắn đều không muốn tuyển, đối hắn ra quá lớn, trong lúc nhất thời thế mà lâm vào xoắn xuýt. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, nữ tử cười nhạt một tiếng, chủ động nói với Cố Vô Thiên, hắn xem ra đã có chút ít rút lui, ngươi có hay không dự định xuất một ngủ Bắc khí? Nữ tử vừa nói, một bên triệu hoán ra linh kiếm, cũng đem nó đưa cho Cố Vô Thiên, "Kiếm này coi như là cho ngươi mượn, còn nhớ sử dụng hết đưa ta." Nghe được lời của cô gái, Cố Vô Thiên lập tức cắn răng nghiến lợi lên, này rõ ràng là đồ vật của mình, còn bị nữ tử Đường Hoàng nói thành cho hắn mượn. Chẳng qua hắn cũng không có do dự, tiếp nhận kiếm về sau, nhanh chóng cùng linh kiếm hòa thành một thể, thân bên trên tán phát nhìn quang mang chói mắt, đem trung quanh chiếu vào giống như ban ngày, nhường xung quanh mây chụp dẩm cũng tràn đầy kiếm khí. Nữ tử nhìn thấy cô Vô Thiên biểu hiện, lập tức mở to hai mắt. Thiên Sinh kiếm tâm quả nhiên lợi hại, linh ngộ khởi nguyên kiếm ý, bây giờ thực lực lại tăng lên. Nếu như là ở vào động dạng cảnh giới, nữ tử tuyệt đối đánh không lại Cố Vô Thiên, với lại Cố Vô Thiên trong cùng cấp bậc cũng rất ít có đối thủ. Lúc này Cố Vô Thiên toàn thân tản ra kiếm khí, tạo thành một cỗ thế không thể đọ khí tức. Nữ tử ở một bên mở miệng nói, "Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, nếu động thủ nơi này nhất định sẽ thay ngang cấp độ." Nữ tử vốn là ủng hộ Cố Vô Thiên cùng cự mãng hộ pháp quyết đấu, chỉ là thì hy vọng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà điên cuồng như vậy, khí thế trên người có loại hủy thiên diệt địa cảm giác. "Yên tâm đi, ta có trường mực, chỉ cần một kiếm là được." Cố Vô Thiên biểu hiện 10 phần tự tin thì mười phần có năm chắc. Nữ tử cũng không có chủ quan, bắt đầu thi triển cái giới, không hy vọng bên ngoài bị lan đến gần. Cự Mãng hộ pháp lúc này đã cảm giác được Cố Vô Thiên khí thế, lập tức phát ra tiếng rống giận dữ. Hắn hiểu rõ đại chiến đã không thể tránh được, thế là vội vàng phân phó thủ hạ vội vàng bày trận chống cự. "Nhanh, lập tức kết trận." Nhìn lên bầu trời bên trong vô cùng kiếm khí, Côn Mãng hộ pháp trong lúc nhất thời có chút bối rối, vội vàng thúc dục thủ hạ kết trận. Chỉ là không ngờ rằng Cố Vô Thiên hết sức tự tin, thế mà cho bọn hắn kết trận thời gian, cũng không có nóng lòng hướng bọn hắn ra tay. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, trên bầu trời vang lên ầm ầm tiếng sấm, lúc này mây đen thì dày đặc lên. Cố Vô Thiên công kích đã vận sức chờ phát động, bên cạnh tất cả phản phất lá tại vì đại chiến bắt đầu không nhà rạo. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chung quanh kiếm khí dường như là nhận lấy triệu hoán một dạng, trong nháy mắt bắt đầu tụ tập lại. Mưa to đúng hẹn mà tới, mưa như chút nước rơi xuống, mang theo một tia một tia ý lạnh, dưới đáy tiểu yêu quái nhóm còn đang ở kết trận. Chỉ là không biết khi nào, đầu gối của bọn hắn đã mềm nhũn ra, cả người không bị khống chế quy xuống. Bị kiếm khí khóa chặt về sau, Trùng quỷ quái cũng có một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác, giống như một dây sao sinh mệnh muốn đi hướng cuối cùng. Cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian, chúng yêu quái cảm thấy áp lực tăng gấp bội, may may sinh không nổi ý niệm chống cự. Nhìn thấy loại tình huống này, Côn Mãng Hộ Pháp thì mở miệng nói: "Ta sai rồi, nhân loại cường giả, ta không nên tiếp tục nữa." Lúc này Côn Mãng Hộ Pháp 10 phần bối rối, tựa một bị hủy cốt tiểu nữ hài đồng dạng. Hắn không ngờ rằng vốn là nghĩ thăm dò một chút cố vô thiên thực lực, thế mà cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Sớm biết là loại tình huống này lời nói, vậy hắn vừa nãy thì sẽ không tiếp tục làm chết rồi, tốt tại chiến đấu cũng không tiếp tục xuống dưới. Lúc này Cố Vô Thiên vận sức chờ phát động, nghe được giọng Cổ Mãng Hộ Pháp cũng không có phản ứng, đợi đến khiếm khi đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng lúc, trên mặt của hắn vẻ lo lắng mới dần dần đánh tan, động tác trên tay thì ngừng lại, lông mày cũng đã nhận được giãn ra. Chỉ là vừa dừng lại một cái, dưới đấy đại trận lại bắt đầu vận chuyển lại, cái này khiến Cố Vô Thiên lần nữa nhíu mày. Cổ Mãng Hộ Pháp lúc này thì mười phần cảm tức, hắn đã hướng Cố Vô Thiên nhận sai, không ngờ rằng người phía dưới như thế không có có nhãn lực tỉnh. Vội vàng mở miệng nói ra, "Nhân tộc tương giả, ngươi chờ một chút ta lập tức đi xử lý." Nói xong liền bay về phía thủ hạ, để bọn hắn đình chỉ động tác trên tay. Lúc này nữ tử mặm miệng, bọn hắn đã chuẩn bị xong, thì để bọn hắn diễn tấu một cái đi. Nữ tử này lại không chê chuyện lớn nói đến lời nói đến, Côn Mãng Hộ Pháp nghe được về sau, đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lúc này thì gật đầu một cái, hắn muốn chỉ là một thái độ. Những thứ này yêu quái một mực tìm đường chết, còn chọc bên cạnh nữ tử không vui, Cố Vô Thiên tự nhiên mười phần chán ghét bọn hắn. Nhưng mà hiện tại nữ tử tỏ vẻ đã không có chuyện, Cố Vô Thiên thì không quan tâm những chuyện khác. Nhìn thấy Cố Vô Thiên gật đầu một cái, Côn Mãng Hộ Pháp cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ, trước mắt đại nhân đã bất giận, sẽ không lại làm khó chính mình. Đồng thời thì hướng nữ tử ném ánh mắt cảm kích, không ngờ rằng đối phương lại lòng của nam nhân trông trọng yếu như vậy. Cái này khiến hắn mười phần hâm mộ, nữ tử này có thể đi theo một vị cường giả bên cạnh, là có nhiều hạnh phúc a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nguyên bản dày đặc tiếng sấm, lúc này thì an tĩnh lại, trên bầu trời mưa nhỏ thì ngừng lại, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Cự mãng hộ pháp lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, cố kia nồng nặc kiếm ý lúc này thì tiêu tán, nhưng áp lực của hắn trong nháy mắt nhỏ đi. Nhìn thấy vẫn Khẩn Trương như cũng hề hề cự mãn hộ pháp, nữ tử nói với Cố Vô Thiên, chúng ta đổi một chỗ yên tĩnh tiếp tục trò chuyện đi. Vừa vặn ta có đồ vật nghĩ tặng cho ngươi. Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái, được rồi, vậy chúng ta thì đổi chỗ khác. Hi hi hi. Nữ tử ngọt ngào cười, mười phần xinh đẹp, con mắt cong đến tựa mặt trang ngọc hoàn dạng, trong lúc nhất thời nhường vây xem chúng yêu nhìn đến xuất thần. Sau đó nữ tử đi về phía Cố Vô Thiên bên người, vươn xanh nhạt tay nhỏ, chủ động cầm tay trái của hắn. Lần này thì tạm thời buông tha các ngươi, lần sau nếu còn như thế không có mắt lời nói, kiếm của ta thì sẽ không khách khí. Hai người đi tới quần mãng hộ pháp bên người, mở miệng uy hiếp hắn. "Được rồi, đại nhân, chúng ta cũng không dám nữa." Quần mãng hộ pháp trong lúc nhất thời có chút sững sờ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Nữ tử đối với hắn cũng lạnh lùng nở nụ cười, theo sau tiếp tục kéo cố Vô Thiên tay rời đi. Hai người như là ân ái người yêu một dạng, đoạn thời gian trước náo loạn đến còn tượng kẻ thù, bây giờ ngược lại trở nên thân mật. Quần mãng hộ pháp sợ lên trán của mình, xác định mọi thứ đều không phải đang nằm mơ, lúc này mới lau đi mồ hôi trên trán. Cố Vô Thiên mang theo nữ tử rơi trên mặt đất, nữ tử thần tiên nhan sắp đưa tới rất nhiều yêu quái hâm mộ. Nước miếng của bọn hắn đều nhanh muốn chảy ra, Cố Vô Thiên Nhi đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo kinh hỉ âm thanh truyền tới. "Hảo huynh đệ của ta, tìm ngươi tìm cho ta thật vất vả a, lần này ta nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Cuối cùng ta tính tìm thấy ngươi." Nguyên lai người tới chính là Tư Mã Đông Tây, hắn bám theo một đoạn tại nơi này, cuối cùng lần nữa đem Cố Vô Thiên đuổi tới. Hai người nhìn thấy hắn cũng không có hết sức kinh ngạc, sớm thành thói quen hắn luôn hồn không tiêu tan. Chỉ là dưới đáy bẩy yêu lại trong nháy mắt dao động, rốt cuộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tư Mã Đông Tây, cũng không biết hắn cùng Cố Vô Thiên quan hệ. Lúc này Tư Mã Đông Tây sớm đã khôi phục thương thế, mặc một thân đạo bào màu trắng, hướng phía Cố Vô Thiên hai người đi tới. Chỉ là tấm kia mặt ngựa 10 phần chán ghét, nhìn xem người muốn nói, để người không tự chủ sinh lòng chán ghét. Nhìn thấy hắn vẫn là như vậy rối trá dáng vẻ, Cố Vô Thiên lập tức nhíu mày, đối với bên người nữ tử nói: "Chúng ta đi thôi." Cố Vô Thiên cũng không muốn phản ứng Tư Mã Đông Tây, không ngờ rằng hắn chính là như vậy âm hồn bất tán, nhường Cố Vô Thiên 10 phần cam tức. "Hảo huynh đệ của ta, ngươi lại muốn đi đâu nha? Ngươi không biết ta tìm ngươi tìm nhiều vất vả, hôm nay chúng ta sự tình thì giải quyết đi." Tiếp nối là Tư Mã Đông Tây lần nữa ngăn cản Cố Vô Thiên đường đi, đồng thời đã đến gần rồi bọn hắn. Chương 459, tinh thần công kích, chương 459, tinh thần công kích. Chỉ thấy hắn không chỉ mang theo nụ cười rối trá, bộ mặt nét mặt thì mười phần chơi bẩn, đang đánh giá Cố Vô Thiên một bên nữ tử. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt, ngay cả giết hắn tâm cũng có, chỉ chẳng qua hắn mười phần có hằng dưỡng, cũng không có làm chẳng phát tác. Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. Cố Vô Thiên cũng không có lựa chọn chủ động ra tay, mà là tiếp tục hướng Tư Mã Đông Tây phát khởi cảnh cáo. Không ngờ rằng Tư Mã Đông Tây tiếp tục nói, hảo huynh đệ của ta Ngươi biết ta vì tìm ngươi đem chính mình quý báu nhất, tinh thần và thể lực cũng dùng hết sao? Lúc này Tư Mã Đông Tây nhìn Cố Vô Thiên dường như nhìn xem một con đợi làm thịt dê béo, trong ánh mắt tràn ra vô cùng tam lam. Hoàn toàn quên đi Cố Vô Thiên hết lần này đến lần khác cảnh cáo, hay là hướng về Cố Vô Thiên không ngừng tới gần. Nhìn thấy Tư Mã Đông Tây cử động, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nếu như ngươi lại tới gần lời nói, ta ra ngoài tất nhiên giết ngươi. Cố Vô Thiên vẫn không có cho hắn sắc mặt tốt, tóm lấy tay của cô gái, chuẩn bị rời khỏi, không muốn tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp. Nhưng đột nhiên trong lúc đó Tư Mã Đông Tây đôi mắt lạnh xuống, sát ý nồng nặng, rốt cuộc không che giấu được. "Trời ngươi ra trước khi đi, ta trước đem ngươi giết chết đi. Đi chết đi, hảo huynh đệ của ta." Nói xong, Tư Mã Đông Tây chủ động hướng Cố Vô Thiên phát động công kích, một trường hung hăng đánh ra, hóa thành một lưỡi dao. To lớn trưởng phong thế mà đem mặt đất cũng sẽ toang, mang theo thế không thể lỡ khí tức, đã hạ tử thủ. Lúc này Cố Vô Thiên, trong đầu thật nhanh suy tư, giết Tư Mã Đông Tây cũng không khó khăn, chỉ là đem hắn đánh chết về sau, muốn suy tính rất nhiều vấn đề. Nếu giết hắn, nơi này trận pháp thế giới hỏng mất lời nói, như vậy hắn ra ngoài liền phi phức. Làm sao bây giờ? Đột nhiên Cố Vô Thiên tựa là nghĩ đến cái gì, chủ động hướng bên cạnh nữ tử hỏi. Hắn hiểu rõ nữ tử trước mắt khẳng định có thực lực này, cũng có biện pháp tốt. Chỉ là nhường hắn mở rộng tầm mắt chuyện, nữ tử lần nữa khôi phục ngày xưa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Chỉ thấy nàng hai tay hoàn ngực, thế mà không để ý Cố Vô Thiên, cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần tức giận. Cố Vô Thiên lúc này lại có biện pháp mới, nơi này thế giới cùng tư mã đông tây ý thức tương thông. Nếu bước vào ý thức của hắn thế giới làm phá hoại, nơi này đại trận tự nhiên là sẽ bị giải trừ. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên phát khởi hành động. Hắn sử dụng khởi nguyên kiếm ý lực lượng, thật nhanh tiến nhập tư mã Đông Tây ấn đường. Tư mã Đông Tây trong nháy mắt phản ứng, hai mắt mở ngơ, chỉ là hiện tại đã muộn, Cố Vô Thiên đã tiến nhập ý thức của hắn thế giới. Lúc này tư mã Đông Tây, đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu, phẫn nộ gào thét, ngươi trẻ tuổi, ngươi nhanh lăn ra đây cho ta, nhanh lên. Hắn thực sự không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà lại cho hắn đem chiêu này ra, cái này khiến hắn không hề phòng bị, đồng thời hiện tại bắt đầu trở nên sợ hãi lên. Vì trận pháp bí mật, ngay tại trong ý thức của hắn, nếu bị Cố Vô Thiên phát hiện lời nói, như vậy trận pháp đối với Cố Vô Thiên thì không có chút nào ảnh hưởng tới. Ngươi nhanh lên lăn ra đầy cho ta. A. A. A. Nhanh lên ra đây. Tư Mã Đông Tây lúc này liều mạng dãy rựa lấy, cơ thể thì lăn lộn trên mặt đất, chỉ chốc lát sau thì đè trên mặt đất làm ra một cái hố to. Hắn giờ phút này sắc mặt vô cùng thống khổ, sắp mặt dữ tợn, trên người đã bị mồ hôi đẫy, thân ảnh hết sức chật vật. Chỉ là bất kể hắn làm sao dãy rựa, Cố Vô Thiên lúc này cũng tại ý thức của hắn trong thế giới, nhường hắn không có chút nào cách. Bất kể thịt của nó, thể làm sao phản kháng cùng dãy rựa, cũng sẽ không đối với ý thức trong thế giới Cố Vô Thiên sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Mà lúc này tiến vào tư mã đông tây ý thức trong thế giới Cố Vô Thiên, cũng không có tốt như vậy qua. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa xấu xa như vậy, nội tâm như thế rơ bẩn. Trước đây người bình thường ý thức thế giới nên như hồ nước thanh tịnh, người kia ý thức thế giới lại bị khói đen che phủ. Mười phần một ngạn, hơn nữa còn có ăn mòn lòng người cảm giác, đây đều là chấp nghiệm của tư mã đông tây biến thành, có thể thấy được nội tâm của hắn là cỡ nào bẩn tối. Cố Vô Thiên tìm kiếm lấy bài trừ trận pháp dấu vết, nhưng mà cũng không có tìm được, dưới mắt chỉ có đem những thứ này hắc vụ toàn bộ xua tan mới có thể tìm được. Thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không phải người xuất gia, không có tĩnh hóa lực lượng. Với lại nơi này thời gian cấp bách, căng cứng không được bao lâu, chính mình cũng muốn theo tứ mã đông tây ý thức trong thế giới ra đây. Ngay tại hắn nghĩ biện pháp lúc, đột nhiên có linh cảm. Nhìn thấy trước mắt kiểu này lít nha lít nhít hắc khí, Cố Vô Thiên quyết định dùng tung hành kiếm pháp đem bọn hắn số tan. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, đem khởi nguyên kiếm ý bắt đầu hội tụ. Lập tức tứ mã đông tây thế giới khác kiếm khí bay múa, đem những thứ này hấp vụ đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Vô Thiên hàn khí tại trong hắc ám, trong hai mắt không ngừng bắn ra tia mang, lít nha lít nhít kiếm khí hướng về bốn phía bổ tới. Phá cho ta. Những thứ này kiếm khí mang theo thế không thể đỡ khí tức. Đồng thời có hạo nhiên chí khí, chính là Tư Mã Đông Tây ở những thứ này hắc ám vũ khí khắt tinh. Mắt thấy có hiệu quả, Cố Vô Thiên lập tức tăng lớn cường độ, lập tức Tư Mã Đông Tây tất cả ý thức thế giới đều bị kiếm khí bao phủ. Mà lúc này Tư Mã Đông Tây đã không có khí lực vùng vẫy, vô lực gào thét, cuồn cuộn lấy, thống khổ kêu thảm. Hắn biết mình ý thức thế giới đã chịu thương tích, cho dù khôi phục lại, cũng không thể giống như kiệu trước đây. Cố Vô Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Tư Mã Đông Tây lúc này quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra không cam lòng lầm thanh. Ngay lúc này, lòng ngực của hắn đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, nguyên lai đã bị Cố Vô Thiên kiếm khí xuyên thủ. Sau đó ánh mắt của Hàn Miệng, cái mũi, Lộ Thai cũng bắn ra từng đạo kiếm mang, cả hạ toàn bộ tản ra kiếm khí. Không, không. Tư Mã Đông Tây trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam tâm, sớm biết hội là kết cục như vậy lợi nói, hắn ngay từ đầu cũng sẽ không trêu chọc Cố Vô Tiên. Hắn hy vọng giường nào có thể lập lại, chính mình không bị nội tâm dục vọng cổ hoặc, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Sau đó nửa người dưới của hắn, hai chân bên trong thì bạo phát ra vô cùng kiếm khí, toàn bộ thân thể đều bị vô cùng kiếm khí vây quanh. Sau đó đầu của hắn thế mà hóa thành từng hạt qua mang chộp dái bay về phía bốn phía các nơi, mà thân thể hắn thì hướng về sau ngã xuống, chỉ để lại cái kia bẩn thỉu cơ thể, giống như ý thức chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Đây là một thân ảnh thì theo Tư Mã Đông Tây trong thân thể bay ra, rơi trên mặt đất, cảnh tượng lại khôi phục yên tĩnh. Cuối cùng đem ngôi cái này nhà của âm hồn bất tán băng giải quyết. Cố Vô Thiên phát ra thật dài cảm khái. Lúc này Cố Vô Thiên mồ hôi rơi như mưa, thì thở hồng hộc lên, vừa rồi tại Tư Mã Đông Tây ý thức trong thế giới đại chiến, thì phí không ít tinh khí thận. Sau đó Cố Vô Thiên đưa tay xoa xoa bên miệng hắn vết máu, vững vàng một chút khí tức, có vẻ mười phần mệt mỏi. Nữ tử thân ảnh lại bay về phía Cố Vô Thiên, mang đến một làn gió thơm, nhường Cố Vô Thiên mỏi mệt thì trở thành hư không. Không sai không sai, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể đủ nhiều lần tại trong tuyệt cảnh phong sinh, ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi." Nữ tử mở miệng nói, "Mười phần thượng tức Cố Vô Thiên." Cố Vô Thiên lườm hắn một cái, nữ tử này sẽ chỉ nói lời trống trọc, ở lúc mấu chốt chưa bao giờ giúp mình. Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, mà là bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên, đồng thời lại ăn một viên thuốc. Trong nháy mắt bắt đầu khôi phục linh khí, cả người thì thư thái không ít, đại chiến di chứng thì bắt đầu thật nhanh khôi phục trở lại. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên phát giác được trước mặt có động tác gì. Cố Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử chính đưa nàng trắng toát bàn tay trắng như ngọc, hình như tại tượng Cố Vô Thiên lấy muốn cái gì đồng dạng. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, thế là mở miệng hỏi nàng, "Làm sao vậy? Hẳn là ngươi cũng cần khôi phục đan dược." Nữ tử lắc đầu, sau đó gian tràn nói, "Ngươi tại chiến đấu trước đó ta thế, nhưng đã nói với ngươi, linh kiếm chỉ là cho ngươi mượn, ngươi sử dụng hết mau trả lại cho ta." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên nét mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng là đồ vật của mình, nữ tử này lại để cho chiếm lấy, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đồng thời Cố Vô Thiên cũng biết, tư mã Đông Tây như vậy vừa chết, trận pháp lập tức liền muốn tiêu tán, hắn thì có thể trở lại thế giới hiện thực. Tất nhiên có thể lập tức về đến thế giới hiện thực, Cố Vô Thiên làm gì còn muốn ngốc núc ních đem linh kiếm giao ra. Đợi đến sau khi đi ra ngoài, trời cao chim bay, hắn cùng nữ tử này cũng không có cái gì gặp nhau. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trên mặt hiện ra một tia đất ý, khóe miệng thì lộ ra nụ cười. Chương 460, yêu động thủ nữ nhân, chương 460, yêu động thủ nữ nhân. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nét mặt, nữ tử đã đoán được ý đồ của hắn, thế là mở miệng nhắc nhở: "Ngươi có phải hay không cho là ngươi đi ra thì an toàn?" ngươi có phải hay không cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp, là có thể không cần trả lại. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên sững sờ, không có nghĩ đến cái này, nữ tử như thế vô tình, với lại 10 phần tâm ngoan thủ lạnh. Cố Vô Thiên không dám làm âm thanh, nữ tử tiếp tục mở miệng nói, "Nếu ngươi chân nghĩ như vậy, lời nói, như vậy ngươi thì quá ngây thơ rồi." Sau đó nữ tử chỉnh lý một chút váy của mình, tiếp tục mở miệng nói, "Ta muốn là sơ ý một chút lời nói, thi thể của ngươi thì hội xuất hiện ở đây, chờ ngươi về đến chân thân lúc, ngươi cũng đã chết." Ngươi Cố Vô Thiên hết sức tức giận, mặc dù tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà hắn hiểu rõ nữ tử là có năng lực như thế. Không cần lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, chỉ là đối với ngươi thái có hứng thú, còn muốn nhiều quan sát một chút. Một giây trước nữ tử còn đang uy hiếp Cố Vô Thiên, một giây sau nữ tử lại khôi phục ngày xưa cười đùa tí từng. Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn giao ra chính mình linh kiếm, nữ tử cười hì hì nhận lấy linh kiếm. Cố Vô Thiên tiếp tục mà khẩu, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải đã là tiên tôn cấp bậc cường giả sao? Bảo bối gì chưa từng gặp qua, tại sao phải bắt ở linh kiếm của ta không tha?" Nữ tử nhàn nhạt thối đáp: Chỉ cần là bạn cũng cảm thấy hứng thú thứ gì đó, cho dù là một con cỏ, ta muốn lấy hết." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên cảm giác lưng phát lạnh. Cảm giác lời của cô gái có ám chỉ gì khác, không phải là đại biểu cho ngay cả Cố Vô Thiên người này đều muốn. Hắn liền vội vàng đứng lên nói với nữ tử: "Tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, cảm tạ nhiều ngày như vậy làm bạn, tại hạ cáo từ." Cố Vô Thiên lúc này chỉ nghĩ nhanh rời khỏi, nữ nhân này cho mình ý hiệp có thể so sánh Tư Mã Đông Tây lớn hơn. Dưới mắt Tư Mã Đông Tây nguy hiểm đã giải quyết, Cố Vô Thiên một khắc thì không muốn ở chỗ này ngây người. Ai mà biết được nữ tử sẽ có hay không có một tia đột nhiên tâm huyết dâng trào, đem mình giết thì không phải là không được. Nhìn Cố Vô Thiên kia hốt hoảng dáng vẻ, dường như là chuột thấy mèo một dạng, nữ tử lại nở nụ cười. Đột nhiên sắc mặt khôi phục bình tĩnh, như là phát hiện gì rồi một dạng, thế là mở miệng nói: "Chúng ta còn có thể gặp lại, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên ta nha." Không đợi Cố Vô Thiên có phản ứng lúc, nữ tử thân ảnh đã biến mất, chỉ trong hư không lưu lại từng đợt mùi thơm cơ thể. Cố Vô Thiên nhìn hắn bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng kinh dị, nhiều ngày như vậy, hắn vẫn muốn nhường nữ tử rời khỏi, không nghĩ tới lần này nữ tử thế mà làm như vậy dọn. Nàng thật sự không định lại tiếp tục dây dưa ta sao? Cố Vô Thiên tỏ vẻ có chút hoài nghi, nữ tử này từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, đột nhiên không thấy, điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút cảm thấy không chân thực. Sau đó Cố Vô Thiên thì không nghĩ nhiều nữa, quay lại lên tới bắt đầu tu luyện, cũng không lâu lắm, trên người hắn tán phát ra quang mang. Xuất hiện lần nữa lúc đã đạt tới đáy hồ, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, đối với chung quanh sự việc căn bản không rõ ràng, cũng không biết bây giờ tình huống. Được rồi, tiếp tục khôi phục đi, không tới suy nghĩ lung tung. Sau đó Cố Vô Thiên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí tụ hợp vào thân thể hắn. Trong mơ hồ nhường hắn cảm giác được chính mình lại sắp đột phá rồi. Người cuối cùng hiện ra, đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ tử, Cố Vô Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, còn tưởng rằng vừa mới rời khỏi nữ tử lại quay về. Chỉ là hai nàng âm thanh mười phần tương tự, lại cũng không là một người. Cố Vô Thiên lần theo âm thanh nhìn về phía trước, phát hiện tại hắn ngay phía trước đang đứng một tên đưa lưng về phía hắn nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, mặc váy, tóc buộc trên vai, trong tay cầm một cái màu xanh kiếm, có vẻ tư thế yên ngang. Phát hiện nữ tử trước mắt cũng không phải vừa nãy nữ tử, Cố Vô Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn lại nhíu mày trước mắt nữ tử này, cũng là tiên nhân tu vi. Khi nào nhân giới có nhiều như vậy tiên nhân rồi? Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút cảnh giác lên, hướng phía nữ tử chậm rãi tới gần. "Ngươi cô nương tốt, xin hỏi ngươi là thân phận gì?" Cố Vô Thiên chủ động dò hỏi, mà nữ tử nghe hắn, cũng không trả lời, vẫn như cũ đứng không nhúc nhích tí nào, như là đang suy tư cái gì. Đến gần bên cạnh nàng, Cố Vô Thiên mới chú ý tới, trước mặt ngồi ngay thẳng một bộ Khô Lâu. Chỉ là tìm Khô Lâu tản ra khí tức hủy diệt, giống như hắn một kia lực lượng là có thể đem toàn bộ thành diện đồng dạng. Mặc dù khí tức của nó mười phần yếu ớt, Tuy thoạt đều có thể tiêu tán, nhưng vẫn như cũ để người không dùng kính thượng. Lúc này Cố Vô Thiên chú ý tới, khâu lâu trên tay nắm lấy một thanh tử vòng chi kiếm, nhưng mà thân kiếm đã hư hại. Vỡ vụn chỗ thì tản ra khí tức tử vong, để người không dám tới gần. Ngươi có thể đưa nó tịnh hóa rơi, ta xác thực cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Nữ tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, Cố Vô Thiên thì thừa cơ nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Nữ tử trước mắt mười phần xinh đẹp, da thịt như tuyết, chỉ là khí chất trên người dị thường rất lạnh, có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Ta cảm giác được khí tức của ngươi cùng ta có chút tương tự, nhưng là lại thắng ta. Phải là ngươi cũng lĩnh ngộ nào đó kiếm đạo áo nghĩa a?" Nữ tử mở miệng dò hỏi, chỉ thấy trên mặt của nàng không mang theo chút nào nét mặt, ánh mắt thì mười phần lạnh băng. Cố Vô Thiên chỉ có thể lúng túng hồi đáp, "Cô nương nói rất đúng, xác thực lĩnh ngộ vật gì đó." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mỗi người cũng có bí mật của mình, Cố Vô Thiên trên người bí mật rất nhiều, chỉ nếu đối phương không phá nổi đất hỏi đến cùng lời nói, Cố Vô Thiên cũng không để ý. Nữ tử thật sâu liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, hỏi, "Ngươi mục đích tới nơi này là vì cái gì?" Nghe được câu trả lời của hắn, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc không phải mình chủ động muốn tới, rõ ràng mình bị Tư Mã Đông Tây trận pháp hố, lúc này mới chỉ có thể tới nơi này phá giải. Lại không phải mình tới, nói đúng ra là mình bị người khác buộc đi vào. Nếu như vậy trả lời lời nói, kia nhiều bẽ mặt a. Thế là cô Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta nói ta là tới nơi này tu luyện, ngươi sẽ tin sao? Nghe được Cố Vô Thiên câu trả lời này, nữ tử trên mặt nét mặt lại lạnh mấy phần. Sau đó kinh ngạc liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, thản nhiên nói, "Tu luyện, ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Sau đó nhìn thoáng qua khô lâu trong tay tử vong chi kiếm, như là đã hiểu cái gì ánh mắt thì bình thường trở lại. Theo sau tiếp tục nói, "Ta biết rồi, ngươi khẳng định là bị này hủy diệt kiếm khí thu hút đến a. Nhưng mà ta cần phải trước giờ cho ngươi đánh tốt dự phòng trầm, cái này hủy diệt kiếm khí tuyệt đối không được loạn động, nếu không sẽ ra lớn phiền phức." Sau đó Cố Vô Thiên thì nhìn thoáng qua khô lâu trong tay tử vong chi kiếm, quả thật có thể cảm giác được lực lượng cường đại, mặc dù lúc này thân kiếm đã phá toái. Thế là cô Vô Thiên mở miệng giải thích, "Cô nương, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là tới nơi này tu luyện, cũng không phải là thành kiếm này mà đến." Lúc này Cố Vô Thiên đầu mười phần hoạn lạc. Mới vừa rồi cùng nữ tử thần bí kia tách ra, lúc này lại đụng phải một nữ tử thần bí. Cố Vô Thiên lúc này ngay cả tình huống chung quanh cũng không rõ ràng, làm sao có khả năng lại đi chuyến cái này kiếm hồn thủy đâu. Với lại kiếm này khí thế 10 phần cường đại, còn có cổ hoặc nhân tâm trí năng lực, hắn đã có thể cảm giác được chính mình có chút khống chế không nổi chính mình khởi nguyên kiếm ý, cái này khiến hắn 10 phần kinh ngạc. Đột nhiên trên người nữ tử sinh ra một cỗ sát khí, đem kiếm nhắm ngay Cố Vô Thiên. Người tới nơi này đều là một lý do thoái thác. Nếu ngươi ban đầu thì đổi cái thuyết pháp, có thể ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Các ngươi nói chuyện đều như thế, cho nên ngươi thì đi cho đi. Nhìn thấy nữ tử này phản ứng, Cố Vô Thiên mười phần hoài nghi, hắn không biết một giây trước còn thật dễ nói chuyện nữ tử, vì sao đột nhiên biến sắc mặt. "Cô nương, ngươi đây là ý gì?" Cố Vô Thiên không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào, sao đột nhiên thì muốn giết mình, quả thực là không hiểu ra sao. "Ngươi nói ta nghĩa là gì?" "Ta đương nhiên là muốn giết ngươi." Nói xong lời này, nữ tử chủ động phát khởi tiến công, một kiếm hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên gài đi qua. Năng lượng thật lớn bạo động, chấn động tứ phương, khiến cho một hồi lại một trận rung chuyển, nhường cảnh tượng lập tức hỗn loạn lên. "Cô nương, có chuyện nói rõ ràng, sao không hiểu ra sao thì động thủ?" thấy đối phương vừa ra tay muốn đưa mình vào tử địa, Cố Vô Thiên sắc mặt lúc này cũng biến thành băng lạnh lên, nhưng mà cũng không có lựa chọn lập tức động thủ. Hắn hay là nghĩ làm rõ ràng trước mắt rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên liền bị nhằm vào. "Hừ, còn có cái gì dễ nói, trong lòng ngươi không rõ ràng sao?" Nữ tử sắc mặt lạnh băng nói. Chương 461, một kiếm cản so một kiếm mạnh, chương 461, một kiếm cản so một kiếm mạnh. Cảm nhận được nữ tử sát chiêu, Cố Vô Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không có nghĩ đến cái này, nữ tử căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Đúng lúc này, nữ tử lại liên tục đánh ra mấy đạo công kích. Muốn đem Cố Vô Thiên đầu lâu chặt đi xuống. Cố Vô Thiên lại cũng chịu không được, thân thể hóa thành một đạo kiếm ảnh, hướng về phía sau lui ra ngoài. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Cố Vô Thiên lúc này kiên nhẫn đã đến điểm giới hạn, nữ tử công kích mười phần mạnh mẽ, đem mặt hồ đánh tới nổi lên vận sóng. Nữ tử vẫn như cũ không buông tha, lại thay đổi kiếm trong tay, hướng phía Cố Vô Thiên trái tim gai đi qua. Cố Vô Thiên thì không còn lựa bộ, nên đón công kích của nàng đánh qua. Oanh! Năng lượng to lớn ba động hướng về trung quanh quét tán, đem nước trong hồ đánh cho sôi trào lên, lập tức hai người dưới chân tạo thành một cỗ vòng xoáy. Dưới hồ Hai người tiếp tục nhìn nhau, tất cả mặt hồ khôi phục bình tĩnh, chỉ là sát khí còn quẩn bốn phía. Cuối cùng, nữ tử mở miệng, người rất mạnh, thanh âm của nàng mười phần lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm bà động, người cũng không tệ nha. Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng nói, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình ổn, nhưng mà trong ánh mắt hay là lóe lên một tia kinh ngạc. Cố Vô Thiên vừa nãy dùng là khởi nguyên kiếm ý, uy lực của nó chính mình là rõ ràng, đây chính là ngay cả tiền tôn đều có thể đối kháng thủ đoạn. Mặc dù mình linh kiếm không có tại bên người, uy lực giảm bất đi nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đỡ được. Bình thường tiên nhân tại trong tay của mình thì không chiếm được chỗ tốt, không ngờ rằng thế mà bị nữ tử hóa giải, nữ tử cũng không có bị thương, nhìn tới thực lực của nàng quả nhiên sâu không lường được. "Dừng tay đi, ngươi là đánh không lại ta, tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ ngươi rồi sẽ bị thương." Cố Vô Thiên mở miệng nói, mặc dù đối phương tiếp nhận công kích của mình, nhưng mà chú ý không trời còn chưa có đem hết toàn lực đấy. Nếu quả thật liều mạng đến, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, huống chi chính mình vừa mới khôi phục thương thế, cũng không muốn cùng nữ tử trước mắt náo loạn đến quá khó nhìn. "Hừ." Chỉ là nghe hắn, nữ tử cũng không linh tỉnh, ngược lại phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ chỉ thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt lạnh băng, trong tay lại bắt đầu múa dậy rồi bảo kiếm, Cửu Thiên Thần kiếm, lên. Nữ tử tiếp tục phát động công kích, theo nàng thanh âm không linh truyền tới, trong tay công kích thì đánh tới. Chỉ thấy nàng toàn bộ thân thể cũng đang bay múa, như là tiên nữ hạ phàm một dạng, để người cảm thấy có chút mơ ảo. Chỉ là trong tay nàng công kích lại không buông tha, để người không có cách nào giỡn xuống phòng bị, thưởng thức nàng xinh đẹp. Nhìn nữ tử công kích đánh tới, lúc này mặt hổ cũng đã không thể bình tĩnh, tạo thành một cái cự đại của nước, xen lẫn vòi rồng. Nhìn thấy trước mắt dáng vẻ, Cố Vô Tiên trong lúc nhất thời nhíu mày, trong miệng mắng thầm, chân là thăng điên đi lên thì cùng người khác hiệp mạng. Ma nữ tử lúc này lạnh băng âm thanh thì truyền tới, của ta đạo này công kích, uy lực vô tận, có thể suy yếu trong tiên địa tất cả lực lượng. Cho dù có tiên tôn tu vi, cũng sẽ bị ta áp chế. Với lại hội một mực công kích, sẽ không dừng lại, tiếp nhận vận mệnh thầm phán đi, lần này ta không có nương tay. Dọng nữ tử thì cùng kiếm trong tay của nàng một dạng, lạnh lùng vô tình, mang theo sát ý, lúc này chính treo ở trên hư không, khóa chặt hơi thở của Cố Vô Tiên. Theo nữ tử, Cố Vô Tiên thực lực có hạn, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng có thể lợi hại đi nơi nào. Hỗ trợ Cố Vô Tiên cũng không có tấn thăng đến kiếm đạo tiên tôn. Cái này khiến nữ tử có chút khinh thường hắn, với lại Cố Vô Thiên lại muội phần trẻ tuổi, căn bản không có đem Cố Vô Thiên để vào mắt. Nữ tử một chiêu này uy lực vô tận, cho dù là tiên tôn Định Phong Tu Vi, cũng không dám trọi cứng nàng đạo này công kích. Nữ tử nội tâm đã có dự định, hắn cũng không có nghĩ lấy Cố Vô Thiên tính mệnh, mà là chuẩn bị tại thích hợp lúc dừng lực lượng. Chỉ cần Cố Vô Thiên cho nàng phục cái mệnh, đạt tới giáo huấn mục đích là được rồi, chỉ là nàng không ngờ rằng Cố Vô Thiên không tránh không né. Công kích lập tức liền muốn đánh ở trên người hắn, Cố Vô Thiên lúc này hay là thở, hắn hết sức chăm chú chú ý đến đạo kia công kích. Sau đó trong ánh mắt thế mà nổi lên một vòng dị sắc, kiếm thuật này, mười phần thú vị. Hắn đã có thể cảm nhận được, nữ tử kiếm thuật đã chạm đến nào đó cấm kỵ lĩnh vực, cùng mình khởi nguyên kiếm pháp có chỗ tương tự. Cố Vô Thiên tại lĩnh ngộ nhìn công kích của nàng, cố gắng tại đây sinh tử tổn vong thời khắc, đem chính mình khởi nguyên kiếm pháp hoàn thiện một chút. Tại một số phương diện, nữ tử kiếm thuật càng thêm tinh diệu, nhường Cố Vô Thiên nhịn không được tán thưởng, thật sự là được kích lợi không nhỏ. Cố Vô Thiên hiểu rõ loại cơ hội này cũng không nhiều, thế là nắm chặt thời gian hết sức chăm chú lĩnh ngộ, cơ thể tự nhiên hết rồi động tác. Mà nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ nữ tử còn tưởng rằng Cố Vô Thiên lúc này đã bị sợ chôn váng, thế là bắt đầu âm thầm lắc đầu. Thì không gì hơn cái này thôi. Sau đó trong mắt lóe ra thần sắc thất vọng, lạnh băng trên mặt, thì không có xuất hiện bất kỳ nét mặt. Ngay tại nàng chuẩn bị tá lực lúc, đột nhiên Cố Vô Thiên cuối cùng có động tác, ngón tay của hắn hóa thành đoản kiếm. Mặc dù nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng mà tản ra đáng sợ sát ý, nữ tử trước đó không lâu thì trải nghiệm qua. Chỉ thấy một kiếm này phá khai rồi thương cùng, hướng phía nữ tử đánh tới kiếm mang xuống tới, đem công kích của nàng đánh thành phân vụn. Sau đó xông về bầu trời, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Giống như vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra đâu dạng. Lập tức mặt hồ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nữ tử đạo này công kích thế mà bị Cố Vô Thiên phá khai rồi. Mà lâu dài bao phủ xương mù mặt hồ, lúc này xương mù thì tan hết, lưu lại thanh tĩnh mặt nước. Nữ tử nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, chỉ cảm thấy là đang nằm mơ, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nàng kia lạnh băng sắc mặt, lúc này cũng có biến hóa, trở nên chấn động vô cùng, nữ tử thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Mà Cố Vô Thiên lúc này đã bay đến nữ tử bên người, nữ tử còn đắm chìm trong vừa nãy trong rung động, thật lâu không cách nào quên. Đến mức Cố Vô Thiên đã đến bên cạnh nàng, nữ tử đều không có phát tác được. Đợi đến nàng phản ứng lúc, nữ tử lại đánh ra một đạo công kích, chỉ là lần này bị Cố Vô Thiên tùy tiện thì tránh né rơi mất. "Ngươi!" Cố Vô Thiên nhìn thấy động tác của nàng, lập tức có chút tức giận, vừa nãy nữ tử công kích đã bị hắn phá, không ngờ rằng còn hướng hắn độc thủ. Nếu không phải là hắn tốc độ nhanh lời nói, chỉ sợ lại muốn bị đánh trúng, lập đi lập lại nhiều lần hướng Cố Vô Thiên phát động công kích, cho dù có càng tốt tính tình, Cố Vô Thiên cũng chịu không được. Phải biết vừa nãy công kích, Cố Vô Thiên cũng là hạ thủ lưu tình, nếu không không phải là vừa nãy cái đó kết cục Chỉ phá khai rồi công kích của nàng, cũng không có đả thương và tính mạng của nàng, Cố Vô Thiên hay là mười phần tuân theo đạo nghĩa Giang Hồ. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, nữ tử là như thế không biết tốt xấu, nhiều lần đối với mình thống hạ sát thủ. Mà lúc này nữ tử sắc mặt lại bắt đầu trở nên khô phục, mở miệng khiêu khích nói ra, "Trận đấu mới vừa rồi không tính, có bản lĩnh chính diện đánh bại ta." Nói xong thân ảnh của nàng thì vẽ ra một đạo kiếm ảnh, hướng phía trên mặt hồ bay đi, tựa hồ là chờ đợi vòng tiếp theo chiến đấu. Mà Cố Vô Thiên nhìn thân ảnh của nàng, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, "Đánh bại ngươi rất khó sao?" Sau đó thì đi theo nữ tử phía sau. Lãng Yên không tiếng động xuất hiện ở trên mặt hồ, sau đó phát khởi một đạo công kích. Phu cận có một con tuyết báo, đang nhìn đến Cố Vô Thiên đánh ra công kích, tản ra hào nghiễn sau đó, nhịn không được lao đến. Đó là một loại vạn vật khôi phục cảm giác, khiến cái này yêu thú ngăn cản không nổi loại đó sinh mệnh lực hấp dẫn. Đột nhiên trên mặt hồ lại đánh ra một đạo kiếm ảnh, đó là vừa nãy nữ tử phát động một công kích. Lúc này tuyết báo tình cảnh mười phần nguy hiểm, mắt thấy lập tức liền muốn bị đánh trúng, nữ tử thì phát hiện nó tồn tại. Trong nháy mắt chuẩn bị thu lực, chỉ là Cố Vô Thiên tốc độ nhanh hơn nàng nhiều, vẫn như cũ đánh ra một đạo đao kiếm. Trong nháy mắt hóa giải nữ tử công kích đem Tuyết báo ôm vào trong lòng. Mà Tuyết báo vừa nãy cho là mình phải chết rơi mất, trong nháy mắt bị một đoàn ấm áp độ vật bao trùm. Lúc này nó đã bị Cố Vô Thiên ôm vào trong lòng, Cố Vô Thiên nhìn nó mở miệng nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này, to gan như vậy, không muốn sống nữa sao?" Sớm tại cái này Tuyết báo ra trước khi đến, Cố Vô Thiên liền phát hiện nó tồn tại, không ngờ rằng kém chút liền bị đã ngộ tương. Mà Tuyết báo lúc này thì nháy xinh đẹp con mắt, nhìn phía ôm hắn Cố Vô Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. "Cô đương, ngươi lần này lại thua, còn muốn tiếp tục không?" Cố Vô Thiên lúc này đã lặng yên không tiếng động đi tới nữ tử bên người đem tay của nàng nắm ở trong tay. Lúc này nếu muốn giết chết lời của cô gái, mười phần dễ. Chương 462, cung chủ uy nghiêm, chương 462, cung chủ uy nghiêm. Nhanh thả tay ngươi ra." Giọng nữ từ truyền đến, vẫn như cũ không mang theo có bất kỳ nét mặt, còn hiện đến mức dị thường phấn nộ. Nàng không ngờ rằng Cố Vô Thiên thủ đoạn lợi hại như thế, vừa mới còn có một chút đánh không lại chính mình, không nghĩ tới bây giờ đã có thể thoải mái ứng đúng rồi. Lạc Yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng còn chưa tỉnh, không ngờ rằng còn có thể khống chế được chính mình. Cái trước năng lực đối với người như chính mình chỉ có chính mình tiên tôn cung chủ, cái này khiến nữ tử trong lúc nhất thời 10 phần kinh ngạc. Mắt nhìn đối phương đã nhận sai, Cố Vô Thiên thì không có làm khó nàng, ngón tay búng một cái, liền đem nàng tiền kiếm đánh bay. Sau đó thì buông ra tay của cô gái, mở miệng giễu cợt nói: "Về sau không sao khác cầm kiếm loạn trị người, đây là rất nguy hiểm hành vi." Nữ tử mắt thấy tránh thoát chói buộc, lần nữa muốn rút lên kiếm, hướng Cố Vô Thiên đâm tới, trong lúc nhất thời có vẻ không đốn tha. Tiểu này dây dưa cảm giác, nhường Cố Vô Thiên lập tức mất kiên trì, không ngờ rằng sự nhẹ dạ của mình, lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình có thể nắm bắt. Người có hết không có a? Cố Vô Thiên cuối cùng nhịn không được hỏi âm thanh. Nữ tử trước mắt lánh lạc băng sương trên mặt, cuối cùng có tâm trạng biến hóa, nàng mang theo phẫn nộ cũng không tâm tâm, hung hăng chằm chằm vào Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên bị ánh mắt của nàng nhìn xem có chút không được tự nhiên, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Cũng may nữ tử thì cũng không có cái gì phản ứng, mở miệng lạnh lùng nói, "Ngươi sát thực rất mạnh, thậm chí đã đạt đến kiếm tiên chứng đạo tình trạng. Thế nhưng ta chưa từng có nghe qua ngươi người như vậy, ngươi là từ lâu tới?" Nói xong lời này, nữ tử liền nghiêng mặt đi, không lại tiếp tục nhìn xem Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên liếc nàng một cái, nói, "Ai kể ngươi nghe ta là tiên giới?" Nghe được hắn, nữ tử mười phần kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không phải tiên giới tới? Tại nữ tử trong tiềm thức, tất cả cường giả đều là xuất từ tiên giới. huống hồ Cố Vô Thiên loại thiên phú này, bất luận là tại tiên giới hay là tại những địa phương khác, đều là hiếm thấy. Hiện tại cũng có thể nói cho ta biết, vì sao thấy ta muốn đối với ta thống hạ sát thủ a? Cố Vô Thiên mở miệng hỏi, hắn đối với nữ tử động thủ với hắn sự việc một thẳng canh cánh trong lòng, nữ tử này mười phần kỳ lạ, vừa thấy mình liền thống hạ sát thủ. Căn bản không cho mình cơ hội giải thích, hắn nghĩ làm cái hiểu rõ, như vậy thì để cho mình năng lực an tâm. Nữ tử lúc này lãnh lực băng sương trên mặt thế mà xuất hiện một tia nghi ngờ. "Ngươi thật sự muốn biết sao?" Cố Vô Thiên mặt không thay đổi gật đầu một cái. Nữ tử mở miệng nói, một mặt là muốn thử xem thực lực của ngươi làm sao, mặt khác, ngươi xâm nhập không nên tới chỗ. "Huống hồ ta cảm nhận được kiếm đạo của ngươi thiên phú 10 phần mạnh, ngươi còn nói tới nơi này là tu luyện, đối với ta nói hoàng, khẳng định là có hắn âm mưu của hắn quý tế, hoặc là có mưu đồ khác, ta nhất định phải hiểu rõ." Ngay tại lúc nói lời này, nữ tử nhìn về phía Cố Vô Thiên trong ánh mắt hay là tràn đầy sát khí. Không còn nghi ngờ gì nữa nàng đối với sự tình vừa rồi thì canh cánh trong lòng, không cam tâm cứ như vậy thua ở Cố Vô Thiên trong tay, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thủ được. Cố Vô Thiên coi như không thấy ánh mắt của nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nữ tử này quả thực không hiểu ra sao, thì bởi vì chính mình suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, thì đối với mình thống hạ sát thủ, này không khỏi thì thái không đáng lý. Sau đó Cố Vô Thiên thì mở miệng giải thích: "Ta tới nơi này cũng không phải là vì đạt được cái gì kiếm, cũng không có cái gì hắn âm như của hắn, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, có tin hay không là tùy ngươi, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin." Nhưng sự thực chính là như vậy, cho nên ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục hồ giả man triền, như vậy sẽ chỉ lãng phí lẫn nhau thời gian, ta lượn lên nói đã nói xong. Nữ tử nghe được Cố Vô Thiên lời nói, khinh thường nói: "Ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi như không có gì cái khác ý đồ lời nói, vậy ta cũng sẽ không làm có ngươi, nếu ngươi bị ta phát hiện lời nói, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu ngươi có chuyện, đừng trách ta kiếm hạ vô tình nha." Cố Vô Thiên nghe đường nàng, trong lúc nhất thời cười ra tiếng. Nữ nhân này quả thật là già mồm, đều đã thua, còn như cái người thắng một hạng, cao cao tại thượng. Chẳng qua lời này hắn có thể không có nói ra, chiếu vào nữ nhân này đánh giá đá tính cách, nếu lời nói ra, khẳng định lại muốn cùng chính mình đại đại xuất thủ. Cố Vô Thiên cũng không muốn lần nữa tiếp tục lãng phí thời gian, đối với nữ nhân nói nói, "Tốt, ngươi làm việc của ngươi đi, ta thì không chậm trễ ngươi." Nói xong Cố Vô Thiên liền chuẩn bị ôm vừa nãy cứu được Tuyết Báo rời khỏi. Nữ tử trông thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi đứng lại đó cho ta." Thanh âm của nàng lại khôi phục ngày xưa lạnh băng, chỉ là Cố Vô Thiên nghe tới lại cảm thấy có chút nhức đầu, nữ tử này tại sao lại mắc bệnh? Cố Vô Thiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Nữ tử cũng không có phát giác được Cố Vô Thiên tâm trạng biến hóa, mà là tiếp tục bá đạo nói: "Thực lực của ngươi mặc dù mạnh như vậy, nhưng mà nghĩ đi thẳng một mạch thì không dễ dàng như vậy." Nữ tử sau khi nói đến đây dừng lại một chút, dường như muốn cho Cố Vô Thiên chủ động cùng nàng đáp lời. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không để ý tới nàng, mà là coi như không thấy nàng. Nữ tử chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi phải cùng ta hội một chuyến thiên cung, nhường cung chủ gặp ngươi một chút, nếu như không có phát hiện ngươi có hắn ý đồ của hắn lợi nói, ngươi liền có thể tự động rời đi. Chờ đến lúc ấy, ta tuyệt không can dự hành động của ngươi, làm sao?" Nữ tử làm theo ý mình nói. Cố Vô Thiên lúc này cảm thấy nàng có bệnh, chỉ là một lung tung suy đoán là có thể cho mình định tội, thậm chí hướng mình thống hạ sát thủ, nữ tử này quả nhiên không thể nói lý. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ta nếu là không đi đâu." Cố Vô Thiên lúc này âm thanh đã lạnh xuống, hắn không ngờ rằng đối phương không nói lý lẽ như vậy. Húng hổ bằng vào thực lực của mình, muốn rời khỏi lời nói, nữ tử trước mắt này thì ngăn không được hắn, rốt cuộc hắn là bại tướng dưới tay của mình. Chỉ là hắn thì 10 phần to mọ, nơi này còn có cái gì thiên cùng, ngày đó cung cung chủ thực lực lại như thế nào? Như thế nào tồn tại đâu?" Nữ tử nghe được hắn, cười lạnh nói: "Ngươi nếu như không tuân lời nói, vậy ngươi thì thử một chút." Cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần phản cảm, nữ tử này lại bắt đầu uy hiếp hắn, giống như có thể nắm giữ sinh tử của mình đồng dạng. Cố Vô Thiên cả đời này tuyệt đối không phục người, dù vài người khác uy hiếp cũng không sợ hãi, nữ tử biểu hiện càng thêm cứng ngạnh, có thể dẫn tới Cố Vô Thiên càng phản cảm. Cố Vô Thiên không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi, căn bản thì không xem thêm nữ tử một chút, điều này cũng làm cho nữ tử có chút không biết làm sao. "Ngươi, đứng lại cho ta!" Nữ tử phát hiện Cố Vô Thiên thế mà coi như không thấy uy hiếp của nàng, lập tức trở nên thẹn quá hóa giận lên. Một kiếm hướng phía Cố Vô Thiên phía trước đâm tới, trận đường đi của hắn lại, nàng thì hiểu rõ không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, cũng không có lựa chọn đối với hắn trực tiếp ra tay. Ngươi là cảm thấy ta chưa đủ thân phận, vẫn là chúng ta Thiên cung thị chưa đủ cấp bậc đâu. Nữ tử tiếp tục hướng Cố Vô Thiên phóng thích ra sát ý của mình, kiếm khí thì ở xung quanh hắn lưu chuyển lên, giống như một dây sao liền muốn đem Cố Vô Thiên chặt thành mảnh vỡ. Kỳ thực đều là vấn đề của ngươi, căn bản không cần thiết não bộ nhiều như vậy tính tiết, ngươi thực sự là đủ nhảm tráng. Nếu ngươi ban đầu là được luôn mười lời nói, ta sẽ cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn ta gấp nhất. Ngươi vừa lên đến thì ra tay với ta, hiện tại lại uy hiếp ta, nhất định phải cho các ngươi mặt mũi này. Vậy dạng này ta cũng không sao, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi cùng chủ hiện tại tới, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi." Cố Vô Thiên cường thế nói, căn bản cũng không đem nữ tử trước mắt để vào mắt, hiện tại hắn đã chết kiên nhẫn. Nếu nữ tử này còn phải lại ba cản trở lời nói, hắn không ngại lại cho nữ tử này một ít giáo huấn. Ngươi làm cản, lại dám đối với chúng ta cung chủ bất kính. Ta nhìn xem ngươi là chằn rống." lại dám mạo phạm chúng ta cung chủ tục danh. Nữ tử 10 phần phẫn nộ, đồng thời lại dẫn kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại còn nói xảy ra lớn như vậy bất kính lời nói. "Nhanh tránh ra, ta cũng mặc kệ ngươi người cung chủ kia là thân phận gì, thì mặc kệ có hay không có phạm tục danh của hắn. Ta hiện tại có việc muốn rời đi nơi này, ngươi lại cả ta, ta sẽ không khách khí với ngươi." Cố Vô Thiên trực tiếp mở miệng quát lớn, may may không nể mặt nữ tử. "Ngươi biết chúng ta cung chủ là ai sao? Lại dám như thế vô lý. Ngươi thực sự là lớn." Theo nữ tử, Cố Vô Thiên thật là gan to bằng trời, hành vi của hắn quả thực là tại tìm đường chết. Ngay cả tiên giới thành danh đã lâu thập nhị tiên tôn cũng không dám mạo hiềm phạm nữ tử cung chủ, một vừa mới đi vào ngưỡng cửa tiên nhân Cố Vô Thiên, vì sao như thế không kiêng nể gì cả? Chương 463, cựu huyền tiền cùng, chương 463, cựu huyền tiền cùng. Không hiểu ra sao. Nhanh chạy ra. Lúc này Cố Vô Thiên đã móc ra đại kiếm, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nhìn Cố Vô Thiên thái độ mười phần cứng rắn, nữ tử hiểu rõ Cố Vô Thiên đã bên trên, cũng không tiếp tục cho hắn tạo áp lực. Thế là mở miệng chủ động chịu thua nói: "Chờ một chút, ta thỉnh cầu ngươi hội ngộ ông trời của chúng ta cung." A, không Ta chân thành mời ngươi đi chúng ta thiên cung." Nữ tử nét mặt mười phần không được tự nhiên, mặc dù là nói mời người, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân đáng yêu như thế, thế mà ngay cả cơ bản nhất mời người cũng không biết. Chắc là bình thường thì bá đạo quen rồi, chưa từng có như vậy ăn nói khép nép qua, cũng không biết nàng cùng chủ là thế nào dạy nàng. Chỉ bằng nàng tính xấu này, chắc hẳn nhiều năm như vậy cũng đắc tội rất nhiều người, nàng cung chủ thế mà đều không có trường phần nàng. Chỉ là Cố Vô Thiên thì không có quá nhiều tính toán, nam nhân lòng dạ còn rộng lớn hơn một ít thì không còn cùng nữ tử tiếp tục chấp nhận. Ta trước giờ nói tốt, muốn cho ta đi các người thiền cũng cũng được, nhưng là không thể hạn chế tự do của ta, ta tùy thời muốn rời khỏi lời nói, muốn thả ta đi, không thể giam cầm ta. Nữ tử lúc này lẳng lặng nhìn Cố Vô Thiên, thì không lại tiếp tục nổi giận, nàng kia đôi mắt đẹp lúc này muốn xem thấu trên người Cố Vô Thiên còn có thế nào bí mật. Sau đó lẳng lặng xoay người, cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Cố Vô Thiên còn tưởng rằng nàng muốn rời đi, không ngờ rằng nữ tử phát giác được Cố Vô Thiên không có đuổi theo, mở miệng nói: "Ngươi sao cùng cái gỗ một dạng, còn thất thần làm gì? Nhanh đuổi theo ta." Cái này khiến Cố Vô Thiên bất đắc dĩ, nội tâm 10 phần phẫn nộ, nữ nhân này quả nhiên vẫn là không thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn xem. Thế là cắn răng nghiến lợi đi theo nữ tử phía sau, chuẩn bị đi nàng nói tới Thiên cung tìm tỏi hư thực. "Ta nhìn xem ngươi cũng vậy tu luyện kiếm pháp, vì sao trên người không có kiếm khí lưu động? Mặc dù kiếm thuật 10 phần cao siêu, nhưng không có một điểm dấu vết." Cố Vô Thiên lúc này bay ở người phụ nữ bên cạnh, tò mò hỏi. "Chỉ là Cố Vô Thiên lời nói, tại nữ nhân nghe tới 10 phần kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình nội tình một chút liền bị Cố Vô Thiên phát hiện. Lời này của ngươi là có ý gì?" Lúc này nữ tử nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên đi qua nàng hay là cao cao tại thượng thái độ, một bộ không lấy vật hỉ, không lấy mình buồn dáng vẻ. Bây giờ nàng buông xuống chính mình mắt cao hơn đầu thái độ, chính như Cố Vô Thiên nói tới, vấn đề này cũng là một mực bối rối nàng. Ngươi nghĩ yêu cầu dạy lời nói, liền lấy ra một bức cầu người thái độ, ta lại không nợ ngươi, không cần thiết tự trọng vẫn phạm nhân đồng dạng. Cố Vô Thiên mở miệng thản nhiên nói, nóng này người cũng không phải hắn, nữ tử loại thái độ này hắn mới lười nhắc câu thông. Lúc này nữ tử không có nói thêm nữa, mà làm một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Cố Vô Thiên nhường nàng nhận lấy một ít giận dắt. Cố Vô Thiên chủ động mở miệng nói, "Không nói trước nhiều như vậy, ngươi trước dẫn ta đi gặp các người công chủ, nói không chừng để cho ta vui vẻ, hội lòng Từ bi chỉ đạo ngươi một phen." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ tử thái độ khác thường giữ vững trầm mặc, cũng không có cùng Cố Vô Thiên tiếp tục cẩm ý lên, mà là nhìn thật sâu hắn một chút. Nhìn thấy nữ tử bộ biểu tình này, Cố Vô Thiên lập tức mất đi trêu chọc hứng thú của nàng. Nữ tử thì thượt cơ nói ra, "Thiên cung cách nơi này còn xa, chúng ta đạt tới lời nói còn phải cần một khoảng thời gian." Nữ tử cuối cùng vẫn là nhịn được hướng Cố Vô Thiên tình giáo, Cố Vô Thiên thì nói một câu, "Sao cũng được." Sau đó nữ tử tiếp tục giữ giữ nàng kia lãnh lực băng sương nét mặt, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng, hướng về xa xa bay đi. Cố Vô Thiên lúc này đem vừa nãy cứu được tuyết báo phóng trên mặt đất, chuẩn bị để nó rời khỏi. Tuyết báo lặng lặng trên mặt đất nhìn Cố Vô Thiên, trong ánh mắt nổi lên nước mắt, tựa hồ là vô cùng cô độc. Cố Vô Thiên nhìn hắn ánh mắt, trong tâm hiếu sợ xúc động, mặc dù là người tu hành, nhưng mà cũng không phải là vô tình. Tu hành một chuyện, chú ý bao hàm toàn diện, chú ý một duyên phận, mà tình cảm vật này, tự nhiên thì bao hàm trong đó. Tôi thôi, thôi nghệ tình ngươi một mảnh chân thành phấn hưởng, gặp được cũng là duyên phận. Về sau ngươi liền theo ta đi." Nói xong lại lần nữa đem Tuyết Báo ôm vào trong lòng, hướng về nữ tử bóng lưng đổi tới. Trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, trong không khí lưu lại một hồi gọn sóng, một giây sau thì xuất hiện ở nữ tử bên người. Nữ tử nhìn thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, động trọng thì siêu việt chính mình, lập tức trên mặt sinh ra không vui nét mặt. Cố Vô Thiên nhìn hắn dáng vẻ mười phần buồn cười, nữ nhân này bình thường thì là một bộ lãnh lực băng sương dáng vẻ, bây giờ trở nên khổ đại cửu thâm lên. Cố Vô Thiên trong ngực ôm Tuyết Báo, mười phần tự nhiên tự tại, nữ tử nhịn không được hỏi hắn, "Ngươi sao nhẹ nhàng như vậy?" Cố Vô Thiên thản nhiên nói, Đi đường không phải đều là như vậy sao? Hắn ngược lại muốn xem xem nữ tử này đối với hắn khó chịu, lại không thể làm gì mình. Hừ. Nữ tử nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên trong lực ôm biết báo, khinh thường hừ một tiếng, "Già tóc bay đi. Ngươi tất nhiên nhẹ nhàng như vậy lời nói, vậy chỉ dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi đường đi, sớm chút đã đến Thiên cung đối với ngươi ta cũng có chỗ tốt." Nữ tử quay đầu, đối với Cố Vô Thiên nói một tiếng. Là một tên kiếm tu, nàng tự nhiên hiểu rõ tốc độ tầm quan trọng, thì muốn thử xem Cố Vô Thiên tốc độ rốt cục có bao nhanh. Nhìn Cố Vô Thiên kia nhẹ nhõm dáng vẻ, Nàng thị giận không chỗ phát tiết, không còn nghi ngờ gì nữa hắn còn có càng nhanh áp đẫy hòm phương pháp. Mà Cố Vô Thiên lúc này có chút im lặng, chẳng lẽ mình ép Dương Bạch, nhất định để nàng nhìn xem sao? Nữ tử này tại sao lại là loại thái độ này? Câu người cũng sẽ không cẩu, nhìn nàng cái bộ dáng này Cố Vô Thiên liền muốn đánh nàng. Người tốt xấu cũng phải nói cho ta biết một cái phương hướng đi, nếu không ta làm sao biết muốn đi nơi nào? Cố Vô Thiên mở miệng hỏi, chỉ là nữ tử không để ý hắn, tiếp tục hướng phía phía trước nhanh chóng phi hành. Cuối cùng nữ tử hay là mở miệng, phương bắc. Thập Vạn Sơn. Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Vô Thiên mười phần im lặng, nói như thế không rõ ràng, ai có thể biết đây là ở đâu trong. Lúc này nữ tử đột nhiên ngừng lại, kia không mang theo tình cảm âm thanh truyền tới, đem tay của người cho ta. Nghe được lời của cô gái, Cố Vô Thiên sững sốt một chút, không biết nữ tử này là chuẩn bị làm gì. Cố Vô Thiên nghi hoặc nhìn nữ tử, lúc này nữ tử đã hơi không kiên nhẫn, người đang sủa cái gì? Không nghe thấy ta sao? Nghĩ phải nhanh chóng đạt đến tiên cùng, chỉ có ta có thể mang ngươi tới, chỉ riêng kể ngươi nghe phương hướng, ngươi là đã đến không được. Nghe được nữ tử giải thích, Cố Vô Thiên thì không kiệu cái nữa, vội vàng nắm tay đưa tới. Nữ tử cầm tay phải của hắn, trong nháy mắt Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức hướng phía hắn chui đi qua. Cho dù là Cố Vô Thiên một thẳng duy trì lòng cảnh giác, lúc này cũng làm cho hắn có chút thất thần lên. "Ngươi tốt nhất đừng động thủ động tác, nếu không ta nhất định phải giết ngươi." Nữ tử uy hiếp Cố Vô Thiên đạo. Cố Vô Thiên cũng không có cùng hắn nói nhảm, giữ chặt nàng tay, hướng phía nữ tử nói cho toàn lực bay về phía trước. Sau nửa canh giờ, hai người tới đạt một chỗ trên ngọn núi lớn không, đã ngừng lại thân ảnh. Cố Vô Thiên mở miệng hỏi, "Là cái này ngươi nói cái gì thập trọng núi, tại sao không có thấy các ngươi thiên cung mảnh tử?" Vừa vừa tới nơi này, Cố Vô Thiên liền lối ra dò hỏi, không ngờ rằng lúc này nữ tử nét mặt có chút sững sờ. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác được mười phần kỳ lạ, nữ tử hình như không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng. Qua hồi lâu, nữ tử mới phản ứng lại. "Vô hình kiếm ý, kiếm đạo của ngươi tu luyện thế mà đã đến cao như vậy trình trạng." Nữ tử giật mình hết sức, kia lãnh lực băng sương trên mặt cũng có rung động nét mặt. Cố Vô Thiên cũng không để ý tới biểu hiện của nàng, vô hình kiếm ý chỉ coi như không thấy thời gian, địa điểm cũng khoảng cách. Chỉ cần tâm niệm tương thông lúc, trong vòng một đêm liền có thể đã đến mà muốn lủng có như thế năng lực nhất định phải tu luyện tới đại đạo trình độ kiêu ý. Tiên tôn cảnh giới thì chẳng qua là mò tới thiên đạo bên giới, mà kia hư vô mở mịt đại đạo căn bản không thể độ vào. Cố Vô Thiên thực lực thì thật là đáng sợ đi. Nữ tử mười phần kinh ngạc, nàng không phải chưa từng hoài nghi Cố Vô Thiên, chẳng qua là khi đây hết thệ cũng phát sinh ở trước mắt của mình lúc, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Không có nghĩ đến cái này, nam tử thế mà nắm giữ đại đạo lực lượng, chẳng thể trách có thể phá giải kiếm ý của mình, nghĩ đến đây, nữ tử tiêu tan rất nhiều. Không ngờ rằng này thời gian thế mà chân thực tồn tại, nắm giữ đại đạo người cũng không biết nếu để cho tiên giới những người khác hiểu rõ hắn, lại sẽ nhắc lên thế nào gió tanh mưa máu. Chương 464, tiên giới thì không gì hơn cái này, chương 464, tiên giới thì không gì hơn cái này. Can hệ trọng đại, nữ tử trong lúc nhất thời trở nên nghiêm túc lên, không còn có tâm tư cùng Cố Vô Thiên tiếp tục đấu võ mồm. Ngươi nói là thì đúng không? Cố Vô Thiên cũng không có phủ định, hắn hôm nay căn bản thì không nhìn thấy thứ cùng, chính đang khắp nơi tìm kiếm lấy cửa bảo. Không còn nghi ngờ gì nữa không có chú ý tới nữ tử nét mặt có biến hóa, hắn cũng không có tâm tư giáo tinh thần và thể lực đặt ở trên người nữ tử. Bên này đi theo ta. Nữ tử cuối cùng mở miệng, nàng thật sâu liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hiện tại hiểu rõ Cố Vô Thiên thân phận tính là thủ, thì không lại tiếp tục thờ ơ Cố Vô Thiên, mà Cố Vô Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhàn nhã đi theo phía sau của nàng. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy trung quanh khí tức, thời khắc chú ý đến môi trường biến hóa. Không sai, các người cái này thập vạn sơn tròng, thế lực cũng không ít đấy. Ta hiện tại vào đến như vậy lâu, đã chú ý tới sáu cố thế lực. Cố Vô Thiên vừa đi theo nàng đi tới, vừa mở miệng tùy ý nói. Nữ tử thì mở miệng hướng Cố Vô Thiên giới thiệu nói, nơi này mặc dù gọi sơn, nhưng mà phạm vi mười phần rộng lớn là tiên giới đông được thế lực ở chỗ đó, tụ tập lục đại thế lực. Trừ ra chúng ta Cửu Huyền Thiên Cung, còn có Thiên Ma môn, Âm chấm cốc, Huyết Ma tộc, Thiên đạo tông và các loại thế lực. Mà cái khác phân tán tông môn còn có rất nhiều. Nhìn thấy nữ tử thái độ chuyển biến, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút không tin tưởng, phát hiện nàng thế mà trở nên nhiệt tình rất nhiều. Hơn nữa còn năng lực theo trong giọng nói của nàng cảm giác được một tia tôn tính, cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác có chút kỳ lạ. Hàn La gia hỏa này vừa nãy uống lộ thuốc, sao chuyển biến như thế lại? Giống như như là đổi một người đồng dạng. Tràng qua Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là theo chân nữ tử tiếp tục hướng phía trước đi tới, cũng không lâu lắm liền đi đến một cửa đá trước mặt. Đạo này đá tảng cửa lớn, mười phần trậm trọng, phía trên tản ra trang nghiêm khí tức, để người nhịn không được túi đầu không dám nhìn thẳng. Xung quanh còn bao trùm lấy từng tầng tầng tầng tầng cấm chế, tản ra lôi điện uy đi lực, dường như nếu ai đến gần lời nói, liền sẽ bị bộ thành phân vụt. Còn có từng đạo sương mù tràn ngập cấm chế, để người thấy không rõ bên trong hư thực, sương mù hóa thành từng đạo kiếm ảnh, lại tăng thêm nó uy hiếp. Lại tiến vào trong đi, còn có từng đạo tiên hạc bay múa chắc chắn tu luyện thánh địa, khiến người ta cảm thấy tiên khí bừng bến. Thế giới bên ngoài đều đã như thế mê người, bên trong lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Cố Vô Thiên lúc này nội tâm suy tư, trước đây chuẩn bị dùng thần thức quét lớp một chút bên trong, nhưng mà chắc hẳn nơi này cường giả đông đảo, thế là thu hồi ý nghĩ của mình, nếu mạo phạm đến cái nào cường giả sẽ không tốt. Rốt cuộc hắn là tới nơi này làm khách, mà không là tới nơi này phá quán, hay là thiếu gây một chút phiền toái tương đối tốt. Ngay tại hắn suy tư lúc, giọng nữ từ tại bên tai hắn vang lên. Nơi này liền là chúng ta Tiên Tiên Cung bên ngoài, nghĩ muốn đi vào đều phải bẩm báo cung chủ. Tuổi thân ngươi tại chỗ này chờ đợi một chút, ta đi bẩm báo." Nữ tử hướng Cố Vô Thiên giải thích nói, Cố Vô Thiên thì tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái, nhìn nữ tử hướng về bên trong đi tới. Nữ tử mới vừa vào cửa, cửa thủ vệ dường như nữ tử hành lễ. "Cửu Thiên kiếm chủ." Nghe được đám người kia xưng hô, Cố Vô Thiên trên mặt thì nổi lên như có điều suy nghĩ nét mặt. Hắn không có nghĩ đến thân phận của cô gái này vẫn rất cao, thế mà còn dám dùng kiếm chủ làm tên hiệu, không biết cái này chữ xanh có phải hay không nàng họ. Chỉ là nhớ tới nữ tử cái kia có hình không thật kiếm đạo, Cố Vô Thiên lại nhếch miệng, đối với thực lực của nàng cũng không đồng ý. Nữ tử này tên lên như thế lại thì không biết chính mình có thể hay không ngăn chặn đâu. Cái này cùng cố Vô Thiên kiêm tốn phong cách hành xử không hợp, hắn cũng sẽ không lên như thế tự luyến tên. Nữ tử gật đầu một cái, coi như là đáp lại cái gọi là sứ hô. Sau đó quay lại đầu, đối với cố Vô Thiên nói, "Ngươi chờ một chút, ta lập tức thì sẽ trở lại đón tiếp ngươi." Cố Vô Thiên đáp một tiếng, nữ tử hóa thành một đạo ánh sáng, hướng về bên trong bay vào, thân ảnh mười phần xinh đẹp. Cố Vô Thiên lúc này liền bắt đầu đánh giá đến hết thảy xung quanh, rốt cuộc cũng là lần đầu đến thế giới, đối với nơi này mọi thứ đều mười phần tò mò. Ngay tại Cố Vô Thiên giở sét chung cái lúc, đột nhiên truyền đến một đạo trào phúng âm thanh, mười phần không có có lễ phép. Ở đâu ra đồ nhà quê? Nhanh cúi sang một bên, ở chỗ này nhìn đông nhìn tây cái gì? Không muốn cản đường. Chỉ vì Cố Vô Thiên biểu hiện thật sự là quá mức buồn cười, như là một vừa mới phi thang nguyệt tiên. Nguyên lai like là mấy tên hộ vệ, bọn hắn lúc này lại cầm trường thương nhắm ngay Cố Vô Thiên, dường như căn bản không để hắn vào trong mắt. Cố Vô Thiên nhíu mày, mấy cái này chẳng qua là chó giữ nhà mà thôi, thế mà như thế cần dỡ. Nếu không muốn gây chuyện lời nói, Cố Vô Thiên sớm liền đem bọn hắn đánh ngã, thế là Cố Vô Thiên không tiếp tục để ý bọn hắn tiếp tục đánh giá hết thảy xung quanh. Chỉ là không ngờ rằng mấy cái này hộ vệ cảm thấy Cố Vô Thiên coi như không thấy bọn hắn, trong nháy mắt trở nên nổi trận lôi đình lên. "Người trẻ tuổi, nói ngươi đấy. Ngươi cư nhiên như thế vô lễ, muốn chết đúng không?" Bọn hộ vệ cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy Cố Vô Thiên chà đạp, tại trong thời gian rất dài, bọn hắn chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này. Thế là không chút do dự đem thương trong tay gai đi qua, Cố Vô Thiên thân hình lượn lên, chánh thoát công kích. Đám người này cùng nữ tử kia giống nhau bá đạo, không chút nào phân rõ phải trái, vừa lên đến thì đồng thủ, với lại dùng hay là sát chiêu? Sau đó Cố Vô Thiên cơ thể thì bạo phát ra vô cùng kiếm ý, hướng phía đám người này liền đánh tới. Bọn này hộ vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây, hung hăng đện xuống đất. Sau đó lại ngã một ngã gục, cảnh tượng hết sức chật vật, tại từ gia môn khẩu bị đánh thành như vậy. Cố Vô Thiên lúc này thầm nghĩ, nếu như mình chỉ là một người bình thường lợi nói, chắc hẳn vừa nãy đã bị bọn hắn vây công gây nên chết rồi. Thật không dễ dàng phi thăng thành tiên, thế mà như thế không minh bạch liền bị giết, kia thực sự cũng quá hoang đường. Tiên giới người làm sao cũng là bộ dáng này? Không coi ai ra gì, còn 10 phần lãnh huyết, động một chút lại muốn giết người. Cố Vô Thiên lần đầu đối với tiên giới hiện lên chán ghét, đồng thời có vẻ thất vọng, quá khứ còn tưởng những người khác một hình dạng, có thật sâu hướng tới. Hiện tại chỉ còn lại nồng nặc chán ghét, nơi này không hề quy củ có thể nói, một lời không hợp thì muốn động thủ. Cùng Lưu Minh có cái gì khác nhau? Thậm chí còn không bằng lục đục với nhau phàm giới, tiên giới ảnh chụp lập tức tại Cố Vô Thiên nơi này nát. Lúc này ngã trên mặt đất bọn hộ vệ mặt mũi tràn đầy không thể tin, nam tử trước mắt thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn lảo đảo nghiêng ngả bò lên, có chút thẹn quá thành giận. Mặc dù là bọn hắn ra tay trước, chỉ là nhìn thấy Cố Vô Thiên lớn như thế, bất kính, bọn hắn hay là mười phần phẫn nộ. Trong lúc nhất thời cũng sắc mặt dữ tợn nhìn Cố Vô Thiên, hắn không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, bình thường cao cao tại thượng quen thuộc, cái nào chịu được tiểu này tuổi thân. Lập tức thì quên đi vừa nãy giáo hắn, mở miệng uy hiếp nói: "Người trẻ tuổi, ngươi là từ đâu tới con hoang? Lại dám đối với thân phận tôn quý chúng ta động thủ, ta cho ngươi biết, ngươi sắp xong rồi. Dám đánh bọn hắn thiên tiên của ngươi, liền đã bị tuyên án tử hình." Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy?" Một người mặc hải giáp, cầm trong tay kim thương nam tử, theo trong tiên môn đi ra, mang theo rất mạnh khí thế, vừa hướng chỗ nào vừa đứng liền mang theo không giận tự uy từ trưởng, để người không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Cố Vô Thiên nhìn hắn một cái, lập tức thì có phán đoán, địa tiên tam trọng cảnh giới. Kia mấy tên bị đánh đổ xương mà xương nuôi hộ vệ, đang nhìn đến nam tử về sau, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lại một cái nước mũi, một cái nước mắt nói với giọng rời hình, nhưng Cố Vô Thiên thấy vậy mười phần im lặng, mấy cái này mặt hàng quả nhiên là lẫn yếu sợ mạnh. Long hộ pháp, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Mấy người không ngừng biểu diễn, nhưng Long hộ pháp nghĩ đến hơi không kiên nhẫn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi từ từ nói tới. Long hộ pháp nhìn xem lấy bọn hắn kiểu này bất thành khí dáng vẻ, sắc mặt dần dần âm trầm, rốt cuộc bọn hắn thế nhưng đại biểu cho Tiên Tiên cung uy nghiêm. Bây giờ tiểu này vẻ mặt cầu xin dáng vẻ còn thể thống gì? Làm là lãnh đạo của bọn hắn, tự nhiên cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Nghe được Long hộ pháp quát lớn về sau, mấy người lập tức điều chỉnh nét mặt quản lý, mở miệng tiếp tục nói: "Đại nhân, cái này đứa nhà quê không biết là từ nơi nào xuất hiện, tại chúng ta tiên môn cửa lén lén lút lút. Chúng ta thấy thế chỉ là hỏi lai lịch của hắn, quy nủ, không nghĩ tới tiểu tử này lại không biết tốt xấu, thế mà động thủ đem chúng ta đả thương." Chương 465 Không có kiếm thì chiếu đánh không lẫm, chương 465, không có kiếm thì chiếu đánh không lẫm. Long hộ pháp, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, hắn làm như vậy cũng là tại trà đạp chúng ta Thiên Tiên Cung uy nghiêm. Cố Long hộ pháp ra tay hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho hắn biết chúng ta Thiên Tiên Cung không phải dễ khi dễ. Đánh chó vẫn là phải nhìn xem chủ nhân, Long hộ pháp tự nhiên muốn quản chuyện này, nghe thủ hạ người báo cáo. Long Quá đêm lúc này đã hơi có chút tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Cố Vô Thiên, mặc kệ người phía dưới nói thật hay giả, hắn cũng chuẩn bị dạy huấn một chút Cố Vô Thiên, giữ gìn Thiên Cung uy nghiêm. Ngay lúc này Long Hộ Pháp đột nhiên biến sắc, "Thật mạnh kiếm ý, tiểu tử này không đơn giản, ta thế mà một lát thấy không rõ tu vị của hắn." Lập tức Long Hộ Pháp bắt đầu tự hỏi, người này xem xét chính là một kiếm tu, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại tiên bên ngoài cửa cùng. Huống hồ mấy cái kia mặt hàng ngày thường thì gây chuyện thị phi, nói chuyện không được toàn năng, người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ lấn phụ bọn họ. Loại này cường giả, bình thường đều là có danh tiếng có địa vị, sẽ không không hiểu ra sao đối với hạ người vô danh ra tay. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình, nhưng mà trong lúc nhất thời Long Hộ Pháp cũng nói không chính xác, lỡ như không phải hắn nghĩ tới những thứ này thì lúng túng. Lâm hộ pháp lúc này cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, không được chủ quan xử lý, nhất định phải hiểu rõ bên trong tình hình. Thế là hắn hạ thấp tư thái của mình, mở miệng nói với Cố Vô Thiên: "Phương xa tới bằng hữu, không biết tới nơi này có gì muốn làm? Vì sao muốn đối với chúng ta tiên binh đại đại xuất thủ, có thể cho một cái thuyết pháp?" Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cái này nhân sự chân tình nhiều, thế mà bỗng chốc hỏi hắn nhiều vấn đề như vậy. huống hồ hắn hỏi mình, chính mình thì có nghĩa vụ trả lời sao? Thế là Cố Vô Thiên mười phần dứt khoát nói một câu: "Không thể." Đối phương thì cùng đám người kia là cùng một bọn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải kẻ tốt lành gì, tự nhiên không cần cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Long hộ pháp lúc này thì hít mắt, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên không biết tốt xấu như thế, hắn đã hạ thấp tư thế. Hắn lại lẳng lặng nhìn xem trong chốc lát Cố Vô Thiên, liên tục xác nhận về sau, phát hiện hắn cũng không nhận ra Cố Vô Thiên. Thế là mở miệng nói, vị băng hữu này, nếu như hôm nay không thể cho một cái thuyết pháp lời nói, như vậy ngươi dù thế nào cũng không thể rời đi nơi này. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy 10 phần buồn cười. Người này khẩu khí thật lớn, giống như chính mình là nơi này chủ nhân đồng dạng. Liên xếp như nơi này cũng chủ, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy lời nói đi. Thái độ của hắn nhường Cố Vô Thiên 10 phần không thoải mái, đồng thời kích phát Cố Vô Thiên lòng phản nghịch. Càng la cứng rắn người, Cố Vô Thiên viện không phục, muốn xoa xoa hắn uy khí. Lúc này Long hộ pháp, nhấc lên khí thế của tự thân, đem hết thảy xung quanh đều giống như chúa tể long dạng. Ngay cả bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần lên cao, trong không khí thì phát ra trận trận tiếng nổ. Nhưng ở Cố Vô Thiên trước mặt, đây đều là loẻ loẻ thứ gì đó, quả thực là thật là tức cười. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả làm màu hành vi cũng là vô dụng, sẽ chỉ là một lúc kết quả càng thêm mất mặt. Cố Vô Thiên lúc này đột nhiên nở nụ cười, "Ta nghĩ ngươi phải thật tốt cảm thụ ta thanh kiếm này uy lực." Cố Vô Thiên mặc dù lúc này cũng không có đem chính mình đại kiếm lấy ra, nhưng thân ảnh của hắn phảng phất như là một thanh kiếm đồng dạng. Toàn thân tản ra uy khí, để người không dám nhìn thẳng. Lăng Hộ Pháp lúc này cũng có phán đoán, ngoài miệng phát ra trào phúng âm thanh, "Ngươi ngay cả một thanh kiếm đều không có, thì dám ở chỗ này giả thần giả quỷ? Nơi này không phải ngươi năng lực dương vai chỗ." Cái này bị hắn xem như là cường giả kiêu ngạo, thế mà không có kiếm. Xem ra là chính mình nhìn lầm. Lúc này Long hộ pháp bắt đầu lại lần nữa phán đoán Cố Vô Thiên, thì buông xuống lúc trước lòng cảnh giác, hoàn toàn đem hắn trở thành một không còn gì khác ra hỏa. Không có kiếm kiếm tu, dường như là không có răng lão hổ, tùy tiện là có thể mặc người chém giết. Cố Vô Thiên nhìn hắn dáng vẻ, đã năng lực đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn lạnh lùng cười nói, ai nói kiếm tu nhất định phải có kiếm, ngươi mới là một từ đầu đến đuôi không có thấy qua việc đời nhà quê. Nói xong, trên người Cố Vô Thiên bắt đầu tràn ngập ra vô cùng kiếm ảnh, sau đó bắt đầu hướng về trung quanh khuyết tán lên. Kia cường đại sát ý, nhường bên cạnh không gian cũng dừng không ngừng run rẩy giống như tùy thời có thể tan vỡ đồng dạng. Hôm nay liền để ngươi hảo hảo được thêm kiến thức, nhìn thấy không? Này thì là kiếm của ta. Ngươi bây giờ đổi ý con kịp, nếu không một lúc đánh lên, ngươi cũng muốn mất mặt. Cố Vô Thiên lúc này phát ra trảo phúng âm thanh, nhường Long hộ pháp trên mặt xanh một trận tím một hồi. Hắn sắc mặt dữ tợn, phản phất là muốn sẽ phải núi lựa bộ phát một dạng, sau đó lạnh lùng nói: "Tất nhiên các hạ khang khang như thế, như vậy ta chỉ có thể hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu." "Được, nếu bị ta đả thường, cũng không nên khóc nhè, thủ hạ của ngươi đều ở nơi này nhìn đâu, ngươi phải chú ý ảnh hưởng." Cố Vô Thiên mười phần ác thú vị nói một câu, cái này khiến Lăng Hộ Pháp lại cũng chịu không được, trực tiếp nổi giận lên. Người tiểu tử này, quả thực là muốn chết. Nói xong trong tay liền xuất ra một chi trường thương, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên mặt gai đi qua, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức Cố Vô Thiên hai người muốn đánh lúc, đột nhiên chuyển đến một câu quát lớn. Các ngươi dừng tay cho ta. Mà vừa muốn chuẩn bị phản kích Cố Vô Thiên, thì ngưng động tác trên tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Người tới chính là vừa mới đi hồi báo Cựu Thiên kiếm chủ chỉ thấy nàng khoan thai tới chậm. Cố Vô Thiên nhịn không được giễu cợt một câu Long hộ pháp, coi như số người gặp may nha. Lúc này, Cửu Thiên kiếm chủ đã xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên người, nàng mở miệng lạnh lùng mà hỏi: "Long hộ pháp, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang làm gì?" Cửu Thiên kiếm chủ đến rồi về sau, cũng không có chất vấn Cố Vô Thiên, mà là trực tiếp hướng Long hộ pháp lên tiếng. Sắc mặt của nàng vẫn như cũng là bình thường như vậy lạnh băng, chỉ là giờ này khắc này nhiều hơn một phần uy nghiêm. Long hộ pháp nhìn thấy bộ dáng của nàng, mười phần tủ thân. "Ngươi nghe ta giải thích, Cửu Thiên kiếm chủ không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, rõ ràng là tiểu tử này ra tay trước đây." Vũ Lục Tiên môn. Lúc này Long Hộ Pháp thì thu hồi trường thương của mình, rũa ra ngón tay của hắn, hung hăng chỉ vào Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên lúc này thái độ không còn nghi ngờ gì nữa, một bộ sao cũng được dáng vẻ, căn bản thì không để mắt đến hành vi của hắn. Long Hộ Pháp đem lúc này đã đổi một bộ sắc mặt, hắn 10 phần ôn nhu, nhìn về phía Cựu Thiên kiếm chủ. "Cựu Thiên kiếm chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mà Cựu Thiên kiếm chủ đối với hắn 10 phần chán ghét, đều không có nhìn thẳng hắn, hoàn toàn đem hắn không để mắt đến. Sau đó xoay đầu lại, ân cần hỏi nhìn Cố Vô Thiên, "Hắn không có thương tổn đến ngươi đi, ngươi lúc này cảm giác thế nào?" Chỉ là nàng vừa vừa nói ra lời này cũng có chút hối hận, nàng đều là bại tướng dưới tay Cố Vô Thiên, long hộ pháp thực lực trên lệnh được sa, căn bản không thể nào xúc phạm tới Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên lúc này không có phản ứng, cảm thấy nữ nhân này lời ngày hôm nay có chút kỳ quái, lập tức trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Nữ nhân này là tại quan tâm chính mình sao? Rõ ràng hồi trước nhìn thấy chính mình thì đưa vào chỗ chết, biểu hiện này cũng quá khác thường đi. Lẽ nào nàng là cố ý nói như vậy sao? Hay là nói có mưu đồ khác đâu? Cố Vô Thiên lúc này thì đang suy tư Cửu Thiên kiếm chủ động cơ, sau đó lắc đầu, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm căn bản không cần thiết nghĩ những thứ này út út mờ mờ đồ vẩn. Tóm lại vừa nãy bỏ qua giết chết Long hộ pháp cơ hội, cái này khiến cô Vô Thiên cảm giác được có chút đáng tiếc. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có bị thương, lập tức phóng dậy rồi tâm tới. Sau đó nàng tiếp tục hồi phục ngày xưa kia người sống chớ gần dáng vẻ, lạnh lùng nói với Long hộ pháp, "Chuyện này dừng ở đây, nếu lần sau còn không có mắt lời nói, đối với bằng hữu của ta ra tay, như vậy là tự kỷ của ngươi." Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ cảnh cáo, Long hộ pháp cũng không có mạnh miệng, ngược lại vẻ mặt cười buội nói, "Hiểu rõ, Cửu Thiên tiên tử, ta chỉ là..." Cửu Thiên kiếm chủ nghe được hắn xưng hô lập tức ngắt lời hắn. "Chú ý ngươi dùng từ, nếu còn dám gọi ta tiên tử lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi trở mặt." Trên mặt của nàng lúc này lại lóe lên một tia sắc cơ, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy tức giận, không có đang nói đùa. "Tiên chủ tên tuổi, không để cho vũ đụng." Nhìn thấy Cựu Thiên kiếm chủ lại là loại phản ứng này, cái này khiến Long hộ pháp cảm giác được hết sức xấu hổ. Lúc này thủ hạ của hắn còn ở bên cạnh, hắn cũng không tiện tiếp tục nói thêm gì nữa, đành phải buội thiếu. Chương 466, nữ nhân xinh đẹp là lão hổ, chương 466, nữ nhân xinh đẹp là lão hổ. Vì làm dịu không khí bây giờ, Lăng Hộ Pháp chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đối với Cố Vô Thiên xin lỗi. "Các hạ, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, đắc tội các hạ, còn xin các hạ không muốn để vào trong lòng. Bản Hộ Pháp, ở chỗ này hướng ngươi khởi sướng chân thành xin lỗi, chuyện này dừng ở đây đi." Trong lúc nói chuyện, Lăng Hộ Pháp thế mà một gối quỳ xuống, kia chân thành dáng vẻ, muốn nhiều tượng có nhiều tượng. Mà Cố Vô Thiên cũng không hề bị lay động, lặng lặng nhìn biểu diễn của hắn, hắn sớm dùng kiếm tâm của mình khám phá trước mắt dạ tượng. Nay Lăng Hộ Pháp là bởi vì Cựu Thiên kiếm chủ ở chỗ này, mới cho mình ở chỗ này biểu diễn, căn bản không phải thật lòng. Nếu không là bởi vì chính mình có thể khám phá tất cả hứa ảo, khẳng định như vậy sẽ bị fan biểu diễn này lừa gạt đi qua. Tốn Hồ này Long Hộ Pháp mặc dù thái độ trang 10 phần chân thành, có thể là trong ánh mắt của hắn lóe dữ tợn. Vừa nãy cục diện này nhường hắn hết sức xấu hổ, hắn chẳng qua là vì làm dịu bầu không khí mới như vậy. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Long Hộ Pháp đã nói xin lỗi, Cửu Thiên kiếm chủ cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, hắn đối với Long Hộ Pháp 10 phần chán ghét. Thế là vội vàng lên tiếng, hóa giải một chút bầu không khí, cũng cho riêng phần mình một cái hạ bậc thang, không nên đem người làm mất lòng. Rốt cuộc nàng thì không hy vọng sự việc náo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện này, như vậy chẳng tốt cho ai cả. Sau đó nàng thế mà trong đám người không có thị uy, lôi kéo Cố Vô Thiên tay liền đi vào bên trong, căn bản không quan tâm vây xem người ánh mắt. Cố Vô Thiên bị nàng này một động tác cũng làm phải có chút ít sử sợ, không biết này Cửu Thiên kiếm chủ lại đang giở trò quỷ gì. Sao lúc lạnh lúc nóng. Mã Long Hộ Pháp cùng mọi người ở đây cũng giống vậy, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ thì có như thế chủ động một mặt. Vị này thường thường tự chính mình tại ngàn dặm văng sơn mỹ nhân, lúc này thế mà tại trước mắt của mình kéo tay của người khác. Cái này khiến Long hộ pháp 10 phần phẫn nộ, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, ông trầm gầm nhẹ nói, "Vì sao? Vì sao? Đây là vì cái gì?" Hai tay của hắn bắt đầu nắm tay, thế mà khẽ run lên, to lớn khí lực, có thể móng tay đâm thủng trên tay thịt. Khe hở trong lúc đó bắt đầu rơi hạ một đạo đạo huyết dịch, nhường mọi người ở đây không không quá sợ hãi, không ngờ rằng Long hộ pháp phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. "Hộ pháp." Mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên nhắc nhở, đồng thời tới gần Long hộ pháp, muốn an ủi một chút hắn. Chỉ là Long hộ pháp 10 phần không linh tính, hắn lúc này đang nội nóng, rống lớn một tiếng, cũng cút cho ta. To lớn phi tức, nhuần mọi người vây xem bị chấn bay ra ngoài, mà đến gần mấy người tức thì bị chấn bay ra ngoài cửa. Chạy tới bên trong Cố Vô Thiên cũng bị trước mắt tiếng động hấp dẫn, hắn không có nghĩ đến cái này Long hộ pháp thế mà lại như vậy. Đồng thời thì đoán được một hai, hiển nhiên cái này Long hộ pháp là ưa thích Cửu Thiên kiếm chủ, chỉ là nhiều lần bị tự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy nữ nhân mình thích đối với mình thái độ như vậy, khẳng định sẽ có chút ít tâm tính tăng nữa. Hơn nữa còn tại trước mặt mọi người kéo nam nhân cắt tay, đây là đang trả đập một người nam nhân tôn nghiêm. Thế là Cố Vô Thiên chủ động mở miệng nói, "Các ngươi cái này tiên cung hộ pháp tính tình vẫn còn lớn. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn muốn ra tay với ta." Kia chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người khó coi hơn. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cửu Thiên kiếm chủ lắc đầu, tiếp tục nói, "Thiên cung tự có tiên quy, những thứ này ngươi không cần lo lắng." Nói xong lại khôi phục ngày xưa lạnh lùng dáng vẻ, tiếp tục hướng phía bên trong đi tới, Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn nữ nhân trước mắt, lại khôi phục nguyên trạng, bất đắc dĩ thở dài, "Nữ nhân này chắc chắn sẽ không làm người a." Ngay lúc này, một đạo bạch sắc cái thang theo trong xương mụ lên cao, xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. Bên trong tiên khí cuốn lượn quanh, thấy không rõ hư thực, nhìn tới này tiên cung thì sâu không lường được, Cố Vô Thiên lại bắt đầu suy tư. Chí ít đây là một thủ hộ đại trận, mới có thể ẩn tàng khí tức, nhìn xem tới nơi này, mọi thứ đều không phải ngoại giới có thể so. Sau đó Cố Vô Thiên liền đi lên cái thang, ngay tại hắn duỗi ra chân một cái mắt, bài viết phát ra chỉ dị mang, có vẻ thần thánh vô cùng, để người không đành lòng chân đạp. Cửu Thiên kiếm chủ mở miệng nói, cái này cái thang tên là Tuyệt Trần Thệ, cũng là một bất phàm tiên khí. Vì thăng lên tới tiên nhân, nếu có thể ở trên đây đi một chút, có thể để cho tiên hồn đạt được tăng lên, từ đây không nhiễm giữa chẩn thế giơ bận. Ngươi rất may mắn, không có trải nghiệm những thứ này, là có thể đi ở phía trên vừa đi, ngươi cần phải trân quý một chút lần này cơ hội. Cố Vô Thiên nghe nói như thế có chút khôi hài, hắn cái quái gì thế chưa từng gặp qua. Nữ nhân này sao đem mình làm không kiến thức nhà quê đồng dạng. Sau đó hai người liền đã đến một đài, nơi này đã thẳng vào hư không, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi hết đoạn đường này, thời khắc này ngụy dưới đài lại là ngoài ra một phen cảnh sắc. Từng tòa kiến trúc lơ lửng giữa không trung, có vẻ thần thánh vô cùng, hoa lệ bên trong lại lộ ra không nhốn bụi trần phi thức. Bên ngoài phiêu tán từng tầng từng tầng tiên khí, còn cuốn hết thảy xung quanh, bên trong có thể nghe được tiếng nước chảy. Cho người ta một loại tại tranh thủy mặc bên trong cảm giác, chỉ là tất cả lại có vẻ chân thật như vậy, Lộc Lễ. Này chính là các ngươi Thiên Tiên cung đi. Cố Vô Tiên nhìn hết thảy xung quanh, trong lúc nhất thời có chút sốt thần, nơi này quả nhiên danh bất hư truyền, đây chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn có khí thế. Từng. Cửu Tiên kiếm chủ nhìn thấy Cố Vô Tiên phản ứng, trong lúc nhất thời cũng có chút đắc ý, không có nghĩ đến tên nhà quê này quá khứ quả nhiên chưa từng thấy. Cửu Tiên kiếm chủ về tới chính đệ, mở miệng nói với Cố Vô Tiên. Tiểu chủ Cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta cung chủ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua hắn gần đây bệ bội nhiều việc, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể thấy ngươi, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Lúc này Cửu Thiên kiếm chủ sắc mặt phức tạp, tâm trí rất loạn. Nghĩ tới làm lúc chính nàng tìm cung chủ bẩm báo lúc, cung chủ trên mặt thế mà lộ ra cười xấu xa. Hẳn là bọn hắn đã sớm con biết, chỉ là Cửu Thiên kiếm chủ có chút hoài nghi, rốt cuộc bình thường cung chủ cao cao tại thượng, tính cách thì mười phần lạnh lùng. Năng lực để ý tới một chút cố vô thiên cũng không tệ, làm sao lại gặp hắn đâu? Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức lại thu hồi mình tâm tư. Được rồi. Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lại nói, Cố Vô Thiên cũng không nói thêm cái gì, tất nhiên dưới mắt đã có sắp đặt, hắn thì không cần thiết hỏi nhiều nữa. Dù sao đối với mình đến nói không lại là mấy ngày mà thôi, vừa vận trong khoảng thời gian này cũng được, hảo hảo tu luyện một chút. Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở miệng nói, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, sự tình từ nay về sau đến lúc đó liền biết. Nói xong Cửu Thiên kiếm chủ thế mà chủ động đưa tay ra, chuẩn bị lại giữ chặt Cố Vô Thiên đi lên phía trước, Cố Vô Thiên nhìn thấy động tác của nàng lui về sau đi. Bởi vì bị nữ nhân này bắt tay, đã bị Long hộ pháp nghi hận, Cố Vô Thiên cũng không muốn lại trêu chọc nhiều hơn nữa tình địch. Hôn hổ cùng nữ tử không ngừng tiếp xúc thân mật thì sẽ ảnh hưởng Cố Vô Thiên đạo tâm, cho nên Cố Vô Thiên mới sẽ làm ra động tác này. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên kia không tình nguyện dáng vẻ, trên mặt thì lộ ra một tia khó vui, chỉ là cũng không nói thêm gì. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ tại phía trước dẫn đường, Cố Vô Thiên đi theo phía sau của nàng, hai người trên đường đi đều không có nói nhiều. Cũng không lâu lắm liền đi đến một tiên cung, chẳng qua nơi này người đến người đi. Đây nơi vừa nãy náo nhiệt rất nhiều, quyện như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nhìn thấy Cố Vô Tiên lần nữa lấy làm kỳ, thế lực của nơi này quả nhiên mười phần phức tạp, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất đối với nơi này có một cái bước đầu nhận biết. Ngay tại hắn suy tư lúc, nghe được một ít âm thanh. Mau nhìn, là Cửu Thiên kiếm chủ đến rồi. Quả nhiên đẹp giống như tiên tử, để người nhịn không được gảy mắt. Nghe đồn tu vi của nàng đã đạt tới kiếm tiên đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. Hắn nhưng là chúng ta tiên vực thập đại mỹ nữ một trong, bình thường khí chất thì mười phần lạnh băng. Đột nhiên một đạo tiếng kinh hô lại truyền tới. Mau nhìn, bên người nàng sao có một cái người trẻ tuổi? Tiểu tử này là từ đâu tới? Sao có tư cách có thể cùng Cửu Thiên kiếm chủ đi tại cùng một chỗ? Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, các loại ánh mắt không có hảo ý cũng khóa chặt Cố Vô Thiên, nhượng Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ. Không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ ở chỗ này như thế được ầm nền, xem ra chính mình hay là đánh giá thấp này cái mị lực của nữ nhân. Nếu như ngươi thích yên tĩnh lời nói, ta sẽ để bọn hắn câm miệng. Cửu Thiên kiếm chủ thì đã nhận ra Cố Vô Thiên tâm tình chột trợn, mở miệng nói: "Mặc dù thân em của nàng không lớn, nhưng mà người ở chỗ này tu vi cũng 10 phần cao thâm, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng." Chương 467, mượn người phụ nữ chỉ riêng, chương 467, mượn người phụ nữ chỉ riêng. Nghe được giọng Cửu Thiên kiếm chủ, mọi người trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, thế mà trở nên khó mà tiếp thụ. Này băng sơn mỹ nhân thanh danh còn không phải thế sao đồ giỡn, nàng thế nhưng mười phần bá tức giận, qua nhiều năm như vậy, có không ít người đều thành dưới kiếm của nàng vương hồn. Bây giờ thế mà chủ động giữ gìn một người nam nhân, để bọn hắn to lớn vô cùng ngoài dự kiến, lần nữa đối với Cố Vô Thiên thân phận tò mò. Mà cô Vô Thiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là một ít lời đạm tiếng mà thôi. Nhân chi thường tình. Này rất bình thường, vĩnh viễn không thể nào ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Ta chỉ là to mó nơi này sao Ngư Long hỗn tạm, lẽ nào bọn hắn đều là tiên cung người sao? Này không như a. Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua qua đi đến người, đến từ thế lực khắp nơi, có ma tộc, cũng có tộc khác, quả thực là cái nồi lớn quái. Cửu Tiên kiếm chủ ở một bên giải thích nói, những người này đều là đến chúng ta tiên cung làm việc, mà chúng ta tiên cung là đầu thế lực, khẳng định phải chứa chấp bọn hắn. Tại là vì tốt hơn chiêu đãi đám bọn hắn, chuyên môn ở chỗ này xây một tòa cung điện, không thể ném chúng ta tiên cung bắn đuổi. Cố Vô Thiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là đại thu bút, vì chiêu đãi người Thế mà xây như thế một tòa cung điện, một cái thế lực nếu có thể mở ra đến loại trình độ này, xem ra là đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Sau đó hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi tới ngoài ra một tòa cung điện. Cửu Tiên kiếm chủ tiếp tục ở một bên giới thiệu đến. Nơi này là chúng ta nhàn công đại chấp sự chỗ ở, thì là chúng ta tiên cung vị chiêu đãi khách quý xây chỗ. Cố Vô Thiên bắt đầu dò xét bốn phía, nghe nữ nhân này ý là muốn đem chính mình sắp đặt ở nơi này. Hắn một bên bốn phía đánh giá, một bên hướng phía phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau Cửu Tiên kiếm chủ liền dẫn hắn đi tới một lễ tân. Lúc này có một vị ngủ gật lão giả Cửu Thiên kiếm chủ nhìn hắn dáng vẻ, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ ho khan, lão giả lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn người tới là Cửu Thiên kiếm chủ về sau, lập tức dọa bay thân. "Nguyên lai là, là Cửu Thiên kiếm chủ a, ngài sao có rảnh tới nơi này?" Cửu Thiên kiếm chủ thì không có làm khó hắn, mà là mặt không thay đổi tiếp tục mở miệng nói: "Cho ta cầm cùng một chỗ lễ bài." Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ lời nói, lão giả có chút khó khăn, tiên cung lễ bài, thế nhưng chỉ có cung chủ mới có thể quyết định. Dưới mắt Cửu Thiên kiếm chủ lườm hắn yêu cầu, hắn lại không thể không cấp, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Cửu Thiên kiếm chủ cũng không có buông tha hắn, mà là tiếp tục mà hỏi, lạnh giọng mà hỏi: "Sao? Ngươi ý nghĩa ta không dùng được đúng không? Ngươi rốt cục có cho hay không?" Nghe được Cửu Thiên kiếm chủ đã có chút ít nội giận, lão giả cũng không dám lại thờ ơ, lập tức mồ hôi đầm đìa lên. Sau đó cắn răng nghiến lợi như là làm quyết định gì đó một dạng, đem tiên cung lệnh ngoan ngoãn đưa ra. "Cửu Thiên kiếm chủ, hi vọng ngươi là lão nô làm chủ, nếu cung chủ đến lúc đó trách tội xuống lời nói, ngươi giúp ta văn nải." Lúc này lão giả một bức vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong ngôn ngữ tràn đầy cầu khẩn thân sắc, hai bên hắn nhưng là cũng đắc tội không nổi. Cựu Thiên kiếm chủ mặt không thay đổi nhận lấy lệnh bài, cũng không để ý tới lão giả, cái này khiến lão giả càng sợ hơn. Thỉnh cầu của mình thế mà bị không để ý tới, xong rồi xong rồi, toàn bộ xong rồi, này nếu như bị cùng chủ hiểu rõ, khẳng định hội hung hăng trách cứ chính mình. Sau đó Cựu Thiên kiếm chủ thế mà đem lệnh bài đưa cho Cố Vô Tiền, hoàn toàn không để ý bên cạnh lão giả ánh mắt kinh ngạc. Cái lệnh bài này có thể để ngươi tự do ra vào tiên cung, ngươi lấy được, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cố Vô Thiên bị phản ứng của nàng cũng làm phải có chút ít kinh ngạc, nữ nhân này lần này thế mà đối với mình tốt như vậy. Chỉ là đem lệnh bài đưa cho hắn một mạo nhân. Phù này hợp quy định sao? Nhưng mà hắn lại không có cách nào từ chối, hắn nhưng là hiểu rõ trước mắt nữ tính của người, nếu tiếp tục giả mồm lợi nói, sẽ chọc cho đối phương sinh tức giận. Sau đó hắn thì không có quá nhiều giả mồm, nhận lấy bài, bắt đầu bắt đầu đánh giá, muốn nhìn một chút trong này có cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ là nhìn xem chỉ chốc lát hắn liền từ bỏ, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ, có thể chính là cùng loại với giấy thông hành giống nhau tác dụng đi. Cố Vô Thiên hai người đi về phía trước quá khứ, hoàn toàn không thấy bên cạnh lão giả. Lão giả tại hai người đi qua về sau, trong đầu cũng chưa kịp phản ứng. Hắn lúc này đầu trống rỗng, vừa nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bình thường cao cao tại thượng Cửu Thiên kiếm chủ, thế mà đem lệnh bài đưa cho một ngoại nhân, này nếu không phải Tiễn Trừng Kiến thấy, thực sự khó có thể tin. Huống mà lại còn là một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia rốt cục lai lịch gì? Minh bình thường thế mà chưa từng gặp qua, đến cùng là cái gì thân phận thế mà nhường Cửu Thiên kiếm chủ có thể đối với hắn như vậy. Trong lúc nhất thời lão gia liền đem tin tức này truyền ra ngoài, rất nhanh tất cả tiên cung người đều biết chuyện này. Lúc này tất cả mọi người hiểu rõ Cửu Thiên kiếm chủ thế mà mang theo một cái nam tử trẻ tuổi đi vào, đồng thời hỏi Hàn Ân Cẩn: Hơn nữa còn đem tiên cung quý báo nhất, tiên cung lệnh đưa ra ngoài, nàng chẳng lẽ không sợ cung chủ trách phạt sao? Trước đó không có bất kỳ người nào từng chiếm được loại đãi ngộ này, trong lúc nhất thời tin tức này thậm chí hướng về tiên cung ngoại truyện đi. Cố Vô Thiên hai người đi ra nơi này, Cố Vô Thiên mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nữ nhân này cũng không có nhường hắn đi nghỉ ngơi, mà là mang theo hắn khắp nơi tản bộ, mỗi đến một nơi cũng sẽ khiến to lớn bạo động. Thời gian dần trôi qua Cố Vô Thiên bắt đầu ý thức được không đúng, nữ nhân này thế mà đưa hắn biến thành nơi này công đích, hắn bên này rêu giao khắp nơi, một lúc khẳng định sẽ chọc cho ra lớn. Phiên phước Nhưng mà nữ nhân này lại là một bộ thịnh tình không thể chối từ dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì không có lý do gì thích hợp từ chối nàng. Cố Vô Thiên chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, một lúc không muốn xảy ra nguy hiểm gì, nơi có người liền sẽ có thị phi, huống chi mình còn mang theo một hồng nhan hoa thủy. Cựu Thiên kiếm chủ tiếp tục giới thiệu nói, qua tòa này thiên kiều chính là nội cung. Ngoại lai nhân viên chưa từng có tư cách tiến vào qua. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên không quan tâm, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tiên tử, ngươi chuẩn bị đem ta sắp đặt ở nơi nào đâu? Ta chỉ muốn biết chuyện này." Nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, Thanh tiên tử cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói, Đi theo ta." Tiểu Hổ nhìn xem nàng ý tứ, còn muốn mang theo chính mình tiếp tục đi dạo một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo cái mông của nàng phía sau. Hai người bước qua thiên tiểu, tiếp tục đi lên phía trước, tiểu hai bên là sâu không thấy đáy vực sâu, khắp nơi tiên khí tràn ngập, thấy không rõ hư thực. Đi không bao lâu, hai người trước mặt liền xuất hiện một đạo thiên môn, nó là do tiên khí tạo thành, một cô vô cùng thần bí khí tức đập vào mặt. Mặc dù không có tiên cung phía ngoài cửa lớn khí thế bằng bạc, nhưng mà tản ra khí tức thần bí, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cố Vô Thiên cũng biết, phía sau có thể còn có chuyện sắp xảy ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ đối với Cố Vô Thiên nói một tiếng, đi về phía trước một bước. Cố Vô Thiên còn tưởng rằng nàng muốn làm gì, không ngờ rằng nàng đối với cửa lớn nói: "Thanh Vân, mời mở Thiên môn." Vừa dứt lời, Thiên môn bắt đầu xảy ra động tác, sau đó tiên khí bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập lên, môn thị chậm rãi bị mở ra. "Cửu Thiên kiếm chủ, mời vào." Bên cạnh tiểu tử kia, không cho phép đi vào. Nghe nói như thế, Cửu Thiên kiếm chủ lúc này đã có chút tức giận, băng linh khí tức bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. "Bản kiếm chủ để ngươi khai môn." Những lời này mang theo nồng nặng bá khí, chân thật đáng tin. Lúc này không khí đã lâm vào điểm đông băng, một lời không hợp có thể muốn đánh, Cố Vô Thiên thì ngừng lại rồi khí tức, xem xét sau đó phải xảy ra cái gì. Cũng không lâu lắm, thanh âm bên trong vang lên lần nữa, mang theo từng đợt uy nghiêm, Cửu Thiên kiếm chủ, quy củ ngươi cũng biết, ta không cần nhiều lời cái gì, mời ngươi trở về đi. Lúc này Cửu Thiên kiếm chủ đã vận sức chờ phát động, nghe nói như thế, sát ý cũng nhịn không được nữa, hướng về bốn phía tràn ngập ra ngoài. Đã như vậy lời nói, vậy liền các tội. Vừa dứt lời, Cửu Thiên kiếm chủ không tại nhiều ngôn. Hóa thành một cỗ thế không thể đỡ kiếp ý, hướng phía trên bầu trời liền xông ra ngoài. Không khí bốn phía thì bắt đầu bị chấn ông ông tác hưởng, một cú lại một cú cường đại kiếm khí, hướng về bốn phía khuyết tán lên. Đạo kia thanh âm uy nghiêm, lúc này mang theo một chút hoảng hốt, mở miệng tiếp tục nói: "Cửu Tiên kiếm chủ, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Thế mà dám ở chỗ này động thủ? Quy củ ngươi cũng biết, là cung chủ tự tự mình định xuống. Ngươi như khăng khăng muốn đi vào lời nói, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không biết lối môn." Mà trả lời hắn chỉ có càng thêm mạnh mẽ công kích. Chương 468, sao cũng không nghe người ta nói, chương 468, sao cũng không nghe người ta nói. Đã như vậy lời nói, vậy ta thì đánh tới ngươi khai môn mới thôi." Cửu Thiên kiếm chủ giờ phút này mười phần bá khí, trong lời nói đánh ra từng đạo công kích, to lớn sóng xung kích, đem nơi này lấy tới đất dùng mối chuyện. Ngay cả tất cả tiên cung cũng tại run nhẹ nhẹ, hấp dẫn người chúng quanh chú ý, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. "Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, lại có thể có người tại Thiên môn chỗ nào đánh nhau? Không thể nào, không phải là có người muốn xâm nhập tiên cung. Rất lâu cũng chưa từng gặp qua loại trạng diện này, mau đi xem một chút náo nhiệt. Đi đi đi, đi chế bọn hắn thì đánh xong." Để cho ta thì đi xem, người đó là gan đế mã như thế lớn. Thế là từng đạo thân ảnh hưởng lên trời môn nơi này nhanh chóng tụ tập, đều là tới trước người xem náo nhiệt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Cố Vô Thiên lập tức có chút đau đầu, không có nghĩ đến cái này nữ nhân ngay cả người mình cũng đánh. Nữ nhân này hẳn là bình thường chính là như vậy sự sự phong cách, vậy mình sẽ phải nhận thức lại một chút nàng. Huống hồ nàng chuyện là bây giờ, tựa như là thì là vì mình, trong lúc nhất thời nhượng Cố Vô Thiên có chút tiến thối lưng nan. Chẳng qua lo nghĩ, Cố Vô Thiên hay là quyết định hướng phía sau tránh một chút, rốt cuộc có đôi khi thì là như thế không hiểu ra sao nam thường hắn có thể không muốn trở thành nơi này công địch. Ai mà biết được một lúc phiền phức, hội sẽ không tìm tới chính mình, trước đó hắn đã đắc tội mấy người, không nghĩ lại tiếp tục đắc tội sùm dưới. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị lui về sau lúc, chợt thấy nữ nhân kia chiến đấu, thế mà rơi hạ phòng. Cái này khiến Cố Vô Thiên giật mình hết sức, hắn cùng nữ nhân này động thủ một lần, hiểu rõ thực lực của hắn thì 10 phần cương đại. Cửu Thiên kiếm chủ thực lực nên tại bọn họ lao trên đầu, làm sao lại như vậy rơi như sau phòng. Này không nên a. Cố Vô Thiên lúc này lại do dự, tự hỏi chính mình một lúc muốn đừng xuất thủ, ngay lúc này, mấy chục đạo chỉ riêng mang đã xuất hiện ở thiên môn cửa. Lam Hương, xem ra là muốn đi cũng đi không được, lần này người đến có chút nhiều, cái này nữ nhân chết tiệt chân biết gây họa. Từng đạo bóng người lúc này đã hiện lộ thân ảnh, từng cái quyền cao chức trọng dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa thân phận bất phàm. Thế nào lại là nàng? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiện nhưng đã khám phá Cửu Thiên kiếm chủ thân phận, cảnh tượng lập tức trở nên trở nên vi diệu. Rốt cuộc kia một đạo thanh sắc kiếm ý, mười phần dễ thấy, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ngay lúc này, đám người này phát hiện tại đầu cầu bên trên Cố Vô Thiên. Thật mạnh kiếm ý, lại còn nhìn không ra tu vi, tiểu tử này lại là người nào? Mọi người đem chú ý lại bỏ vào trên người Cố Vô Thiên, bọn hắn cảm thấy đầu cầu lần trước lúc đứng cũng không là một người, mà là một thanh tản ra uy lực cực lớn đại kiếm. Trong lúc nhất thời đối với Cố Vô Thiên thân phận tò mò, mặc dù bọn hắn thấy không rõ Cố Vô Thiên tu vi, nhưng là có thể kết luận hắn khẳng định là một cường đại kiếm tu. Trên người Cố Vô Thiên tản ra cao thâm khó dò kiếm ý, huống hồ khí thế bất phàm. Có người nhịn không được mà miệng, tiểu tử này bộ dáng thanh tú, mặc dù chỉ có kiếm tiên tu vi, nhưng là kiếm ý của hắn không nhìn thấy cuối cùng. Khẳng định là lĩnh ngộ nào đó hi hiu kiếm ý, mới có như thế khí chất. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra. Cố Vô Thiên lĩnh nội thế, nhưng khởi nguyên kiếm ý, nếu để cho bọn hắn biết nói ra chân tướng lời nói, chỉ sợ muốn đem Cố Vô Thiên kéo lên nghiên cứu. Cái khác về xem mọi người lúc này thì tụ tập tại trên thiên tiểu, cũng đối với cô Vô Thiên phát ra ánh mắt kinh ngạc. Người kia là làm cái gì? Làm sao lại như vậy xuất hiện tại Tạ Tiên cung trong điện? Hẳn là Cửu Thiên kiếm chủ chính là vì hắn cùng thủ vệ lão giả đấy nhau. Thế là sôi nổi bắt đầu suy đoán, hắn cùng Cửu Thiên kiếm chủ đến cùng là cái gì quan hệ. Trong lúc nhất thời ngay cả Cửu Thiên kiếm chủ chiến đấu bọn hắn đều chẳng muốn nhìn. Cuối cùng có người kiềm chế không được, tiến lên hướng cô Vô Thiên dò hỏi không biết đạo hữu là thần thánh phương nào, đến dự tiệc cùng. Cố Vô Thiên tại bọn họ vừa mới rơi xuống lúc, thì chú ý tới bọn hắn, thông qua của mình cái mắt, thì đem bọn hắn thực lực toàn bộ nhìn đấu. Những người này đều là tiên đạo đỉnh phong trình độ, kém một cước liền có thể bước vào tiên tôn cảnh giới. Mà trước mắt nói chuyện cùng hắn người, đã đến đệ nhất nhân dưới tiên tôn trình độ, mơ tới tiên tôn ngưỡng cửa. Đây cũng là tiên cung bài diện sao? Tuy tiện một người thì có tu vi như vậy, nay ở nhân gian là không thể tưởng tượng. Không biết còn có hay không càng thêm tồn tại cường đại, chắc hẳn khẳng định là có, chỉ là còn chưa có xuất hiện thôi. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm mười phần rung động, cố thế lực này ở đâu đều là một cố cường đại tồn tại, không dùng khinh thường. Cố Vô Thiên mở miệng hướng hắn đáp lễ lại, tại hạ được mời tới trước, là đi gặp các người công chủ. Nói vậy, nghe được Cố Vô Thiên lời nói, người tới giận dữ, chỉ thấy một tên mặc đạo bào màu xanh lam mặt mạo, hung hăng nói: "Chúng ta cung chủ đã hạ lại ngươi nghĩ năng lực thấy có thể gặp. Ngươi cái này không rõ lai lịch gia hỏa, ngay cả chúng ta tiên môn còn không thể nào vào được, còn dám nói mình là được mời mà đến. Ngươi thế mà tại trước mặt chúng ta nói khoác không biết ngượng nói muốn gặp công chủ, ta nhìn xem ngươi là muốn chết." Cố Vô Thiên nghe được hắn, trên mặt thì lóe lên một tia không vui, người kia đi lên thì âm dương quái khí chính mình, chắc là đem mình làm con nhà bệnh. Những người khác thì trên mặt không động nhất, không biết đang suy tư điều gì. Ngay lúc này, cầm đầu người nói một câu: "Lão tứ, không thể." Rốt cuộc trước mắt Cố Vô Thiên, khí thế phi phàm, tại không có làm rõ ràng thân phận của hắn trước đó, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tiên cung bên trong ngọa hổ tàng long, bọn hắn thì không muốn đắc tội một thần bí mà lại tồn tại cường đại. Lỡ như hắn thực sự là được mời kiến cung chủ, vậy liền đem người đã tội. Lúc này, người cầm đầu đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Không biết đạo hữu có thể tự giới thiệu, ta quan ngươi khí tức cường đại, chắc hẳn không phải hạ người vô danh." Cố Vô Thiên thì là nhàn nhạt đánh giá đám người này, hắn cùng đám người này không thân chẳng quen, tự nhiên không cần phải. Đem lá bài tẩy của mình giao ra. "Thế là nhẹ nhàng nói, tại hạ chỉ là một tán tu, không cửa, không phái, không nhà." Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, mấy người đều là biến sắc, nhanh chóng đem cô Vô Thiên bao vây lại. Mập mạp tiếp tục mở miệng nói, "Ta liền biết cái này không rõ lai lịch gia hỏa có vấn đề, khẳng định không là đồ tốt." Bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên không muốn tại trước mặt bọn hắn tự giới thiệu, khẳng định là xem thường bọn hắn. Bọn hắn mười phần tức giận cố vô thiên thái độ, phải biết ngày thường bọn hắn thế, nhưng cao cao tại thượng tồn tại, đâu chịu nổi như vậy khinh thường. Cho dù ngươi là tiên tôn cảnh giới, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, nếu Tượng Cố Vô Thiên như vậy coi như không thấy bọn hắn lời nói, tự nhiên nhịn không nổi tiểu này tuổi thân. Quan hệ này đến tiên cung uy nghiêm, bọn hắn cũng nhịn không được nữa đấy lòng tức giận, từng đạo thanh âm tức giận hướng phía Cố Vô Thiên nói đến. Người này há tặc, lại dám xông chúng ta tiên cung? Thứ đâu tới quần bọn người trẻ tuổi, thế mà không dám nói ra lai lịch của mình. Chúng ta còn không có là người xông loạn tội danh, ngươi thế mà bắt đầu khiêu khích chúng ta? Ngươi hôm nay nếu đem lời không thể nói rõ ràng lời nói, như vậy ngươi thì đi không được. Mấy người thái độ đột nhiên xảy ra chuyển biến, luôn ngữ kích thích Cố Vô Thiên, thần thái cũng hung tợn. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chính mình nói cũng là nói thật, vì sao bọn hắn không tin? Rõ ràng chính mình là một tán tu, không có môn phái, chẳng qua là dựa vào hệ thống đi cho tới hôm nay bước này. Chỉ là hắn không cần phải. Tượng những người ở trước mắt giải thích rõ ràng đi, Cố Vô Thiên cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, tất nhiên người trước mắt cũng không tin, vậy cũng chớ tin. Nếu không phải mới đến, không muốn đắc tội tiên cùng Cố Vô Thiên đã sớm cùng bọn hắn động thủ, ở đâu còn có thể nói bọn hắn luôn ngự vũ đục. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này vẫn như cũ mây trời nước chảy dáng vẻ, mọi người bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Cố Vô Thiên nhẹ nhõm dáng vẻ, để bọn hắn trở nên cắn răng nghiến lợi lên, bọn hắn không biết Cố Vô Thiên dựa vào đến cùng là cái gì, mới có thể như vậy tự tin. Cuối cùng có người nhịn không được, mở miệng nói: "Cùng hắn rong rải cái gì, chúng ta cùng tiến lên đem cái này tặc tự sát ở chỗ này." Cố Vô Thiên có chút im lặng, những người này sao đều là loại tính cách này, một lời không hợp muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trước đó Cửu Thiên kiếm chủ thấy mình thì là như thế này. Cái đó nữ tử thần bí thì là như thế này, huống hồ cái đó nữ tử thần bí thân phận còn không rõ ràng làm đấy. Mọi người cũng không có trả lời, lập tức muốn đối với Cố Vô Thiên tiến hành trấn áp, Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, thầm mắng một tiếng. Chân là một đám tiên điên, đã như vậy lời nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu tụ lực, khởi nguyên kiếm ý phi tốc vận chuyển lại. Chương 469, cung chủ mời ta a, chương 469, cung chủ mời ta a. Cố Vô Thiên chuẩn bị một kiếm diệt những người này, để bọn hắn biết mình lợi hại, đang chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Dừng tay cho ta. Một đạo lãnh lực băng xương thân ảnh bay tới, đồng thời cùng nàng tới còn có một đạo kiếm quang. Oen! To lớn sóng xung kích đem đám người đánh tan, trên trời mới vừa rồi cùng nàng động thủ nam nhân thì bị đánh bay ra ngoài, tóc cũng bị xáo trộn. Trong lúc nhất thời tóc hai bù xù dáng vẻ, hết sức chất vấn, hung hăng nhìn trước mắt nữ tử. Còn chưa kịp đứng lên, thì phẫn nộ quát, Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi, ngươi không khỏi khi người quá sâu. Hắn lúc này nửa nhác, hoàn toàn không để ý lúc này dáng vẻ chất vấn cùng với mọi người vây xem. Hắn thực sự không nghĩ ra, Cửu Thiên kiếm chủ căn bản không có thủ hạ lưu tình, vẫn là vì cố vô thiên có thể vào trong cùng hắn động thủ. Tốn hộ Cố Vô Thiên hay là một ngoại nhân, Cửu Thiên kiếm chủ lại vì một ngoại nhân đắc tội nhiều người như vậy. Hắn nhưng là tiên cung chấp sự một trong, địa vị thì 10 phần tôn quý, dưới mắt đã xảy ra loại chuyện này, nhường hắn sau này cái mặt giả này hướng ở đâu đặt. Thủ vệ lão giả 10 phần phẫn nộ, lại lại không thể làm gì, đánh lại đánh không lại Cửu Thiên kiếm chủ, lúc này chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt nhìn nàng. Mà đối đến, chỉ có Cửu Thiên kiếm chủ coi như không thấy, căn bản không thèm để ý ánh mắt của hắn, cái này khiến hắn càng không tồn tại cảm. Mọi người lúc này ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, toàn bộ đặt ở trên người Cố Vô Thiên, căn bản không có người để ý thủ vệ lão giả. Biểu Tiên kiếm chủ lúc này thì đứng ở Cố Vô Thiên bên người, quan tâm hỏi hướng về phía hắn, "Thế nào? Ngươi có chuyện gì hay không?" Cố Vô Thiên lắc đầu, sau đó khiêu khích nhìn mọi người nói, "Ngươi nếu không ra được lời nói, xui xẻo như vậy chính là bọn họ." Mọi người thấy Cố Vô Thiên phách lối như vậy dáng vẻ, từng cái 10 phần phẫn nộ, không biết Cố Vô Thiên có cái gì sức lực tại bên trong tiên cung nói như vậy. Trong lúc nhất thời ép không được chính mình nội khí, mọi người bắt đầu liên thủ. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không khỏi thì quá càn rỡ đi, hôm nay chúng ta thì phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi, nhường ngươi biết tiên cung uy nghiêm." Nói xong mọi người liền bắt đầu vận chuyển linh lực, móc ra riêng phần mình pháp bảo, từng cái kích động, chuẩn bị đem cô Vu Thiên đánh chết ở chỗ này. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, mười phần phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Sao? Các ngươi thật to gan a, ngay cả ta người cũng giám động, các ngươi là không muốn sống sao?" Nói xong Cửu Thiên kiếm chủ đánh ra một đạo công kích, đem đám người chúng quanh cũng đánh tan, cái này khiến người vây xem mười phần kinh ngạc. Đám người này tại bị đánh tan về sau, trong nháy mắt thì khôi phục lý trí, không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ thế mà bảo hộ lấy người đàn ông này. Trạng thế trách hắn mới có lực lượng dạng này, chỉ là hắn rốt cuộc cùng Cựu Thiên kiếm chủ là quan hệ như thế nào? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cựu Thiên kiếm chủ cùng nam nhân kia đi được gần như vậy, hôm nay đến cùng là thế nào? Vây xem chủ nhân có chút kinh ngạc, nhìn chánh sau lưng Cựu Thiên kiếm chủ Cố Vô Thiên, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này Cố Vô Thiên, vẻ mặt cười xấu nhìn xem lấy bọn hắn, muốn nhiều tiện có nhiều tiện, bọn hắn còn lại không thể làm gì. Cuối cùng ở trong đám người có người nhịn không được, tiến lên mở miệng hỏi. "Cựu Thiên kiếm chủ, người đây là ý gì? Tại sao phải giữ gìn tiểu tử này, các ngươi là quan hệ như thế nào?" Cửu Thiên kiếm chủ đối mặt chất vấn, nhíu mày, cũng không có có giải thích quá nhiều, mà là lạnh lùng nói: "Các người đám ngu xuẩn này, không muốn chết, vội vàng cút sang một bên, còn dám tới chất vấn ta." Cửu Thiên kiếm chủ cũng là vì bọn hắn tốt, Cố Vô Thiên sức chiến đấu năng thế nhưng đến, nếu Cố Vô Thiên xuất thủ, đám người này đều phải bị thương. Chỉ là mọi người hoàn toàn không có đã hiểu Cửu Thiên kiếm chủ ý nghĩa, ngược lại nộ khí càng tăng lên, nghĩ muốn xông lên đi đem Cố Vô Thiên đánh chết ở chỗ này. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, trong nháy mắt cũng đã biến mất kiên nhẫn. Ta lại nói một lần cuối cùng, cũng tránh ra cho ta. Mọi người nghe được nàng Hai mặt nhìn nhau, luận thân phận lời nói, bọn hắn đều không khác mấy. Nhưng mà luận sức chiến đấu, bọn hắn cộng lại cũng đánh không lại Cửu Thiên kiếm chủ, Cửu Thiên kiếm chủ bình thường hung danh cũng là bên ngoài truyền xa. Sau đó cầm đầu lão đại tiến lên m้าย, nói: "Cửu Thiên kiếm chủ, cho dù tiểu tử này là bằng hữu của ngươi, cũng không thể làm hư quy củ của nơi này." Ở chỗ này ngạnh sấm mà nói, là không phù hợp quy củ. Huống hồ hắn là một đại nhân, quy củ của nơi này chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng hơn, hôm nay hắn nhất định phải cho một câu trả lời. Cửu Thiên kiếm chủ lạnh lùng cười nói: "Ai nói cho các ngươi biết hắn là sâu vào." Sau đó nàng quay đầu Nhàn nhạt nói với Cố Vô Thiên: "Để ta đưa cho ngươi tiền cung lệnh lấy ra." Cố Vô Thiên nghe đường nàng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên, chẳng lẽ trước đó nữ nhân này không nên đem lệnh bài cho mình, nguyên lai là có cái này tác dụng. Sau đó Cố Vô Thiên móc ra lệnh bài, lập tức tiên khí vờ quanh, trên lệnh bài còn có pháp tắc chí lực, để người không dám tới gần. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trên tay lệnh bài, trong lúc nhất thời mọi người vây xem cũng sôi trào lên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên trên người lại có vật này. Có người vây quanh con mắt đều đã thẳng, căn bản không có thời gian làm nét mặt của mình quản lý. "Thiên cung lệnh? Cái này, ngươi đến cùng là cái gì thân phận?" Tại sao có thể có vật này? Cố Vô Thiên xuất ra tiên cung lệnh, lúc này hung hăng đánh vây xem mọi người mặt. Nhìn xem lấy bọn hắn khó có thể tin dáng vẻ, Cố Vô Thiên cảm giác được ngược hết sức thỏa khoái, hắn thì là thích nhìn đám người này ăn quả đáng dáng vẻ. Sau đó lại muốn xem bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, muốn chính là loại cảm giác này. Người khác tặng, thế nào? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau đó hắn nhìn về phía Cửu Thiên kiếm chủ, thần sắc ngạo nghễ. Cửu Thiên kiếm chủ lúc này thì mở miệng, có cái lệnh bài này lời nói, bằng hữu của ta có không có tư cách vào? A, ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Sao đều thành công? Vừa rồi không phải cũng rất có thể gọi. Cung chủ tự mình triệu kiến, cái thân phận này có đủ hay không? Trúng mắt người trợn thật lớn, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại có kiểu này áp chủ bài. Cái này, trong lúc nhất thời mọi người có chút nghẹn lời, thần sắc cũng biến thành lúng túng. Bọn hắn sao cũng nghĩ không thông, Cố Vô Thiên nhìn còn trẻ như vậy, làm sao lại như vậy bị bọn hắn thần bí cung chủ tự mình triệu kiến. Còn đưa hắn chi cao vô thượng tiên cung lệnh, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng sự việc, trước kia chưa từng có được phải, khó tránh khỏi có chút đầu óc trầm mạch. Hẳn là hắn thật là một thần bí cường giả tuyệt thế. Nếu quả như thật là như vậy, Như vậy bọn hắn vừa nãy liền đem Cố Vô Thiên làm mất lòng. Đáng sợ là hiện tại cựu đoán đã kết, chỉ sợ không có tùy tiện có thể hóa giải, lần này có thể như thế nào cho phải. Cựu Tiên kiếm chủ không để ý đến bọn hắn kinh ngạc nét mặt, mà là tiếp tục mở miệng nói, "Các ngươi cũng đi sao? Ta để các ngươi tránh ra." Nói xong thì mặc kệ mọi người thần sắc, kéo Cố Vô Thiên tay liền đi vào bên trong, Cố Vô Thiên cũng bị cử động của nàng giật mình. Nữ nhân này sao cổ quái như vậy? Cứ như vậy thích kéo mình tay sao? Mọi người thì chú ý tới hành vi của bọn hắn, ngay tại Cố Vô Thiên nhi nhanh muốn lúc rời đi, trong đám người đột nhiên có người lại nói một tiếng. Chấm đã Lần này sự việc can hệ trọng đại, nhất định phải xin phép một chút cung chủ mới có thể làm quyết định." Cửu Thiên kiếm chủ lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói: "Cung chủ đã bế quan, có chuyện gì, ngươi có thể hướng ta báo cáo, không cần quấy rầy cung chủ. Ngươi như lời không phục, tùy thời có thể hướng ta tới khiêu chiến." Nói xong không còn quá nhiều dừng lại, hướng về bên trong đi đến. Không có đám người phản ứng, Cố Vô Thiên Nhi thân ảnh thì biến mất tại trong môn, lưu lại đầy đất không biết làm sao mọi người. Một lát sau, trong đám người cuối cùng phản ứng lại. Nay Cửu Thiên kiếm chủ cũng quá đáng, thế mà cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch, không biết nàng là nghĩ như thế nào. "Đúng vậy a." không biết nàng tại sao muốn như vậy giữ gìn tiểu tử kia. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ âm, âm thanh, trong đám người cái đó uy nghiêm nam tử cuối cùng mở miệng nói chuyện. Các ngươi hai nếu không phục lời nói, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến nàng, không có tất muốn ở chỗ này nói này nói kia. Mọi người nghe được hắn, lúc này mới ngậm miệng. Mấy người các ngươi lẽ nào cũng không có nhìn thấy sao? Cửu Thiên kiếm chủ vừa nãy thế nhưng chủ động kéo nam nhân kia tay. Mọi người bắt đầu nở nụ cười khổ, sau đó thì không ở nơi này dừng lại, đều biến mất ngay tại chỗ. Trong cửa lớn, thời khắc này nội cung, tiên hạc bay múa, tiên khí bừng bến, mây mù cuồn lượn. Tại Thái Dương chiếu xuống có vẻ thần thánh vô cùng, một mảnh an bình cùng tường hòa, phản phật là một ngăn cách thế ngoại đạo. "Nguyên, để ngươi cảm thấy có chút mơ ảo." Cố Vô Thiên lúc này cảm thụ lấy chung quanh khí tức, nhưng hắn nhịn không được có chút xuất thần, hết thảy trước mắt cũng quá tốt đẹp. Chương 470, chuẩn bị đột phá, chương 470, chuẩn bị đột phá. Đây là Cố Vô Thiên đi tới ấn tượng đầu tiên, đã lâu rồi không có loại cảm giác này. Tiên khí có thể so sánh ngoài cửa nồng đậm nhiều, bên trong kiến trúc thì đây phía ngoài càng cho hơi vào hơn thế to lớn. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên nhíu mày. "Không xong." Cảm giác cảnh giới có chỗ làm động. Không phải là muốn ở thời điểm này lựa chọn đột phá sao? Cảm tụ lấy trong cơ thể biến hóa, kiếm khí như là một vòng xoáy khổng lồ một dạng, đang điên cuồng vận chuyển. Lập tức liền muốn hình thành một đạo kiếm ảnh, không phải là trong này tiên khí quá mức nồng đậm kết quả sao? Địa tiên thập nhị cảnh. Cố Vô Thiên cuối cùng muốn đến đệ nhị cảnh. Nhìn thấy Cố Vô Thiên biến hóa, Cửu Thiên kiếm chủ thì dừng lại bước chân, quan tâm mà hỏi, ngươi làm sao? Ta nhìn ngươi thế nào sắc mặt không đúng. Cố Vô Thiên vội vàng mở miệng nói, không có chuyện gì, nhanh tìm cho ta một một chỗ yên tĩnh. Sau đó Cố Vô Thiên bắt đầu ổn định khí tức, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước đi, dưới mắt quan trọng nhất là tìm một một chỗ yên tĩnh củng cố cảnh giới. Được rồi." Cửu Thiên kiếm chủ đáp ứng xuống, sau đó mang theo Cố Vô Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Chúng ta tiên cung thế lực 10 phần to lớn, thậm chí so với ngươi tưởng tượng còn muốn khoa trương. Tổng cộng có 24 viện, vừa nãy làm khó dễ ngươi mấy người kia, là mấy cái kia viện chủ." Cố Vô Thiên nghe được Cửu Thiên kiếm chủ giới thiệu, lập tức nhíu mày. Các ngươi nơi này là quan hệ thế nào phức tạp như vậy? Ta còn không có vào đến đây, liền đắc tội nhiều người như vậy? Cố Hồ ban đầu chúng ta chính là muốn vào bên trong cùng, vì sao ban đầu không tiến vào, ngược lại muốn ở ngoại vi dừng lại lâu như vậy. Cố Vô Thiên thì đem giờ phút này nội tâm hoài nghi toàn bộ một mạch nói ra, không có tận lực né tránh vấn đề. Nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, Cửu Thiên kiếm chủ cũng không có lại tiếp tục dấu giếm, thế là mở miệng tiếp tục nói. Là vì để ngươi nhiều nhận biết đường, đồng thời đối với tiên cung bên trong có một cái bước đầu hiểu rõ. Tiện thể để ngươi nhiều quen biết một chút người, cái này cũng là chuyện trọng yếu nhất. Nghe được giải thích của nàng, Cố Vô Thiên thì mở miệng. Kỳ thực đại không cần phải như vậy, làm xong sự tình ta liền rời đi không có 뜻 muốn ở chỗ này đắc tội nhiều người như vậy thì không cần thiết cùng một số người sinh ra gặp nhau. Cố Vô Thiên cảm thấy Cửu Thiên kiếm chủ hành vi quả thực là vẽ vời thêm chuyện, ngược lại tăng lên rất nhiều phiền phức. Cửu Thiên kiếm chủ nghe được hắn thì không có quá nhiều ngôn ngữ, giữa hai người bầu không khí lại bắt đầu trầm mặc. Sau đó hai người tiếp tục đi tới, tại một tráng lệ cung điện trước đó ngừng lại. Cố Vô Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn phía trên viết chữ: Kiếm thần điện. Chỉ thấy nơi này kiêu ý bằng bạc, trung quanh lại chim hót hoa nở, để người cảnh đẹp ý vui, lại có thể cảm giác được từng đợt sát ý. Cửu Thiên kiếm chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên đang đánh giá nhìn xung quanh, theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Nơi này là chúng ta Tiên cung lục điện một trong, chủ yếu phụ trách đối ngoại ngăn địch đã một ít hình phạt." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi: "Hẳn là ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn cho ta ở nơi này sao? Có gì không thể?" Cửu Thiên kiếm chủ hỏi ngược một câu, sau đó mang theo lựa nhỏ hướng về bên trong tiếp tục đi vào. Cửa lại gặp phải mấy tên hộ vệ, tiến lên chào hỏi: "Kiếm chủ." Cửu Thiên kiếm chủ sắc mặt lạnh lùng, gật đầu một cái, không có làm qua nhiều ngôn ngữ. Tiểu tử làm 10 phần kinh ngạc đánh giá vừa nãy hộ vệ phát hiện bọn hắn lại là cao cấp kiêm tiên, không có nghĩ đến đây liền trông cửa thực lực cũng mạnh như vậy, tiên cung quả nhiên hỏa hổ thăng long, sâu không lường được. Mà mấy cái kia hộ vệ đối với Cố Vô Thiên thì mười phần tò mò, bọn hắn chưa từng thấy từng tới kiếm chủ hướng nơi này dẫn người đấy. Trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Ngươi nói hắn là thân phận gì? Kiếm chủ thế mà tự mình dẫn hắn đến? Quá khứ cung chủ tới nơi này đều không có đãi ngộ như vậy. Bọn hắn ở chỗ này canh cổng đã có mấy ngàn năm, tại đây năm tháng chừng hà trồng, có thể đi vào ngoại nhân không đến 10 cái. Mà có thể bị kiếm chủ tự mình tiếp đãi, cái này có thể là cái thứ nhất Cửu Tiên kiếm chủ lúc này mang theo Cố Vô Thiên tiến nhập trong điện, nơi này lánh lánh thanh thanh, xem xét chính là bình thường không hay. Trang trí bố trí thì mười phần tinh lịch, nhưng nội tâm của người rất bình tĩnh. Bình thường nơi này cũng không có cái gì người, bố trí cũng có chút đơn điệu, chẳng qua nơi này rất thực yên tĩnh, hy vọng người hay là bỏ qua cho. Cửu Tiên kiếm chủ tiếp tục hướng Cố Vô Thiên giới thiệu nói. Cố Vô Thiên lúc này đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi nói: "Ngươi quá khách khí, bất quá ta cụ thể ở nơi nào đâu?" Cửu Tiên kiếm chủ hướng Cố Vô Thiên chỉ chỉ, Cố Vô Thiên nhìn thấy một cánh cửa, thế là hai người đi vào. Cửu Tiên kiếm chủ tiếp tục giới thiệu nói: Nơi này các loại đời sống vật tư cũng mười phần đầy đủ, đủ ngươi trong khoảng thời gian này dùng. Nhưng mà có một chút ngươi phải nhớ kỹ, không có thể tùy ý lật qua lật lại những thứ kia." Nang lẳng lặng nói với Cố Vô Thiên, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin nét mặt, cảm giác một giây rồi sẽ bộc phát. "Ừm, đã tạ tiên tử." Cố Vô Thiên cũng không nói thêm gì, gật đầu một cái đánh giá hết thảy chung quanh, rốt cuộc nơi này là chính mình sẽ phải chô ở. Sau đó Cố Vô Thiên quay đầu đối với Cửu Thiên kiếm chủ nói ra, "Đoạn đường này thì vất vả ngươi, ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong Cố Vô Thiên liền tiếp theo hướng gian phòng bên trong đi vào. Nơi này không gian vẫn còn lớn, có mấy đạo môn. Cửu Thiên kiếm chủ yên lặng nhìn Cố Vô Thiên rời đi bóng lưng, dừng lại trong chốc lát mới rời đi nơi này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đi tới bên trong, Cố Vô Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, gian phòng này bố trí là hậu nhạc, xem xét trước đó ở chính là một nữ hài tử. Trực giác mẫn cảm nói cho Cố Vô Thiên, đây là một nữ tử khuê phòng, bên trong bố trí đơn giản, nhưng mọi phần ấm áp. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, nữ nhân này sao đem chính mình sắp đặt tại một nữ tử ở qua căn phòng? Đây là đang làm gì đâu? Đột nhiên trong lúc đó Cố Vô Thiên tự tưởng là nghĩ đến cái gì, nhưng mà rất nhanh liền lắc đầu, phủ định chính mình cái này cái suy đoán. Làm sao lại như vậy điệu kiểu này hảo vật đâu? Cố Vô Thiên tự lẩm bẩm, sau đó liền đi tới trước giường, chuẩn bị chỉnh lý một chút phía trên đồ vật. Cố Vô Thiên vừa mới ngồi xuống, lập tức một cỗ xông vào mũi mùi thơm thu hút mà đến, với lại mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Cố Vô Thiên lập tức khẩn trương lên, mùi vị kia quá quen thuộc, thế mà cùng Cửu Thiên kiếm chủ mùi trên người đồng dạng. Này không khỏi thì quá xảo hợp đi, huống hồ gần đây nữ nhân này thường xuyên kéo mình tay, đối với tại Cửu Thiên kiếm chủ lưng vị, Cố Vô Thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Thế là hắn đem mình tay đặt ở cái mũi dưới đáy người một cái, cùng trên giường mùi thơm lại giống nhau như lúc. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, hẳn là chính mình suy đoán lại là thật sự. Nơi này là gian phòng của nàng. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên sắc mặt đều là trở nên không được tự nhiên, nữ nhân này thế mà đem chính mình đưa đến gian phòng của nàng, đây là ý gì? Cố Vô Thiên trước đây muốn đi tìm Cựu Tiên kiếm chủ đổi một cái phòng, đồng thời đem việc này hỏi rõ ràng, chỉ là trong thân thể khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức liền có cảnh giới muốn đột phá xu thế, Cố Vô Thiên rốt cuộc ép không được lực lượng trong cơ thể. Thế là cắn răng thì lại không làm quá nhiều giả mạo, trực tiếp xếp bằng ở trên giường. Từ lĩnh ngộ khởi nguyên kiếm ý về sau, hắn con đường tu luyện trở nên ngày càng đơn giản, không cần lại tận lực lĩnh ngộ kiếm ý. Dưới mắt chính mình chỉ cần tĩnh tâm, vững chắc cảnh giới là được, trong thân thể kiếm khí cũng đã sơ bộ thành hình. Tại trong thân thể của hắn rất nhanh vận chuyển, trong thân thể thì tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó tại trong vòng xoáy này, lại xuất hiện một cái như có như không kiếm ảnh, trong này là cố Vô Thiên bản nguyên chỗ, 10 phần kỳ diệu. Bây giờ Cố Vô Thiên đã lĩnh ngộ này hi hữu khởi nguyên kiếm ý, cho dù là đối mặt tiên tôn cấp bậc tương giả, cũng có sức đánh một trận. Cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần vui sướng, hắn hôm nay đã có tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, về sau gặp lại thời điểm nguy hiểm, cũng có thể tự vệ. Mà tiên tôn cảnh giới, tại tất cả trong tiên giới cũng coi là có thể sừng bá một phương tồn tại. Chỉ cần không vượt qua thiên đạo chói buộc, cảnh giới này chính là vô địch. Mà thiên đạo thì là chí tôn cường giả, số lượng 10 phần tứ tất, thậm chí có chỗ ép căn bản không hề. Lúc này Cố Vô Thiên điều chỉnh tốt hô hấp của mình trạng thái, bắt đầu vận chuyển linh lực, trong thân thể lục phủ ngũ tạng từ lâu bị kiếm khí bao trùm. Lúc này kiếm khí 10 phần nồng đậm, đã có mơ hồ hóa hình xu thế, cơ thể còn hướng bốn phía tản ra từng đợt cuồn bạo uy áp. Áp lực này mang theo kiếm ý, thì đại biểu Cố Vô Thiên ý chí, phảng phất muốn đem không gian chung quanh mở ra đồng dạng. Ngay tại mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng lúc, Cố Vô Thiên chậm rãi thở ra một hơi, hét lớn một tiếng, "Phá cho ta! Chương 471, không phục không được, chương 471, không phục không được." Sau đó trên người Cố Vô Thiên bạo phát ra đủ mọi màu sắc kiếm khí, hướng về bốn phía không ngừng ba động. Theo căn phòng truyền hướng cung điện bên ngoài, ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung, sau đó Cố Vô Thiên mở hai mắt ra. Toàn bộ thân thể hóa thành một cái cực kiếm, theo Cố Vô Thiên phía trên đầu hướng lên bầu trời bên trong liền xông ra ngoài. Thẳng vào mây trời, xông vào hư không, lập tức đưa tới từng đợt lôi điện phi tức, đem toàn bộ tiên cung cũng bao phủ tại mây đen rồi đấy. Cái ý này tựa 10 phần khô lô, liên lụy phạm vi thì 10 phần rộng khắp, lập tức đưa tới tại chúng quanh nơi này cào thủ chú ý. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, quan sát đến thiên dị tượng trên không trung, loại trạng diện này là chưa từng gặp qua. Thời khắc này trên bầu trời có một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem trên lục địa thứ gì đó toàn bộ cũng cắn nuốt hết. Mà này cái vòng xoáy khổng lồ, tản ra nồng đậm kiếm khí, để người sinh không nổi ý niệm phản kháng, giống như đã bị chúa tể tất cả. Đây là vật gì? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thật là khủng khiếp uy áp nha, cái này dị tượng là thế nào hình thành? Chúng ta tiên cung rất lâu cũng chưa từng xuất hiện loại trạng diện này. Trong lúc nhất thời dưới đáy vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả tiên cung các điện cùng các đại viện đầu lĩnh đều đi ra quan sát. Đối mặt với bất thình lình dị tượng, tất cả mọi người có vẻ không biết làm sao lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu. Mau nhìn bên ấy, tựa như là kiếm thần điện phương hướng, không phải là Cửu Thiên kiếm chủ muốn đột phá sao? Cái này dị tượng mười phần hùng vĩ, nếu không phải Thiên Phú mười phần ngang ngực cường giả, là sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này chỉ có thiên phú nghịch thiên người, tại đột phá lúc mới biết kéo theo thiên địa lực lượng, cùng lực lượng của hắn sinh ra Cẩm Minh. Cựu Thiên kiếm chủ đã sớm tại Tiên cung thành danh đã lâu, mọi người đối với thiên phú của nàng cũng là rõ như ban ngày. Bây giờ xuất hiện lần này dị tượng, liên tưởng đến nàng, ngược lại cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Cựu Thiên kiếm chủ là tương đối trẻ tuổi đỉnh cao cường giả, tại Tiên cung bên trong thậm chí tất cả tiên giới đều là khó được nữ kiếm chủ. Mọi người xôi nổi suy đoán, lại đem kết quả cùng Cựu Thiên kiếm chủ liên tưởng đến về sau, ngược lại cũng cảm thấy hợp lý lên. Đi, mau đi xem một chút Cựu Thiên kiếm chủ đột phá. Chúng ta nhanh đi chúc mừng đi. Từng đạo âm thanh nghi nị lộ lên, sau đó thật nhanh hướng về kiếm thần điện chạy tới. Cùng bọn hắn có một dạng ý nghĩ các cao tầng, thì sôi nổi hướng về bên kia bay đi, cũng nghĩ cùng nhau chứng kiến cái này kỳ tích. Những thứ này quyền cao chức trọng người, đều là mang theo định bợ hứng thú, động cơ thì không đơn thuần. Ngược lại là đệ tử bình thường, trên mặt lộ ra đơn thuần vẻ ngưỡng mộ, đây là đối với thực lực tuyệt đối xung bái, cũng muốn có một ngày mình có thể như vậy, biến thành muôn người chú ý tồn tại. Trong lúc nhất thời phổ thông đệ tử nhóm cũng bắt đầu trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Hy vọng một ngày kia, kỳ tích cũng được phát sinh ở trên người mình, ngay cả tu luyện đều so dĩ vãng càng dụng công. Tại Tiên cung bên trong một góc khác, có một đám người đang đánh cờ, bọn hắn là Tiên cung nhị thập tứ viện trước mấy viện, thiên phú cường đại nhất, mấy người trẻ tuổi. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, 10 phần nổi danh, thiên phú thì 10 phần chắc tuyệt. Bọn hắn lúc này cũng có vẻ 10 phần bình tĩnh, rốt cuộc đã sớm quen thuộc trọng tình phù nguyệt, thu hút cao tầm dị tượng, cũng không thể dẫn tới tâm tình của bọn hắn ba động. Bọn hắn tiếp tục cắt tha đánh cờ nghệ thuật, không chút nào bị ngoại giới quấy nhiễu chỗ quấy rầy. Cuối cùng có một người nhịn không được, lựa chọn đánh vỡ này bình tĩnh bầu không khí. Tư đồ huynh, bên ấy dị tượng to lớn như thế, khó nói chúng ta không đi nhìn xem náo như sao. Một nam tử áo trắng tra hỏi sau đó trong tay quân cờ thì rơi xuống. Hắn là đệ nhị viện, cơ viện thủ tịch đại đệ tử, tên là Kỳ Lạc. Tu vi cũng không phải hắn kiêu ngạo nhất, ngược lại một thân nghịch thiên kỳ nghệ, mới là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ bản. Mà hắn gọi là tên tư đồ hình, là thứ nhất viện cầm viện thủ tịch đại đệ tử, Lệnh Hồ Vũ. Hắn kia một bài cầm nghệ, xuất thần nhập hóa, giết người ở vô hình, đệ người khó lòng phòng bị, trong lòng run sợ. Có gì đang xem? Không có ý nghĩa. Không dùng đến trăm năm, ta cũng có thể trưởng thành đến một bước kia." Lệnh Hồ Vũ khinh thường nói. "Thì đúng, thì đúng thế." Ngay lúc này, bên cạnh một cái khắc nam tử áo đen thì thừa cơn định bợ nói, "Ta nhìn xem mới có mấy chục năm, tư độ huynh là đủ rồi." "Ha ha, Tử Mặc huynh, ngươi chém gió thì có chừng mà đi, mấy chục năm ngươi là cấy tên lừa sao? Ngươi làm bọn này kiếm tu là uống nước lạnh lớn lên." Bên cạnh một áo đông nam tử, nhịn không được mở miệng chà phúng. "Cái lộn hai người, một cái là thư viện Tử Mặc, một cái là họa viện Bạch Thạch, hai người tu vi tương đương, không ai phục ai. Miệng của ngươi sao hèn như vậy? Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn?" Nghe được chà phúng, Tử Mặc trong nháy mắt nổi trận lôi đình, đối với Bạch Thạch phẫn nộ. "Đến a, Đúng là ta khinh phục, có gan ngươi đến đánh ta." Bạch Thạch thì ở bên cạnh không lùi bước, trong lúc nhất thời lại dương cung bạc kiếm lên. Ngay lúc này, một bên lệnh hổ vũ giận dữ hét: "Các ngươi đủ rồi, tất cả mọi người là nhị thập tứ viện đệ tử, sao một thiên chi toàn hội gia đình bạo ngược? Muốn đánh nhau thì cùng lục điện đánh tới, người một nhà đánh chính mình, người sẽ chỉ bị người khác chê cười. Thân làm nhị thập tứ viện đại đệ tử, điểm ấy uy tín trong vẫn phải có." Hắn vừa nói, vừa nãy cái lộn hai người lập tức án tính lại. Ai cũng không dám nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời bầu không khí lại khôi phục yên tĩnh, tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Lục điện chủ quản tiên cung sự vụ lớn nhỏ, chưa bao giờ chiêu thu đệ tử, thế nhưng người ở bên trong đều là cường giả số một. Nhị thập tứ viện tiên tài, tại lục điện trước mặt cái dám cũng không tính một, muốn để bọn hắn hướng chỗ nào độc thủ, bọn hắn khẳng định là không dám. "Tốt, đừng lại ậm ĩ. Tư Đồ huynh, ngươi thì nhanh bắt giật đi." Kỳ Lạc lúc này thì mở miệng. "Ta nghe nói gần đây Cựu Thiên kiếm chủ ở bên ngoài mang về một cái nam tử trẻ tuổi, hình như vì hắn còn cùng thủ vệ lão giả đại đại xuất thủ. Hiện tại tiên cung đã có lời đồn đại, truyền thuyết này Cựu Thiên kiếm chủ là đang tìm đóng cửa đại đệ tử. Tư Đồ huynh, ngươi tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý đi." Nghe nói như thế, Lệnh Hồ Vũ lại cũng chịu không được, bột một tiếng đánh nát trước mắt bản cờ. Ngươi nói sự việc có thể đều là thật sao? Những tin tức này ta cũng hướng sư phụ của ta chứng thực qua, nhất định là chắc chắn 100." Kỳ Lạc thì vẻ mặt khẳng định nói. "Ghê tởm, ta quá khứ ba gõ chỉ mãi, muốn cho nàng thu ta vì đệ tử, nàng đều không có con mắt liếc lấy ta một cái. Bây giờ thế mà từ bên ngoài tùy tiện mang về một cái tuổi trẻ nam tử, muốn thu hắn làm đồ đệ. Được, được, rất tốt a." Lệnh Hồ Vũ sắc mặt 10 phần giữ tợn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tin tức này, khí tức cả người cũng biến thành táo kính lên. Lệnh Hồ Vũ càng nói sắc mặt càng khó nhìn xem, sau đó lại đứng dậy hướng về bên ngoài bay ra ngoài. "Tư đồ huynh, ngươi này là muốn đi nơi nào a?" Mấy người chợt nên hai mặt nhìn nhau, không biết Lệnh Hồ Vũ phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. Nguyên lai hắn muốn đi kiếm thần điện, nhìn Lệnh Hồ Vũ bóng lưng, mấy người lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. "Đi đi đi, chúng ta theo tới." Một hồi nhìn thật là náo nhiệt. Mấy người đều là người già chuyện, dưới mắt có hóng chuyện cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thế là cũng đều đi theo. Bên kia, Cố Vô Thiên cũng không biết mình đã dẫn phát lớn như vậy dị tượng, hay là tại tu luyện. Hô. Cố Vô Thiên hung hăng nôn thở một hơi đem cảnh giới của mình vững chắc lại. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái, hoạt động chính mình ngân cốt, lúc này trong thân thể lực lượng mười phần tràn đầy. Cố Vô Thiên bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong kiếm khí, không ngờ rằng mỗi đạo kiếm khí bên trong cũng ẩn chứa viễn diệu áo nghĩa. Lần này lực chiến đấu của mình cũng có thể tăng lên, Cố Vô Thiên hết sức hưng phấn. Đây cũng là thứ hai đệ nhị trọng cảnh giới sao? Không biết cùng Thiên Tiên so ra còn có thế nào chênh lệch. Cố Vô Thiên rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng gấp bội, lần nữa đối mặt Tiên Tổ lúc, cũng sẽ không giống lấy trước như vậy chật vật, mà là có lực đánh một trận, cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt có tự tin. Lần này tại đối mặt thời điểm nguy hiểm cũng không cần đông đúa tây tàng. Cố Vô Thiên từ trước đến giờ không nghĩ tới lần này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cảnh giới tăng lên thì nhanh như vậy. Lần trước đối chiến tiên tôn, dựa vào là sống chết trước mắt lĩnh ngộ khởi nguyên kiếp ý, với lại đem chính mình tiên nguyên toàn bộ hao phí mất. Lần sau gặp lại tiên tôn lúc, có thể nhiều sử dụng mấy lần khởi nguyên kiếp ý, tiên nguyên thì so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Chương 472, nâng cao một bước, chương 472, nâng cao một bước. Lúc này Cố Vô Thiên hết sức tự tin, cho dù tiên cung bắt đầu lộ lên, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa có thể toàn thân trở da. Cố Vô Thiên rũa ra lưng mỏi, đột nhiên thì đã nhận ra không thích hợp, tại thần trí của hắn trong đã có hơn 10 đạo thân ảnh khóa chặt khí tức của hắn. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác được mười phần kỳ lạ, nơi này sao đột nhiên có nhiều như vậy cường giả? Rõ ràng chính mình lúc tiến vào Lánh Lánh Thanh Thanh, có nhiều người như vậy không đến a, nhìn tới nhất định là có chuyện sắp xảy ra. Phải biết cái này kiếm thân điện, chỉ có Cựu Thiên kiếm chủ cùng mấy tên hộ vệ, căn bản không rút ra được nhiều người như vậy. Lúc này Cố Vô Thiên càng nghĩ càng không đúng tỉnh, cũng không biết nữ nhân kia hiện tại thế nào. Lẽ nào là chân đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên không còn lưu lại Lập tức hướng về bên ngoài chạy vội ra ngoài, trong nháy mắt liền đi ra khỏi phòng. Lúc này ngoài cửa lớn, mười phần bình tĩnh, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đã có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, bên trong còn có quen thuộc mấy thân ảnh. Những người này tới nơi này làm gì? Làm sao nhìn là chạy chính mình tới. Cố Vô Thiên hiểu rõ trong này rất nhiều người không chào đón chính mình, lập tức đề cao cảnh giác, hướng về chúng quanh hộ vệ hỏi. Nơi này đến tụ tập cùng chuyện gì xảy ra? Hộ vệ liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái. Hồi công tử, những người này đều là đến chúc mừng kiêm chủ, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đây là ý gì? Hẳn là các nơi nơi này còn có loại quy củ này. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nữ nhân này có cái gì đáng giá chú mừng, hẳn là có gì vui chuyện sao? Ngay tại Cố Vô Thiên nghi ngờ lúc, trong đám người kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc thì chú ý tới hắn. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Nghị thập tứ viện mấy cái vị trưởng, đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù biết Cố Vô Thiên bị Cửu Thiên kiếm chủ dẫn tới nội cung, không ngờ rằng ngay cả kiếm thần điện đều bị hắn đi vào. Phải biết nơi này, ngay cả thân phận của bọn hắn cũng không có cách nào bước vào, Cố Vô Thiên một ngoại nhân lại có thể tùy tiện lại tới đây. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc, hắn cùng Cửu Thiên kiếm chủ đến cùng là cái gì quan hệ? Sao ngài càng không thể tưởng tượng nổi? Hẳn là chứ vị viện trưởng biết nhau tiểu tử này. Trong đám người đã có người phát hiện không thích hợp, thế là mở miệng hỏi. Rốt cuộc Cố Vô Thiên một món nhân, phần lớn người cũng không nhận ra hắn, giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng để bọn hắn 10 phần hoài nghi. Tiên cung lúc này đã tới một nửa cao tầng, cũng tụ tập ở chỗ này chuẩn bị hướng Thanh kiếm xuất đạo hạ. Lúc này đến rồi một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, mười phần có khí chất, trong ánh mắt có vũ mị khí tức. Nàng La Lục Điện một trong Mị Tiên Điện điện chủ, thường xuyên cùng Cửu Thiên kiếm chủ tranh phong đối lập, muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân. Lần này lại nhìn thấy có dị tượng về sau, còn tưởng rằng Cửu Thiên kiếm chủ đột phá, chuẩn bị tới nơi này một tham dò hư thực. Bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên, nhưng nàng có một cơ hội chùy tới Cửu Thiên kiếm chủ, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Trong đầu lập tức bắt đầu suy tư ý tở xấu, chuẩn bị một lúc nhường Cố Vô Thiên cùng Cửu Thiên kiếm chủ khó coi, mà trước đó ngập lụt nam tử, nhìn thấy Cố Vô Thiên đi ra về sau, lập tức cắn răng nghiến lợi lên. Hắn lạnh lùng nói, "Nào chỉ là biết nhau tiểu tử này." Ta quả thực hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nếu không phải Cửu Thiên kiếm chủ ngăn cản, hắn đã sớm bị ta giết chết." Ồ, Mị Tiên Điện điện chủ Kiều Nương nghe được hắn nói lời này, lập tức hứng thú. "Cái này tiểu ca ca thật tốt ấn tuấn, ta có thể phải thật tốt cùng hắn tâm sự." Nói xong liền nện bước xinh đẹp nhịp chân, hướng phía cô Vô Thiên đi tới. Vừa nãy mười phần kinh ngạc, nàng có thể từ trước đến giờ chưa nghe nói qua Cửu Thiên kiếm chủ này bằng sơn mỹ nhân thế mà lại chủ động cứu người khác, huống chi hay là cứu một người nam tử, đây chính là chưa bao giờ nghe sự việc. Nhìn thấy Kiều Nương đi tới, hộ vệ lập tức cảnh giác lên. "Thật có lỗi, Mị Tiên Điện điện chủ" Chúng ta Cửu Thiên kiếm chủ có mệnh lệnh, bất kỳ cái gì ngoại nhân cũng không được đi vào kiếm thần điện. Ừ hử. Ha ha. Nghe được hộ vệ lời nói, tiểu nương cũng không hề tức giận, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ âm thanh. Các ngươi mấy người này sao như thế bất cận nhân tình? Ta chẳng qua là nhìn xem cái này tiểu ca ca đẹp trai xinh đẹp, tiên sinh cái một thôi. Lẽ nào nghĩ cách gần đó liếc hắn một cái, cũng không được sao? Mộng tưởng trở nên sợ sợ động lòng người lên, thế mà lộ ra tiểu nữ nhân mới có ngượng ngùng dáng vẻ. Mấy tên hộ vệ liếc nhau một cái, tiếp tục nói: "Thật có lỗi, hay là không thể thả ngươi vào trong. Hắn là chúng ta kiếm chủ quý khách." bị nàng tự mình mang về, không có kiếm chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào. Mấy tên hộ vệ vẫn như cũ vô cùng kiên quyết, này ngược lại nhường Cố Vô Tiên biến được bắt đầu ngãi ngủng. Nữ nhân này đến cùng là thế nào nghĩ? Không phải là muốn chiếm hữu chính mình. Nay tiên cung mười phần kỳ lạ, không phải kẻ muốn giết mình, chính là muốn chiếm hữu người của mình, lẽ nào không có có một người bình thường sao? Tiểu nương lần nữa cười khẽ một tiếng. Các ngươi kiếm chủ thật bá đạo a, thì không hỏi một chút cái này tiểu ca ca ý kiến của mình, có phải hay không a? Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không tự nguyện? Tiểu nương lúc này nhìn Cố Vô Tiên nói, Sau đó còn hướng hắn ném đi một khiêu khích ánh mắt. Cái này khiến Cố Vô Thiên một hồi ác hàn, cảnh tượng một lần vô cùng lúng túng, Cố Vô Thiên lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc đây là địa bàn của người ta, hắn cũng không tốt nói với người khác một ít không dễ nghe lời nói. Sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác nói, không biết các vị đến kiếm thần điện có gì muốn làm? Nếu muốn tìm tại hạ phiền toái, cứ thẳng đến ta là được, chỉ cần không thương tổn và vô tội, cứ tới chính là. Lúc này có một thanh âm truyền đến, sau đó mập lồn nam tử liền đi lên phía trước. Không sai, ngươi tiểu tử này vẫn rất có đảm nhận. Các vị Chúng ta lần này tới đây là vì chúc mừng, cũng không là những chuyện khác. Ngược lại là ngươi cái này ngoại lai người trẻ tuổi, ngươi đem này trở thành ngôi nhà của mình sao? Ngươi có tư cách gì tới nơi này? Ngươi căn bản không phải chúng ta tiên cung người, này kiếm thần điện không phải ngươi có thể đi vào, nhanh lăn ra ngoài đi. Đúng vậy à, đúng vậy à, này là chúng ta tiên cung thực lực biểu tượng, ngươi một ngoại nhân tới nơi này làm gì? Thì đúng vậy, thì đúng vậy, chúng ta người một nhà cũng không thể đi vào, ngươi dựa vào cái gì đi vào? Nhanh lăn ra ngoài. Theo dõi nam tử giống như một cái mồi dẫn lửa, lập tức mọi người vây xem đem tâm tình bất mãn phát tiết vào trên người Cố Vô Thiên khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, mọi người bắt đầu có nội khí, cùng trên mặt bất tiện nhìn Cố Vô Thiên. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy trước mắt loại tình huống này thì phát hiện bầu không khí xuất hiện vấn đề. Thế là mở miệng tiếp tục nói, hết thảy chờ chúng ta kiếm chủ quay về mới có thể làm quyết đoán. Chư vị hay là mời trở về đi, kết quả làm sao do chúng ta kiếm chủ định đoạt. Những hộ vệ này hướng về đám người vây xem hạ tử mệnh lệnh. Bắt đầu để bọn hắn đi, chỉ là người ở chỗ này có không ít là quyền cao chức trọng. Căn bản thì không nghe bọn hắn lời nói, liền xem như thật sự hạ lệnh chủ khách, cũng phải Cửu Thiên kiếm chủ bản thân đến mới được. Đã có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, âm dương quái khí lên. Các ngươi kiếm thần điện thật là lớn mật bản, chúng ta theo trong lúc cấp bách nhịn chút thời gian chút mừng, thế mà không để cho chúng ta vào trong. Mọi ngoại nhân đều có thể vào trong tự do, chúng ta người một nhà lại bị cản ở ngoài cửa, còn có loại quy củ này. Mau nói, kiếm thần điện hiện tại rốt cục còn có hay không thuộc về tại tiên cung, có phải hay không ngị độc lập. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên hỗn loạn lên, mọi người vây xem căn bản không nghe hộ vệ giải thích, bắt đầu hồi nói móc. Rọi vàng thả chúng ta vào trong, nếu không chúng ta nhất định sẽ hướng cung chủ báo cáo việc này. Hành vi của các ngươi cũng quá đáng. Ta nhất định sẽ làm cho cung chủ thay chúng ta chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, giống như một lời không hợp, phía dưới có thể đánh nhau đồng dạng. Thậm chí có ít người đã kích động lên, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới đến bên trong. Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi tất nhiên không nghệ mặt chúng ta lời nói, như vậy chúng ta muốn đi vào. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đám người tâm trạng còn đang ở lên men, gây xôn xao, này nhường những hộ vệ này mười phần đau đầu, thế nhưng bọn hắn mười phần chân thành. Từng cái thì bắt đầu rút vũ khí ra vận sức chờ phát động lên, hôm nay cho dù là cùng chủ bản thân tới nơi này, không có Cửu Thiên kiếm chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không cho những người này tiến tới. Các ngươi mấy cái này sâu kiến, quả thực là đang tìm cái chết. Dưới đây quyền cao chức trọng người đâu chịu nổi kiểu này tuổi thân, lập tức biến nổi trận lôi đình lên. Chương 473, đáng sợ Cửu Thiên kiếm chủ, chương 473, đáng sợ Cửu Thiên kiếm chủ. Nơi này náo xả ra lớn như vậy thứ gì đó, Cửu Thiên kiếm chủ thế mà còn không có hiện thân, không ngờ rằng mấy cái này chó giữ nhà cũng dám đối với mình bất kính. Ni đối khẳng định là Cựu Thiên kiếm chủ thủ ý, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, đây chính là đã dẫn phát chúng nội hải vi. Mấy cái này viện trưởng lập tức bạo phát ra khí tức kinh khủng, chuẩn bị đem mấy cái này chó giữ nhà đánh chết ở chỗ này. Thân làm thượng vị giả gấp nhất, chính là bị khiêu khích, nhất là đến từ kẻ yếu khiêu khích, này để bọn hắn 10 phần căm tức. Nếu không đem mấy người này đánh chết lời nói, uy tín của mình cái kia ở đâu. Nay để bọn hắn quyết định, muốn đem những thủ vệ này giết chết. Đang khi bọn họ chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, đột nhiên một thanh âm truyền tới, nguyên lai là Cố Vô Thiên. Giương tay. Cố Vô Thiên lại cũng chịu không được, mấy cái này đại lão ra Thế mà cùng mấy tên hộ vệ không qua được. Thuống hộ mấy cái này hộ vệ cũng là vì bảo vệ mình, Cố Vô Thiên không đành lòng, không thể nhìn bọn hắn bị mấy người này đánh chết. Với lại những người này đều là Cựu Tiên kiếm chủ chọn lựa ra, thuần một sắc cũng là nữ tử, những người này làm sao có ý tứ xuống tay với nữ tử. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mấy người giận tím mặt lên, không có nghĩ đến đây thế mà còn có Cố Vô Thiên nói chuyện vẩn. "Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là có chủ tâm muốn chết đúng hay không. Lần trước là có Cựu Tiên kiếm chủ che chở ngươi, vậy coi như ngươi vận khí tốt. Lần này nhìn xem ngươi có hay không có vận khí tốt như vậy." Cố Vô Thiên nghe được hắn, khinh thường cười nói, căn bản không có đem người trước mắt để vào mắt. Bọn hắn không biết chuyện, lần trước Cửu Thiên kiếm chủ là giúp bọn hắn giải vây rồi, sợ bị chính mình đánh chết. Không ngờ rằng đám người này ngược lại cảm thấy Cố Vô Thiên là trốn ở nữ nhân phía sau nam nhân, căn bản sai lầm vị trí của mình. Các người đám người này chân buồn nôn, người ta không muốn gặp các ngươi, các ngươi lại để cho xông vào. Đã nói xong là đến hạ lễ, ta xem là đơn thuần đến khiêu khích đi. Các ngươi bọn này cái thứ không biết xấu hổ, cút nhanh lên trở về đi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, đám người này trong nháy mắt sắc mặt âm trầm lên, không ngờ rằng một ngoại nhân thế mà không nể mặt bọn họ. Mập lùn trung niên nam nhân trong nháy mắt giận dữ, hướng phía Cố Vô Thiên lồng ngực hùng hổ hàng đánh. Mà Cố Vô Thiên thì chờ bọn hắn chủ động xuất thủ, như vậy hắn thì có lý do hợp lý tiến hành phản kích. Nhìn thấy mập lùn nam tử đánh tới, Cố Vô Thiên nội tâm vui mừng. Đang chuẩn bị hoàn thủ lúc, phương xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận, cút. Sau đó mập lùn trung niên nam nhân hét thảm một tiếng, bị người đánh ra ngoài cửa. Đợi đến hắn bay ra ngoài lúc, mọi người mới phản ứng lại, nguyên lai vừa nãy đạo kia công kích mạnh đến cỡ nào uy lực. Lần nữa bị đánh gãy cơ hội xuất thủ, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn thử một chút đột phá về sau lực chiến đấu của mình để cao bao nhiêu đâu. Mọi người vừa mới nghe được cơn thanh lúc, còn chưa phản ứng, mập lùn nam tử thì bị đánh bay. Hẳn là, nàng lại đột phá, đã đến cấp bậc kia. Trong lúc nhất thời mọi người có chút ngưng trọc lên, cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này lô mãng số dưới. Rốt cuộc bọn hắn tới nơi này, chúc mừng là giả, bọn hắn muốn gì Cửu Thiên kiếm chủ chết đi, chân thực mục đích vẫn là vì một tham dò hư thực. Không ngờ rằng Cửu Thiên kiếm chủ quả nhiên đột phá đến cấp bậc kia, này để bọn hắn 10 phần e ngại. Cậu sống sau này có thể không dễ chịu lắm, lần này Cửu Thiên kiếm chủ muốn tại bên trong tiên cung sừng bá. Lần này hích lợi của bọn hắn cũng phải bị xâm phạm, bọn hắn còn không đánh lại Cửu Thiên kiếm chủ, đây mới là tối cục diện lúng túng. Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi chờ quá mức, có chừng có mực đi. Theo mập lùn nam tử bị lãnh bay, Cửu Thiên kiếm chủ thân ảnh thì hiện lên ở trước mặt mọi người. Mập lùn nam tử oán hận nói, lần trước hắn chính là bị Cửu Thiên kiếm chủ đánh bay, không nghĩ tới lần này lại bị đánh bay. Ở trước mặt tất cả mọi người để cho mình xuống đài không được, đây không phải nhục nhã hắn sao? Điên viện trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rốt cục có chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Vũ lúc này thì chạy tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức bắt đầu quan tâm. Mập lùn nam tử hết sức xấu hổ, lại chỉ có thể gượng cười đạo. "Không có gì, ta vừa nãy không cẩn thận ngã một phát." Nghiêm Túc nam tử nhìn thấy đồ đệ của mình đến rồi về sau, nghi ngờ hỏi một câu. "Vũ Nhi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải vừa nãy chính đang đánh cờ sao?" "Lão sư, đệ tử bái kiến các vị vị trưởng, trưởng lão." Lệnh Hồ Vũ thừa cơ hướng về vây xem mọi người bắt đầu hành lễ, mọi người nhất thời lại lộ ra nụ cười vui mừng. Lệnh Hồ Vũ Thiên Phú và Tu Dưỡng cũng mười phần cao, mắt xem ra sắc thực danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời có người bắt đầu yên lặng nói thầm, nếu có thể nhận được lệnh hộ vũ dạng này đồ đệ liền tốt. Có thể thấy được cái này lệnh hộ vũ bình thường thanh danh cũng không tệ lắm, nhưng những lao gia hỏa này mười phần thích. Lúc này lệnh hộ vũ tư thế mười phần thấp, mở miệng ôn hòa nói: "Ta nghe nói Cựu Thiên kiếm chủ gần đây thu một vị đệ tử, chuyến tới để tiếp, không biết lão sư có thể giúp ta dẫn tiến một chút." Quá khứ vì thân phận của hắn khẳng định là không có khả năng, dưới mắt có nhiều người như vậy đang nhìn, chắc hẳn thầy của mình thì sẽ không cự tuyệt chính mình. Chỉ là hắn không biết chuyện, hắn mới vừa tới muộn, thầy của mình tính cả nơi này viện trưởng cùng các trưởng lão khác cũng đều bị trận ở ngoài cửa. Bọn hắn đều không có mặt mũi lớn như vậy, một con không thể nào vào được, Cửu Thiên kiếm chủ căn bản là coi như không thấy bọn hắn. Nghe được lệnh Hồ Vũ lời nói, Trang Nghiêm nam tử ánh mắt lóe lên một tia thâm ý. Cửu Thiên kiếm chủ có hay không có thu đồ đệ, vi sư thì không rõ ràng. Chẳng qua gần đây nàng sắc thực mang vẻ một cái tuổi trẻ nam tử. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi là ta thủ tịch đại đệ tử, gặp một lần hắn đi thôi." Sau đó Trang Nghiêm nam tử bắt đầu lặng lẽ hướng về lệnh Hồ Vũ truyền âm, muốn cho lệnh Hồ Vũ đi lên Hạo Hạo giáo huấn cố vô tiền một phen. Nghe đến lão sư Lệnh Hồ Vũ sắc mặt sửng sở, xem ra chính mình cuối cùng vẫn là tới chậm, bỏ qua đặc sắc chương trình. Sau đó liền rất nhanh điều chỉnh trạng thái, gật đầu một cái. "Tuân mệnh, lão sư." Hắn không biết lão sư là có ý gì, sao muốn nhằm vào nam tử trẻ tuổi này? Chỉ là có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút thiên phú của mình, đối với mình mười phần có chỗ tốt. Đây không phải chính hợp hắn ý tứ sao? Nếu hắn có thể đem nam tử trẻ tuổi này đánh bại lời nói, như vậy cũng có thể tại Cửu Thiên kiếm chủ tâm lý lưu lại ấn tượng cũng có nói. Lệnh Hồ Vũ hướng về Cố Vô Thiên đi tới, người vây xem lập tức kinh ngạc lên, không biết hắn cùng Cố Vô Thiên còn có cái gì nguồn gốc. Cách mấy tầng bậc thềm, Lệnh Hồ Vũ cùng Cố Vô Thiên hai người bắt đầu bốn mắt nhìn nhọ lên, tràn diện bầu không khí trở nên vi diệu. Chỉ là do ở mấy tên hộ vệ còn ngăn tại trước mặt, Lệnh Hồ Vũ không có cơ hội tới gần Cố Vô Thiên, chỉ có thể cùng hắn ánh mắt giao lưu. Hai người này, khí thế cũng bất phàm. Một ôn tồn lễ độ, tiên phong đạo cốt, một trên mặt lại tràn đầy kiên nghị, khí thế siêu nhiên. Lúc này hai người đã trở thành toàn trường tiêu điểm, trong lúc nhất thời đoàn người chú ý cũng hướng về nơi này nhìn lại. Gã hỏa này hẳn là chính là Cựu Thiên kiếm chủ mang về nam tử trẻ tuổi. Nhìn hắn tư chất thường thường, thì không gì hơn cái này sao? Lúc này Lệnh Hồ Vũ tiếp tục đánh giá Cố Vô Thiên, trong lòng lại bắt đầu nghi thẩm nói thầm, không biết Cố Vô Thiên có dặn gì ác chủ bài. Đối phương trừ ra tướng mạo xuất chúng một chút, khí chất cũng bình thường, lại không có cái khác bất kỳ chỗ đặc biệt. Ma quái nhất là thế mà ngay cả tu vi ba động đều không có, như là một phàm nhân đồng dạng. Hẳn là Cố Vô Thiên chỉ là một phổ, phổ thông thông tạp tu, cũng không có cái gì thân phận bối cảnh. Lúc này Lệnh Hồ Vũ đã có một tia phán đoán, lập tức bắt đầu trở nên khinh thường lên. Từ trước đến giờ hắn chính là tâm cao khí ngạo, bây giờ Cố Vô Thiên cũng không có vào pháp nhãn của hắn, đương nhiên sẽ không xem trọng Cố Vô Thiên một chút. Mà tâm lý của hắn hoạt động cùng nhất cử nhất động của hắn, cùng với nội tâm suy nghĩ chân thật đều bị Cố Vô Thiên kiếm tâm bắt giữ rõ ràng. Cảm nhận được lệnh Hồ Vũ thân bên trên truyền đến khinh thường tình cảm, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Trước mắt cái này nhân tài là ngu xuẩn nhất, chỉ có ngu người mới sẽ cảm thấy người khác không bằng chính mình, mình mới là tuyệt nhất. Lệnh Hồ Vũ lúc này lại làm ra vẻ lên, khôi phục bình thường ôn tồn lễ độ thái độ. Hắn chủ động hướng về Cố Vô Thiên thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng nói: "Tại hạ lệnh Hồ Vũ, không biết huynh đệ cái kia xưng hô như thế nào?" Cố Vô Thiên nhìn hắn rối chára dáng vẻ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: Cố Vô Thiên. Nghe được Cố Vô Thiên báo lên tên của mình, Lệnh Hồ Vũ tiếp tục hướng Cố Vô Thiên thi lễ một cái, hướng mọi người phô bày chính mình Tô Dưỡng. Chỉ là theo Cố Vô Thiên, gia hỏa này hình người dáng chó, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích cùng tâm tư. Chương 474, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 474, ngươi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Lệnh Hồ Vũ tiếp tục nói, huynh đệ rất được Cửu Thiên kiếm chủ thưởng thức, trên người nhất định là có chỗ gì hơn người. Vũ Đệ nghe nói chi, muốn thỉnh giáo một phen, luận bàn học tập. Còn xin huynh đệ thỏa mãn, Vũ Đệ bất tài, hi vọng huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Nhìn thấy lệnh hộ vũ phan biểu diễn này, người ở chỗ này cũng mười phần ngưỡng thức, như vậy ôn tồn lễ độ lại chi thư đắc lý. Đồng thời lại cho mời giáo tâm tư, như vậy tâm tính, đã là nhân tài hiếm có. Tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên, giờ mới hiểu được vì sao lão sư của hắn, cũng là cầm viện viện trưởng tại sao lại nhường đồ đệ của mình ra tới. Nguyên lai like đây là vì mượn cơ hội này thăm dò Cửu Thiên kiếm chủ thực lực, tiện thể dò một chút thái độ của nàng. Ma Cố Vô Thiên, chỉ là một công cụ người thôi, hắn là mọi người nhờ vào đó dung cây dọa khỉ một cơ hội thôi. Chỉ là bọn hắn cũng có chút hoài nghi, Cố Vô Thiên trên người kia tán phát vô tận kiếm ý. Bọn hắn thế nhưng lĩnh hội qua, cũng không biết này lệnh hồ vũ có thể ngăn trở hay không. Chí ít bọn hắn những lão gia hỏa này cũng là không dám khinh thị. Nhưng mà cầm viện viện trưởng thế mà bỏ được đem bảo bối của mình đồ đệ phái đi ra, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là hạ nhất định quyết tâm. Cố Vô Thiên được biết nhìn tâm lý của bọn hắn hoạt động, chẳng qua đối với bọn hắn suy nghĩ cũng không có hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn những người này sao biểu diễn, đến ở trước mắt lệnh hồ vũ, Cố Vô Thiên lại năng lực phát giác được trong lòng của hắn tức giận cùng hận ý. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút im lặng, vì sao mình lại bị trúng đúng, rõ ràng chính mình cùng đối phương thì là lần đầu tiên gặp mặt. Mà lần đầu tiên gặp mặt người, thế mà cho mình mang theo lớn như vậy hơn ý, cái này khiến Cố Vô Thiên có chút kỳ bái. Người này có phải hay không đầu óc có bệnh. Đây là Cố Vô Thiên lúc này nội tâm ý tưởng chân thật nhất, thế là hắn nhàn nhạt, nhạt nói một câu: "Ta đối với ngươi không hứng thú, ngươi đi đi." Sau đó Cố Vô Thiên liền xoay đầu lại, hướng về phương xa đi đến. Đối phương loại tu vi này, tiêu diệt hắn chỉ cần một chiêu, căn bản không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian. Có cái gì tốt chỉ giáo, căn bản chính là đang vũ nhục thực lực của mình. Bọn này lão gia hỏa thì thật có ý tứ, chính mình không dám ra tay với hắn, lại phế đồ đệ của mình đến làm kẻ chết thay. Một đám hạ người ham sống sợ chết, Cố Vô Thiên mười phần kinh bị. Mắt thấy Cố Vô Thiên thế mà quay đầu rời đi, Lệnh Hồ Vũ còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là sợ, thế là không có hảo ý tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi rốt cục là không hứng thú, vẫn còn có chút sợ. Mặc dù Cố Vô Thiên đối với hắn loại tiểu nhân vật này không có hứng thú, nhưng mà Lệnh Hồ Vũ một mực khiêu khích hắn, Cố Vô Thiên không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Lệnh Hồ Vũ trông thấy Cố Vô Thiên dừng bước, còn tưởng rằng Cố Vô Thiên thay đổi thái độ, vì vậy tiếp tục thêm mắm thêm muối nói: "Kiếm thần điện dù sao cũng là hiện ra chúng ta tiên cung thực lực biểu tượng, ngươi thế mà không dám tiếp nhận của ta thị giáo?" như vậy không chỉ có là có hại kiếm thần cửa hàng nguy danh, cũng là tại cho chúng ta tiên cung trên mặt bôi đen. Ngươi nếu thì đi thẳng một mạch như vậy, như vậy chúng ta lục điện thực lực cũng sẽ bị ngươi kéo xuống. Nghe được lệnh Hồ Vũ lời nói, trong đám người trong nháy mắt xuất hiện rối loạn, trong lúc nhất thời mọi người vây xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Đúng vậy à, tiểu tử này dựa vào cái gì vào kiếm thần điện, hắn như thế sợ, khẳng định là đi cửa sau đi vào. Ngươi tất nhiên dám gia nhập kiếm thần điện, muốn đại biểu các ngươi điện mặt mũi, nếu muốn làm con rùa đen giúp đầu lời nói, như vậy thì sớm làm lăn ra ngoài. Loại người này đến chúng ta tiên cung quả thực là đang vũ nhục chúng ta, nên nhường hắn sớm làm lăn ra ngoài. Ta cũng không muốn cùng kiệu này rùa đen rút đầu tại một phe cánh, nhường hắn lăn ra ngoài bẽ mặt đi. Nghe được lệnh Hồ Vũ lời nói, ở đây những kia quyền cao chức trọng người có mặt mũi thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mục đích của bọn hắn đã rõ ràng, chính là vì đem Cố Vô Thiên đánh ngã, nhường Cửu Thiên kiếm chủ thì ném một chút mặt. Tốt nhất đem Cửu Thiên kiếm chủ thì kéo đi ra, thử một chút thực lực của nàng, lại đem nàng thì nhục nhã một chút. Bọn hắn lúc này, hoàn toàn buông xuống riêng phần mình nên đo án, tất nhiên đứng ở một chiến tuyến đến nhằm vào kiếm thần điện. Lúc này Cố Vô Thiên xoay người qua đến vẫn không có bất kỳ tâm tình chợt trởn, chỉ là thời khắc này hai con người đã kinh biến đến mức băng lạnh lên. Điên cuồng kiếm y bắt đầu ở thể nội lưu truyện, hắn một nh nhẫn lại nhẫn, không ngờ rằng đám người này được đà lên tới, thế mà cho thể diện mà không cần. Nếu nói như vậy, kia cũng không cần phải tiếp tục nữa. Tìm đường chết có thể, nhưng mà vượt biên giới. Cố Vô Thiên lạnh băng âm thanh truyền tới, lại dài người đều cảm giác được, nhiệt độ cũng giảm xuống. Cảnh tượng trong lúc nhất thời trở nên đột ngột vô cùng, vừa mới còn mặt trời chói chang bầu trời, lúc này thì bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc. Giống như bị Cố Vô Thiên tâm trạng ảnh hưởng tới, tất cả mọi người vào lúc này đã nhận ra không thích hợp. Một thời gian vô cùng eo hẹp nhìn lên bầu trời, hẳn là trước đó dị tượng chính là do tiểu tử này thu hút đến. Mây đen dày đặc bầu trời, để bọn hắn cảm giác được hô hấp cũng khó khăn, trên bầu trời còn tản ra làm cho người sợ sợ tiêm khí, giống như có thể đem toàn bộ không gian cũng sẽ nát vụn, người ở chỗ này cũng là cường giả, thế nhưng bọn hắn quá khứ cũng không có đối mặt qua loại tình huống này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp truyền tới. Trong lúc nhất thời ngừng chưa kịp phản ứng có chút người đã bị chấn đứng người lên, bắt đầu lay động. Mà Cố Vô Thiên lúc này thì nhẹ nhàng xoay người qua Hắn lúc này trên người hiện đầy vận sức chờ phát động kiếm khí, lít nhá lít nhít, tựa một tấm lớn lưới đồng rạng. Ma Cố Vô Thiên bắt đầu hướng về đám người đi tới, mỗi tới gần một bước, đám người trên người uy áp thì biến nặng một phần. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mọi người lúc này cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi, Ma Cố Vô Thiên tới gần thì để bọn hắn cảm thấy sinh mệnh lực đang trôi qua. "Cửu Tiên kiếm chủ, nhanh tha mạng." Đột nhiên chàng bên trên truyền đến một đạo thương ách âm thanh, mang theo rất mạnh cầu sinh dục, giống như lúc này phát ra âm thanh, đều cần cực lớn khí lực mới được. Cố Vô Thiên theo âm thanh nhìn sang, lại là kia khơi mào tất cả cầm viện viện trưởng, cảnh tượng lập tức trở nên có chút buồn cười. Khơi mào chuyện là hắn, giờ phút này cầu xin tha thứ thế mà cũng là hắn, ra mặt của hắn là thế nào làm được dày như vậy? Hắn lại làm sao có ý tứ tại nhiều như thế người trước mặt hướng mình cầu xin tha thứ? Không qua thực lực của hắn cũng không tệ lắm, tại chính mình uy áp hạ thế mà còn năng lực mở miệng nói chuyện, đã là rất khó được, chẳng qua cũng là phải trả giá thật lớn. Đột nhiên Cố Vô Thiên hướng hắn nhìn thoáng qua, kia hai trong mắt lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm, phảng phất là trong địa ngục tu la. Lập tức Cẩm viện viện trưởng cảm nhận được cố Vô Thiên đưa tới ánh mắt, trong ngáy mắt bị ép tới không tả nổi. Lúc này ngực mười phần đau, như là có thanh đao tại cắt nhìn nơi này, lập tức trên đầu bắt đầu mồ hôi đầm đìa lên. Sau đó cơ thể thế mà mềm nhũn, hết rồi phản kháng lực lượng, bắt đầu ở trên mặt đất run rẩy cùng co quắp. Cố Vô Thiên nhìn hắn giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế mà hết rồi tiếng động, cũng không biết là thực sự hay là giả vờ. Sau đó hắn tiếp tục hướng về đám người này đi tới, đi chưa được mấy bước, liền có một nửa người bắt đầu ngã xuống. Mà lúc này lệnh hồ vũ đã nhanh tắt thở, ngay cả cầu xin tha thứ lực lượng cũng không phát ra được. Thì mà thằng này mới vừa rồi còn nói muốn cùng mình lĩnh giáo, không khỏi thì quá buồn cười đi. Cố Vô Thiên cảm thấy hắn 10 phần đáng yêu, vừa nãy kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ, lúc này cũng biến thành mặt mày dữ tợn lên. Ngay cả mình uy áp cũng ngăn cản không nổi, còn muốn cùng tự mình động thủ, có phải hay không ngại mạng mình giải ra. Rõ ràng bị sư phụ của mình làm vũ khí sử dụng còn không tự biết, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn vậy lão sư giờ phút này đã hết rồi tiếng động, mỗi hô hít một hơi không khí cũng trở nên xa xỉ lên. Mắt thấy này đám người đã bị chính mình chế phục, Cố Vô Thiên bắt đầu suy tư muốn hay không giết chết bọn hắn. Đột nhiên một đạo thanh âm không linh từ trên bầu trời truyền tới. "Đồng môn một hồi, các ngươi đều nhanh rút đi." Thật đơn giản một câu, lại làm cho mọi người tìm được rồi cơ hội sinh tồn, giống như những lời này là trên thế giới tốt đẹp nhất tấm thành. Chẳng qua nói câu nói này người, trên người thì mang theo vô cùng cường đại uy áp, muốn là lúc này hướng bọn hắn đột thủ. Vậy bọn hắn cũng như là dê lợi làm thịt một dạng, không có phản kháng ý lực. Tốt tại Cửu Thiên kiếm chủ cũng không có nghĩ ý muốn giết bọn họ, chỉ nghĩ để bọn hắn xéo đi, bằng không nơi này một cũng chạy không được. Cố Vô Thiên lúc này có chút bất mãn, nữ nhân này lại vì hắn làm chủ. Hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao bây giờ đấy. Được rồi, bán nàng một bộ mà đi, Cố Vô Thiên phía sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đấy. Thế là Cố Vô Thiên triệt bỏ huy áp, trên bầu trời mây đen thì tan ra, thái dương lại xuất hiện. Chương 475, độc thân quen rồi, chương 475, độc thân quen rồi. Giống như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra, nơi này trong nháy mắt lại khôi phục ngày xưa tinh không và lý. Tất cả mọi người tượng sống sót sau hai nạn giống nhau nằm rạp trên mặt đất, toàn thân sủi lờ, mười phần hối hận, chính mình tới nơi này xem náo nhiệt. Vừa nãy kém một chút thì khó giữ được tính mạng. Kiếp sau trọng sinh cảm giác rất tốt, tất cả mọi người trở nên như chút được gánh nặng lên, từng ngụm từng ngụm hơi thở, cảm thụ lấy sinh mệnh mỹ hảo, Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn dáng vẻ chật vật, cảm thấy mười phần buồn cười. Thản nhiên nói, "Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu còn tiếp tục làm chết, như vậy các ngươi sớm muộn sẽ bị ta giết chết." Cố Vô Thiên chỉ là thiện ý nhắc nhở, không ngờ rằng trong đám người còn không có sợ chết, lập tức thì quên vừa nãy giáo huấn, thế mà bắt đầu miệng cứng, người trẻ tuổi, ngươi cũng bất quá là có Cửu Thiên kiếm chủ vì ngươi chỗ dựa. Chính tại sau lưng nữ nhân, ngươi tính là gì nam nhân? Không có Cửu Thiên kiếm chủ, ngươi chính là một mạt người chém giết sâu kiến. Tất cả mọi người thế mà cho rằng vừa nãy phát sinh tất cả đều là Cửu Thiên kiếm chủ gây nên, lần nữa đối với Cố Vô Thiên nói năng lộ mạng lên. Hướng hổ Cố Vô Thiên nhìn tuổi tác 10 phần trẻ tuổi, căn bản không thể nào đem hắn cùng một cường giả tuyệt thế liên tưởng. Liên xét như Cố Vô Thiên cũng có được không tầm thường tiêu ý, thân mình tu vi lại có thể có bao nhiêu, cũng có thể bộc phát ra bao nhiêu sức chiến đấu. Rốt cuộc vừa nãy chuyện đã xảy ra quá mức quỷ dị, bọn hắn ép căn bản không hề thấy rõ ràng Cố Vô Thiên ra tay. Tự nhiên không tin hết thảy trước mắt đều là Cố Vô Thiên gây nên chỉ là bọn hắn căn bản sẽ không lựa chọn tín tượng. Nghe được bọn hắn không phục môn luận, Cố Vô Thiên híp mắt, nhìn tới không giết gà dọa khỉ lời nói là không được. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên bắn hạ một đạo kiếm khí bén nhọn, hung hăng đánh trên mặt đất. Vừa nãy vẫn còn tiếp tục lắm miệng mấy người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, không có dấu hiệu nào, cứ như vậy bị đánh bay. Lần sau còn dám nói bậy bạ lời nói, đánh chính là của ngươi đầu. Giọng Cố Vô Thiên không mang theo tình cảm chút nào, hiện đến vô cùng bá khí, trong nháy mắt đem người vây xem dọa phải tranh thủ thời gian chạy trốn tứ phía lên. Mà lúc này mỹ nương cũng không sợ, mà là tiếp tục khiêu khích nói với Cố Vô Thiên, "Tiểu ca ca, có rảnh đến mỹ tiên điện chơi đùa." Cố Vô Thiên 10 phần im lặng, cái này phong tao nữ nhân sát thực lớn mật, vừa mới cũng trải nghiệm sinh tử, thế mà còn không quên đùa giỡn chính mình. Chẳng qua hắn lại thở dài một hơi, 10 phần bất đắc dĩ. Cửu Tiên kiếm chủ hay là quá mềm lòng, nếu như là ở trong tay chính mình lời nói, hắn nhất định sẽ đem đám người này giết sạch. Đám người này ban đầu thì không có ý tốt, về sau khẳng định còn có thể gây bất lợi cho chính mình, mặc dù mình không sợ, nhưng mà 10 phần phiền phức. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị quay người rời đi lúc, Có một đạo không cam lòng âm thanh truyền tới. Cố Vô Thiên nhìn sang, phát hiện là ngược lại ở một bên lệnh Hồ Vũ. Khí tức của hắn bị bại, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương không nhẹ hại. Không ngờ rằng thế mà còn vẫn nộ nói ra một câu: "Ngươi có dám hay không đón lấy khiêu chiến của ta?" Cho tới bây giờ cái này dáng vẻ trật vật, lệnh Hồ Vũ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn không biết Cố Vô Thiên rốt cục trên người có cái gì ma lực, thế mà có thể khiến cho Cửu Thiên kiếm chủ như vậy che chở hắn, hôm nay phát sinh tất cả, Cửu Thiên kiếm chủ coi như là đem tất cả mọi người đã tội. Cố Vô Thiên rõ ràng chẳng phải là cái gì cũng không có ba đầu sáu tay, vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Với lại chính mình trước đó, rõ ràng đối với Cửu Thiên kiếm chủ ba gõ chín bài qua, vì sao đối phương căn bản thì không nhìn thẳng nhìn xem chính mình. Lúc này Lệnh Hồ Vũ có chút cử chỉ điên rồ, trong nội tâm có phẫn nộ, có không cam lòng, thì có thất lạc. Hắn muốn thông qua đánh bại Cố Vô Thiên, đến chứng minh thực lực của mình, hắn muốn hung hăng nhục nhã Cố Vô Thiên, như tất cả mọi người biết Cửu Thiên kiếm chủ lựa chọn sai lầm rồi. Lúc này hắn toát ra chính mình chân thực tình cảm, Cố Vô Thiên thì thông qua kiếm tâm thấy vậy rõ ràng. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại là nghĩ như vậy, lập tức sắc mặt biến được cổ quái. Nguyên Lai like ghi hận thượng chính mình, là bởi vì Cửu Thiên kiếm chủ chỉ là hắn mặt hàng này lại để cho khiêu chiến một cùng tiên tôn không sai biệt lắm tồn tại. Đây là buồn cười biết bao ý nghĩa, thì đến cỡ nào không chân thật. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không nói lời nào, lệnh hộ Vũ lại tiếp tục mở miệng rêu củ nói: "Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Có cái gì tốt suy tính? Ngươi một mực đáp ứng hay là không đáp ứng, cho ta một cái thuyết pháp." Hắn mười phần sợ sệt Cố Vô Thiên từ chối, như vậy chính mình rồi sẽ chết một chứng minh bản thân thực lực cơ hội. Cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần im lặng, kia liền thành toàn thẳng ngu này đi. Sau đó Cố Vô Thiên nói ra: "Được rồi, ta đáp người. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, Lệnh Hồ Vũ như trút được gánh nặng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng giọng Cố Vô Thiên lần nữa truyền tới. "Để cho công bằng, ngươi muốn để tiên cung tất cả mọi người biết khiêu chiến của ngươi. Chỉ có thỏa mãn điều kiện này, ta mới biết tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Nghe được Cố Vô Thiên yêu cầu, Lệnh Hồ Vũ trong mắt đều là khó hiểu, lẽ nào Cố Vô Thiên không sợ chính mình tại tất cả mọi người trước mặt muốn mất mặt sao? Sau đó Lệnh Hồ Vũ nhìn thật sâu một chút Cố Vô Thiên, sợ sự hắn tạm thời đổi ý, cuối cùng mới lên tiếng nói, "Một lời đã định, ta nhất định phải tại trước mặt mọi người đánh bạn ngươi." Sau đó kéo lấy vết thương chồng chất cơ thể, chất vật khập khiễng rời khỏi nơi này. Cố Vô Thiên nhìn hắn bóng lưng, cảm thấy hắn người này còn sát thực chấp nhất, đang chuẩn bị lúc rời đi. Một thanh âm tại trong đầu của mình nỡ ra. Hậu điện thấy một lần. Nguyên Lai là Cửu Tiên kiếm chủ cho hắn truyền âm, cái này khiến Cố Vô Thiên sửng sợ, sau đó liền đi tới. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cũng không lâu lắm liền đã đến hậu điện, nơi này là một phiến hoa viên, có một vùng biển hoa, cũng không có tráng lệ cung điện, chỉ có đơn giản nhà gỗ. Bốn phía chim hót hoa nở, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Hoa dụng rực rỡ, tất cả tường hòa. Vào đi. Nghe thấy chủ tiê thanh âm cung linh, theo trong nhà gỗ truyền ra, Cố Vô Thiên liền đi vào. Bên trong tràn ngập mùi thơm, là tự nhiên cây trúc. Mùi thơm mát, nhà bố trí mười phần đơn giản, không có bất kỳ cái gì trang trí. Ở giữa ngồi xếp bằng một nữ tử, da thịt như tuyết, sắc mặt lạnh băng, không nhiễm trần thế u bặm. Mặc màu xanh váy, lúc này có vẻ thần thánh vô cùng, nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút lay người. Mà lúc này khí tức của nàng đang lưu chuyển, nguyên lai nàng luôn luôn tại trạng thái tu luyện, chẳng thể trách hồi lâu không thể đi ra ngoài. Với lại thông qua khí tức của nàng, Cố Vô Thiên đã đã nhận ra nàng đến đột phá bình cảnh, chỉ là hiện tại còn chậm chạp không có động tĩnh. Hiển nhiên là kém một cơ hội, đột nhiên Cửu Thiên kiếm chủ mở mắt ra nhìn về phía hắn. Ngươi tại sao muốn đáp ứng lệnh hộ Vũ khiêu chiến? Nghe được vấn đề này, Cố Vô Thiên không ngờ rằng nàng có thể như vậy hỏi. Tiểu tử kia đối với sự thù hận của ta thì quá mạnh mẽ, nếu không đánh bại ta, hắn sẽ sinh ra tâm ma. Lúc nói lời này, Cố Vô Thiên chậm rãi hướng Cửu Thiên kiếm chủ đi tới. Nếu những người khác làm càn như vậy lời nói, Cửu Thiên kiếm chủ đã sớm một kiếm chém tới, chỉ là cũng không có như thế mâu thuẫn Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên tùy tiện ngồi ở bên cạnh hắn. Vũ Thiên kiếm chủ thì tiếp tục nói, "Ngươi tại sao muốn nhường hắn nhường toàn bộ tiên cung người đều biết cuộc khiêu chiến này, ngươi đây là cái mục đích gì?" Nhìn Vũ Thiên kiếm chủ lúc này có chút đề phòng, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân này đoán chừng cảm thấy mình có cái gì không thể cho ai biết mục đích, đem mình làm người xấu. Thế là hắn tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta đối với các ngươi tiên cung không có hứng thú gì. Huống hồ hắn chỉ là một đệ tử bình thường, ta càng không có tính toán gì. Ta làm như vậy là vì rét gà dọa khỉ, nhường một ít có mục đích riêng người thu lên mình tâm tư." Cửu Thiên kiếm chủ nghe được Cố Vô Thiên trả lời, nhìn thật sâu hắn một chút. "Theo sau tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn làm gì đều có thể, ta thì không hứng thú quản. Bất quá ta hay là khuyên ngươi một câu, lệnh hồ vũ đối cảnh tâm hậu, ngươi nếu là có thể hạ thủ lưu tình lại nói, vậy liền tận lực thủ hạ lưu tình đi." Nghe được nàng, Cố Vô Thiên sững sờ, nữ nhân này là tại quan tâm chính mình sao? Theo sau tiếp tục hỏi, "Nếu như ta không cẩn thận nếu như giết hắn, sẽ như thế nào?" Sau đó đem mặt mình gò má đến gần rồi Cửu Thiên kiếm chủ, Cửu Thiên kiếm chủ cũng không hề để ý Cố Vô Thiên động tác, tiếp tục mở miệng nói, "Sao cũng được, đã giết thì đã giết đi." cũng lắm thì cuối cùng ngươi gia nhập chúng ta kiếm thần điện, như vậy ai cũng không thể đem ngươi như thế nào, ngươi yên tâm đi. Những lời này nghe như là tại quan tâm, chỉ là một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Chắc hẳn một câu cuối cùng mới là ngươi tối lợi muốn nói đi. Sau đó, Cố Vô Thiên chậm rãi đứng lên. Chỉ là ta cũng không muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Chương 476, mượn rùa chi lực, chương 476, mượn rùa chi lực. Bởi vì lúc trước trải nghiệm, Cố Vô Thiên 10 phần phản cảm gia nhập bất kỳ thế lực, gia nhập về sau tránh không được muốn lục đục với nhau, muốn đạo lý đối nhân xử thế. Huống hồ chỗ nào trói buộc nhiều. Quỷ cũ cũng nhiều, căn bản cũng không thích hợp cố vô thiên phát triển, Cố vô thiên đối với những vật này căn bản không có hứng thú. Chính mình gần đây thì đột phá, sức chiến đấu thì gấp bội, căn bản không cần gia nhập bất kỳ thế lực che chở. Cố vô thiên hiện tại có tự tin, cho dù nơi này đại loạn, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên sẽ không gia nhập ở đâu, tìm cho mình một dạng ngục, đây đều là suất lực không có kết quả tốt sự việc. Làm một cái hợp cách kiếm tu, không thể có bất kỳ do dự cùng chối buộc, bằng không chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ rút kiếm. Nhìn thấy Cố vô thiên mười phần dứt khoát cự tuyệt chính mình, Cửu Thiên kiếm chủ thì không nói thêm gì. Nàng chỉ là thuận miệng nói, thì không nhất định cố vô thiên cứ như vậy rực khoát đáp ứng chính mình. Sau đó cô vô thiên chủ động mở miệng. "Ta nhìn xem lôi khí tức có chút vấn đề, lại chậm chạp chưa đột phá, có phải hay không gặp được cái gì bình cảnh?" Nghe được hắn, Cửu Thiên kiếm chủ cũng không nói lời nào, chỉ là đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một phần chờ mong. Nhìn tới nàng còn có cảm tình, chỉ là bình thường ẩn tàng tương đối tốt thôi. Sau đó Cửu Thiên kiếm chủ thế mà hùng hăng gật đầu. "Gần đây ta nhiều lần có đột phá xu thế, đúng là không cách nào đánh vỡ đạo kia trói buộc. Từ nơi sâu xa hình như bắt lấy cái gì, nhưng lại thiếu thiếu một chút cái gì." Cho nên thì rằng có tại nơi này. Cố Vô Thiên nghe được lại nói của nàng đạo: "Ngươi không ngại ta kiểm tra nhìn xem thân thể của ngươi sao? Chỉ có dạng này ta mới có thể chính xác phát hiện vấn đề của ngươi thôi." Cố Vô Thiên lúc này đã xoay người lại, Cửu Thiên kiếm chủ lập tức điểm ngẩng đầu lên, sau đó nàng cũng có chút hối hận. Nàng không biết Cố Vô Thiên muốn làm sao nhìn xem, vội vàng mở miệng dò hỏi: "Ngươi muốn đối ta làm cái gì?" Cố Vô Thiên lúc này đã đi từ từ vào nàng: "Ta muốn quan sát tứ chi của ngươi cùng khí tức, như vậy mới có thể tìm thấy vấn đề." Mặc dù Cố Vô Thiên lúc này đã có nhìn trộm người khác tất cả năng lực, chỉ là vẫn là phải trưng cầu bản thân đồng ý mới được. Nếu không Cố Vô Thiên cảm thấy đây là đối với người khác nhân cách vũ nhục, đồng thời cũng sẽ để cho chính mình có mất phong độ. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cửu Thiên kiếm chủ cũng không có từ chối, mà là hỏi ngược lại. Ta tự nhiên là có niềm tin rất lớn. Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình hay là vô cùng tự tin. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ, Cửu Thiên kiếm chủ thì không kiệu cái nữa. Đến đây đi, chẳng qua là một bộ không túi da mà thôi, không có gì chỉ là cơ thể vẫn còn có chút không thả ra, nàng bình thường chính là 10 phần kháng cự người khác động vào thân thể của hắn. Hùng Chi hiện tại là một đại nam nhân, nếu không phải vì chính mình đột phá, nàng mới sẽ không như vậy. Ma Cố Vô Thiên lúc này có chút im lặng, vì tốt cho ngươi, ngươi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Sau đó bắt đầu dùng tự thân kiếm khí thăm dò lên Cửu Thiên kiếm chủ cơ thể, cũng không dùng tay sờ luận nàng. Ngày thứ hai, một tiếng tiếng nổ cực lớn lên, trên bầu trời xuất hiện to lớn uy áp. Tiên cung bên trong mỗi một cái góc người đều chú ý tới cái này dị tượng, lập tức lại bắt đầu khiếp sợ. Nhìn cái dị tượng phương hướng, lập tức đáy lòng nổi lên nói thầm. Khoảng thời gian trước chính là Kiếm Thần Điện phương hướng có dị tượng. Sao không có qua bao lâu thời gian lại xuất hiện? Rốt cục là ai ở chỗ này không ngừng đột phá? Đây là có chuyện gì? Kiếm Thần điện tại sao lại xuất hiện dị tượng? Khi nào thiên địa dị tượng trở nên như thế thường gặp? Nghị thập tứ viện mấy cái viện trưởng, lúc này cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Có người mở miệng đề nghị: "Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống a?" Mọi người trầm mặc một lát, người cuối cùng nói: "Ta nhìn xem vẫn là thôi đi. Trước mấy ngày phát sinh tất cả" Bọn hắn còn rõ muộn một trước mắt, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi đụng vào Cửu Thiên kiếm chủ rủi ro. Nữ nhân kia giết người không chớp mắt, lẽ như lại đắc tội nàng, vậy khẳng định sẽ không có quả ngon để ăn. Một người khác tiếp tục đề nghị, ta nhìn xem hay là gần đây đem phát sinh tất cả hồi báo cho cung chủ đi. Trong nháy mắt đạt được những người khác đồng ý. Chỉ là cung chủ gần đây đang bế quan, chỉ sợ còn đã nhiều ngày mới có thể đi ra ngoài. Cũng không biết, hắn suốt quan lúc hiểu rõ kiếm thần điện đã xảy ra hai lần dị tượng người nói, trên mặt hội có biểu tình gì. Lúc này trong nhà gỗ nhỏ, một luồng khí tức thần thánh từ trên thân Cửu Thiên kiếm chủ phát ra rồi. Nàng lúc này ít đi một phần đi qua lạnh băng, nhiều hơn một phần thánh khiết ý nghĩa. Hấp. Sau đó nàng chắp tay trước ngực, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt uy áp liền bao phủ cả tiên cung. Ngay tại cùng thời khắc đó, rất nhiều người đều cảm nhận được tiểu này lực lượng mạnh mẽ, có chút tu vi thấp đệ tử cư nhưng bị trấn ngất đi. Sau đó mây đen tiêu tán, trên bầu trời lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, giống như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra đồng dạng. Hô. Cửu Tiên kiếm chủ lúc này thì thở ra một hơi, cảm giác được trong thân thể mười phần thoải mái, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang. Ngay tại lúc nàng tỉnh lại, Cố Vô Thiên thì đứng dậy, không còn vì nàng hồ pháp Lúc này Cố Vô Thiên nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn. Ta đây là đột phá sao? Cửu Thiên kiếm chủ lúc này có chút khó có thể tin, nàng cha xét thân thể chính mình, không dám tiếp nhận. Cả cái trong quá trình tu luyện, nàng đều là trạng thái ngủ say, không có bất kỳ cái gì chi giác, đối với ngoại giới phát sinh tất cả cũng không biết. Hiện tại phát hiện mình đột nhiên đột phá, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, chỉ bất quá vẫn là mười phần ngạc nhiên. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, thân thể ngươi tình huống thì không đơn giản." Giọng Cố Vô Thiên ngắt lời nàng suy tư, chỉ là nàng hay là đắm chìm trong to lớn mừng rỡ bên trong. Tiểu Thiên kiếm chủ biết mình lần này đột phá khẳng định tránh không được Cố Vô Thiên giúp đỡ, thế là từ đấy lòng phát khởi cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Ba chữ này mặc dù rất bình hàn, nhưng lại mang theo chân thành tình cảm. Năng lực nói cho ta biết ngươi ngực vết thương là chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Cố Vô Thiên sắc mặt nặng nề, nhìn về phía phương xa. Đây là ta hơn 1000 năm trước ta lúc thi hành nhiệm vụ, bị ma giáo người đánh lén lưu lại. Sau đó mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng mà nơi này nhưng lưu lại một đạo sẹo, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng này. Qua nhiều năm như vậy thì không có cảm giác gì, hẳn là có vấn đề gì không? Đột nhiên nàng như là ý thức được vấn đề gì một dạng, vội vàng ngẩng đầu hỏi hướng Cố Vô Thiên, "Lẽ nào?" Nàng nhìn Cố Vô Thiên thái độ, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này Cố Vô Thiên sắc mặt mười phần nghiêm túc, nguyên ngực trong vết thương có nguyên do chi lực. Mặc dù ta còn chưa có xác định là cái gì, nhưng mà mười phần nguy hiểm. "Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta đã giúp ngươi chế trụ, trong thời gian ngắn sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Chỉ là hay là cần giải quyết triệt để, bằng không mà nói, ngươi tương lai đường chỉ sợ không dễ đi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cửu Thiên kiếm chủ sắc mặt biến được tái nhợt. Nếu không giải quyết, hội có dạng gì hậu quả? Cửu Thiên kiếm chủ tiếp tục mở khẩu dò hỏi, nếu như không phải lần này Cố Vô Thiên kiểm tra phát hiện chính mình vấn đề, chỉ sợ sau này mình đều khó mà phát hiện. Cửu Thiên kiếm chủ theo bản năng biểu hiện, để cho mình đều không có ý tốt được, không biết chừng nào thì bắt đầu đã triệt để tin tưởng Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "Bây giờ còn chưa có xác định nó cụ thể là cái gì lực lượng, nếu không giải quyết, ngươi sẽ bị cái lực lượng này đồng hóa." Cửu Thiên kiếm chủ nghe nói như thế, trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi. Không ngờ rằng chính mình làm lúc cho rằng chỉ là bình thường bị thương, thế mà lưu lại cho mình lớn như vậy tai họa ngầm. Tràng qua này nguyên rủa chi lực thì xác thực giàu hoạt, thế mà ẩn dấu đi hơn 1000 năm đều không có phát tác. Nếu sớm chút có cảm giác lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ sớm làm giải quyết, chỉ là không biết lúc này phát hiện còn vì sao. Trong lúc nhất thời Cựu Thiên kiếm chủ có chút lục trí, hoàn toàn không có vừa nãy đột phá thời điểm buỡng rỡ. Ngược lại mang theo lo âu nồng đậm thân sắc, sau đó lại xin giúp đỡ tính nhìn về phía Cố Vô Thiên. Thương thế của ta còn có biện pháp giải quyết sao? Lúc này Cựu Thiên kiếm chủ giọng nói có chút khắc, giống như bắt được liền không có rơm rạ dạ đồng dạng. Trong đôi mắt mang theo chờ đợi, hy vọng trước mắt người nam tử thần bí này có thể giúp chính mình mang đến cho mình kỳ tích. Nhất cử nhất động của nàng đều bị Cố Vô Thiên thu hết vào mắt, nói cho cùng nàng cũng là một nữ tử, loại tình huống này cũng cần có người dựa vào. Đương nhiên là có. Cố Vô Thiên lập tức trả lời vấn đề của nàng, trên thế gian tất cả mọi chuyện có nguyên nhân cũng có quả, không có vấn đề gì là giải quyết không xong, cũng không có chuyện gì là năng lực chẳng lẽ Cố Vô Thiên